Trường hôm nay ngũ hành sơn bị người lạ t u n g để cái này sinh linh lại thấy ánh mặt trời đây tuyệt đối là một hồi hòa lớn ngươi cũng biết tự mình làm cái gì ngũ hành sơn giận dữ từ đằng xa bay tới năm đỉnh núi cùng tồn tại hùng vi khôi cùng hỗn độn khí rủ xuống như mênh mông thần t h á c nước đây là bản thể của nó cực kỳ nguy nga đạn sinh tại trong hỗn độn bắt đầu tại mở trời phía trước thai ngén có tiên thiên đại đạo vết tích vì vậy mạnh đến hết sức người đời đều biết bất l a o sơn có ngũ hành thần hoàn uy chấn bắt vực danh xương thượng của mạnh nhất pháp khí một trong thế c nhưng n cấp độ giáo chủ ợ c như ấ t n h n g thật cùng cái này ngũ hành sơn so sánh cái kia chỉ có thể nói là cái mô phàm phẩm chính là căn cứ vào núi này thiên địa đạo ngấn mà tạo hóa sinh thành ngũ hành sơn ép xuống liền muốn lần nữa chấn áp cái kia sinh linh một lần nữa quý vị hạ giới chín lá cây khổng lồ phía trên mơ hồ thân ảnh nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái rung rơi xuống từng đạo từng đạo kiếm khí tuy là linh thân huế tượng nhưng trong nháy mắt rơi kiếm quy tắc nấu chạy thể lực công kích thế gian vô địch sinh linh kia dùng sức lôi kéo màu đỏ sẫm tế đàn xuất hiện dưới đất ra sức bánh kích muốn hủy đi vật này ta nhục thân khô cạn nhưng lại như vậy khủng bố thôn nạp bùn hoang r u n g nạp bách xuyên có nghèo có lượng nguyên khí cuộn trào máy liệt căn bản là đủ ta hấp thu la qua rất chậm huyền vực trả lời liền để ta biết mình phỏng đoán nghĩ sai h ắ n ngươi cùng là, người thừa kế, vốn là cần phải tương trợ cùng lúc đó cái này bên ngoài đầy trời áng vàng nở rộ đây là d i ệ t sinh linh lạc cùng mặc dù còn gầy làm lớn khô thế nhưng sương nhớ xuống lại bộc phát có lượng ánh sáng kim vũ n g ú t trời màu vàng sương ngủ cuộn trào mánh liệt cánh chim tỏa ra chỉ yếu gợn sóng đối kháng b ả y đi núi ta hai mắt như sấm sét màu vàng quá ảm đạm trực tiếp đánh xuyên bầu trời gầy làm lớn khô thân thể như một cái nắm chất động thôn ạ p thập phương thiên địa b ả n nguyên cái này khô cạn nhục thân có việc gì có không bị chém mở cái kia vượt qua lẽ thường để người kinh ngạc đến có lấy kèm theo cấp độ thân ảnh k i a đứng ở cái này bên ngoài rõ ràng gầy còm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như ngọn núi cảm giác càng phát b ứ c nhân khó mà ngước mắt là qua ta cũng chú ý tới một điểm cái này sinh linh hai tay tại co rút là g â y tháo bỏ xuống pháp tắc xung kích cần phải cũng là tiếp nhận chớ nhỏ áp lực cũng là xấu chịu là lao sơn ở vào cây khổng lồ lúc này toàn bộ mạnh tú chỗ không mọi người nhìn thấy một loại đáng sợ thiên địa dị tượng rõ ràng là ban ngày thế nhưng là quần tinh đều là hiện một khoả lại một khoả tiểu tinh là gần như thế trói lọi tại thanh thiên h ạ hắn thả ra cái kia nhỏ họa tương lai có phát hiện nhất định không có không nớt tiểu chiến bảy đi núi bị trấn áp lúc này cuối cùng t h ứ c tỉnh nhìn thấy một mảng kia biết mình có pháp ngăn cản liền để lên lời hung ác như thế tiếng vang giống như đường nhỏ thần âm là hỗn độn pháp khí cùng là d i ệ t sinh linh quyết đấu nhìn như giản dị m ộ t kích nhưng lại ẩn chứa thiên địa t r í lý không pháp tắc lưu t r u y ề n v a g một tiếng cái kia càng k h ô n tựa hồ muốn vỡ tốt rồi vay anh rõ ràng ta vận dụng một loại bi pháp khóa lại một thân tinh khí làm cho là bên trong tiết dùng lấy đôi kháng năm tháng xâm nhập ngăn trở thời gian cọ rửa kia là diện sinh linh thể xác kinh người nhưng cũng không phải là thuần đục thân cực hạn hóa đạo ta pháp lực cùng đạo hạnh cũng cái thế kết thúc điều động lý giới thiên địa nguyên khí cùng ta cộng minh đối kháng bảy đi núi một khác đó thiên địa ngưng kết thời gian giống như dừng lại duy không có ta đứng ở cái này bên ngoài trở thành một bức vĩnh hằng hình tượng càn khôn sáng sủa thanh thiên như rửa thế nhưng là chư thiên tinh thần đều là lộ ra hội tụ tinh lực dòng sông g á n g lâm tại là lao sơn chỗ ở rung động chỗ không có người tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong kiếm khí này len ken một tiếng như chém vàng đá âm thanh biết hai để người biểu tình hóa đá, biểu thể người tình tin. quả thực hóa khó có lúc à thẹn l này rầm rầm rung động xiềng xích lay động nhỏ rãn nứt cơ hồ muốn nhảy lên ta rất trầm mặc từ đầu đến cuối đều có không nói câu nào là từng bởi vì đem thoát khốn mà dài giống cái kia sinh linh là khả năng bó tay l à khiêng thoát khốn ngay tại mắt về sau tam à u vàng con ngươi mãnh liệt có so một câu là phát bóc bảo ấn tới đôi h oanh gian g g i á t là d i ệ t sinh linh một đôi cánh chim màu vàng kim tre khuất bầu trời áng vàng mãnh liệt để ép đầy mênh mông thiên địa ta giống như là một cái cái thế ma tôn đó cũng là vì sao tại h u y ề n b ự c l ậ n tung bẩy đi trước núi nó sẽ g i ậ n vô cùng mất đi trí tuệ đến cùng mạnh tú liều mạ nguyên do tinh thần diệu thanh thiên từ xưa khó gặp duy không có dưới bầu trời sáng lời Dù、xuống bên là nát bảy đi thần liên. theo r phía trước ký hiệu ầm ẩm ta một đôi cánh chim triển khai nặng nghề mây mù và nóng ngút trời xuống tại nó trong cơ thể không có một mảnh giống như tinh hà vầm sáng quân quanh ta giống như tuyên cổ trường tồn bắt đầu tại khai thiên tích địa sau mỗi một khoả tiểu tinh đều không có một vệ sáng rủ xuống như thần thác nước Đầy đều trời sao là nếu không phải trước sau thượng giới bốn vực tiểu kiếp kết thúc hạ giới tiểu giáo hiện ra ánh sáng trói lọi phía trước không phải bốn lá mạnh tú che kín bầu trời thần uy có so chỉnh thượng dưới bốn b ự c sinh linh đều không có chút quen thuộc ngược lại có không chấn kinh cảm giác cái kia đến ít sao mềm lún quả t h ự c có pháp tưởng tượng theo thời gian trôi qua kia là diện sinh linh khí tức một mực tại khôi phục bảy đi núi cuối cùng kiệt lực khó mà tiếp tục áp chế dưới thực tế lúc này là chỉ huyền b ự c không có chút n g h i hoặc là lao sơn những người này cũng đều là giải cái này chấn áp tại bảy đi trên núi sinh linh từ đầu đến cuối cũng không động nằm ngang tại đây bên ngoài hào có tin tức từng đạo từng đạo anh kiếm bay tới có một không hai nhân dân dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm lộng lấy mà kinh thế để toàn bộ đại vực tu sĩ đều trong lòng rung động muốn ngạt thở bảy đi núi là gãy c h â n áp nhưng từ đầu đến cuối khó mà lại đem ta phong ấn trở về tại c ổ đại chìm qua loại kia dị tượng phàm l à xuất hiện nhất định là cái t h ê yêu mang lịch thiên trở về xúc tích lực lượng lại vào thế gian đem gây ra ngút trời h ỏ a lớn bởi vì sợ nó đo à thoát ảnh hưởng sâu xa vì vậy bảy đi núi theo là biết mẻ lên đừng q u ấ y rầy ngươi mạnh tú nhìn thấy cái kia sinh linh không có chỗ phản ứng cũng là chuẩn bị cùng bảy đi núi cười toét toét tay nhỏ ngang trời trực tiếp áp chế bảy đi núi đem nó hung hăng đánh vào trên mặt đất một lát ở giữa sợi là có phản ứng gì hôm nay kia là kế xuống trước cổ nó không có đếm được mấy lần thức tỉnh nếu không phải là lao sơn căn cơ đem d i ệ t nó nhất định là hờ hưng có so vê anh là lao sơn người rung động gần tại cái bên chúng ta chỗ ở một mảnh ưu ám chỗ không có chỉ đều bị cướp đoạt đi điểm trung tâm cái này khô cạn thân ảnh mặc dù gầy lớn nhưng lúc này lại là đáng sợ như vậy trở thành duy nhất nhưng b ả y đi núi lại n ắ m l ấ y cơ h ộ i đ ộ t nhiên vọt tới cái này bị chấn áp chính là diệt sinh linh nó biết mình không biết làm sao là đến cái tia bốn lá hướng ninh liền chuẩn bị đem cái kia vừa mới t h ứ c t ỉ n h thần lực có không khôi phục tồn tại nghiền ép giết chết mấy lần lao xuống như cả mảnh trời không ép xuống đi lên đương nhiên cái này cũng chỉ là nó ta một vực sinh linh lúc này kia là d i ệ t sinh linh tại cây khổng lồ tại là lao sơn khôi phục có nghèo có hết khí thế cọ rửa toàn bộ cây khổng lồ hạ giới người quá mức có lo còn không có về thời gian đến tìm tạo hóa hôm nay ngươi cho chúng ta tìm chút chuyện làm mạnh tú khoan thai tự đắc mảy may là đem hạ giới đặt ở mắt bên ngoài ít cảm ơn là diện sinh linh cuối cùng nói chuyện hướng mạnh tú nói lời cảm tạ từng bước hướng phía dưới che đậy bốn b ự c bốn lá hứa ninh mà đi theo khoảng cách tới gần trong con mắt của ta kinh hãi liền căng ít thậm chí đến trước nhất đều không có một k i a khó có thể tin phỏng đoán cho rằng mắt sau người không phải là thập h u n g truyền nhân mà là chân chính thập h u n g thảo ra mắt cái kia sinh linh thật đáng sợ thôn nhật nguyệt ánh sáng trói lọi nạp thiên địa bản nguyên cái kia ngoại hình thành vòng xoáy linh lực tất cả đều có vào trong cơ thể của ta như lỗ trắng nhất là mở ra miệng cái này ngoại hình thành cồn bạo ổ bảy phương tinh khí xoay t r ò lấy điên cồn sông thối lui giống như là muốn vừa lên tự hút khô toàn bộ tiểu vực thế giới cả thế gian c h ấ n kinh cuối cùng tập sát một tiếng tựa hồ giữa thiên điệu một đạo bình t r ư ớ n g hoàn chỉnh tản mát ra một đạo thanh âm thanh thúy một cách kia bảy phương đều là rung động toàn bộ nhỏ đều tràn ngập lên một cỗ đáng sợ khí tức làm cho vạn linh sợ hãi đông đảo chúng sinh đều là run rẩy trong lòng không có nhỏ sợ hãi t ỉ n h một chút đừng ngủ huyền vực lại lần nữa gậy ngón tay một cái kiếm khí hình thành là qua huy lực lại không chỗ giảm mạnh rốt cuộc ta là nghĩ một cái là lớn tâm xóa bỏ vị kia thập hùng tiền nhân sở dĩ là từng đoạn tuyến ó chính là tại chờ đợi cái này bị áp chế thân ảnh khôi phục thần chí、Xoạ. chúng sinh hoảng sợ một chút cổ giáo cự đầu biết rõ sắp biến thiên không có nhân vật cái thế thoát khốn tại bổ sung nguyên khí là lâu trước tất nhiên không có trời nhỏ sự tình muốn phát sinh một k í c h tia khủng bố có so đạ phù có nghèo trong hư không dày đặc sáng trói có một bên c ố ba động này đáng sợ kinh người tại đây sinh linh con phía trước xuất hiện một đôi lớn tiểu kim sắc cánh chim mênh mông có một bên tới n h ụ thân so sánh như đám mây che trời có nghèo có hết xuống chống đỡ thanh thiên một khác đó t h i ê người điệu bên n t r o một đâm tức xuất ta theo trong tỉnh cố cuối cùng phục, khí kinh khủng khôi hiện, lại. ngủ bên n g cho hắn cơ có hắn hội, nhìn hắn thừa ra, ra ể là, là kế là diệt sinh linh lại lần nữa nhìn thoáng qua che đậy bốn n g ự c uy a tám nhỏ hạ giới nhỏ có thể bốn lá mạnh tú là biết nên nói cái gì ông một tiếng nó trong cơ thể bảy đi tương sinh quay vòng q u y nhất hóa thành đường nhỏ bảy loại ký hiệu đại biểu vạn vật bản nguyên định trụ vùng thế giới kia cứ việc như thế vẫn như c ũ không có tiêu hao nhưng lại xuống đến cao nhất làm cho không thể sống thủy chung là diện còn có tỉnh lưu l o t sao là sẽ là bị chấn áp chết đi huyền vực lúc này cùng cái kia bảy đi núi tương đối cũng không có chỗ kinh quái lạ một lúc ở giữa sức mạnh bùng lên đây là v i ệ n siêu tôn giả cấp độ là qua cho dù như thế cũng không phải huyền vực một hiệp chi địch cái kia sinh linh cuối cùng đứng lên có âm thanh há mộm dùng sức một hút một k h ắ c đó này thiên đ ị a bên trong có n g h è o tinh khí tất cả đều bạo dũng điên cùng hướng cái này bên ngoài ngưng tụ mà đi Toàn một i thời ể u vực vào thời khắc ấy tươi đó cây khổng lồ rung động cái kêu một chút vực chỗ không mọi người không có một loại nhỏ sợ hãi chúng ta là biết là lao sơn tỉ mỉ xảy ra chuyện gì nhưng lại biết cái này tinh lực thác nước là có vào cái này bên ngoài t h â n liên tiếng vang chuyển đến cái kia sinh linh ngồi dậy nhìn một chút t h ấ p trời lại nhìn nhỏ đất có không phát ra một câu mà tiếng ánh mắt lại quét về phía bảy đi núi cùng với giữa không trung bốn lá hớn linh trong mắt không có chỗ gợn sóng lại một đường hỗn độn kiếm khí vẩy xuống đánh vào phía trên đầu này sinh linh g i ớ i thân tia lửa bảy tung tóe len ken long c o n g rung động kinh hãi người khó có thể tin tinh hoa nhật n g u y ệ t cùng bực bên trong ánh sao các loại toàn bộ như thủy chiều rơi lên trên tập trung hướng trong miệng của ta bổ sung ta có hết năm tháng chỗ tiêu hao tất cả chính là bảy đi sơn giã kinh nghi ít như vậy năm qua có luận là lao sơn bên kia phát sinh cái gì nó đều là sẽ đi quản ở đây ngủ say chỉ vì chấn áp đầu kia sinh linh chấn áp cái này sinh linh là nói chuyện khẩn yếu nhất là d i ê n sinh linh đầu đầy khô vàng tóc rối bời rối tung đến chân bên trên che khuất cái này khô cạn thân thể một đôi mắt bắn r a chùm sáng màu và nóng sông phá bầu trời nhìn về phía bầu trời tràn ngập c h i ế n ý thiên địa khép mở hỗn nộn khí p h o n g thích mặt đất này sụp ra bảy đi thần liên phía trên liên tiếp một tòa tế đản màu đỏ sợm lít nha lít nhít khắc lên có hết ký hiệu xuất hiện thế gian là sai huyền vực gật gật đầu tựa hồ thật sự có không có tiếp tục động thủ dấu hiệu ta nhìn cái kia bị chấn áp sinh linh biết do nó nhục thân tu luyện tới cực kỳ thấp sâu cảnh giới liền hôn độn trí bảo đều có thể đối kháng bảy đi núi chấn áp mà lên một tiếng ầm v a n g này thiên địa bạo động so với vừa rồi khí tức còn chứa áp bách cái này sinh linh loại kia thủ đoạn người nghe run dậy ta nói tới người tự nhiên là cái này hạ giới có xuống tự đầu mà nó lại dám như vậy chủ động phóng thích cự hùng khiến cho công hạ giới bảy đi núi phát tâm to lớn có chút so có lượng đạo quang ngút trời nó chấn áp lên tới châu châu đá xe huyền vực nặng cười một tiếng ánh kiếm nhỏ chấn bậy đi núi cực chấn nó cảm nhận được loại này bàng bạc sắc ý càng không một loại trời xanh sụp đổ cảm giác tất cả đều ép xuống tại dưới thân thể của nó là phải là toàn lực đối kháng chỗ gần bậy đi núi cực tốc tới vượt qua không gian chôn vùi tất cả chấn áp mà lên muốn đem cái này sinh linh lần nữa chấn trụ một cố khí tức thần bí hiện ra cái này dưới đất thân thể động vừa lên vừa lên từ để chỗ không có người tim đều nhảy đến cổ rồi nó có không chết đi ngũ hành sơn ép xuống cái tia h cảnh tượng cực độ khủng bố ta nhục thân là biến thế nhưng sinh ra một đôi lớn nhỏ cánh chim màu vàng so núi cao còn bao la hùng vĩ đánh tan đám mây có hết năm tháng trôi qua ta sớm đã gầy như quét tủi gầy lớn heo ứa nhìn nhất vị có so thế nhưng lúc này khôi phục chân chính tỉnh dậy phía trước tất cả đều là cùng lúc liêu Liêu khác thạch cùng lúc đó, mặt khác một thâm thần cùng tiểu tháp thanh thấu, thần không không hạo quanh nhìn nhìn vùng, nơi quẩn, ở, rõ. có lẽ là trải qua thời gian dài ngã mạn lần này cựu diệp thảo cướp đoạt tam đại bảo vật về sau bọn hắn vẹn vẹn tưởng rằng chiến cuộc thiên thời địa lợi mà không phải thực lực chân chính càng là phải tiếp tục đánh một trận dứt lời chỉ chỉ trên không chỉ gặp tại cái k i a chín lá cây khổng lồ phía trên che đậy thiên tượng cũng có được tầng tầng lớp lớp biến hóa ảm đạm trên bầu trời tia chốt mãnh liệt khe hở càng lúc càng lớn đủ loại đáng sợ thân ảnh hiện ra dị tượng kinh người hạ giới sinh linh mạnh mẽ ở phía trước hai lần hầu như đều bị bắt đi còn sót lại nguy thần đều ở bất hủ đạo thống bên trong lần này mong rằng đạo hưu giúp ta một chút sức lực chín lá cây khổng lồ phía trên sinh linh bất d i ệ t ánh mắt s á n lạn h ì n về phía hứa ninh cái s o ôn hòa cười một tiếng nói tự nhiên đã thượng giới chưa từ bỏ ý định bên kia thức tỉnh bọn h ắ n thuận tiện thay đổi thế cục sẽ không còn có lồng giam chăn nuôi sự tỉnh liêu thần tiểu tháp mời đến ta chỗ này mơ hồ hứa ninh linh thân mở ra hai đạo ánh vàng trói lọi đường qua lại đem lúc trước quan chiến liêu thần cùng với tiểu tháp tiếp vào che khuất bầu trời chín lá cây khổng lồ phía trên dựa theo kinh nghiệm của di vãng đến lúc này bốn bậc chắc chắn phồn bình co so thần linh hiện ra hết chư thánh tranh bá quy mô nhỏ thăm dò thượng giới ông một tiếng bảo luân c h ấ n áp mà lên phong thích nồng đầm khí tức tử vong cũng cùng với hôn đột khí yếu đ ớt có thớt một khác đó hoang vực đều tại rung động muốn vỡ tốt rồi trở về cái này sáng tắt là định tám nghìn giới không có là một cái là mục nát thần quốc không có là một phương thế giới không có là tương tự bốn vực lồng giam địa phương đại biểu thạch hạo bước qua đường cái gọi là minh thổ là chỉ một chút cổ đại nổi danh chiến trường bởi vì âm khí quá thịnh khiến anh linh tập hợp một chỗ cũng là khô kiệt hình thành nơi nghỉ chân là sai ngươi thực lực chỉ có thể ngắn ngủi như thế chống nổi trận chiến kia vấn đề là nhỏ cây bách băng có không ta là tiểu tiểu phương mới nói một thân ảnh đăng thiên một bước liền đến màu vàng sông nhỏ về sau áo trắng phần phật giống như là muốn c ơ i gió bay đi hóa thành là mục nát tiên thạch hạo ra tay vẹn vẹn chỉ là thăm dò chiến đấu chân chính còn muốn tại trước đó cây bách băng linh t h ầ n sắc mặt kịch liệt nhìn như có không đang làm cái gì nhưng thời khắc này ta lại thừa nhận lớn nhỏ áp lực người hạ giới tứ có kiên kỵ căn bản có không đem bốn vực coi như một chuyện liền chân chính dược điền là như Quyền sinh s ắ trên t o vào tâm ý mà thôi. hạo bảo n ngón tay điểm ra, ánh sáng xanh lục như cầu vồng, đem bảo luân trấn xuống g tay. tâm thôi. Thạch một tay dựa ra, khai, Chỉ lục cầu vực mà điểm đem ý rơi b trong. Sắt căn này bầu trời sao vừa lên tử tươi đẹp, là biết rõ tạo nào vừa vàng lên là thành như thế nào phá tốt. Nước cuồn cuộn, tử tươi biết thế tốt. đẹp, pha rõ một a n Minh luân. Trên g giới theo trời, khí. Phúc. bảo âm m bầu đầu màu vàng sông nhỏ tại thiên hạ trào lên ở trong đó nổi lơ lửng đủ loại khung x ư ơ n g còn không có thi thể là biết muốn chạy về phương nào cuối cùng các ít anh linh c h ú lên âm khí quần quận toàn bộ rớt vào tới là cùng tiến vào đi đều bị màu vàng lôi đình hóa thành ánh sáng tiêu tán ở trên bầu trời vòng trời nứt r a cùng với lôi đình xuất hiện đủ loại sinh linh dưới mặt đất phạm nhân đang run sợ khó có thể tin ngửa đầu quan sát mà tiến sủi lơ trên mặt đất là diệt sinh linh tầm mắt kịch liệt con mắt màu vàng nóng bên ngoài không có trải qua vạn cổ cũng là biết tiêu ma vẻ do dự có không nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn qua phía dưới dưới thân khí thế là gãy thêm vào tại hắn thân phía trước mây đen quay cuồng âm linh rít gào giận dữ một mảnh m ê n mông minh thổ hiện ra muốn đụng vào hoa vực ta sinh tại thượng giới sinh tại hoa vực thiên nhiên chính là khác bên trong một phương cùng hạ giới là địch không phải bạn h ô n độn thi giật mình ta pháp khí tế luyện có nghèo năm tháng như thế nào vừa lên tử liền bị đánh bay rồi một tiếng giống giận chuyển đến một đầu màu bạc sinh linh hiện ra lượn lờ h ô n độn khí cong tiếp trước không có một đôi ta đúng vậy c á n h thịt kia là một bộ h ô n độn thi ngươi tạm thời cướp đoạt tám tiểu pháp bảo trận chiến này ta là hắn có thể thu hồi liêu thần như thế nào là hiệu đại tháp đang suy nghĩ gì cười ha ha nói đây đều là trong truyền thuyết sinh vật có lẽ không thể để cho làm thần ma ta biết chung quanh còn không người đến từ hạ giới muốn cùng ta cùng nhau đối phó cây bách băng vì vậy ta không thể hào là giữ lại mà đối phương thì tất nhiên kiến kỵ là dám toàn lực ứng phó không có yếu tớt sinh linh muốn đi qua đều rất là bình thường nhưng càng ít vì anh linh theo trong minh thổ triệu hoàng hắn ra muốn vượt giới t r i n h phạt lục hết hoang vực cho nên ta đối với hạ giới uy hiếp cũng dần dần g ậ t mạnh khiến cho hạ giới nhỏ năng giả cho rằng ta là qua là đ ổ không có nó biểu một phương diện vì cướp đoạt tám tiểu pháp bảo một phương diện khác thì là dò xét lấy lưu tại thượng giới trong bảo quyết tâm thượng giới đánh một trận và a đó là ai làm lại không có người ra n h ậ p sao nên là sẽ là trong minh thủ một bộ hỗn độn thi đi ra rồi hả đại tháp lộ ra vẻ mặt ngưng trọng ngươi còn coi là hàng bên trên một trăm ngàn thiên binh đâu mấy r à o muốn liên thủ nhỏ hơn làm một cuộc có không nghĩ đến so ngươi tưởng tượng còn quá phận cái này bên trong khe hở chuyến gia phẫn nộ giống giận không có màu vàng c ự nhân điều khiển lấy chiến xa tay cầm chiến phủ giống như là tuần thiên thần vương muốn lao xuống đi lên chặt đứt căn này cảnh lại là một tiếng rung mạnh t hư không cái khe nhỏ làm tràn bầu trời vũ trụ bể nát nồng đậm âm vụ xông ra là khả năng thân thể của ngươi so trượng b ắ t kim thân đều mạnh mẽ đúng rồi ít nhiều ta gọi nhỏ bên dưới vòng trời sấm sét vang r ộ i mây đen ở giữa kim xà mùa tung một chút thần ma như ẩn như hiện nhìn hình thể bằng nhỏ tỏa ra yếu ớt khí tức muốn vận ư giới giống tiếng gào thét vang lên cái này bên ngoài không có một chút yếu ớt sinh linh muốn vận ư giới kết quả tất cả đều bị cái này xanh n h ạ t cành đâm xuyên một bộ lại một bộ rất chậm xuyên thành một chuỗi hiu ta một tiếng triệu hoán cái này màu trắng bảo luân bảo ngược cùng minh thổ kết hợp với nhau bộ phát có chỉ có tử vong khí tức mà tiến trình thể hướng về thạch hạo chấn áp tới mà ta thì phải lấy có xuống lực lượng đem toàn bộ bốn vực đem đến hạ giới lấy hạ giới chăn nuôi bốn vực phương thức đường đường chính chính còn trở về cái kia cùng nó ngày thường dáng vẻ là cùng là sinh cơ như biển mà là dương khí ngút trời chính tình trạng là âm linh k h ắ c tinh h ô n độn thi lao xuống mang theo minh thổ còn không có cái này bảo luân cùng một chỗ thẳng hướng thạch hạo nó vận dụng hết sức chiến lược m u ố nhất n quyết thấp hơn phải biết hỗn độn thi loại kia sinh linh kinh khủng nhất nhục thân là mục nát yếu ớt có một bên ẩn chứa có hết từ khí nếu a y nhiễm xuống huyết nhục bị làm bẩn trong h hư không mấy đạo cái khe nhỏ cực tốc rộng mở âm thầm người quan chiến xuất hiện có không nghĩ đến thạch hạo như thế tuyển diễm một kích toàn lực trực tiếp giải quyết hết hỗn nội thi thật không có một bộ hỗn nội thi đại tháp lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng thạch hạo nên xuống một trưởng vô gia ảm đạm tinh khí mạnh mẽ sẽ có hết s ư ơ n g trắng vượt qua hết phía sau c à n k h ô n sáng sủa một mảnh nhiều nhỏ màu trắng minh thổ tại rung động ẩm ẩm dạn n ư ớ c kia là minh thổ có xuống kẻ yếu nó cũng muốn thượng giới sao người tới càng phát ra đáng sợ cũng ít cái kia thế nhưng là là cái gì chuyện xấu mấy ngày trước tiểu chiến có lẽ sẽ rất gian khổ đáng nhắc tới chính là bởi vì chiến cuộc sắp mở cây bách băng có không đem hứa ninh nhận lấy nhưng tay nhỏ vung lên vì đó tạm thời mở ra thiên nhã thông thiên nhĩ thông để khả năng đủ thưởng thức trận chiến kia cũng làm cho khả năng đủ chứng kiến tôn giả trở xuống cảnh giới cấp độ vì sao đại tháp hâm nóng nói xong nó biết rõ đây là cái gì cái kia để người sợ hãi cái này thế nhưng là một đời nhân vật cấp độ giáo chủ làm sao lại vừa mới giáng lâm liền bị chém giết rồi hỗn độn thi ngạc nhiên ta phát hiện mình bị xuyên thủng căn bản phòng ngự là lại pháp khí này xuống tất cả đều là lỗ thủng còn không có cái này m ì n h thổ trực tiếp nổ tung kia là đang thử t h ă m d ò sao cây bách băng đạo trước nhất đánh một trận liền muốn mở ra ít nhất là biết vượt qua bảy ngày các phương nào hào tại hành động cùng chuẩn bị vậy quá chậm cũng quá ba khí thạch hạo một kích toàn lực trực tiếp đem hạ giới một vị cự đầu vỡ nát một đầu hỗn độn thi liền như vậy vẫn lạc nếu là minh thổ kéo ra liên tiếp mấy ngày rất khó tưởng tượng biết không ít nhiều anh linh sông lui hoang vực bên trong đến lúc đó chắc chắn là một hồi hạo kiếp âm khí bao phủ vạn vật khô kiệt hạ giới từ không có minh thổ trong đó không có mấy chỗ cảng là âm khí n g ú t trời yêu tả không hợp t ố i t h ư ờ n g tục chuyển chậm hình thành luân hồi chi điểm là biết không nên ít nhiều hoàng kim cảnh xuyên tấu bảo luân cùng minh thổ mà tiến toàn bộ đâm lui ta danh sừng kiên cố làm mục nát thi thể bên trong sau trước trong suốt đến loại kia cảnh giới Không có tia h ờ điểm l chớp c h i màu đỏ ngòm sen lẫn tại màu vàng nước sông phía dưới chém múa cái tia quỷ dị mà khiếp người tràn diện để người run dày như tận thế vây một tiếng màu trắng minh thổ nước da ở trong lao ra một cái màu trắng luân bản cùng hắn một à r n đầu ánh sáng lấp lánh bay ra đây là một đầu dáng mây xanh lấp lánh cành liễu sông thẳng tới chân trời hóa thành một đạo ảm đạm cầu vồng xuyên qua phiến khu vực này một lời đã định đại tháp hưng phấn bình thường thuần trắng có so dưới thân tháp đều không có tia sáng trói mắt hình thành đủ để như ì n nó không ra sao h ít n phấn. Mỗi m ộ thế cây c à n đều đạm màu quát quát là lá loa liên. vàng, mà ảm mắt, giống như mấy trăm non, thần thánh giống như thần Như bao bao so, trồi trật tự cây, có cây h xem ra các ngươi thật đúng là một đám giả mạnh mẽ bệnh tàn là lấy giọng đại tháp nói như vậy tầm mắt lại tại khóa lại thiên điệu tám đạo bên trong pháp bảo bảo tháp xuống tới về giò xét ý vị của nó là nói mà dụ chúng sinh rung động mà tiến h o à n g sợ đối với thượng giới sinh linh đến nói kia là một hồi nhỏ khó hớ ninh nhìn trận mắt mắt mổm rõ ràng cảm giác được những sinh linh này bình thường yếu hưng hãn kết quả một hơi ở giữa mà thôi liền bị thạch hạo đính tại trong hư không là qua cái kia cũng đầy đủ chỉ cần trận chiến kia qua phía trước đại tháp cây bách băng cùng với là diệt sinh linh đều có thể giúp ta một chút sức lực mà đây là thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bốn vực đem đứng ở tám nghìn đạo châu phía dưới đến lúc đó ai là hạ giới mà người nào lại là thượng giới còn chưa thể biết được cái này hỗn độn thi bàn tay liên tiếp đánh ra mang theo là ngọn rơi lên trên hơn mười giọt trắng loa máu cuối cùng tiến vào đi như thế ta gánh chịu lớn có chút so áp lực dưới thân thực lực mười cái không có bốn yếu bị hạ giới cùng thượng giới tầm đó pháp tắc hạn chế chỉ có thể phát huy ra một phần lực lượng đại tháp kinh nghi hưu một tiếng bay xuống thấp trời nhìn về chân trời phần cối u thần đang gào gọi mà đang thích gào này thiên địa đều muốn đảo ngược giống như đi tới trong truyền thuyết thời đại thái cổ nhân thần cùng thế vạn linh tranh bá sáu mỗi một cái ánh sáng mông lung đoàn bên trong đều không có một tôn thần linh tại đối với nó、no、quỷ bái mà trước người của chúng ta thì là chúng sinh có nghèo có hết nối liền một phương minh thổ muốn hủy đi hoang vực sao đại tháp nói màu trắng bảo luân xuống nhiễm lấy rất ít máu là g â y chạy xuống k i a là có nghèo năm tháng tích lũy ẩn chứa có cả đời linh ý chí cùng oán lực tám nghìn đạo châu phía dưới một sáng một tối nóng lên lạnh lẽo hai đạo ngôi sao ngưng liền trừ c h ấ n nhiếp hạ giới trong còn không có khác bên trong một cái trọng yếu tác dụng đây chính là tạo dựng hạ giới phía dưới nền cái này mây đen bị xé mở các ít tia chớp diệt vong một cái hóng ánh cảnh liêu xuyên thủng lui cái này bên trong kẽ h hở cuối chân trời sấm sét vắn rội rõ ràng là không có người kéo ra minh thổ tại triệu h o ắ n có hết anh linh muốn xung kích o a n g vực cây h hóa. ỉ vì lục soát cái loại cái c xoát tạo hóa. Cây này mấy bách băng căn c này n hiện t r t để b i ế t h à ra một đạo linh thể áo trắng phân phật tại trên ánh trăng quả nhiên là phong hoa tuyệt thế giống như là một cái nhìn xuyên xưa và nay nó từng bị người xem như tế linh gọi thần thánh gọi là cấm kỵ chỗ không có những cái k i a hội tụ ở đây đây chính là tám nghìn giới hạ giới cùng thượng giới liên thông trước đó liêu thần liền thôi động cầm giữ không có thời gian hạn chế khôi phục thực lực năng lực dưới lý luận mà nói hoàn mỹ cấp bậc tiên vương thực lực đủ để quét ngang hạ giới là qua ta tại đây về sau thì là làm một cái nhỏ mật hành động、Xoẹt. nhưng những thứ này hoàng kim c à n h run lên hôn nộn thi chỉnh thể tách ra mà t i ế n nổ nát chỗ không có sương mù đều tiêu tán bị tịnh hóa sạch sẽ cái này bên ngoài chỉ không có hoàng kim canh hệ ra dưới bầu trời tiếng sấm nhỏ làm bộc phát màu máu tia chớp mây đen quay cuồng âm khí che n g ậ p bầu trời mà lên là muốn nói là p h à m nhân không phải tu sĩ cũng rung động trong lòng nhỏ sợ thái sơ thần thoại lại xuất hiện sao hoặc tuyền theo một giới khác chạy ngược mà đến kia là muốn hóa hoang vực vì t ử giới a cây bách băng sừng sững tại đây bên ngoài tự thân là động nhưng lại bộc phát ra mãnh liệt thần quang một nháy mắt mà thôi tại dưới thân thể của nó xông ra mấy trăm cây c à n h liêu thần thạch hạo đại tháp cùng với là diệt sinh linh bảy đạo thấp đứng thẳng thân ảnh đứng ở bốn lá cây khổng lồ phía dưới đàm luận ngày xưa hạ giới g á n g lâm sự tình hán g á m mặc dù nằm ở nguy hiểm địa khu nhưng hứa ninh nghe được liêu thần thạch hạo trong miệng thượng giới lồng giam sự tình vẫn là cấm là rừng nắm chặt n ắ m đấm muốn phải sau、so、hướng một đường chiến trường đều là vào thời khắc ấy bị đánh tan còn không có cái này quần quẫn nước vàng cũng đào lưu trở về hạ giới 28-362-N28 372 Trưng không mà đến hào quang màu bạch kim sán lạn nhấp ngáy vạn bén người Tuấn cùng, thanh thiên kiếm, lập chém xuống、Tại、nó xuất hiện thời điểm, bị hứa ninh chấn áp ngũ hành sơn coi chỗ chấn động Tính toán thoát ly trường khống Nó thân phận chân Xoẹt Một trời tuyệt thế một trẻ tuổi tay một Tại xuất thời thoát th đạo Hào coi kiếm mà màu kim Mỹ cầm kiếm, chém điểm Đây bạch khi Chiếu dọi cái phá hứa chỗ sắp lập áp vô là Bị cổ, ly đây là a o t h một cái pháp lực vô tận sinh linh thân ảnh mơ hồ ngồi trên chín tầng trời cao màu trắng bạc ánh sáng trói loại hóa thành thật bản như một vòng mặt trời màu trắng bạc đem hắn cuốn tại ở trong cái này đến cái khác ký hiệu từ trong miệng hắn nảy ra hãn tụng chính là bất lao tiên trải qua chúng sinh đều có thể độ anh kiếm ngăn dọc tại hắn thân bên cạnh anh kiếm ép hướng liêu thần trong lời nói tiên kinh lại phóng tới hứa ninh người thả ra này cũng biết tội gì thanh thế rộng lớn p h ả n phất tại thẩm vấn phạm nhân nhưng hứa ninh cùng liễu thần một người một n g ó n tay một đạo trường kiếm màu xanh một đạo màu vàng cảnh liễu trực tiếp đem bất lao thiên tôn thủ đoạn toàn bộ ngăn trở phù văn áo trắng bay múa hai tay kết tấn một tay chỉ bầu trời vũ trụ một tay chỉ nhỏ đất mà tiến vội vã hợp nhất không có chư thiên tinh thần hiện ra tại nó trong hai tay vẫn diện xét thấy hoàn cảnh lớn như thế bạn chạm khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan nghỉ hệ nạp cm kia là một cái màu trắng chìm lớn chỉ không có dài một thước ô quang chạy xôi u như một vòng ban ngày nó tế ra lông thần sắc bén có so cùng hỗn độn kiếm khi đánh vào cùng một chỗ len ken biệt h a y cho hắn trình bàn tay nhỏ một chảo ánh sáng xanh lao xuống bốn ngày c u ố n chặt lấy hai tầng tàn tháp tại xét đánh là cùng bưng thai xu thế ở giữa liền đem nó đ o ạ t lấy v ù v ù hỗn độn khí c u ộ n c u ộ n một món pháp khí chấn áp mà lên t ỏ ra có lượng ánh sáng bên dưới vòng trời một hồi ổ nào tiếp lấy mấy đạo thân ảnh liên tục hiện hiện ra đều là uy nghiêm c ó so lượn lờ hôn đột khí mỗi người đều chòng mắt đều sâu xa mà tăng thương nhưng mà mặc nó là mục nát năm t h á n g khó chém hiện tại cũng trở thành khô cạn đáy hồ một con cá mới vọt lên liền lại rơi xuống đi lên thân thể dạn nứt vê anh đáy tháp là không giống như là một cái miệng vậy mà tại ấp búng ấp búng truy kích cùng căn xé bạch kim tước cái kia để người ngạc nhiên lần này c o n một tiếng khí tức giao phong sông mở bất lao thiên tôn bên ngoài cơ thể phòng hộ hiện lộ ra no chân thực gương mặt tuổi trẻ kinh người bề ngoài bất quá mười tám mười chín tuổi tuấn mỹ vô cùng tràn ngập sinh cơ tại đáng sợ trong quyết đấu tại nổ tung hỗn độn ánh sáng bên trong tại côn bằng tiếng kêu to bên trong tại là già thiền tôn tiếng gào thét bên trong mưa máu vung lên một thân ảnh dập tắt tiếp lấy lại một đường thân ảnh nổ tung phải biết côn bằng ngàn trời đủ để kinh thế phù văn nháy mắt như vậy t h i t r u ể n ra tuy không phải chân chính côn bằng nhưng ít như vậy tuyệt đối là một hồi nhỏ khủng bố kia là một cái dị cầm cũng không phải là huyết nhục thân mà là tại một tòa bạch kim mỏ bên trong sinh ra sinh vật vì vi với thiên trí tinh một tiếng thét, vọt tàng sinh linh, chấn hạ nhân ánh giới. lên, dưỡng Cùng dương sáng sương địa đạo đổ, đỏ ra. sụp gầm yếu máu âm mù bởi vì nó biết rõ là già thiên tôn rất quỷ dị trừ mười phần yếu ớt bên trong còn khó có thể giết chết bảy người cùng chuyển động không có thiên hạ trên mặt đất có địch xu thế đại tháp nhỏ thích t r ắ n g m u ố t ánh sáng chói lọi vẩy xuống cùng cái này hai tầng thân tháp gặp nhau lưu động mịt mở hôn đột khí phù văn tự nhiên tại bảo vệ đối kháng những người kia trong lúc nhất thời cái kêu bên ngoài buộc phát hốt chiến bình tĩnh có so là xấu đại tháp dung hợp hai tầng thân tháp phía trước hoàn toàn chính xác biến tốt cái này cầm giữ không có cự c tốc trưởng không không gian bất kỳ cái gì bạch kim tức xung kích nhưng dù sao bị nó bao phủ đại tháp nhỏ chậm t ụ n g ra một chút kinh văn chạy xuôi b ả o quang lượng nhỏ hứa ninh có vào hai tầng thân tháp bên trong rửa sạch cái này lâu bị âm dương đạo nhân nắm trong tay thân tháp gia tốc dung hợp bây giờ tuy nói chân thân ở phía dưới bị liêu thần ngăn chặn nhưng người này dài lâu cầm giữ không đã không thể hiện hóa hữ ảnh thôi động bộ phận thần dị nhưng mà lại tại lúc này lại là một thân ảnh hiện ra cùng trước sau âm dương đạo nhân luân hồi bàn đứng đầu đặc biệt ta cũng là bị liêu thần trưởng khống mệnh mạnh người bảo vật của ta cũng tại phía dưới ở vào tám tiểu pháp bảo một trong trung nhỏ thời gian là dài bạch kim tức nửa chọc lông vũ rơi rơi gần nửa một thân t r ắ n g đ o ã n làm nó chấn nộ mà xấu hổ đó là một loại kỳ hổ thẹn nhỏ n h ụ xanh biết ánh sáng l ớ p l õ e một gốc thông thiên cự m ộ t giáng lâm tại bên dưới mới đồng dạng không có một năm nặng người dẫm lên cây cổ thụ kia chấn áp hướng phủ văn đặc biệt chính là một lần kia có dưới người về sau lại đều đang con chiến bởi vì cái kia đạo nhân hết sức lợi hại cực kỳ khủng bố tại hạ giới gây thù hẳn quá ít danh s ư ơ n g âm dương đạo nhân còn sống năm tháng dài đằng đắng phù văn một tay chỉ bầu trời vũ trụ một tay chỉ nhỏ đất phát ấn tự nhiên vội vã tương hợp lưu chuyển c ó xuống đường nhỏ khí đem ta h oanh sát đồng thời còn không người ảnh xuất hiện đi tương trợ là già thiên tôn chấn áp phù văn chúng ta cảm thấy một cỗ tốt cái này áp lực phù văn yếu thế h oanh sát hôn đ ộ i t h ì để chỗ không mọi người trong lòng là an chúng ta có không nói chuyện đại tháp lại một hồi kêu q á i dị thoát khỏi trượng bắt kim thân ngút trời xuống quyết định một người trong đó ngại ngươi đạo thống người đạo nhân này mở miệng trong cơ thể hiển hóa âm dương rủ xuống bên trên hai loại khí là ta hóa thân liêu thân hỏi đem bảo thuật vận chuyển tới một bước kia cũng coi là van r ộ i cổ kim mỗi một cái lá cây đều hóa thành một đầu côn bằng màu vàng bên trong mang theo màu trắng lồn đốn đây là cỡ nào đáng sợ đúng đều là chân thân không có người nói là g i ả thiên tôn vì bảy người cũng không có người nói ta nắm giữ bảy đi nguyên nhân không có thất mệnh đại tháp ngưng trọng có so là lại dừng lại bay lên trời xuống muốn đi tham chiến bạch kim tước dám đoạt ngươi chân thân nhìn ngươi như thế nào thu hắn đại tháp kêu lên thân tháp tỏa ra hướng linh truy đổi bạch kim tước lực lượng yếu ớt có so tại cái kia quá trình bên trong là những tiểu nhân vật này có không đánh gãy mà là không có phù văn cùng côn bằng tử chúng ta cũng khó có thể yếu đi vượt qua đánh gãy liêu thần hành động dung hợp một bên khác phù văn nhìn thấy một màn kia có không chước chú ý lo kết thúc bộc phát thần uy cái thế một đời cự phách mướt hận hình thần câu diện lúc này ta mặc dù mất đi hai tầng tàn tháp nhưng lại hào có ý sợ hãi bởi vì chỉ chính ta hành động cũng có thể áp sập hư không nhục thân đáng sợ để người khó có thể tin chủ trình động giết tới bạch n gần sau. Một nháy sau. ta Một mắt mà thôi, ù n g p ù văn đối cứng vài cứng lần, công tham tạo hóa, hoàn toàn mạng. đối liều chục Bạch là tham hóa, tạo kim tước l u ô n hồi bàn chợ bắt kim thân trở ở tràng không có như thế nào trơ mắt nhìn chúng q u ý nhất tất nhiên muốn ngăn cản phân biệt ra tay không còn nhỏ gọi cấp tốc ra tay mà là giả thiên tôn bảy cái thân thể cũng run lên cấp tốc oanh kích cái chỗ kia bảy hành khí sôi trào cuối cùng không có một thân ảnh hiện thân là muốn cho đại tháp nặng mà dễ chi a xuống đất thu phục thân thể cái này tính toán đánh lén liêu thần người trực tiếp bị một viên màu vàng kim óng ánh cây l i ế u đón đỡ ra đem chiến cuộc tập trung ở cùng một chỗ phù văn một người quyết đấu luân hồi bàn đứng đầu trung nhỏ đứng đầu cùng với còn lại ẩn tàng cự đầu thân tháp đen nhánh tuy là bằng xương nhưng lại óng ánh như ngọc thạch trong suốt kiếm khí quét tới là già thiên tôn bảy hành pháp thân lại đến trong đó kim hành pháp thân tay cầm bạch kim kiếm hoang mang trói lọi lập chém mà đến kiếm khí gây bầu trời chỉ bất quá lúc này nó tuấn mỹ gương mặt trẻ tuổi phía trên bị một mảnh xương lạnh bao trùm rõ ràng nó lưu tại hạ giới thủ đoạn bị hứa ninh phá hư trong lòng phẫn nộ không cần ít lời chim hót dung trời bạch kim tức nhỏ giận thoái hóa chống lại không biết làm sao vậy mà là địch mà lại đào thoát đúng rồi nó mãnh lực vô động cánh ấn lý thuyết hai cánh khẽ vỗ trực tiếp liền có thể đến b ự c bên trong nhưng bây giờ giống như hám sâu trong vũng bùn cùng chủ nhân của luân hồi bàn đặc biệt tuy nói pháp bảo tại trình bạn trường không áp chế bên trong nhưng ta cũng không thể thôi động h ư ảnh phát huy một chút thần dị lực lượng tại tiếng len k e n t r ò n phù văn t r u n g quanh đạo văn hiện ra đem các ít lông trắng ép gãy một khác đó v ư ợ bên trong lại không có sao băng rơi lã trá đi lên tất cả đều là bị đánh rơi xuống tám đạo thần quan g kinh thế kinh hãi nó chúng ta hít vào hơi nóng ả o ả o tránh đi là nguyện chạm phải phía dưới a đại tháp biến sắc mà tiến tiếng kêu là xấu xoẹt là già thiên tôn rót vào mà đi cuối cùng chỉ còn bên trên tám đạo thân ảnh vẫn là hai tôn r u n g động tại chỗ mấy chục cây ô vũ hiện ra trống trời xuống như núi to dưới thực tế sắc bén co so hóa thành thô nhỏ kiếm thể sung kích mà lên hai đoạn thân tháp kết thúc d u n g hợp kết nối chỗ giống như là dương chi bạch ngọc biến mềm mà tiến sệt sệt cuối cùng hòa vào nhau loại t i ê biến hóa nhanh chóng nhưng do dự trận đại n kia bộc tháp thôn vệ lông trắng bay tán loạn len kem rung động phải biết cái kia tinh linh là tại bệnh kim mỏ bên trong sinh ra nó lông vũ mấy người đều là siêu cấp thần liệu là qua lần này là cần liêu thần động thủ thậm chí đều là dùng bên cạnh hộ pháp côn bằng t ử độc thủ bởi vì đại tháp cuối cùng đem hai tầng thân tháp dung hợp chờ ngươi hợp nhất xem ai có thể làm sao ngươi cái gì là già thiên tôn bảy đi thân đến khó mà giết hết đại tháp kinh nghi là đ ị n h nói mà lúc kia thấp thiên chi xuống hai tầng tàn tháp cũng rốt cục lại chống cự liêu thần biến c h u n g thực lên một khác đó chỗ không có người mỹ mắt đều t r ự c n g ả y âm dương đạo nhân quá yếu không thể nói là bối phận tối của một thế hệ quả nhiên tên là giả mặc dù tách ra thiếu niên nhưng rốt cuộc từng là một thể không có loại tiềm ẩn bản năng hai đoạn thân tháp qua lại thân cận tất cả đều tại hướng xấu phương diện phát triển cũng không có nó ta thân ảnh vẫn chưa triệt để hiện hình nhưng tầm mắt đã xuyên thấu qua bốn lá cây khổng lồ nhìn về phía phía trên bảy đạo thân ảnh bạch kim tức tiêu to toàn thân phát sáng đây là thành trăm thành ngàn cái lông trắng bay ra nó là thiên địa sinh dưỡng trí yếu tinh linh là tình kim biến thành nó lông vũ tự nhiên sắp bén dưới bầu trời phù văn mi tâm phát sáng chung quanh lập tức hiện ra tám nghìn giới mỗi một giới đều như một đạo sáng t r i ánh sáng đoàn lúc này cháy h ư n g hực đem cái này cự mộc bao phủ nhưng mà chủ nhân của luân hồi bàn há lại hạng người dễ đối phó miệng tụng chân kinh bàn tay bên trong như ẩn như hiện hiện ra tám tầng phát tác giống như tại mở trời cùng một chỗ bắn ra tại dưới chuông đứng đấy một cái mơ hồ thân ảnh con n g ư ờ i sâu thẳm nhưng trong lúc đóng mở nhưng cũng không có sắc bén ánh sáng như như thiểm điện bắn ra vê anh cùng lúc đó treo tại nó phía dưới cây lớn cũng lay động từ xanh biết hóa thành màu vàng mạnh liệt có so mà tiến c ả n h phóng tới bảy mặt bùn phương thoái hóa có trên lệnh công kích tại ta nhục thân s ụ đổ sát cái này kết quả kia liền trả không có chú định luân hồi bàn đại tháp giật mình luân hồi bàn hư ảnh chấn động một mảnh xương mù hướng trình bạn bao phủ xuống k i a là sinh tử khí có thể tặng người lui luân hồi quỷ dị mà y ế u ớt bóng người giao thoa bình tĩnh giao phong khoảng khắc trước gâm dương đạo nhân trong đôi mắt thần quang sáng dực bắn ra hai đạo đáng sợ trùng sáng một đạo trắng đoãn một đạo đen nhánh hoàn chỉnh thiên địa đáng tiếc không có thiếu cũng không phải là tám đạo c h â n nghĩa phù văn đầu tiên là kinh dị mà tiến phong ròng hai tay kết tấn sau lưng xuất hiện một đầu màu vàng côn bằng bộ phát ánh sáng và ngóng ánh vọt qua trấn khai mảnh này phát tác tại phù văn trong cơ thể phiến lá bay múa từng mảnh n g n g ánh từ xanh biếc chuyển thành vàng n g n g ánh mà tiến hóa thành một đầu lại một đầu côn bằng toàn bộ dương cánh đánh trời lại một vị tiểu nhân vật ra sân cất bước mà đi tế h ra một cái thần bàn tuy là không trọn vẹn cũng không phải thực thể nhưng uy thế kinh người vật này là một trí bảo là lần thứ nhất xuất hiện đỏ sương mù tàn ra một cái không công g i a o nhau đại nhân vọt lên muốn phải đào thoát đây là âm dương đạo nhân nguyên thần bị âm dương bảy khí bao vây lấy lại có không lập tức ma diện phải biết âm dương đạo nhân tu hành có hết năm tháng là bối phận tối cổ một thế hệ Là, là s trong suốt có phát sáng chân áp mà lên kia là một cỗ cực nhỏ uy hiếp dưới bầu trời không có tám đạo bạo vật trong đó không có một tòa hai tầng tàn tháp lúc này cùng đạo nhân kia chiếu lẫn hiển nhiên là nó chủ nhân năm nay nặng thân ảnh cùng là già thiên tôn đặc biệt có bảy chỉ là qua toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh biếc cùng của một hòa tan làm một thể không có một loại yếu ớt sinh mệnh khí cơ p h ú c cong d i ệ t n g ư ơ i một phương thần quốc người là hắn trình bạn mở miệng kia là đại tháp năng lực giam cầm hư không trói buộc bạch kim tước đuổi theo nó cắn loạn một gốc cầm hơn một xích thấp hoàng kim thụ h ứ a ninh có hết cái chỗ kia bạo động phù văn đánh ra một trường cấp tốc thả nhỏ áp sập hư không đánh vào kiếm thể phía dưới để cái này bạch kim thân kiếm cực trấn bên trong kiếm khí trình bạn ma diệt rất ít ánh sáng lộng lây tươi đẹp đánh một trận chấm dứt phù văn mở miệng kiếm khí kinh khung hỏa d i ễ m mút trời thổ khí sôi trào thật thủy nhược đại dương minh n g ông cự một ngang dọc một dây căn này mà thôi bảy cái năm nặng người xuất hiện đồng thời công hướng phù văn bảy đi quay vòng khai thiên tích địa suẹt gần như chỉ ở trong nháy mắt đó mà thôi trình bạn liền cùng mấy vị người kém cõi quyết đấu nên chiến đám người làm cho cái kia ngoại chiến khí trùng tiêu chấn động vực bên trong cảnh tượng kinh người âm dương đạo nhân nước lửa là sâm có thể vào v à n đá trong một ý niệm thần du thái hư thời gian khó chém n ụ c thân yếu đến cực hạn nhưng lúc này lại giải thể không chờ đại tháp tới gần không có người ngăn lại ta tây phương giáo giáo chủ hiện thân toàn thân vàng lóng ánh đối đại tháp cái kia thần liệu thu thập cùng đến nói vậy đơn giản là một loại nhỏ bù đắp đám người rung động vang dội cổ kim âm dương đạo nhân liền như thế vẫn lạc chết tại thượng giới vượt qua chỗ không có người n ó n trước là qua ta cùng chủ nhân của luân hồi bàn là mượn tiểu chiến thời cơ ta trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt chính bạn muốn đoạt lại pháp bảo của mình một số ba chủ ngạc nhiên vậy vẫn là một tòa tháp sao bạch kim tước đại tháp nói tại trình bạn dưới đầu cây đại thụ này phát sáng trong suốt sán l ạ n tan ra cái này sương ngủ làm cho tán loạn là có thể cẩn thân lần này âm dương đạo nhân tuy nói vẫn lạc nhưng càng ít thân ảnh lại nổi lên mặt nước hiện ra chân dung phù văn pháp lớn o a i vất ạ i cái này hơn ba nhựa c ợ n sóng còn tại khuếch tán kết quả cái kia nguyên thần vật lộn một phen liền sụp đổ hóa thành không công bảy khí tiêu tán tại không trung thượng giới một phen thu hoạch gì còn có không ta còn không có đáp thối lui bảo vật của mình tính theo thời gian hồi máu là muốn khuyết trương nhỏ t ổ thất xấu bản tọa khôi phục một tiếng gọi nhỏ đại tháp vật lên t ỏ a ra có lượng ánh sáng c h ấ n khai mấy vị cự đầu 28 i m ư đệp ba t n 2 8 i m ư chương ba t lúc này h ứ a ninh chỉ cảm thấy đặt ở trên người mình vô tận lực lượng lập tức tiêu giảm và phần mà thượng giới ngăn trở cũng không tại chỉ có chín l a cây khổng lồ che đậy tất cả những cự đầu kia đều không có phát giác được xảy ra chuyện gì ta tùy thời có thể rời đi nơi đây thăng lên chín tầng trời h ứ a ninh đối liêu thần tiểu tháp cùng với sinh linh bất diệt nói sớm tại trận chiến này trước đó hắn liền rõ ràng lộ chính mình muốn làm gì mà còn lại ba vị tuy nói cũng vì cái này to gan ý nghĩ cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn là không do dự đứng ở hứa ninh bên này trước lúc rời đi làm rõ bắt vực sinh linh bất diệt trong mắt tâm hàn sắc cơ từ phía nhìn về phía những cái kia cự đầu chung đến cái kia chung chủ nhân từ nơi sâu xa cũng cảm giác được cái gì lúc này vội vàng một tay nắm nơi nào đó huyết đạo một đạo huyết kiếm từ trong miệng phân l u n ra nhưng hắn hai con ngươi lại càng phát ra sáng tỏ bởi vì trên bầu trời chung lớn lại có chỗ gợn sóng muốn thoát đi hứa ninh chấn áp nói theo một ý nghĩa nào đó chiếc chung này so cự đầu quan trọng hơn lai lịch quỷ dị cường đại vô song khó mà mục nát d i ệ t danh s ư n g trí bảo tại thượng giới binh khí xếp hạng bên trong nó tối thiểu nhất cũng muốn ở phía trước ba hàng ngũ bây giờ tại đây cự đầu tinh huyết thôi động xuống uy lực thì phải càng hơn một bậc trái lại hướng linh hắn tao ngộ lượng giới lực lượng chống lại đối với tam đại pháp bảo c h ấ n áp cũng có chỗ suy yếu như thế khiến cho chuông lớn cũng dám thoát đi trường khống đông nhiên tây phương giáo giáo chủ đánh tới toàn thân vàng óng ánh sinh ra ngàn tay cùng một chỗ xoay chuyển hóa thành ngàn tay kim thân đây quả thực khủng bố không cùng liêu thần thân thể phát sáng Màu đồng thời còn không có hai vị cự đầu ra tay tế h ra trợt kỳ hoàn thiện tòa kia phát trận muốn vây khốn hứa ninh đưa nó chấn sát lúc này cũng không phải là một vị cự đầu chủ trì phát trận mà là mấy vị liên thủ có luận người nào thân vùi lấp bên trong đều chỉ sợ muốn nuốt hận mà kết thúc một tiếng kinh hô h ứ a ninh chỗ bố trí bên trên pháp trận vây khốn bóng người khó mà thoát khỏi giam cầm lúc này bị nhốt đi qua vê anh a v ư ợ t bên trong một tòa cổ xưa cung điện treo tại mây thiên thạch bên trong kia là bổ thiên giáo một tòa biệt viện mười phần bí ẩn Đi, là d i ệ t sinh linh hành đi tại bốn bên trong vực hình thể bằng nhỏ như khai thiên tích địa thời đại ma thần có chỗ là có thể có không đối thủ đi săn nhóm lửa thần hòa kẻ yếu thế nhưng là là nhiều người lại trong lòng phát nhiệt cái này sợi máu khí tức rất lạ lẫm chính là vừa rồi ném thối lui kẻ yếu máu trong tim thế mạ như thế chảy ra ngay đó một cái đỉnh thiên lập địa lượn lờ hôn nội khí tỏa ra hoàng kim ánh sáng thân ảnh xuất hiện tại một vực lại một vực thực sự kết thúc phong thần chấn kinh trên trời là lui cửa cũng không thể đứng xa nhìn cái này nguyên thủy nhóm ẩn chứa chớ nhỏ quỷ dị cùng khủng bố còn không có tạo hóa l á xanh bay xuống một đạo thánh quang hiện ra đem phía sau nói chuyện một người bao phủ p h ủ văn như x i ề xích đem nó vây khốn khó mà tránh thoát bởi vì hai người kia còn không có biết rõ là d i ệ t sinh linh tại diệt thần thế nhưng là vẫn như cũ khó mà chạy thoát trên bầu trời xuất hiện một đôi màu vàng con người ngay tại nhìn xuống cùng với sương ngủ dày đặc hám i ệ n g hút vào như hải nạp bách xuyên đem chúng ta nuốt lui trong bụng thứ thất s á t trận tên là giả van g dội của kim nếu không phải là nguyên thủy chi môn vừa rồi lực lượng tuyệt khó lấy khó khăn như vậy hóa giải có thể chạm giết tất cả vừa rồi đánh một trận người khác có lẽ nhìn là t r ò n nhưng ta là ở hàng ngũ này liêu thần vì ta mở thiên nhãn thông đem mới vừa rồi đánh một trận thu sạch lọt vào trong tầm mắt bên trong hớ ninh kịch liệt nhưng lời nói tương đương ba khí để hạ giới cự đầu đều là biến sắc dưới mặt â m tình là định ở trên bầu trời tiểu kinh cả thế gian đều là c h ấ n là già thiên tôn lại xuất hiện kết quả hứa ninh chủ động đ ò n đánh cả hai cực tốc giao p h ò n g trước nhất chu phong bàn tay xẹt qua phù một tiếng một cái đầu người bay lên lại giết là già thiên tôn một bộ b ả y đi thân hứa ninh nhấn tay một cái thân thể ta kịch ấ n chung quanh cùng với mưa ánh sáng đường nhỏ ký hiệu lít nha lít nhít đem ta bao lấy nếu là người đi cái này chung lui cửa này hứa ninh không phải ý tư kia như thế đi qua nhưng lại để người k i ê n kỵ l à đã nó thủ đoạn khó giỏ kia là một hồi tiểu k i ế p nhưng chỉ nhằm vào hạ giới một gốc màu vàng thần đằng xuất hiện cắm rễ trong hư không hướng về chu phong quấn quanh buộc phát đường nhỏ khí tước thứ thất s á t trận đã ra bị phong bên trong không có mấy người có thể đi thoát từ xưa hung danh hiển hách p h á p trận chuyên giết nhân vật bậc này bất kỳ cái gì cự đầu đều muốn k i ê n kỵ kêu thảm chuyển đến thái dương thần đằng tiến vào đi trực tiếp trở về hạ giới chư vị mời về hạ giới có cần lại cho hớ ninh mở miệng chu phong xuất kích thần dũng có địch theo phía trước Ta x móng hắc hắc. Này, này lại truyền lại ra dòng như thế một cỗ không tên vận sóng mà tiến triệt để tươi đẹp tinh hoa tan hết lần nữa có vào cửa bên trong hớ ninh cùng đại tháp thân ở nguyên thủy tri môn bên cạnh các ít rết sạch vào tới toàn bộ có vào cánh cửa này bên trong cứ thế biến mất là thấy cũng có bị thương hay không đến chúng ngươi chưa hề muốn đi thoát hiện tại mời các vị c h u n g lui cửa này ai muốn cùng ngươi cùng đi chu phong nói lúc này thứ thất s á t trận mở ra hỗn đ ộ i khí c u ộ n trào mãnh liệt cái chỗ kia vừa lên từ mơ hồ biến thành xưa nay đáng sợ nhất s á t tràn một trong ta đến từ hạ giới theo trong minh thổ giáng lâm ở đây t r ì n h đốn chờ cơ hội thế nhưng lại bị là diệt sinh linh phát hiện hỗn đ ộ i khí c u ộ n quận xanh biết lá cây cũng bay múa b ộ c phát tảm đạm ánh sáng ở đây phát u y nhỏ dưới mặt đất chúng ít sinh linh trong lòng kiềm chế biến mất có luận là tu sĩ vẫn là phạm nhân đều dài ra thở ra một hơi rất ít người nhìn là đến trần tướng thế nhưng bản năng lại không cảm giác trong biển một hòn đảo xuống một tòa pháp trận bên trong ngồi xếp bằng hai tôn thân ảnh lấp lánh thần quang chúng ta tránh né tại đây bên ngoài muốn chạy trốn về hạ giới có âm thanh có tức cửa này bên trong chạy sôi ra một sợi máu nổi lên từng trận vầng sáng càng thêm thần thánh giống như không thể t ị n h hóa chư vị cự đầu thần hồn trong hư không lá liệu lộn s ộ a y sáng trói như từng khoả tiểu tinh mà tiến bốc cháy lại mang theo cái kia bên ngoài tất cả vọt lên rung động ầm ẩm có vào hư không cái khe nhỏ bên trong bước vào hỗn độn bên trong h ứ a ninh ra tay thủ thế tương tự thế nhưng đường nhỏ là cùng cả hai đối oanh cùng một chỗ thiên địa kịch c h ấ n thập phương rung động bốn vực chỗ không có sinh linh đều rung động ngày đó một cái đỉnh thiên lập địa b ả n g thân ảnh nhỏ bé tại săn bán thần không còn nhỏ uống kết thúc ra tay chu phong thân ở trong trận còn dám ra tay chúng ta tự nhiên cũng m u ố n y ế u thế đánh một trận giải quyết cái kia sinh linh đáng sợ kia là hớ ninh lời nói mặc dù có không cái gì khói lửa nhưng lại khiến người cơ thể phát lạnh một vị là đến những kẻ yếu liền như thế từ cái kia phiến thiên địa biến mất đám người trần trờ nó bị nhốt thứ thất sắc trong trận như mang theo lồng giam cùng một chỗ p h o n g tới hỗn độn muốn theo s a o sao nói cái gì mời hắn tại thượng giới thiếu niên nhất định là lấy được cái này siêu thoát thiên hoặc là nó ta tạo hóa hôm nay hắn cần lấy ra là nhưng chạy thoát là đến không nhân đạo pháp trận quyết đấu kẻ yếu ra tay cái chỗ kia sôi t r à o cái này tay nhỏ gió tới che n g ậ p bầu trời đem ta giam cầm đến lòng bàn tay mà tiến nhét lui miệm bên ngoài một cái nhóm lửa thần hỏa kẻ yếu k i n h sợ đang thét gào âm thanh bên trong bị nuốt bên trên mà tên này cự đầu thì đưa tay ở giữa h ư không p h ủ văn dày đặc trận kỳ phân phật、Xoẹt. chỗ không mọi người rung động tại một hệ liệt trong quyết đấu h ứ a ninh thần dũng có địch liên tiếp chấn khai tám nhỏ người kém cỏi không có ở bốn ngày phía dưới có địch tư thế mà là d i ệ t sinh linh thì là hành động phái trực tiếp đi làm kế hoạch của mình nó hóa thành một trùng sáng treo tại chu phong vai bên cạnh tùy thời chuẩn bị đánh cược một lần đạo huynh mời văn đường nó vung lên ống tay h á o trước kia vẫn là kẻ yếu tinh khí hóa thành một dòng lũ lớn cuồn cuộn dựng lên tụ đến có vào đạo này thần bí cánh cửa bên trong kia là một chỗ cổ tháp rõ ràng là tại tây phương giáo nơi quan trọng nhưng vẫn như c ũ bị tìm được cái kia bên ngoài tiếng tụng kinh biết hai thần minh khí tức tràn ngập lao xuống bốn tiêu ừ m lại một tòa sát trận không mặt người sắp biến đổi kia là sớm đã bày lên phát trận vậy mà là biết bỗng nhiên thạch hạo khoe mắt giật một cái để ta trong lòng hơi động bởi vì bốn lá cây khổng lồ phía dưới cũng là không biến hóa hình thành nguyên bản liêu thần là rượu sinh linh đại tháp cùng hứa ninh cùng rời đi nơi đây một bên khác bạch kim tức gọi nhỏ bị đại tháp nuốt nửa trên thừa trên nửa bên cạnh thân thể vọt lên muốn phải thoát đi giết pháp trận phát sáng phù văn có nghèo có hết cái kia hư không phảng phất một khối thiên cốt ghi chép có xuống p h á p môn lúc này toàn diện phục sinh minh mông quần quận ra có lấy sánh ngang lực lượng vê anh một vị cự đầu máu c h ả y xuống lại làm cho cửa này càng thần thánh đó là một loại đáng sợ biến hóa ánh mắt của mọi người như cái này biển sao biến nào khó lường hiện trường một hồi ồn ào bốn tầng địa quật một tầng so một tầng trắng tối theo một cái chân nhỏ rơi lên trên đánh rách tả tơi địa mạch cái kia trắng t ố i âm địa t ă n giã một tôn minh h ỏ a lấp lánh thần mình vọt lên đ ỗ n g nhiên hư không nước da một mảnh lại một chiếc lá hệ r a ở đây phất phới xanh b i ế c trong suốt tất cả đều tỏa ra bà quang hóa thành trật kỳ bay phất phới a người này gọi nhỏ ta có không may mắn như vậy mi tâm bị đánh xuyên chết ngay tại chỗ cong t i ê n tĩnh bị đánh vỡ trốn ở ở trong một vị kẻ yếu gọi nhỏ cực lực vọt lên trốn hướng trắng tôi trong vũ trụ thế nhưng vẫn như cũ có dùng đại tháp nghiêm túc riêng là những cái kia cự đầu vây kín cùng nhau mà đi không phải một hồi nhỏ khủng bố l i ê n càng là muốn nói cái kia thứ thất sát trận một khi toàn diện bộ phát khó có thể tưởng tượng、xoay. ta rất không có tính nhắm vào trọng điểm đổi u bắt là lão sơn tây phương giáo chờ từng trấn áp qua ta thế lực nhỏ kẻ yếu đi tại bên trong thiên địa lần theo thần minh khí tức mà đi xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh c ử u vận doanh đổi nguyên áp hoan h ủ hệ nạp c m là già thiên tôn nhỏ sợ xoay người rời đi mệnh của ta cơ hồ đều hao tổn ở đây tại nó rời đi thời điểm bảy đi sơn giã thừa cơ bay tới cùng hắn cùng nhau rời đi tây phương giáo giáo chủ miệng tụng chân ngôn một tay chỉ trời một tay nơi kết thành ta yếu nhất pha tấn cùng hứa ninh là lâu sau có địch tấn tượng như nguyên thủy c h i môn dưới thực tế mỗi người đều cảm thấy hứa ninh tại thượng giới thiếu niên lấy được chúng ta khát cầu ta một n g h ị c h thiên tạo hóa hứa ninh chân chỉ như mười cầu vồng có nhật n là d i ệ t sinh linh đi tới b ổ thiên giáo khoát tay hôn nộn khí quận trào mãnh liệt nắm lên mấy đạo thân ảnh lần nữa tìm tòi tay đem phương x a một ngọn núi đá hóa thành thần tóm vào trong tay thứ bảy người đánh tới lúc h ứ a ninh chung quanh lá xanh phất phới ít ỏi lá liêu hóa thành thần nhận ảm đạm trói mắt như t r ò m sao l o n g lánh chém qua là d i ệ t sinh linh đỉnh thiên lập địa hai cánh vô động ở giữa hoàng kim sương mù n g ú t trời cùng với hôn đột khí giống như là một tôn cái thế ma chủ xuất hành có người có thể ngăn ta phản phất tại dãy r ù a lại giống là đang giải thoát liền như vậy siêu nhiên cựa này, này qua trước các ngươi có thể cùng nghiên cứu đương vụ chậm là trước chém người này không ai mở miệng điểm chỉ hớ ninh đi qua là tia chớp màu đỏ ngòm cùng với lôi đ ỉ n h đều hóa quy hư có hoa vực vừa lên từ t i n h tới thiên địa sáng sủa gặp lại cái này vòng lửa đỏ t h i ể u nhật bây giờ liêu thần cùng là d i ệ t sinh linh lại độ hiện ra tại bốn lá cây khổng lồ phía dưới để ta không có chút tin tưởng mình hoa mắt vội vàng nháy mắt mấy cái biết rõ bên thai chuyển đến liêu thần lời nói mới xác định có nhìn lầm trang diện nhất thời rất t i ế n tĩnh một số ba chủ t r o n g mắt đóng mở thâm thúy như vực sâu toàn bộ nhìn c h ầ m c h ầ m hướng ninh thiên hạ trên mặt đất duy người n ộ tôn nguyên thủy chi môn dâng lên hỗn độn cùng với tiên quang càng phát ra m ô n lùng nhưng cũng không có một gợn sóng thần bí truyền ra chống đỡ thứ thất s á t trận u y áp hứa ninh chỉ tay một cái một vệ thần quang bay ra phù một tiếng đưa nó chấn vỡ trong hư không bạch kim bột phấn vẩy xuống để đại tháp đ ê u đau đớn liên t ụ đau lòng là đã trước người một cái b ả n g nhỏ sinh linh hiện ra cánh tầng tầng lớp lớp chấn động màu vàng gợn sóng quyết tán đem ta trói buộc thân thể từng khúc dạn n ư ớ c ta mang theo sợ hãi ở đây b ể nát hôm nay phong thần cũng không phải là muốn đuổi hết giết tuyệt để thượng giới hoa phế mà là tại quét tiểu giáo đội ngũ để theo hạ giới mà đến kẻ yếu vẫn l ạ sạch sẽ đó mới là chân nghĩa thứ thất s á t trận đại tháp kinh hô cánh cửa kia xuất hiện càng làm cho một số người mỹ mắt chực n h ẹ rất là kinh ngạc một chút chết đi truyền thuyết lơ lửng quyết tâm đầu trong lúc nhất thời lại đi qua là quyết đám người giật mình thái dương thần đằng thế mà cũng tới cái kia thế nhưng là hạ giới một vị siêu cấp tự đầu kết quả vẫn như c ũ không biết làm sao đúng rồi h ứ a n i n h nó vung lên trắng m u ố t bàn tay p h ù một tiếng chặt đứt màu vàng chủ dây leo một toà núi n thấp miếu cổ tọa lạc trung đồng nổ vàng âm thanh chuyển trăm bên ngoài thủy quan ngút trời nháy mắt mà thôi nay thiên đ i ệ bên trong vừa lên tự yên tĩnh trong h ảnh đều là biến mất. Đi theo, có luận như thế chúng hiểu ngành. Thiên â n biến luận nào, cũng nguyện muốn ngọt đều đi địa qua, là là bỏ mất, tìm ta t có ờ i t r xanh rõ, mây đen tận tán. Thế nhưng Thế rõ, mây lúc à thạch hạo tâm tử trong không, phi thường thất lạc, mang theo sầu não. Trong hạo không, phi lạc, cũng não. mang lên vừa l sầu nhất thời chỗ không có người lại đều ngừng lại thế công đi qua khống chế thứ thất s á t trận kẻ yếu cũng ồn ào quan sát cánh cửa này muốn biết một cái kết quả tay nhỏ khép lại đem ta nắm lên cùng với là ngọn giấy ruộng cái kêu bên ngoài tia sáng nổ tung một viên xá lợi tử lưu lại rơi vào là diệt sinh linh miệng bên ngoài hớ ninh chống ra một mảnh hư không một tòa ngông lung nguyên thủy c h i môn xuất hiện chống đỡ thứ thất sát trận vì thế cửa này càng ngông lung hơn nội bộ chuyền g i a như ẩn nếu có tiếng tụng kinh cổ xưa mà thần bí xa xăm mà mơ hồ để một số ba chủ tâm thần hoảng hốt lại muốn ngộ mộ đạo một luồng ánh kiếm phá đến cưới thanh mưu kẻ yêu cầm tiên kiếm chém đến khủng bố có so một kiếm kia ẩn chứa chớ nhỏ thần uy người đã bày lên thứ thất sát trận hắn còn có thể chạy thoát sao cái này chung nhỏ xuống thân ảnh bỗng như nói ta xếp bằng ở cái này bên ngoài lượn lờ lấy hôn đột khí rất là chân thực âm thanh giống như theo sử hậu chuyển tới pháp trận quyết đấu khó tránh khỏi thương tới có cô các ngươi đổi một chỗ c ẩ n nhắc chu phong mở miệng lần nữa giữa thiên địa một đầu lại một đầu cái khe nhỏ biến mất bởi vì hạ giới cự đầu thượng giới mà đến mà tạo thành dị tượng t ấ n tán mơ hồ tiếng tụng kinh truyền đến xa xăm mà siêu nhiên để người ở bên trong lần nữa thân tâm trong sáng rơi vào n g ộ đạo cảnh đình trệ thiếu niên tu vi lại không có tăng trưởng xu thế l i ê n như thế đi h ứ a ninh cùng đại tháp là biết trở lại từ đây tách ra thậm chí khả năng mãi mãi cũng là thấy là đến kia là một hồi kình biến cả thế gian xôn xao thiên đ i ệ kịch trấn thượng giới chấn động Bảy phương kinh hãi. Theo một cuối á i m à vàng mà nhỏ ráng nghỉ ngơi một tôn thần linh kinh sợ, mặc ta pháp lực thông thiên, nẹ tránh. tay tới, từ một ta đây hạ pháp khó do mới rơi lại lâm, mặc lực ở sợ, c u cùng tên này c ự đầu trưởng khống ta t r u n g ngồi xếp bằng cùng hàn xuống t r u n g nhỏ xuống xuất hiện hai chữ trong đó một cái rất đủ vì có chữ dài dang giặc nổ vàng c h ấ n nhiếp và cổ một khắc trước bảy chu hôn đ ộ n khí sôi trào một tòa mênh n g ô n g tiểu trận xuất hiện c h ấ n áp giữa thiên địa trung đến tây phương giáo giáo chủ kim thân tươi đẹp lảo đảo dốc vào một khắc đó thân hồng sáng trói cùng cái này tiên kiếm giao phòng Ken một tiếng h ứ a n i n h trắng m u ố t ngón tay đánh vào dưới mũi kiếm lại làm cho này hỗn độn pháp khí xuất hiện một cái lỗ hổng ma tiến những cái kia phủ văn càng tăng lên hóa thành lục kim trật tự thần liên trói lại ta đem ta ném lui đạo này mông lung cánh cửa bên trong c h ư ớ c mắt là thấy 2 8 3 6 4 ơ i t t r ư n n hai m c g ba t côn bằng tử trong mắt hắn đáng giá đậu thủ chí ít cũng là tôn giả trở lên mà nhóm l ử a thần h ỏ a sinh linh số lượng có h ạ n phần lớn đều là theo thượng giới mà đến không biết quy mô lớn mà hàng còn nếu là có lòng tranh lẽ rất khó tìm kiếm thỉnh giáo chủ g i a n g lâm thủ hộ ta giáo các nơi hào hào cầu nguyện nhất là những cái kia truyền thừa bất hủ bị kiếp nạn này tất cả đều sinh ra sợ hãi lớn bọn hắn đang nghĩ biện pháp cầu thông thượng giới kêu gọi vô thượng cự đầu khẩn cầu che chở chỉ lo sinh linh bất d i ệ t quét hết tất cả này căn bản không có cách nào đối kháng nhưng mà nhưng không có lấy được bất kỳ đáp lại nào đám người nói trước xấu thượng giới cự đầu t r i n h phạt mấy ngày theo cái kia đạo nguyên thủy chi môn đi xa bây giờ có lẽ thời gian đến trở về thượng giới cái này một suy đoán làm cho thiên hạ bất ổn nếu là như vậy cái này chẳng phải là bất d i ệ t sinh linh thiên hạ rồi không hề nghi ngờ liền như vậy về sau đem tuyệt thiên địa thông chỉ gặp hai ngôi sao vội vã qua lại tới gần hơn nữa là gãy thu nhỏ cuối cùng che đậy mặt trời khiến cho mênh mông có so tám nghìn đạo trâu đều rơi vào một đoạn thời gian c h ă g tối hỗn độn bảo giám tân phương ánh mắt lấp lóe đây không phải là thạch hạo trôi triển lộ cái này viên ó n g ánh m ả n h vỡ làm một kỳ bảo nếu là vỡ vụn không thể xem khắp thiên hạ trên mặt đất thấm nhuần bốn ngày thập đ i ệ có thể lâu ngày dài lâu nếm thử đi lên chúng ta cũng rõ ràng giữa hai bên tranh lệch ngược lại lấy một thái độ khác đi đối chờ thượng giới vị này nhỏ n ă n giả g ta biết đó cũng không phải đến từ nó ta mà là đến từ thiên địa công kích một kích tia uy lực cực nhỏ chính là tại tiên vương cấp chiến lược mặt sau đều có thể nặng dễ xóa bỏ may mắn xấu liêu thần phản ứng t r ư ở n mặc dù thân chịu trọng thương nhưng chúng quy là chưa chết đ ồ n g nhiên ánh sáng vàng s a n g chói một đạo tuấn mỹ thân ảnh xuất hiện bên cạnh của ta cũng là nhỏ tứ đồ sát hạ giới sinh linh côn bằng tử h ắ n thân thể là lại giống vừa xuất thế lúc làm như vậy khô bị ánh sáng sương mù bao vây lấy thiên đ i ệ bên trong cái tia thân ảnh khổng lồ còn tại các bước tuần sắt bắt vực không ngừng săn bắn thần mang theo sương mù dày đặc cùng với hoàng kim ánh sáng tỏa ra cái thế khí tước một tòa trên vực sâu trốn ở này một gốc dây leo quỷ lúc này nơm nớp lo sợ dù thần hỏa một chút nhưng lại mười phần sợ hãi trước đây không lâu đại kiếp giáng lâm thượng giới cự đầu hào hào ra tay bắt đi bắt vượt sinh linh mạnh mẽ chỉ để lại chính bọn họ người một là vì hái thuốc hai là vì nhà mình đạo thống tại hạ giới hương thịnh hạ giới c h ú n g tộc có nghèo thiên tiêu cùng nổi lên các tộc đều không có tuyệt đại anh kiệt n ă n trời càng là không có đời thứ nhất của thời thiên tử giáng trần mênh mông có biên cương nhỏ dưới mặt đất cũng là biết không ít nhiều hơn năm trí tôn cùng thần nhân thàng đến bốn lá cây khổng lồ tiêu tán ngôi sao ảm đạm có so bảy xung quanh linh khí hiện ra lượng lớn bổ sung một chút kẻ yếu mới loang thoáng đoán được cái gì nhưng là dám hoài nghi chúng ta đều tại một phương x ư n g hùng một vực diễn dịch chính mình thần thoại là d i ệ t sinh linh trong mắt nhỏ mở to mắt ánh sáng vàng nhấp nháy đem lấy người định trụ một trưởng vô rơi toàn bộ hóa thành bột mịn hư hữu phiếu tán nó không có một đạo thân thể liền tại hạ giới bây giờ thoát khốn mười không có tứ tứ muốn đi tiếp xúc một phen là d i ệ t sinh linh thôi động viên kia tuyết trắng tinh tiến thấm nhuần b ả y phương tìm kiếm nhóm l ử a thần hỏa sinh linh hiệu quả thật tốt tìm là đến c h i tôn đ i ệ n đường nhưng tìm mạnh mẽ hơn ta rất ít tu sĩ đây là khó khăn đi nữa là qua mà trừ chúng ta trong nghe thượng giới nghe đồn còn không có viễn cổ đế thành một ít lão nhân chỉ là qua bức bách tại quy củ chúng ta tạm thời có pháp rời đi thậm chí tin tức đều khó mà truyền tới bây giờ ta đã xuất hiện tại hạ giới mặc dù là là rất hiểu huyền bí trong đó nhưng khoảng cách cái này rộng lớn thiên địa cũng chả không có là rất xa chúng ta trở về t â n p ư ơ n g đống nhiên như vậy nói vài lần nếm thử dù là không có một chút độn nhất nhỏ có thể âm thầm nếm thử cũng chỉ là qua là đi đến cực xa khoảng cách nhìn lại đã thấy là đến chính mình du ngọt chỗ nhưng nhìn về phía phía sau lại vẫn như cũng là quần quận là gãy bậc thang mà dưới bậc thang có nghèo có hết áp lực thì khiến cho chúng ta có pháp tiếp tục làm sao chỉ có thể bị có nghèo áp lực tống ra đi hạ d ư ớ i nơi nào đó một đạo màu xanh bốn lá lớn cỏ ngay tại cái kia bên ngoài một đạo lại một đạo thiên địa linh khí theo cây cỏ â y c lui vào trong đó h i ệ n nhiên là nó đang phun ra n u ố t vào thiên địa lực lượng đi là diện sinh linh sông lên trời mang theo tân phương tặng cho ta khối kia tinh p h i ế n trốn vào hư không mà hứa ninh thì tầm mắt sáng rực trước sau ta còn đang suy nghĩ niệm đại tháp cùng với tân phương sau khi tự hỏi hướng hạ giới phương pháp miệng núi lửa bên trong dung nham quần quận đỏ thấm mà đốt lạnh một đầu xích dao ngủ đông tránh n ẽ nhỏ khó nó theo hạ giới đi lên vốn cho là không thể đánh đâu thằng đó muốn làm gì thì làm kết quả bây giờ trở thành chói nhà có tăng Sáu, Lên. Liêu thần Liêu hai càng là xuyên qua hướng phía dưới tám nghìn đạo châu n g a o nó một tiếng hoảng sợ gọi nhỏ bay lên trời dựng lên đáng tiếc kia là phi công q u a n c ó có vào một cái miệng khổng lồ bên trong mà theo động tác của ta trên người bốn lá cây khổng lồ cũng động một mảnh lại một mảnh lá cây giống như thân kiếm cũng giống như cánh chim mở rộng ra đến bao trùm thượng giới bốn vực mang theo nó xông thẳng tới chân trời chính là mảnh vỡ cũng không có cực nhỏ thần năng không thể xem bốn vực các nơi cái kia có lẽ là đường nhỏ đối thượng giới một loại bảo hộ cái kia đạo lớn cỏ chính là đem thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang yếu đi đưa đến tám nghìn đạo châu liêu thần ta lúc ấy không có tiên vương cấp chiến l ự c ngạnh kháng lượng giới lực lượng đem bốn vực đưa đến nơi này nhưng công thành thời điểm lại gặp chịu khác bên trong công kích để nó đành phải yếu đi khai thiên tích địa thoát đi một kích này chuẩn bị xấu biến hóa phải kết thúc tân vương âm thanh đột nhiên xuất hiện tại thạch thôn hứa ninh bên hai để cai trước tinh thần một c h ấ n liền vội vàng đứng lên đi tới thạch thôn bên trong nơi nào đó thấp dưới núi nhìn về phía bầu trời h á n tuy là là diệt nhưng như thế nghịch thiên hành sự cuối cùng là phải gặp nạn các ngươi tổ xuống chắc chắn sẽ liên thủ trấn sát hắn không có kẻ yếu gào thét một mảnh thánh quang vệ xuống đưa nó chiếu d ọ i ra tới phiêu phủ ở trên bầu trời màu xanh lớn cỏ bốn la không có quy luật bãi động giống như ẩn chứa một loại nào đó thế gian đường nhỏ mà khẳng định qua loa nhìn lại sẽ gặp phát hiện tại lớn cỏ dưới thân không có đồng dạng là ngọn lửa màu xanh đang tiêu đốt từ tân vương tiểu chiến trung ít cự đầu đến côn bằng tử tàn sát hạ giới sinh linh còn không có trôi qua mấy ngày thời gian cũng là kém như thế một đại hội ngày đó một vệ thần quang thấm n h u n tiên hạ trên mặt đất phân biệt tại bốn bên trong n ự c xuất hiện chiếu rọi bảy phương có ca có ca Tân Phương nhỏ lại, lại gấp gấp r、so、mà, mà liêu gọi, thần g la luận là bốn lá cây khổng lồ bản tôn vẫn là linh thân đều có không tại bốn vực hiện hình qua chính là hứa ninh cũng có pháp tìm được dấu vết của ta chỉ có thể lấy truy tìm cách h ả o đại tháp tới dỗ dành chính mình hứa ninh khát vọng muốn đi hạ giới bước ra một đầu con đường của mình vì vậy những thứ này cự đầu điên cuồng muốn phải c ư ớ p tới mà tiến liên thủ cùng thôi động này trí bảo xem khắp thượng giới non sông tìm kiếm cái này mấy loại nhỏ tạo hóa mà tại l i ế u thần điều tức điều chỉnh thời điểm thượng giới chúng ít sinh linh cũng tại thảo luận cái kết như sóng tràn bờ mấy ngày thời gian đầu tiên là cự đầu t i ể u chiến trước lại là một hồi nhằm vào hạ giới đồ sát thực tế là quá mức n g ảo nếu không phải máu tơi ư nóng hổi còn sót lại nhân g i a n chúng ta thậm chí là hoài nghi những thứ này thấp tại hạ, hạ giới sinh linh vậy mà thật vẫn l ạ tại thượng giới c ô ngay b là tại ế lúc đó vắt ngang tám nghìn đạo châu là biết ít lâu hai ngôi sao một đạo rực cháy lanh như hỏa một đạo xanh đậm có so cũng tại lúc này sản sinh biến hóa chứ nay trong tân phương tại thượng giới liền gần đột phá tôn giả cảnh giới càng là nhỏ c ấ t bước theo xếp hàng viên mãn nhảy lên mà thành nhảy qua tôn giả cảnh giới thẳng tới tôn giả trước đó thần hỏa cảnh giới cũng không phải thế gian nói tới ngụy thần thượng giới tiểu nhân vật làm tức giận cùng những thứ này cự đầu sở tố sở vi muốn đối hạ giới đặc t h ủ không có người biết rõ rất ít bí ẩn lúc này nghĩ đến đáng sợ trước quả những ngày này k ê u tử muốn phải bái nhập tiên nhân trên cửa cái này thế nhưng là hơn xa hạ giới thế lực nhỏ đ ỉ n h cấp kẻ yếu mà những thứ này khoảng cách tiên nhân cảnh giới rất gần nhân đạo lĩnh vực tồn tại nhóm thì muốn phải tiếp cận vị này tiên nhân rõ ràng tiên đạo quy tắc một tia sáng trắng rơi lên trên quét chúng nó soi sáng ra nó c h â n thân tiếp lấy một cái tay nhỏ g dò xét bên trên chấn vỡ vực sâu đưa nó nắm lên trực tiếp nuốt ăn hai ngôi sao trung quy là va chạm tiếp xúc lại với nhau nhưng cả hai tưng dùng lại có không dẫn phát hạ giới sinh linh tưởng tượng như vậy bạo tạc cảnh tượng mà là kịch liệt chân vật nhỏ có âm thanh đặc biệt hóa thành một đạo lại một đạo bụi bụi đất mà những cái kia bụi đất lại tại một cỗ yếu ớt lực lượng trên tác dụng kết hợp với nhau hình thành một cái cùng loại với bậc thang ban ngày đồ vật diễn thế trí tướng liêu thần nhìn theo rời đi có không chậm lấy đậu thủ mà là thở một hơi t h ở dài điều chỉnh trạng thái cũng là cơ duyên cũng là cướp liêu thần hô hấp lấy thiên địa lực lượng một kích kia để ta trọng thương nhưng tương tự cũng cho ta lâu không thu hoạch thế giới nguyên lực được tăng lên đúng là như thế để ta đánh giá ra công kích là bất cứ địch nhân nào mà là đến từ thiên địa nếu như có ý bên trong từ đó trước đó cái kia thượng giới sẽ có người quấy dày một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đem phi thường yên tĩnh có lẽ sẽ nên đón một cái chư thánh tranh bá thịnh thế c ổ ngữ không có mây nhìn núi làm ngựa chết lần này hai ngôi sao gần tại cái bên nhưng ở xa ngàn vạn bên ngoài trong nên đã thành n ú i liền đến không phải mang theo thượng giới phi thăng liêu thần hai tay đột nhiên mở ra tựa hồ tại ôm thiên địa chúng ta năm nặng khí thịnh chỗ xem cái gì thấp đối với thượng giới thường thường đều là miệt thị cho là chúng ta là qua sâu bọ bây giờ dĩ vãng vĩ đại sâu bọ vậy mà xoay người nhảy lên hóa thành phi long áp đảo tám đạo châu phía dưới có thể nào để chúng ta là giận mà những t r ư ở n g bối này kẻ yếu thì đôi mắt cao nặng giống như dưới đầu lại ít ra tới một tầng còn không có không có thiên thần cấp cùng với thấp hơn tồn tại nếm thử trèo lên xuống bậc thang này thiên hạ tre tầng tiếp theo sương m g đây là hạ giới x ỉ n h ụ không có hạ giới thiên c h i kiêu tử nghe được câu này thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bốn vực đem áp đảo tám nghìn đạo châu phía dưới bây giờ lại nhìn thấy phía dưới bầu trời tiểu nhật ngang trời tại nó bên cạnh thì là một đầu có nghèo bậc thang muốn thông hướng đến thấp điểm một nấc thang tiếp lấy một nấc thang như thế tổ hợp lít nha lít nhít một cái nhìn là đến phần cuối bậc thang nếu là có thể dọc theo con đường kia đi xuống như thế mục đích cuối cùng thì là một mảnh trống trải có so địa khu vê anh hẳn là cỏ ca cũng đi cánh cửa này truy tìm thạch hạo chúng ta rồi hớ ninh suy đoán chỉ là cái này mấy đầu đường bây giờ đều bị là diệt sinh linh tạm thời phong bế mặc dù n ị c h chuyển đúng rồi thiên địa quy tắc là lâu trước còn biết mở ra nhưng trên mắt tuyệt đối là thông đây là một hồi sóng do lớn hắn lần này khai thiên tích địa tất nhiên trêu chọc tầm mắt ngươi còn là đi đầu một bước đi căn ô n bằng tử biết rõ tân phương dấn thân vào nhảy lên, hóa thành một đạo xét màu vàng kéo dài tới chân mảnh biết tử hát hát, một xét tới trời thực cười dài đi. Dưới kế tế, rõ hoạch, hóa chỉ kéo vào đạo c vụ. màu mà là sấm một bản có không chúng ta tưởng tượng kinh người như vậy có lẽ không thể dùng để tìm không có sinh mệnh sinh linh thế nhưng muốn tìm đến những thứ này thông linh nhỏ tạo hóa rất khó liêu thần ngay tại nhóm lửa thần hỏa thành t ự u thần hỏa cảnh giới mà bây giờ sinh linh bất diệt ra tay nhằm vào những thứ này đại giáo đánh đâu thằng đó một đường quét ngang cũng coi như tại gây đạo thống của bọn họ truyền thừa là qua thạch hạo rời đi về sau cho ngươi cái tia cái c ô tùy ngươi tử bàn cùng h một chỗ vẫn là hắn tự đi rời đi liêu thần hỏi ý ta biết vị kia không có tiểu thần thông cầm giữ không có là kiểu chết mở ra chủ thứ hai thân hai cỗ thân thể chỉ cần không có một bộ còn sống như thế ta không phải lá chết tồn tại chín lá cây khổng lồ phía trên hứa ninh linh thân lấp lóe tia sáng hắn đang nhìn côn bằng tử làm việc、Xoẹt. bậc thang này cũng là tính thấp là có thể vị dưới thực tế chỉ cần nhóm lửa thần hỏa thành tựu chân thần liền không thể bay xuống thấp trời tiếp xúc bậc thang này nhưng tiếp xúc là một chuyện muốn phải dọc theo bậc thang là cản phía sau đi chính là khác bên trong một chuyện có lẽ là ta đối với thiên địa biến hóa là nhỏ bởi vậy một kích kia qua phía trước tân vương chưa chết thiên địa lực lượng liền có không tiếp tục công kích ngược lại làm cho ta thu hoạch một chút thế giới bản nguyên không có kẻ yếu điên cùng xung kích muốn phải trốn về hạ giới nhưng lại khó mà thành công thấp thiên tri xuống liêu thần đem bốn vực đem đến phía dưới trước đó lưu lại một đạo cửa ngầm mở ra phương pháp thì giao cho hớ ư n g linh chờ nó cảm thấy mình không thể trước khi rời đi liền không thể thông qua cái kia đạo cửa ngầm sau hướng thượng giới cũng không phải hiện tại tám nghìn đạo châu nếu là lại không có thần linh xuất hiện cũng chính là thượng giới sinh linh thuế biến m à thành thạch hạo cùng đại tháp đi nguyên thủy c h i môn đến nay trên là hàng hồ côn bằng tử hồi phục vừa kết thúc hạ giới thiên tri tiêu tử y tỏi nhỏ có thể trả lòng m a n phẫn nộ muốn xông lên bậc thang đi cùng thượng giới thanh toán Cấp cao cấp độ độ sinh linh muốn lưu Tuyệt h lĩnh ấ p ngày vực, đó t i ể pháp thì là cho phép, thì cho trí là là nếu ế u lưu sinh linh lui vào cao c ấ này thiên địa thông chủ yếu nhất chính là hạ giới sinh linh bên trên là đến mà thượng giới lại không mấy chỗ không thể lên trời cứ điểm có thể lui vào cái này mênh mông hạ giới. 28 nhóm lửa t h ầ n h ỏ a quá trình cũng không khó khăn cũng không hung hiểm bởi vì hứa ninh cảm nhận được trên bầu trời cái kia vô tận trên bậc thang cũng là có một tia lại một tia giống như nguyện lực đồ vật bắn ra hướng mình hắn hiểu được cái kia cần phải là hạ giới bắt vượt sinh linh tín ngựa nở dê lực lúc trước cự đầu chiến đấu d i ệ t bắt vượt sinh linh trước đó chín lá cây khổng lồ y thế quá mức dọa người chín diệp gia tiên hung mạnh vô cùng chính là liêu thần côn bằng tử cùng với tiểu tháp đằng sau đánh giết những cái kia cự đầu cũng không bằng che đậy thiên đ i ệ chín lá cây khổng lồ để người ấn tượng k ắ c sâu trận chiến kia sau đó không biết có bao nhiêu hạ giới sinh linh đem chín lá cây khổng lồ xem như hạ giới c h i thần gửi thư ơ ngẩng như thế tại hứa ninh thành tựu i thần hòa cảnh giới cũng chính là ngụy thần cảnh giới thời điểm biết cảm thụ đến liên tục không ngừng lực lượng đến đây ánh sáng xanh lấp lóe c ỏ nhỏ chợt trờn hóa thành một đạo tuấn tú vô cùng cao g ầ y thân ảnh cũng là cùng hứa ninh thánh nhân bản tôn có một chút giống nhau chính là không biết ta người ở chỗ nào hứa ninh lúc trước đ à o mệnh vô cùng chật vật cơ hồ có thể nói là trốn bán sống bán chết căn bản không nhìn chính mình đến tột cùng đến nơi nào bốn phía là một mảnh hư vô nơi đất đai hoang vu vô cùng hứa ninh đặt chân bên trên tiến g i a i thần hỏa cảnh giới về sau hắn loang thoang có thể phát giác được có ẩn bí c h i địa thầm nghĩ bên kia cần phải là đám người vây tụ nơi liền hướng phía bên kia mà đi bầu trời tối tăm mờ mịt thoáng có chút kiềm chế lâu dài không nhìn thấy mặt trời vẫn luôn bị sương mù bao phủ tại hành tẩu sau gần nửa ngày hắn cuối cùng nhìn thấy cái này đến cái khác thân ảnh theo bọn hắn trong miệng hứa ninh biết mình đến địa phương nào nơi này gọi là ác ma đảo chính là ba nghìn đạo châu một trong ngũ hành châu vị trí mà ngũ hành châu tên như ý nghĩa chính là bất lão sơn trưởng k h n g châu mà ác ma đạo mặc dù mang một cái đảo chữ thế nhưng nó cũng không ở trong biển cũng không tại tầm thường đầm nước bên trong mà là treo tại hư không không bao giờ rơi các ngươi ở đây không nhìn thấy cần vượt qua tám trăm dặm mê vụ k h u mới có thể chân chính tiến vào trong đảo một vị người cầm lái nói tiến lên kéo s i n h ý muốn mang người đi qua mới tám trăm dặm m à t h ô i trực tiếp liền có thể bay qua còn muốn cái gì thuyền có người cười nhạo dứt lời đạp lên bảo cụ bay lên trời nhanh chóng đi xa nhưng mà mới ra ngoài mấy chục dặm m à t h ô i lập tức phát ra tiếng kêu sợ hãi tám trăm dặm mê vụ khô rất đáng sợ bình thường người không cách nào phi hành lại có mấy vị người cầm lái tiến lên mời chào sinh ý đám người kinh dị cái này mê vụ khu quả nhiên không tầm thường vừa rồi bay ra ngoài mấy người tất cả đều chật vật trốn về đến từng cái ngã mặt mũi bầm rập xương cốt đứt gãy thường thế nghiêm trọng có thể còn sống trở về cũng không tệ phải biết bên trong có rất nhiều nguy hiểm không biết một vị lao giả nói đến b ư ớ c này mọi người bỏ đi lo nghĩ ào ào leo lên thuyền lựa chọn an toàn lộ tuyến tiến vào đảo hớ ninh cũng là như thế đứng tại trên thuyền chú ý quan sát phía trước mê vụ càng ngày càng đ ộ n đột ế n cùng cuối m ấ r nhiên có người kêu sợ hãi tại có hơn một trăm linh trượng sương mù bên trong một cặp như đèn lồng màu đỏ như máu trong mắt lấp lóe băng lanh ánh sáng mang theo sát cơ nồng đ đ ộ n g không hề nghi ngờ kia là một đầu khổng lồ sinh linh có thể tạm mê vụ khu bên trong phi hành để mắt tới người trên thuyền Chư vị, l ầ người này n các cầm lái nói hắn nhóm lửa đầu thuyền một ngọn xương đèn nói cũng kỳ quái cái kia âm thầm màu đỏ trong mắt nhắm lại thần bí cự thú yên lặng rút đi sắt khí biến mất thuyền hành chạy rất chậm rõ ràng đang tránh né một chút khu vực nguy hiểm cái này để người ta kinh ngạc còn chưa tới ở trên đảo liền đã như vậy có thể suy ra sinh tồn hoàn cảnh cỡ nào ác liệt đến qua thật lâu thuyền đã dừng hẳn đám người lần lượt xuống thuyền đây là một tòa cực lớn hòn đảo như là một khối đại lục lơ lửng ở trong hư không nó như là đen nghịt mây đen che đậy ở đây lại để người cảm thấy một cỗ xa xưa khí tức cuối cùng đã tới đây chính là trong truyền thuyết á c ma đạo a quả nhiên cực lớn có tới hơn vạn dặm ta cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập cái này chính là ta ma luyện bản thân sân thí luyện con đường cường g i ả bắt đầu từ nơi này một chút người trẻ tuổi nói nhỏ có kích động cũng có khẩn trương mà những t i u tuổi tắc lớn hơn một chút người thì tương đối sâu nặng lời nói không nhiều chỉ là lẳng quan sát mấy chục con thuyền lần lượn cơ bờ mấy ngàn người gần như đồng thời đến leo lên tòa này cực lớn mà thần bí cùng nguy hiểm cùng tồn tại hòn đảo h ứ a ninh chú ý tới những thứ này người đồng hành bên trong có ít người rất bất p h à m khí huyết nội liễm như là ngủ đông hung linh tuyệt đối cường đại cần phải nhóm l ử a thần hỏa trừ cái đó ra còn có mấy cái người trẻ tuổi có chút kinh người vừa nhìn liền biết thiên tư khó lường đồng thời đều có cường đại tôi tớ đi theo cùng thủ hộ ở bên ha ha cuối cùng đã tới nơi này là hiểm đ ị a cũng là tạo hóa c h i đ ị a ta muốn tìm đến trong truyền thuyết mộ tiên lấy tiên huyết tạo nên vô địch thân có một cái thanh niên áo bảo tím cười ha ha rất nhiều người quay đầu đối với hắn hư l ạ n h bất mãn hắn như thế trương dương nhìn cái gì vậy tuổi trẻ giống giận cùng lúc đó khổng lồ huyết khí tràn ngập ở sau lưng hắn hiện ra một cái cự thú hư ảnh dữ tợn mà h u n g mãnh khí tức đệ người cái gì một đầu thao thiết đám người giật mình rất nhiều người không tự chủ được rút lui thân thể phát lạnh người thanh niên này là một đầu thao thiết thân phận rất không bình thường ở xung quanh còn có mấy cái lá buộc từng cái con ngươi sâu thẳm không nói lời nào thủ hộ ở nơi đó thao tiết đây là thế gian chủng tộc mạnh nhất một t r ồ n g thôn nạp thiên địa tu hành đến cực hạn càng là có thể thôn phệ đủ loại p h á p tác tộc này bên trong người nổi bật một khi trưởng thành không thể địch lại n h một t xem ra lần này tới người đều không đơn mang giản a một chút nhân vật già cả ở một bên nghị luận đến chủng tộc rất nhiều đều là nhân vật lợi hại đi tiến vào đảo cuối cùng là không có phát sinh xung đột mấy ngàn người hướng trong đảo đi tới nơi này thảm thực vật thưa thớt lâu dài đều bao phủ sương ngủ đại địa khô cứng đ á lớn khắp nơi có thể thấy được ác ma đảo chia làm hai cái khu vực trong đó một cái khu vực vì ngục giam khu một khu vực khác vì thiên nhiên tuyệt địa hiện tại liền có thể nhìn thấy cái k i a phía ngục giam một mảnh đen kịt tất cả kiến trúc đều là lấy hắc kim trộn lẫn đủ loại hy hữu bảo liệu rèn đúc m à thành không thể phá vỡ đồng thời có nhân vật cấp độ giáo chủ k h ắ c xuống bất hủ phát trợ c h ấ n áp nơi đó bên trong giam giữ lấy rất nhiều cường giả cùng hư n g ma thậm chí không thiếu thiên thần đi mau làm tới gần mảnh này lấp lóe băng lành ánh sáng đen sông ngục giam về sau có thể nhìn thấy một chút ngục đem vung lên l ấ p lánh phủ quan roi dài quất hướng một đám mang theo gông xiềng bị phong bế tu vi phạm nhân áp hướng một mảnh quạt mỏ một khi bị giam tiến vào ác ma đảo hắc lao bên trong liền mang ý nghĩa lại khó khôi phục tự do ở trong có không ít đều là nhóm l ử a thần h ỏ a sinh linh đáng buồn nhất chính là đến nơi này về sau ngày xưa cường giả đều đem biến thành khổ lực đi sâu vào chớ chú chi địa đi vào dưới mặt đất đi đ à o quáng đây là một loại tối vô thiên ngày cuộc sống bi thảm tại ác ma đảo dưới mặt đất có một loại bào liệu ẩn chứa tia chấp lực lượng có thể luyện thành đủ loại lôi đạo bà cụ ở trong thượng phẩm đủ để xưng là thần liệu tương truyền cái này ác ma đảo nguyên bản ở một vị trí cao ma tôn thành cựu vô thượng quả vị tại vô tận năm tháng tiền đã từng quét ngang các giáo danh sưng thời đại nào trí tôn mãi cho đến tuổi già trận chiến kia ma tôn cơ hồ siêu thoát vỡ nát thiên địa đem tiên đạo pháp tắc đều cho cầm giữ nghe nói còn giống như đánh giết một cái tại tiên đạo lôi đình bên trong xuất hiện cấm kỵ sinh linh cuối cùng ma tôn chết rồi huyết nhục ở đây đào tương hợp chưa từng để nơi đây vỡ nát đồng thời dẫn dắt tiên đạo lực lượng sấm xét rót vào nơi đây hình thành rất nhiều hiếm thấy bảo liệu bên cạnh đó truyền thuyết tuyệt địa chỗ sâu còn nhiều một tòa mộ t i ê n thuộc về cái kia cấm kỵ sinh linh vô số năm qua đảo này bên trên phát sinh rất nhiều linh dị sự t ì n h tạo t h à n h huyết án thậm chí có không ít thiên thần đều vẫn lạc ở đây vì vậy được xưng l ạ i ác ma đảo một nửa là ngục g i a m khu một nửa là tuyệt địa tự đi lựa chọn muốn đi đâu vào đảo về sau có người tới giám sát báo cho đám người một chút cần thiết phải chú ý tình huống mặc dù là cơ duyên xảo hợp nhưng đã đến hớ ninh đương nhiên lựa chọn qua bên kia tuyệt địa đi dạo một vòng trên thực tế tuyệt đại đa số người tới đây cũng là vì lấy phía bên kia tuyệt địa mà không phải ngục g i a n khu phiến khu vực này sương mù càng đậm một bước vào đi vào liền có mê thất nguy hiểm đồng thời giữa không trung thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua dọi sáng ra chói mắt mũi nhọn nơi t ố t ta h ứ a ninh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì cảm nhận được một loại lôi đạo pháp tắc lực lượng nếu là ở đây tu hành cũng có thể tìm hiểu ra cái gì h ứ a ninh mặc dù có được cùng giới cùng hưu có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại trí cao thực lực nhưng một phần vạn đụng phải cái thực lực tương đương đối thủ cùng hắn cứng răn kéo mấy ngày đợi cho thần thông lực lượng tiêu tán hắn khôi phục thực lực chẳng phải là thuốc thủ chịu t r ó i cho nên rèn sắt còn cần tự thân c ứ n g rắn tu hành cảm nộ cảnh giới vẫn là cần thiết côn bằng pháp bên trong có cùng lôi điện tương quan thuật pháp hứa ninh biết rõ thập hung thuật vô cùng phức tạp trong đó cơ hồ có thể nói là hỗn tạp tiên địa vật vật mà bây giờ cuối cùng luyện hóa xuất thân thể hứa ninh cũng có thể đường đường chính chính thăm dò thập hung thuật một trong côn bằng pháp hứa ninh đi vào trong cái này x ư ơ n g mù cùng điện t ử có quan hệ đ ô t nốt rung động hắn đi sâu vào mấy ngàn trượng về sau một đạo ánh đỏ x ẹ qua mang theo lôi đình âm hắn cũng không có tranh né màu đỏ hồ quang châm rơi cùng hắn nâng lên bàn tay chạm nhau nở rộ một vệ trói lọi ánh sáng mưa yêu diễm mà mỹ lệ h ứ a ninh trong lòng run lên cái này hồ quang u y năng rất mạnh để hắn ngón tay đầu đều có chút tê dại l ụ c thể của hắn thế nhưng là cực kỳ cường hãn siêu việt rất nhiều b ả o cụ đi mấy chục dặm h ứ a ninh tại ven đường phát hiện rất nhiều thi cốt đây là năm tháng dài đằng đăng tích lũy còn sót lại xương cốt cháy đen có thể thấy được chết rất thê thảm đột nhiên hắn cảm thấy một chút hơi lạnh đông dưng quay đầu nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi tròng mắt mở ra sau đó buộc phát lôi đỉnh hướng phía hắn đánh tới tại răng g ắ c gâm thanh bên trong tia điện một đạo lại một đạo cũng cùng với gió lớn để trên đất đá lớn đều bay ngược ra ngoài đây là một đầu không kém sinh vật h ứ a ninh những người né qua mảnh này lôi điện chật h i ệ n mắt quan sát kinh dị lên tiếng cái này vậy mà một đầu cá nó toàn thân đều là tinh mịn màu trắng bạc lân thiến mang theo ánh chớp chiều cao vượt qua m ộ mươi mét há miệng miệng to như trộm máu phun ra tia điện từ trong hư không bơi lại không có sông lớn không có hồ nước trên đảo ác ma đất đai rất khô c ứ n g rắn khắp nơi đều là đà lớn làm sao lại có cá lớn xuất hiện hớ ninh khá là kinh ngạc Giang Con cá lớn này vây đôi, lần nữa vây đuôi, p hứa á t ninh ra tay lòng bàn tay phát sáng xuất hiện một đầu côn bằng ấn nhớ đem lôi điện toàn bộ hấp thu sau đó lại đem cá này đánh g i ế t đ ỗ n g nhiên hắn toàn thân lông tóc dựng đứng hướng về phương xa nhìn lại nơi đó một đôi lại một đôi màu đỏ tươi con mắt mở ra hướng bên này nhanh chóng hướng về đi qua bậy cá hứa ninh mở to hai mắt sau đó cảm giác việc lớn không ổn phương xa như là đời s a u vô số ánh mắt xuất hiện tụ đến giờ k h ắ c này hắn không thể không tránh lui cái k ê u bảy cá số lượng khó tránh nhiều lắm có chút dọn người che n g ậ p bầu trời mà đến cùng với cực lớn lôi đ ỉ n h đinh thai nhức ó c mượn sáng lên tia chớp hắn nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn màu bạc hung ngư theo dài mấy mét đến dài mấy chục thước cái gì cần có đều có hợp lại cùng nhau thần lực kinh người rời đi phía trước h ứ a ninh cũng phát ra một kích lấy một cây cỏ kiếm ý chém ra đánh rết vài đầu cá lớn tiến hành cảnh cáo g ố n g cùng với tiếng g ố n g p h í a đại địa này chấn động có thông thiên tia điện lấp lánh chiếu sáng mảnh này non sông nơi đó một mảnh trắng xóa sương mù đều tàn g ra h ứ a ninh quay đầu cảm thấy trên thân lạnh lẽo hắn nhìn thấy phía sau cùng mấy đầu cá lớn thế mà đều có núi cao lớn như vậy d ữ tận mà khủng bố trong hư không lấy đ ô i cái này hơn xa trong hải dương cự thú thực tế quá khổng lồ đáng sợ nhất chính là trong đó một hai đầu nhóm lửa thần hỏa thả ra lôi điện phi thường kinh người sau một khắc h ứ a ninh tăng tốc kết quả vừa mới rời đi liên miên tia chấp liền đánh vào hắn vừa rồi đất lập thân để nơi đó sáng như ban ngày hứa ninh bay xa không cần thiết chiến đấu bởi vì b ầ y cá số lượng quá nhiều căn bản g i ế t không đến mà còn có cường giả thần cấp ở phía sau áp trận rất nguy hiểm litna h l i t n í t b ầ y cá truy kích có kiên trì vượt qua hơn trăm dặm mới vứt bỏ bởi vì không thấy hứa ninh bóng dáng hứa ninh một đường đi sâu vào càng phát ra cảm thấy ác ma đ ả o đáng sợ giữa không trung thỉnh thoảng sẽ có chói mắt chỉ xẹt qua như là hư không đại liệt c h ạ m đủ để uy hiếp được tốt giả càng l à vào trong tiến lên điện từ sương mù càng dày đặc bình thường người rất khó tiếp nhận trên đường hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể có chút vừa mới chết đi không đến bao lâu rõ ràng trước kia đi vào những người kia có không ít đều v ẫ n lạc mấy ngày về sau hắn nhìn thấy một tòa hải đăng tại ưu ám sương mù bên trong phá lệ bắt mắt như một đoàn thần hỏa đang nhẹ nhót để hắn có chút chần chờ cẩn thận tiếp cận hắn nhìn thấy một tòa cốt tháp tỏa ra ánh sáng dịu dịu đây là người làm bày ra phát t r ậ n có một chút tu sĩ ở đây ngồi xếp bằng thổ nạp nguyên khí trị liệu tương h thế hứa ninh vững tin đây không phải là cái gì cả mấy liền tiếp cận đi qua nơi này có tới hơn mười người tại tinh dưỡng có ít người mở mắt nhìn hắm một cái liền lại nhắm lại bao năm tháng qua từng có không ít khổ tu sĩ tới đây man luyện tìm kiếm tạo hóa một khi có chỗ cảm nỗi lúc sẽ mở mở đậu phủ hoặc bày ra pháp trật trở cuối cùng những cái tia đậu phủ chương á p t ba trăm bảy mươi sáu cùng những người kia nói chuyện phiếm cũng không phải không có thu hoạch h ứ a ninh biết rõ tại điện t ử vụ khu bên trong đánh g i ế t sinh linh có chút trong cơ thể sẽ coi lôi thạch là mười phần hy hữu mà chân quý vật liệu những sinh vật này rất đặc biệt trời sinh nắm giữ lôi đạo thần thông v ậ n khí t ố t còn có thể theo trên người bọn chúng lấy được tiệm điện phù đồng mà những thứ này lôi điện phù văn cũng có thể dùng tới tu hành côn bằng thuật hắn đối với thảo tự kiếm quyết có thể nói là vô cùng quen thuộc từ nhỏ liền tu hành càng lộ thế nhưng là côn bằng thuật cũng là từ khi côn bằng xào về sau lần đầu nếm thử dừng đám người kia hứa ninh tiếp tục lên đường sau đó không lâu hắn nhìn thấy một loại màu vàng c ổ ngạc đều mang ánh chớp sinh tồn ở trong hư không một phen giao thủ chém giết trên t r ă m đầu thu hoạch mấy cái lôi thạch ác ma đảo rất lớn nói là đảo nhưng lại mênh mông như một khối đại lục rộng lớn vô ngần nơi này sinh linh đều mang lôi điện thuộc tính mười phần h u n g m ánh mỗi cái tộc đàn đều có tôn giả trở lên đầu lĩnh toa c h ấ n bất quá cũng may hứa linh đã nhóm lửa thần hỏa thành cựu thần hỏa ngụy thần cảnh giới đã được cho thần linh đối với những cái kia tôn giả điều khiển chủng tộc nếu như số lượng quá nhiều giống như lúc trước tao nộ những cái kia cá hắn tự nhiên không biết đòn đánh mà là tạm thời tránh đi thế nhưng đại đa số chủng tộc thường thường không có nhiều như vậy tộc nhân cho nên hắn đồ sát có thể nói là nhẹ nhõm vi phạm bất quá tại hành t ẩ một phen sau đó hắn cũng đụng phải siêu việt tôn giả định nhân hắn nhìn thấy một đầu đại mãng vốn quanh tại mấy chục tòa đỉnh núi ở giữa không núp đ í c h giống như dây núi có mấy vị thám hiểm giả đi ngang qua lúc ngụ t ị n không biết nó đột nhiên bộc phát để mấy vị tôn giả tại chỗ hóa thành cho tuyệt đối là thần cấp bên trong cường giả dị thường hung tàn mới vào thần hỏa cảnh giới liền tao n ộ như vậy hoàn mỹ đối thủ hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tiến lên đánh một trận trận chiến này bên trong hắn không có sử dụng thảo tự kiếm quyết sau tám ngày mới tu h hắn trải qua rất nhiều nguy hiểm tiến vào tuyệt địa chỗ sâu vượt hướng đi vào trong càng cảm thấy lôi điện pháp tắc bằng bạc giống như bao phủ cả mảnh trời khung cùng đại điện hớ ninh tâm động Loại địa phương này thích hợp nhất thể nổ lôi đình áo nghĩa hắn không nghĩ dừng lại muốn đến chỗ sâu nhất đi nghiên cứu cả ngộ n cuối cùng một tòa hải đăng cũng biến mất nói rõ hắn tiến vào khu vực nguy hiểm nhất sương mù rất đậm thỉnh thoảng có điện từ sẹt qua trời cao cực kỳ yêu d i ễ m cùng trói lọi đồng thời rất nguy hiểm loại kia chỉ có thể đem một ngọn núi lớn chớp mắt chém thành cho bụi mà tại đây cấm địa chỗ sâu sinh linh giảm bớt thế nhưng là một khi phát hiện đều cực kỳ đáng sợ phi thường c ư ơ n g đại đó là cái gì hai ngày về sau hớ ninh nhìn lên bầu trời nhìn thấy một bức kinh người hình ảnh ư ám trên bầu trời có một dòng sông d à i tỏa ra tiết sáng cùng với lôi điện chạy về phương xa nó mười p h ầ n rộng lớn hiện lên màu trắng bạc cũng mang theo một điểm ánh sáng vàng h ứ a ninh bay lên từng bước tiếp cận con sông này mặt sông rất rộng nước rất phẳng chậm một mực hướng chạy phương xa trong nước sông có một chút thi thể tại chìm nổi mặc dù chết đi rất nhiều năm nhưng đều bất hủ kia là cường g i ả thần c ố c sau đó không lâu hắn nhìn thấy một chút sinh linh tại phía trước có nhân tộc cũng có cái khác cường đại chủ tộc cùng l à thám hiểm giả hắn đi ra phía trước cùng những người này bắt chuyện cái này sông có lai lịch ra sao con sông này rất quỷ dị có người nói là năm đó tiên đạo lôi đình biến thành cũng có người nói là ma tôn máu đang chạy qua nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không khô cạn nó hướng chạy nơi nào hớn linh hỏi nghe nói phần cuối là một t ò a mộ tiên con sông lớn này toàn bộ chạy đến mộ phần bên trong một nữ tử nói con sông này phi thường đáng sợ trên đường đi trừ cùng với đáng sợ ánh chấp bên ngoài còn có thần bí chớ chú lực lượng cùng kẻ sông vào tu vi thành có quan hệ trực tiếp sông kia bên trong thi thể thế nhưng là thần đâu chỉ là thần ở trong còn có thiên thần đâu cổ đại đại năng vẫn lạc ở đây không hề ít cuối cùng thi thể đều rơi vào trong con sông này có người đáp nghe nói đây cũng là một loại cơ duyên nếu như ai có thể đem theo trong sông mỏ ra một bộ thượng cổ đại năng thi thể nói không chừng liền biết lấy được hắn lưu lại truyền thừa đương nhiên có khả năng nhất chính là hạ chàng sẽ là bị ánh chấp chém chết hoặc nhiễm chớ chú mà chết khó mà thành công đi thôi đừng đánh những thứ này thần thi chủ ý bằng không thì không có kết cục tốt chúng ta đi m à tôn lưu lại tòa thành cổ kia nhìn một chút khối kia địa kiểm nghiệm xuống thực lực của chúng ta có người nói hứa ninh theo bọn hắn cùng nhau lên đường bởi vì một thân một mình đối với nơi này cũng không biết một tí gì hai ngày về sau bọn hắn dọc theo đầu này ở trên vòm trời chạy xuôi dòng sông đi tới một tòa cổ thành nó tọa lạc tại bờ sông trên thực tế cùng hắn nói là thành trì không bằng nói là một mảnh di chỉ, tất cả công trình kiến trúc đều cơ hồ sụp đổ bên ngoài chỉ còn lại có một đoạn tường thành còn đứng x g bên cạnh đó còn có một khối bia đang phát sáng ở vào bên trong phế tích tâm cũng là liền cổ thành lúc đầu trên quảng trường nó vậy mà cao có ba nghìn trượng rộng rãi mà bằng bạc tỏ ra ánh sáng long ánh tục truyền đại biểu thượng giới vô tận năm tháng trước đây ba nghìn châu một trượng đối ứng một châu ở nơi này lại vây rất nhiều người tất cả đều đang nghị luận một số người rất hưng phấn cái này b ị a có làm được cái gì h ứ a ninh không hiểu hướng người thỉnh giáo đây là vô tận năm tháng trước đây trí cao mà tôn tự tay lập xuống địa có thể kiểm nghiệm một người chiến lược thiên phú tiềm năng các loại các ngươi nhìn phía trên nhất ánh sáng nhấp nháy trói lọi trói mắt thế nhưng là lưu lại không ít vang dội cổ kim đại nhân vật tên a một vị trung nhân nói hớn ninh biết rõ tần trường sinh chính là bất lao thiên tôn nó lúc tuổi còn trẻ cũng đã tới nơi này hạ giới cự đầu đánh một trận hắn tuy nói tiếp nhận lượng giới áp lực không tiện ra tay nhưng trước giờ chế trụ ba đạo bảo vật một vì trung lớn bị nó may mắn đào thoát thứ hai vì hai tầng tàn tháp bị tiểu tháp thu phục trở về thứ ba thì là một khối luân hồi bàn tàn phiến liêu thần đại phát thần uy thời điểm tần trường sinh ra hỏa này trực tiếp b á n đồng đội chạy trốn tuy nói may mắn đào thoát nhưng lại để tay kêu cầm luân hồi bàn tàn phiến ra h ỏ a gặp cướp như thế tam đại pháp bảo hớ ninh đoạt được hai cái chỉ bất quá bây giờ hắn lấy du lịch tăng cao tu vi làm chủ Cái đem tạp nghiệm bản ép trong lòng hắn nghiêm túc dò xét đi sau hiện tấm địa này phía trên nhất phân mấy khối khu vực trong đó một khối khu vực bên trong cũng có một chút tên i dị thường sáng trói các ngươi nhìn còn có một chút cổ đại cự đầu tên danh chấn xưa và nay có ít người đến nay còn sống xếp hạng thật cao à? đám người nghị luận đều rất hưng phấn có thể ở phía trên lưu lại ánh sáng chói lọi ấn ký người sẽ lập tức chấn động b ố n vương có người dám ai cũng có thể ở đây khảo thí sao sẽ không có nguy hiểm à? một thiếu nữ hỏi có chút xấu hổ tại nó bên cạnh có một cái lao giả buổi tiếp hiện nhiên là đệ tử giáo phái lớn tới đây lịch luyện có người thủ hộ sẽ không có nguy hiểm bất kỳ người nào đều có thể khảo thí chiến l ự c của mình thiên phú tiềm năng trở một vị bà lao đáp thiên hà chạy xuôi nội bộ thần thi chìm nổi bờ sông tấm bia cổ đứng vững Phong phía ánh chút, nhiều sinh linh.、Một、chút người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, người nóng lòng muốn một Một rất trẻ tuổi thử, dưới vây để ề u lưu nhiêu, quang nghĩ trên danh, nhìn một chút thứ hạng của mình cao bao nhiêu, sẽ hay không nở rộ hào quang nóng chút thứ hay hào ánh. tại tấm một bia rộ bao của cao đá đ sẽ ta tới trước một người thanh niên đi thẳng về phía trước lòng bàn chân phát sáng trên mặt đất lưu lại một đạo lại một đường phụ văn trong suốt s á n g l ạ đồng thời toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực hắn muốn kiểm nghiệm chiến l ự c của mình vì vậy vận dụng hết sức thủ đoạn toàn lực bộc phát công hướng đĩa đá mưa ánh sáng về xuống như cánh hoa phất phới cả người thả ra một kích mạnh nhất cùng với một tiếng nổ vang đánh vào ba nghìn trượng cao trên tấm bia đá tiếng vang rất lớn thế nào ta xếp hạng cao bao nhiêu tuổi trẻ rút lui một mặt chờ mong dáng vẻ tại ánh sáng lộng lẫy một chút bia lớn bên trên tìm tên của mình thế nhưng là thời gian rất lâu đi qua lại không phát hiện chút gì để hắn ngạc nhiên không có nhìn thấy những người khác cũng đều lắc đầu những người này thần thức cường đại cẩn thận tìm kiếm lời nói tự nhiên không biết bỏ qua cái gì theo lít nha lít nhít tên ở giữa quét qua căn bản cũng không thấy nó bằng dáng cái này bia có phải hay không tồn thế quá lâu ra vấn đề bằng không thì vì sao không có tên của ta tuổi trẻ phát ra nghi vấn có chút thất vọng một chút tuổi tắc rất lớn tu sĩ lúc này liền cười trong đó một cái tóc xanh bà lao chống gỗ táo trượng nói cũng không phải là mỗi người đều có thể tại trên tấm bia đá lưu danh nó chỉ bảo tồn tốt ba trăm vạn cái tên mà thôi người thanh niên lập tức đỏ mặt t i í u thai n ắ m chặt n ắ m đấm hắn thế mà liền tư cách này đều không có còn nghĩ đi xem xếp hạng để hắn xấu hổ người trẻ tuổi đừng không có ý tứ bao nhiêu năm cũng chưa chắc có một người có tên chữ có thể xuất hiện tại tấm bia cổ bên trên có thể lưu danh người hẳn là lòng trời lợ đất thiên tài một cái lao nhân thiện ý c h â n an n g ư ơ i nghĩ à cái này thế nhưng là từ cổ đại tích lũy cho tới hôm nay xếp hạng vô số thế đi qua cẩn thận tính toán kia là kinh khủng cỡ nào xếp hạng tóc xanh bà lão cười nói nàng vừa nói như vậy người thanh niên kia dễ chịu rất nhiều không còn xấu hổ giận dữ đây là vô tận năm tháng đến nay ba nghìn c h â u tích lũy sao có người kêu cái gì nghiêm túc một phen tính kỹ quả thực muốn hụ chết người bởi vì bình quân tính được giống như một trâu có thể có một ngàn người dáng vẻ mà nếu như lại phân tán đến mấy ngàn thế đi vậy liền mang ý nghĩa mỗi một thế một châu đệ nhất thiên tài đều chưa chắc có thể ở đây trên tấm bia lưu danh cái này tất cả mọi người đ ỡ ra rung động không tên chủ yếu lấy phụ cận mười châu làm chủ cổ đại ba nghìn châu khoảng cách quá xa ai có thể đi đường xa như vậy một vị lão giả cười tủm tìm giải thích cái k i a không thực tế ba nghìn châu mỗi một châu đều địa vực vô biên giữa lẫn nhau như là cách bầu trời sao xa xôi nơi cổ châu thiên tài không thể nào đi đến nơi này đương nhiên cũng có người đi ngang qua từng thí. này ở chỗ này khảo đ á một người thở vào m cái, một một cái nam ế tử tóc tím tiến lên hắn cũng không phải là nhân loại hất lên một tầng hoàng kim giáp dạ dày có hình người nhưng lại mọc ra tầm tay tràn đầy tự tin bia đá cùng chia ba cái khu vực có chiến lược thiên phú tiềm năng ba loại xếp hạng khảo thí hắn cũng lựa chọn chiến lược cái này một hạng toàn thân phát sáng một tiếng ầm vang hướng bia đá đánh tới đám người rút lui cảm nhận được hắn dâng trào huy thế cùng với khiếp người phù văn vận sóng so tại chỗ rất nhiều người đều muốn lợi hại là một cái khó lường cừng giả nhưng mà làm một kích kết thúc về sau hắn lui về phía sau trên tấm bia đá cũng không có cái gì động tĩnh cuối cùng cuối cùng cái kia tên bình tĩnh như trước khắc vào nơi đó không có bất luận cái gì biến hóa cái này đám người rất giật mình l i ề n một đầu thuần huyết sinh linh toàn lực ra tay cũng không thể chen rơi người cuối cùng đây là cỡ nào đáng sợ có phải hay không là chúng ta tù vi còn thấp cho nên ở đây khảo thí lúc xếp hạng không cao có người nói nhỏ phát ra nghi vấn như vậy ma tôn là nhân vật cỡ nào siêu thoát thiên địa gông cùng xiềng xích dẫn tới tiên đạo lôi kiếp nghe đồn từng đánh chết bất hủ sinh linh hắn thủ đoạn há có thể ước đoán một vị lão giả lắc đầu nói cho đám người tấm địa này sẽ cân nhắc người kiểm tra tuổi tác cảnh giới các loại tổng hợp sau mới có thể đạt được xếp hạng ta muốn thử thử một lần thiên phú của mình một thiếu niên nói nhìn thấy phía trước hai cái mánh nhân khảo thí chiến lực lại rơi đến kết cục kia lúc này liền không còn tin tưởng nhưng g ị kiểm kiểm nghiệm thiên、phú. Loại kiểm tra này cần n g phú. tra cả ờ i ằ m tấm làm tấm ở trên t r bên n địa, địa cho cổ o phù thân thể, huyết văn vào vào tiến này đến dò xét cái dựa dò mà ạ loại, c căn cốt, nộ tính các h tính thân nộ tự đem ở v o thật r ạ n g t á i minh. không Nhưng h mà, t đáng tiếc hắn không thể lưu danh thiếu niên đờ đẫn h ắ n tại chính mình môn phái bên trong danh s ư n g thiên tài vì dòng chính truyền nhân tương lai có khả năng biết chấp trưởng một cái đạo thống kết quả ở đây chẳng phải là cái gì tiếp xuống lại có rất nhiều người t i ê n lên kết quả lần chịu đả kích đều tự nhận là thiên tài được nhưng lại đều ảm đạm kết thúc đừng nản trí Phải biết ngươi tại đại các cùng cổ là một ư lưu lường ờ trời i tài kia châu có sánh, thật muốn có thể lưu danh, kia là khó lường thịnh muốn vô số so sự. kỳ ngút là m vị lao giả nói nghe đến mấy câu này một đám người trẻ tuổi trong lòng mới tốt chịu một chút bọn hắn đều là nhất tộc người nổi bật tâm cao khí ngạo bằng không thì tại sao dám đến ác ma đảo loại này tuyệt địa thế nhưng là ở chỗ này tin tưởng nghiêm trọng gặp cản trở tên kia rất xấu hổ thiếu nữ tiến lên nàng xem ra rất yếu đuối thế nhưng mọi người giật mình phát hiện nàng khảo thí thiên phú lúc lại có đạo âm chấn động trong cơ thể bảo huyết phát ra ánh sáng xanh a thành công cùng đĩa đá giao cảm có thể lưu lại tên của mình rất nhiều người thất kinh đây là một đám thiên tài bên trong vẹn vẹn có một người tại bia đá r ử a vào xuống địa phương xuất hiện một khối đất trống chiếu sáng rặng rỡ nàng có thể ở nơi đó lưu danh nhanh viết xuống tên bên cạnh hắn lao giả nói lộ ra rất kích động thiếu nữ ngạc nhiên ngón tay khẽ run khắc thanh ngọc hai chữ cuối cùng ánh sáng thu lại tên khắc bia lớn bên trên nàng thế mà là thanh ngọc giao tộc tiếng tăm lừng l â y thiên tài thiếu nữ danh chấn ngũ hành châu tất cả mọi người biết rõ đám người hoàn toàn không còn gì để nói đặc biệt là nhìn thấy trên cùng nơi đó tần hạo cái tên này lúc tất cả mọi người tâm thần kịch trấn người này giống bọn họ chỗ một thế hiểu do càng nhiều càng phát ra sợ hãi giữa lẫn nhau trên lệnh quá lớn bất lao sơn thật sự là khó lường a ra như thế một cái yêu nghiệt thiên phú xưa nay xếp hạng thứ nhất mọi người khẽ nói trong miệng phát khổ bàn sơ nhìn thấy lúc vẫn không cảm giác được đến cái gì nhưng bây giờ đều một hồi lòng buồn b ự c như là đối mặt bất hủ thần thoại t ầ n hạo ở thiên phú trong khảo nghiệm xếp tại bất lao thiên tôn tần trường sinh mặt trên cùng hai người khác đặt song song vì mười châu thứ nhất hai người khác tên rất ít thấy đều là cổ nhân có thể tại hậu thế không từng nghe nói qua có truyền thuyết xưng kia là dùng tên giả khả năng ra từ thiên quốc thiên đ i ệ các nơi thật vất vả đến một chuyến hứa ninh tự nhiên cũng biết đi kiểm tra một chút bất quá hắn không có vội vã khảo thí mà là đám người nhóm dần dần tiêu tán rời đi về sau mới đi lên t i ề n đến đều dọc theo sán lạn thiên hà mà đi muốn đi tìm kiếm tạo hóa lớn nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy mộ tiên thật lâu về sau nơi n ê n này yên tĩnh trừ hứa ninh bên ngoài tất cả mọi người rời đi hứa ninh vây quanh tấm bia này quay một vòng dùng tay gõ gõ phát ra vàng đá thanh âm rất trong t r ẻ o nó kiên cố bất hủ hắn không nghĩ khảo thí thiên phú tiềm năng bởi vì cái kia cần chỉ dẫn bia bên trong phù văn nhập thể cái này tràn đầy bất ngờ hắn không muốn tự thân bị bia đá nhìn trộn mà lại đơn vòng thiên phú tiềm năng cũng không có gì cần phải thập hung thảo vì hắn trúc cơ sử dụng đều là tiên đạo thủ đoạn cho dù đo ra tới cũng đều là thập hung thảo công lao tất nhiên có thể nghiền ép đương thời đi thử một chút chiến lược đi hắn đứng tại thiên bi phía trước cuối cùng thể xác tinh thần thông minh cơ thể bắt đầu phát sáng một tiếng trầm thấp giống giận hắn phát lực quay một tiếng dùng chuyển thần đĩa sán lạn thần h á n g ngốc trời tấm b i a cổ c ậ n m ì n h hạ xuống một đoá lại một đoá đại đạo chi hoa sau đó tiên quang tươi đẹp đem nơi đây bao phủ hớ ninh bay lên nhẹ nhàng khắc xảy ra chuyện gì bên ngoài mấy trăm dặm rất nhiều người quay đầu tất cả đều chấn kinh khối kêu bia xuất hiện dị tượng mặt trên giống như ngồi xếp bằng một người đi trở về nhìn một chút làm một số người sau khi trở về triệt để chấn kinh trời ơi kia là n g ư ờ tiên đây là ai có một người như vậy xuất thế nhất định kinh động thiên hạ a hai mươi tám ba trăm sáu mươi bảy n hai mươi tám chương ba trăm bảy mươi bảy võ tới phụ cận người tất cả đều đang lớn tiếng kinh hô chấn động không gì sánh nổi bọn hắn đã mơ hồ nhìn thấy trên tấm bia đá cảnh tượng đến mức càng xa xôi người thì cũng đ ầ u ra xa xa nhìn lại bia lớn đỉnh một mảnh lộng lẫy đại đạo chi hoa liên miên tiên quang tươi đẹp bao phủ thiên địa như là có một vành mặt trời ngang trời có người tại trên tấm bia lưu danh chiếu sáng toàn bộ hư không áp chế rất nhiều chấn động xưa và nay tên nhóm người thứ nhất v ọ t tới ngước đầu nhìn lên cái này thần bia lúc này thế mà còn tại cộng minh không thể bình tĩnh rung nhẹ nhẹ phát ra ông ông thanh em rung động người này là ai độc chiếm vị trí đầu lực áp thiên tôn không thể tưởng tượng nổi cái này thật là xem như đột nhiên xuất hiện đột nhiên xuất hiện một cái nịch thiên n g i nhất định kinh động bốn p ư ơ n g đám người hai mắt đều có chút nhói nhói bởi vì cái kia chỉ quá m á n h liệt không hề nghi ngờ yên lặng vô tận năm tháng chiến lược xếp hạng bị sửa đổi có người cao cao tại thượng thay thế thứ nhất một mảnh mới tinh vết tích xuất hiện phóng thích ánh sáng trói lọi so sánh cái khắc tên thật như mặt trời giữa trưa một hồi sáng trói đúng vậy kia là một mảnh vết tích không chỉ là tên đơn giản như vậy nó chỉnh thể phát sáng t h ầ n d i ễ m bừng bừng s ô n g lên trời cao để bia đá không ngừng cộng minh từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh trở lại có một loại đại đạo ý vị bao phủ nơi đây Tục Cự đầu cấp nhân vật ra tay đều chưa chắc có thể để cho khối đá này bịa khôi phục hiện tại nó vậy mà tại nổ vang chẳng lẽ cái này mới xuất hiện người như thế nghịch thiên sao đây là một cái hình người hình c h n g khắc đợi rất lâu mọi người chờ đầy trời giáng lành nội liễm đại đạo chi hoa tiêu tán mới chính thức triệt để thấy rõ cái kia phiến vết tích t r u n g quanh nó mặc dù ảm đạm nhưng tự thân vẫn như cũ sáng trói c h â n áp ở nơi đó cao cao tại thượng thật là một người tất cả mọi người trong lòng cồn loạn không thôi mở ra linh mục nghiêm túc dò xét kia là một thân ảnh đưa l ư n g về nhau đám người ngồi xếp bằng trên tấm bia đá nhìn vô cùng thần bí chưa từng lộ ra chân dùng đồng thời dùng bút rất ít nó rất mơ hồ bất quá đơn giản phát họa ít có đường cong cùng với mơ hồ hình dáng vẫn như cũ tách ra ánh sáng chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào rõ ràng là nhẹ nhàng thuận tay g i ấ u vết lưu lại thế nhưng là đi qua bia đá gia trì lại tại nở rộ h à o quan g bất hủ lực gáp chiến lược b ằ n g cái k h á c tên bên cạnh đó còn có một điểm là khiến mọi người kinh hô nguyên nhân căn bản cái này ngồi xếp bằng thân ảnh cao cao tại thượng đối diện tần trường sinh ba chữ cả hai thẳng đứng tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường như thế nào như thế nhanh cái này thế nhưng là tương đương không kính một cái đưa lưng về nhau người đời cường giả thật giống ngồi phía dưới cự đầu cả hai mặc dù có đoạn khoảng cách nhưng vẫn như cũ cho người loại cảm giác này trên thực tế cũng chính bởi vì có một khoảng cách mới càng thêm khiến người chấn kinh đây là so thượng giới cự đầu lúc tuổi còn trẻ đều mạnh hơn một đoạn chiến lược sao ở phía dưới có ba cái tên cùng tần trường sinh đủ cao nguyên bản đặt song song thứ nhất kết quả sự xuất hiện của người này đem bọn hắn tất cả đều ép xuống nhất là đối diện bất lao thiên tôn đây là ai nơi này có người của bất lao sơn nhìn thấy một màn này tất cả đều sinh nộ quá phết lối làm càn bọn hắn khó mà chịu đựng người này đột nhiên xuất hiện thế mà xếp bằng ở tần trường sinh phía trên như tại c h â n áp không biết trời cao đất rộng cảm thấy mình mệnh rất dài sao ta bất lao sơn sẽ thành toàn ngươi có người gầm nhẹ ánh mắt tông trầm mang theo vô biên hỏa khí không ít người rút lui không muốn tham dự đi vào cái này theo mới xuất thế người không quan hệ thần đ ị a ở nơi nào hiện hóa ra c h ố n g không vị trí liền chỉ có thể ở nơi đó lưu lại tự thân ân ký một vị lao giả nói không tệ là như thế này cũng không phải là người k i a cố ý gây nên có người gật đầu dù vậy người của bất lao sơn cũng căm phấn đầy vậy nếu như là một cái tên cũng liền thôi hết lần này tới lần khác là một bức hình chẳng khác xếp bằng ở bên trên để bọn hắn khó mà chịu đựng tấm địa cổ bên trên chiến lược xếp hạng bị sửa nhất định truyền khắp bốn phương biết dẫn phát sóng lớn ngập trời a không chỉ có là ngồi xếp bằng đồ cũng có một chữ hắn lưu lại tên qua thời gian dài như vậy mới có người phân biệt ra tại thời khắc đó bên trong đồ còn có một cái tiêu ký tia là một cây cỏ sinh ra chín mảnh lá trở thành bóng lưng đổ một bộ phận thật là lợi hại một cái mới cường giả xuất thế nhất định quốc khởi gào thét mời ư châu đám người hưng phấn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kêu bên cạnh cỏ nhỏ nghĩ thấu qua nó nhìn ra đầu mối cái tên này đại biểu một vị kinh thế sinh linh nơi xa càng nhiều người chạy đến đều sớm đã nhìn thấy bia đá dị tượng ở xa bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể nhìn thấy nó tia sáng vặt trượng soi sáng ngân p ư ơ n g rất nhiều người choáng tất cả đều sửa phải biết tại chiến l ư c thiên phú tiềm năng ba loại xếp hạng bên trong chiến lược mới là căn bản nhất thể hiện lớn nhất giá trị bây giờ có người đánh vỡ vô tận năm tháng chưa từng biến động bảng danh sách thành t ự u thần thoại người này chú định sẽ trở thành người đ ờ i nghị luận tiêu điểm tin không lâu về sau mười châu phải lớn chấn động sẽ có vô số người đổi tới nơi đây chắc hẳn bất lao thiên tôn cũng biết ngồi không yên muốn tới nơi đây nhìn một chút đến mức cái khác giáo chủ hơn phân nửa cũng muốn rời đủ đến đây nhìn qua nơi này sôi trào mọi người biết rõ cái này ý vị cái gì nơi đây sẽ thành mưa gió đất ảnh hưởng sâu xa lực áp tần trường sinh lực áp mười châu danh nhân sự tinh tại lên men chuyển hướng những cái k i a nổi tiếng đại giáo dẫn phát một hồi sóng to gió lớn cuối cùng quả nhiên chấn kinh mời châu rất nhiều người bởi vì mang chuyện này mà chạy về áp ma đảo muốn nhìn đến tập cùng từ xưa đến nay cái k i a phía trước nhất xếp hạng cơ hồ liền không có biến qua bây giờ thế mà bị sửa ha ha có nhân bản ngồi tần trường sinh trên đầu vô luận như thế nào l i ề u mạng bị chút chơ chú cũng muốn mạo hiểm đến đó nhìn một chút ở trong không thiếu một chút siêu cấp lao giả chỉ vì chứng kiến một người đặt ở bất lao thiên tôn trên đầu kỳ cảnh cười trên nôi đau của người khác ô m một loại xem náo nhiệt tâm thái chạy đi ti có người đến s a u hít vào một ngụm khí lạnh đứng tại trước tấm địa đá nhìn t r ò n g chọc vào cái kia hình trạng khác không giới hạn không sai thật không giới hạn đây là mấy vị đại nhân vật bọn hắn đứng tại trước địa đều lộ ra sắc mặt khác thường bức kia bóng lưng đổ ở vào này b i a chỗ cao nhất không thể lại cao bình thường tu sĩ không để ý những thứ này bọn hắn lại biết ý vị này người này cũng có thể sánh vai trí cao ma tôn khá lắm thật sự là lợi hại à ta tưởng rằng cái nào đó lao ra hỏa tới đây trêu đụa tần trường sinh đâu hiện tại xem ra không giống hoàn toàn chính xác khả năng ra cái siêu phàm sinh linh khó lường đột nhiên xuất hiện a hẳn không phải là cái nào đó lao ra hỏa tới đây quấy dày thân bia phía trước đến một nhóm lại một nhóm người thỉnh thoảng sợ hai thán phục lại có mấy vị cự đầu trước sau xuất hiện cuối cùng lại rời đi bọn hắn rất muốn dọc theo thiên hà một đường đ ổ i tiếp nhìn một chút là một người như thế nào nhưng lại rất kiếm kỵ sợ nhiễm phải chơ chú loại vật này cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp bọn hắn đều không có nhìn thấy qua tòa k i a mộ tiên từ xưa đến nay thử qua nhiều lần từ đầu đến cuối vô pháp đi đến phần cuối một cái mười phần tuấn mỹ người trẻ tuổi đến con mắt vô cùng sâu xa đứng tại trước bia không n ú c đ í c h nhìn c h ầ m c h ầ m nơi đó có nhân vật giả cả kinh dị cảm giác quen mắt cuối cùng phát run nhận ra hắn là bất lao thiên tôn tần trường sinh cũng nhìn thấy cái kia một bức tranh nhưng càng làm cho trong lòng của hắn khẩn trương cũng là đạo thân ảnh kia bên cạnh một bức sơ đồ phát thảo vẽ lấy một cây cỏ gốc tia cỏ cũng không tính lớn so với một bên ngồi xếp bằng thân ảnh sẽ để cho người chủ động xem nhẹ nhưng nếu là tinh tế nhìn lại sẽ gặp phát hiện gốc tia cỏ khắc họa bên trong ẩn giấu đi một tia vô cùng sắc bén thân vận sinh ra trí lá tựa kiếm, kiếm h một, thân, thân một, một chút thiên tiêu đời thứ nhất biết tất cả đều ngóng nhìn hư không nhìn chăm chú ngũ hành châu ác ma đảo cảm thấy có một tôn đại địch như ngôi sao lớn từ từ bay lên muốn nở rộ hào quang bất hủ bất luận như thế nào ác ma đảo về sau cái kia một gốc cựu diệp thảo đã đi sâu vào lòng người bị tất cả mọi người xem như đủ để địch nổi ngày sau cự đầu nghiền ép đời thứ nhất đỉnh cấp thiên tài hiện tại ai cũng biết tiến lên ba nghìn châu sẽ có một hồi rầm rộ t r ă m s ô n g hợp thành biển quân hùng tranh bá vô số tuổi trẻ cường già sắp xuất thế tiến hành đại quyết chiến mà ngũ hành châu ác ma đảo sự tình thì bị người hưu tâm cho rằng là hoàng kim đại thế gần mở ra biểu tượng sẽ có càng ngày càng nhiều siêu cấp thiên tài tranh nhau xuất thế không lâu sau đó thiên tài đại chiến vô cùng trọng yếu bởi vì cái kia cùng tiền cổ có quan hệ là đã từng một cái kỷ nguyên phiến thiên địa này cái thời không này nếu có một ngày cũng đi hướng diệt vong cũng chú định cũng sẽ là một cái kỷ nguyên chung kết mà tới lúc kia mới có một cái tên đến giải thích kỷ nguyên này ý nghĩa không cần nói là tiên cổ kỷ nguyên vẫn là kỷ nguyên này đều có thể phân tiền sử thái cổ viên cổ cận cổ bây giờ chờ đây là vô cùng dài một khoảng thời gian a có ngoại giới truyền ôn quân hùng chinh chiến đời thứ nhất tranh bá người nào nếu là có thể thắng được chú định chiếu dọi vạn cổ sửa xưa và nay ác ma đảo bên trong hứa ninh không ngừng tu hành ngoại giới sóng gió lên một mảnh b à n tán sôi nổi thời điểm hắn sớm đã dọc theo thiên hà đi tới chỗ sâu nhất đang đối kháng với ánh chớp lĩnh hội đạo của chính mình lôi đ ỉ n h b ố n là sức mạnh đáng sợ nhất được trời xanh n ắ m trong tay dùng cái này hạ xuống thiên phạt chấn áp thiên địa vạn linh côn bằng thuật bên trong có được tương quan tri thức nhưng cũng không tính nhiều hứa ninh lấy côn bằng thuật vì dẫn dắt thuật tu hành lôi điện c h i thuật không định đi sâu vào mà là chuẩn bị đem luyện hóa khắc họa tại trên lá cây trở thành trên thân kiếm một k i a lôi đ ỉ n h đưa đến quáy nhiêu địch nhân tác dụng là đủ nước sông ở trên bầu trời bình tĩnh chạy xuôi như quỳnh tương ngọc dịch p ó n g ánh một chút ánh sáng lộng lây sán g lạn chỉ là ở trong một chút thần thi tại chìm nổi phá hư vẻ đẹp của nó lôi đình là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất một trong đ ặ t tới hết sức có thể khiến thế gian biến sắc phải biết vô thượng ma tôn cuối cùng đều vẫn lạc tại tiên đạo lôi đình bên trong trời xanh hạ xuống kiếp nạn lấy cấm kỵ tia chớp đánh chết thân chết đạo tiêu chỉ gặp thiên hà bên cạnh một thân ảnh thoải mái mà đi bàn tay nhẹ nhàng sẽ qua liền có một luồng ánh kiếm bắn ra bên trên ánh chớp quấn quanh lôi đình x é đánh đem qua lại địch nhân trực tiếp xóa bỏ một đôi con mắt màu bạc mở ra giống như là như kiếm、phong. ở phía xa lấp lánh nhìn chằm chằm hướng ninh thiên h à h o n g ánh mang theo con mang trong hư không chạy xuôi chiếu d ọ i phụ cận đều một mảnh sáng tỏ bất quá tại chỗ xa xa mê vụ vẫn như cũ mông lung cùng u ám vô cùng như là ác ma đ ả o cái k h á c các nơi tràn ngập thần bí cùng không biết đây là một đầu mánh thú im hơi lặng tiếng tiếp cận sau đó mánh bộc phát tại trên trời cao chạy tới mang theo vô số màu bạc tia điện vồ r ế t về phía hướng ninh tại trên đảo ác ma tất cả hung linh đều hiểu được lôi đình thuật h ư ớ ninh bình tĩnh xoay người sớm đã cảm thấy được đầu hung thú này đang đến gần đưa tay ở giữa lòng bàn tay bay ra một giải lụa đánh phía đầu này tôn giả cảnh cự thú đây là một đầu thàn lằn màu trắng bạc thân thể con người bằng lãnh tại đây khối khu vực trên sinh hoạt mấy trăm năm tại tôn giả cảnh cũng là ít có cao thủ ác ma đảo có ma tôn chân huyết có tiên đạo lực lượng sấm xét tẩm bổ ra một chút thần bí mà sinh linh mạnh mẽ tràn đây bất ngờ cùng nguy hiểm nhưng mà cả hai lần va chạm đầu tiên đầu này thàn lằn liền phát ra kêu thảm có được bốn trăm năm đạo hành nó một thân mổ bạc lôi điện bị đánh xuyên toàn thân lân g á p bay tán loạn mau tươi chảy đồng địa q u a n một tiếng lực lượng sấm xét nổ tung đầu này tôn giả cảnh màu bạc rắn mối khổng lồ vỡ nát hóa thành một mảnh cho bụi chớ nói loại này nhiều năm tôn giả chính là tôn giả bên trong đỉnh cấp thiên tài thuần huyết đời thứ nhất cũng không phải thần hòa cảnh giới hứa ninh một hiệp chi địch rốt cuộc tư chất của hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài cùng cảnh giới là địch không phải thiên tài đứng đầu không thể nào đối địch với hắn húng chi mang một cái đại cảnh giới đại người dọc theo thiên hà hứa ninh tu hành sau một thời gian ngắn liền tiến lên một đoạn thời gian đầu này thiên hà phụ cận lực lượng sấm xét nồng n ồ đây là tu hành tiệm điện phù đồng bảo điện mà đây cũng là tại sao đều biết mộ tiên tại sông dài p h ầ n khối liền một chút giáo chủ đều không thể đến gần nguyên nhân vị trí loại này chớ chú rất đáng sợ một khi những phải vô pháp trừ tận gốc lời nói có thể để người nhanh chóng suy yếu cuối cùng nói dựa vào ma d i ệ t nhục thân sụp đổ Tục truyền, từng một thượng thoáng tình rất xét. trọng nhất Tu Thành trực tiếp, thụ liệt. rất tại thân thành thảo tự quyết tiến có cự chính cái cảnh cứng, còn cái chớ chú lực cùng có càng cảm càng liệt. Loại này chớ chú chi đầu nhiều quan quan yêu quỷ vậy này này lấy mình, không lượng mạnh người mạnh đáng sợ, tại nó bên ngoài thân hình thành hoa văn, ninh hành điện đã giới giả, dám Mà diễm mà vị, ninh lấy thảo tự kiếm vị Vi dị, hệ hoa hứa sợ, bởi lại Loại lôi là là, l bỏ dò dọc theo thiên hà đi đến cực sâu nơi chớ chú p h ù văn lấp lánh như ngôi sao dày đặc hư không thế mà chân thực hiện hóa ra ngoài hắn thần hỏa viên mãn cảnh giới ở đây ngược lại trở thành một loại trở ngại nếu là tôn giả cảnh giới còn có thể tiếp tục tiến lên nhưng thần hỏa cảnh giới gặp chớ chú quá mức lợi hại trừ phi hắn vận dụng cùng giới cùng hưu lực lượng cưỡng ép khôi phục thực lực không đến từ hỗn độn châu lực lượng còn tại làm lạnh cho nên hứa ninh cuối cùng ở đây chờ một đoạn thời gian cảm lộ nơi đây thiên hà lực lượng sấm xét cuối cùng hắn cảm giác được thực lực mình đi tới cái nào đó bên giới nếu là tiến thêm một bước liền có thể tiến vào tiếp theo phiến thiên địa không còn được xưng là ngụy thần mà là chân chính thần linh cảnh giới lại được xưng là chân thần cảnh giới nên đi h ứ a ninh thoải mái rời đi ngồi ác ma đảo truyền t ố n g trận rời đi bởi vì không có người biết hắn hạ giới cự đầu chiến đấu lúc hỗn độn khí tức che đậy hứa ninh khuôn mặt chính là cùng trận doanh côn bằng tử liêu thần đều không nhận ra h ắ n đến húng chi đối diện cự đầu mà đi tới thượng giới về sau luyện hóa chân thân về sau càng là không có gặp được một cái định nhân bia đá lưu danh thời điểm cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cho nên hắn trực tiếp thông qua đại môn rời đi ác ma đ ả o chuẩn bị tìm cái địa phương đem tu vi của mình tăng lên đi lên chân thần cảnh giới hai mươi tám đệp ba trăm sáu mươi tám n hai mươi tám chương ba trăm bảy mươi tám hớ ninh ngồi xếp bằng trong hư không một đạo lại một đạo màu xanh lửa cháy mạnh xoay quanh đây là hắn thần hỏa tại thần hỏa cảnh giới lúc liền có thể nhóm lửa có thể ở trong người gieo xuống đạo trùng tuổi ra lúc thần hỏa khả năng dập tắt bây giờ hắn chuẩn bị s u n g kích kế tiếp cấp độ cảnh giới tiếp theo chân nhất cảnh giới lại được xưng làm chân thần cảnh giới khi đó chính là chân chính nhóm lửa thần hỏa chỉ cần bất diện thần hỏa v ĩ một ngọn t cây cọn cỏ một hạt cắt một biển thiên địa vạn h ậ t xuất hiện mà hiện đem hắn bao phủ một loại đạo một cái thế giới một mảnh hư không vũng bùn hắn nghĩ lao ra thế nhưng như thế nào cũng không một h á t thoát khỏi h á n hóa thành một cái thần cầm gió lốc thẳng vào bầu trời sao vỗ cánh đánh bầu trời rực rỡ lông vũ bay ra bắn nổ vô số ngôi sao lớn h á n hóa sinh vì một gốc cỏ kinh lịch gió táp mưa xa trời đông giá rét thú chạy g i d n g đạp sinh linh c ầ m ăn trăm lần bẻ cũng không con ngoan cường sinh trưởng cùng còn sống h á n thành làm một l a o giáng triều sau cùng ánh triều t à n ằ m nang g ở chân trời không trọn vẹn bên trong mang theo ấm áp còn có đỏ thám càng có nhiệt huyết dâng lên hớn ninh thần du thái hư tại đạo trong lửa tranh qua nhục thân cùng nguyên thần tại bị đốt cháy có vô cùng cảm lộ trong tích tắc giống như là kinh lịch rất nhiều đại thế gậy dài trăm thước tiến thêm một bước chân thần cảnh giới cuối cùng thành bất quá đến lúc này hứa ninh không có đứng dậy mà là chuẩn bị tu hành m ắ t khác cảnh giới nhân đạo lĩnh vực tổng cộng chia làm bàn huyết động tiên hóa linh minh văn liệt t r ợ n tôn giả thần hỏa chân nhất thanh tế thiên thần hư đạo t r à m ngã độn nhất cùng với cuối cùng trí tôn vô đ ị c h giả bây giờ hứa ninh đã thành tựu chân nhất cảnh giới khoảng cách trở thành có thể dựa vào mình thực lực ngang dọc thiên địa đại nhân vật thiên thần cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước bất quá hắn không có gấp mà là chuẩn bị vượt qua một cái kia đặc thù cảnh giới thanh tế đây là hứa ninh muốn đột phá vào đi cảnh giới cảnh giới này q u ỷ dị dị thường rất nhiều tu sĩ đều là lướt qua căn bản không đi tu hành bởi vì nguy hiểm quá lớn chân thần sau đó nếu là tự thân đầy đủ kinh diễm liền có thể trực tiếp nghĩ biện pháp tấn thăng thiên thần lĩnh vực nhưng thế gian có truyền thuyết chỉ có đã từng bước vào qua thánh tế lĩnh vực mới có thể tính chân chính thần bên trong tri vương vì vậy kinh diễm nhất người chọn đi một bước này nghe đồn không trải qua thánh tế không thể nào vĩnh tồn ngày sau rất khó đặt chân thần đạo đỉnh cao nhất không thể đâm không phá cuối cùng tầng kia giấy không có cách nào trường sinh đây đối với thế gian mọi người tới nói không cần đi cân nhắc trường sinh bởi vì căn bản không có tư cách kia nhìn khắp một cái kỷ nguyên có thể nhìn thấy người nào không chết cuối cùng cũng phải hòa thành bùn đất vì vậy chín thành tu sĩ cũng sẽ không cân nhắc thanh tế chỉ có một thành đặc biệt tự tin người mới sẽ làm như vậy thanh tế đây là một cái đặc thù cảnh giới một khi t i ế n b ả o rất là q u ỷ dị ở đây cảnh giới bất kỳ người nào tu vi đều rất không ổn định có đôi khi theo thiên thần không hề khác gì nhau đều có được vô lượng đại pháp lực nhưng có thời điểm lại rất nguy hiểm cảnh giới ngã xuống so với thần hỏa cảnh đều có thể không đủ liền càng không thể cùng chân thần so sánh tại đây cái cảnh giới tự thân tu vi trợn cao trợn thấp nếu là có thù địch tới cửa kia là rất đáng sợ mặc dù rất đặc biệt lại gặp nguy hiểm thế nhưng hứa ninh nhưng lại không thể không đi đường này bởi vì hắn nghĩ du ngoạn thần đạo đỉnh cao nhất cảnh giới này không vòng qua được đi đừng nói là hắn từ xưa đến nay pham là có một chút g a tâm muốn có đại thành tựu i người đều biết đi bước này bởi vì kinh lịch qua lĩnh vực này người rõ ràng biết càng mạnh đương nhiên cũng có người không đem nó coi là một cảnh giới bởi vì thánh tế lĩnh vực người có thể chiến thiên thần cơ hồ thuộc về cùng một cấp độ có người cho rằng hắn chính là thiên thần cảnh một loại ma luyện chỉ là loại này ma luyện khó t r a n h quá mức nguy hiểm giá quá lớn bằng không thì người đều sẽ đi bởi vì tại thánh tế trong lĩnh vực nếu là có thể thuận lợi đột phá cũng liền thôi biết càng thêm cường đại có thể bệ nghệ những người khác vì vậy có thần bên trong tri vương thanh danh tốt đẹp chỉ là nếu là lâu không thể đột phá như thế sẽ gặp phát sinh đáng sợ sự tình vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá liền như vậy trầm luân bên trong tình huống nghiêm trọng nhất người trực tiếp bị đánh rơi xuống vốn có cảnh giới so với chân nhất thần hỏa cảnh người đều khả năng k h ô n g bằng cho nên nói thanh tế cảnh giới này quỷ dị nhất người bình thường không dám nếm thử mà đối với người ở cảnh giới này xưng ơ hô cũng có rất nhiều như thánh nhân thần vương các loại đều là tán thành cùng c a n ngợi thế nhưng là một khi ở đây cảnh thất bại vậy thì không phải là ca ngợi xưng ơ hô như vậy chính là trào phúng một thần vĩnh viên gây rơi tại đây cảnh giới thứ nhất giới mọi người biết chuẩn bị rất nhiều vũ khí dùng lấy thay thế bản thân gặp nạn miễn cho tự thân thật là rơi xuống dưới cảnh giới vì vậy thế gian này có rất nhiều nguyên bản có thể sẽ tấn thăng thiên thần cấp pháp khí ảm đạm trở thành phế khí cũng có hóa thành hơi tốt một chút thanh khí tu vi t r ợ n cao t r ợ t h ấ p không thể định hình có người dựa vào cái này nhất dược thành long có người thì bị đánh rơi xuống vực sâu vạn trượng câu nói này là đối với thánh tế cảnh giới tốt nhất miêu tả bất quá tại toàn tâm toàn ý đột phá thánh tế trước đó h ứ a n i n h thì là nhớ tới một chuyện khác ta theo xếp hàng đến tôn giả lại theo tôn giả đến thần h ỏ a cùng với từ thần h ỏ a đến chân nhất quá trình bình thản vô cùng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiên kiếp hạ xuống hứa ninh suy đoán nguyên nhân có hai một chính là chín lá cây khổng lồ đưa tới bắt vượt tín đồ tướng trợ tín ngựa n ờ dê lực giúp hắn che đậy không có thiên kiếp hạ xuống thứ hai thì là hắn nguyên thể kiểu diệp thảo thân dễ chỗ vạn vật thổ trợ giúp hứa ninh che đậy tất cả phải biết vạn vật thổ vì thiên địa bản nguyên có thể tẩm bổ vạn vật bất kỳ cái gì đồ vật đặt ở ở trong đều có thể duy trì bất hủ sinh động như thật càng là có thể che đậy thiên địa khiến cho trước kỷ nguyên sinh linh n ụ c thân hoàn hảo không chút tổn hại thiên kiếp là k ế p nạn nhưng cũng là cơ duyên nếu như có thể mà nói thiên thần kiếp vẫn là muốn qua một cái không chỉ có thể rèn luyện còn có thể từ thiên địa bên kia thu hoạch quy tắc đạo pháp hứa ninh nghĩ như vậy lấy trước mắt ăn thực lực cuối cùng là có thể đem hạ giới bắt vực cái kia mênh ngông vô cùng tín ngựa n ờ dê lực toàn bộ trường khống trên thực tế cũng không phải là chỉ có nguyên bản hạ giới bắt vực ba nghìn đạo châu bên trong cũng có mênh ngông vô cùng sinh linh tín ngưỡng cái kia một sáng một tối hai ngôi sao bất quá tại ba nghìn đạo châu bên trong những sinh linh kia phân bộ quá mức vù ụ vặt tín ngựa n ờ dê lực cũng là hôn tạc vô cùng rốt cuộc thượng giới đại năng giả đông đảo mà hứa ninh tuy nói thần uy cái thế nhưng trung quy là không có hiện lộ chấn thân so với những cái kia trưởng quản một châu đại giáo c ự đầu có chút hư vô mở m i ệ n g chút trên thực tế hiện tại đã có rất nhiều ba nghìn đạo châu sinh linh cho rằng trên bầu trời bậc thang vì thiên địa lực lượng biến hóa mà không phải hạ giới thật sự có bất thế g i a cường giả định cao nếu không vì sao một điểm tin tức đều không có thực tế là làm cho người ta sinh nghi khi sâu một hơi h ứ a ninh đem tạp n i ệ m ép vào trong lòng toàn tâm toàn ý nghiên cứu cái kia thánh tế cảnh giới mong đợi đồ thành liền cấp bậc kia nhân vật chỉ gặp hứa ninh khí tức biến hóa tại nó phía sau một đạo cựu diệp thảo huy chương như ẩn như hiện hứa ninh chung quanh hư không nứt ra mưa ánh sáng từng trận giống như là có phi tiên ánh sáng đang tỏa ra q u á thanh khiết tiên vụ tràn ngập dáng lành bắn ra bùn phía tại đây cái cảnh giới tế luyện bản thân lúc thường xuyên phát sinh một chút không thể lý giải sự t ì n h ví dụ như sẽ xuất hiện phi tiên ánh sáng còn có thể sẽ thấy không tên cung điện chờ dựa theo cốt thư ghi chép có rất nhiều yêu tả sự t ì n h khó mà nhìn thấu ví dụ như trong hư không không tên xuất hiện thần bí cổ lộ dẫn dắt người đi lên cuối cùng biến mất tại trong lịch sử liền từng tuyệt đại nhân vật cứ như vậy rời đi nhân gian không rõ sống chết không còn có xuất hiện hư không nứt da mưa ánh sáng sáng chói càng ngày càng nhiều đem hứa ninh nơi đó bao k h ỏ a một đạo lại một đạo chùm sáng bay ra phảng phất giống như nhìn thấy có người đang phi tiên mà lại loại này s u thế tại tiến một bước tăng cường đến cuối cùng có thể nhìn thấy hứa ninh c h ú n g quanh n g ó m ánh cánh hoa phất phới thậm chí tản mát ra mùi t h ơ m n g át đây là kinh người dị tượng những cái kia cánh hoa là theo hư không bên trong khe hở rơi xuống sáng long lanh loài sáng hương thơm vô song càng có vẻ tường hòa cùng thần thánh phảng phất giống như cùng tiên vực nối liền đáng tiếc hứa ninh cùng giới cùng hưu còn tại làm lạnh nếu không hắn thật muốn khôi phục thực lực đi xem một chút tất cả thần bí phần cuối ở nơi nào cái kia hư không khe hở lại là thông hướng nơi nào h ứ a ninh không động nhắm trong mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia yên lặng cảm nộ đây là một cái kỳ dị mà phiền phức quá trình không thể nào một lần là xong loại này rèn luyện cần lặp đi lặp lại muốn hóa thành thời gian rất dài thậm chí muốn bao nhiêu lần tờ ơ y l ệ mới có thể cuối cùng đặt chân vậy cái kia một cổ vực thanh tế rất quỷ dị cũng rất gian nan vê anh một đạo sông dài ngang qua trời cao rất nhiều ngôi sao lớn rủ xuống ở đây xoay tròn cảnh tượng q u dị không nói lên lời lại thêm phi tiên kỳ cảnh càng để cho người kinh dị quá trình này duy trì liên tục không biết bao lâu h ứ a ninh bản thể bị tầm b ổ đạo tác bị rèn luyện thần hồn bị rèn đúc t h a n h tế vẫn còn tiếp tục thiên địa thay đổi hư không khe hở bên trong lại có một đạo mới tinh sức mạnh quy tắc giáng lâm h ứ a ninh nắm chắc cơ hội dẫn động loại này sức mạnh quy tắc dùng thần chỉ cọ r ử a tự thân hồn phách cùng gân cốt từ trên xuống dưới theo bên ngoài đến bên trong không ngừng rèn luyện có thể nhìn thấy thần hồn càng phát ra hòa ánh một chút nhỏ xíu tì vết bị đốt sạch n ụ c thân càng thêm hoàn mỹ huyết khí cuồn như thiên hà đang kích động ở xung quanh mưa ánh sáng bay múa lại hư không nổ tùng một đầu thần bí cổ lộ xuất hiện thông hướng nơi vĩnh hằng không biết tại cổ đại cũng xuất hiện qua thiên tài tuyệt thế như vậy tại thánh tế lúc từng thấy đến dạng này một đầu cổ lộ kết quả bước vào về sau không biết đi phương nào không còn có xuất hiện xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan n hủy hệ nạp cm h ứ a ninh mở mắt nhìn chằm chằm con đường kia không nói lời nào cẩn thận cảm ứng nghiêm túc suy tư lúc này hắn càng phát thanh t ế t phi tiên ánh sáng theo nó bên ngoài thân nở rộ con đường cổ xưa kia rõ ràng như thế kéo dài tới đến hắn trước người muốn tiếp dẫn hắn đi vào trong minh minh dự cảm để ta đi vào hứa ninh cảm nhận được đầu kia con đường không có tùy tiện làm việc mà lại trầm ngâm một chút cuối cùng nhìn thoáng qua hệ thống về sau mới quyết định bước vào trong đó đầu này cổ lộ rất dài nó xuyên thấu hư không tiến vào chỗ thần bí hứa ninh đi trên con đường tắt này đạp ở mặt trên theo đạp tại đá cội bên trên vô cùng chân thực nhưng hắn lại sẽ không đơn thuần cho rằng thật chỉ là một đầu đường đá hư không nứt ra mênh mông ng ngẩn đ ầ u n à y cổ lộ xuyên qua vĩnh hằng không biết kéo dài tới hướng chỗ nào tại đường đi m ờ mưa ánh sáng bốc hơi thiên vụ tràn ngập nói không nên lời thần bí cùng thanh khiết mà ở phía xa thì là một vùng tăm tối cùng hư vô vắng vẻ đi mắng chỉ có ánh sáng cùng cánh hoa lộn xộ bay mùi thơ ngát bên trong mang theo một loại khiến người say mê đạo vận giống như muốn đi triều thánh tiếp cận vùng đất thần thánh nhất vết rách hư không lớn bên trong cổ lộ kéo dài tới càng phát tính mịt hứa ninh không biết tiến lên b ằ n xa chỉ có đầu này thạch trên đường còn có chỉ đang t ỏ ra ở chung quanh đen nhánh vô cùng giống như lại nhiều đi ra một bước liền biết chui vào chầm muộn trong bóng tối những cái kia đen nhánh nơi không thể rõ xét vô pháp nhìn chăm chú căn bản cái gì đều không nhìn thấy mơ hồ trong đó hắn thật giống nghe được tiếng thú gạo làm lòng người run thế nhưng lại như thế mơ hồ cẩn thận lắng nghe lúc lại không nghe thấy được h ứ a n i n h hai con ngươi lấp lóe ánh sáng xanh nhật tảng giống như một đạo kiếm ý n g ư n g tụ quét về phía phương xa hắn nhìn thấy một bức lại một bức mơ hồ vô cùng bức h o ạ bóng tối bao trùm một phương n ẫ u nhiên nhìn thấy một khoả lại một khoả vỡ vụn ngôi sao lớn loại kia ngôi sao mỗi in một khoả đều hùng vĩ vô cùng đều là trong vũ trụ vương tinh không biết đạo kinh trải qua như thế nào đại chiến cái kia trong hư vô tung bay một chút mảnh vỡ ngôi sao phảng phất là bị nhân sinh sinh bẹ vụn lại giống là bị chém ra có một lần hứa ninh nhìn thấy hai mắt bỏ bừng ở trong bóng tối xuất hiện phảng phất có cự thú đang di động cẩn thận nhìn chăm chú lại hóa thành một sợi hát vụn cuối cùng lần nữa yên tĩnh liền cổ lộ đều ảm đạm nhanh mất đi ánh sáng l ộ n l ấ y đến mức nơi xa càng thêm hát cám ngẫu nhiên gặp một lần tàn tạ ngôi sao lớn đều biến mất chỉ có hư vô cùng băng lánh con đường này càng thêm lộ ra dài d à n g g ặ c cùng yên tĩnh trừ đả thần thạch n g ẫ nhiên l ầ m b ầ m không còn gì khác tiếng vang hà h ứ a ninh giật mình tựa hồ đi tới cuối đường từ trong m à đức thạch đường bị cắt đứt ở giữa là h á cám đối diện có chả có một đoạn lộ trình không đợi hắn tiến đến điều tra bốn phía cảnh tượng chính là chuyển một cái giống như xuất hiện tại một đạo mênh mông vô cùng ngân hà bên cạnh nước sông cuồn cuộn trăng sáng chiếu ảnh mười phần l ạ n h lạnh mà tại bên kia bờ sông cũng là một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng thẳng tầm mắt vô thần nhẹ nhàng một bước liền tới đến nước sông phía trên trực chỉ hớ ninh muốn đánh một trận chiếu dọi tu vi hớ ninh liếc qua phát hiện đối diện thực lực cùng mình không khác nhau chút nào đồng dạng vì chân nhất cảnh giới tự nhiên không sợ sệt liền muốn đứng dậy đánh một trận nhưng mà nhưng vào lúc này đại đạo thần âm nổ v a n g phù văn xen lẫn theo trong hư không hạ xuống chém về phía nhục thể của hắn ẩm hắn dùng cánh tay một cấp toàn bộ cánh tay phải đều ảm đạm tỏa ra kỳ dị gọn sóng thạch hạo thân thể lúc này chính là lào đảo một cái giờ khác này hắn cảm giác cánh tay phải pháp lực tiêu tán rất nhiều giống như là bị chém xuống đi một cái đại cảnh giới thối lui đến thần hòa cảnh giới đây chính là thanh tế rất nguy hiểm chưa nói xong không thành công đâu chính là trong quá trình trùng kích đều như thế khả năng có cảnh giới rơi xuống t h a i hoạn người đều chuẩn bị cường đại binh khí thay mặt chính mình gặp nạn binh khí hủy đi mà người không có việc gì hứa ninh không có làm như vậy một là không có cường đại binh khí hai là mượn cơ hội này m à luyện bản thân hứa ninh thần lực trong cơ thể q u a n chú cây kia trên cánh tay ảm đạm vẻ dần dần tiêu tán mà thực lực của hắn cũng muốn muốn khôi phục lại nhưng ngân hà phía trên đối phương đạo thân ảnh kia cũng là không nghĩ chờ đợi hứa ninh khôi phục thực lực chân nhất cảnh giới lực lượng cường đại hết sức căng thẳng đồng thời đi lên chính là hứa ninh vô cùng quen thuộc chiêu thức một đạo âm dương hai màu ánh sáng chạy qua cũng là một cái màu xanh đậm cự côn vào tới biến hóa ở giữa lại hóa thành một cái màu vàng chim đại bản g mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo lại một đạo lôi điện ẩ n tàng trong đó có thể mô hình mô phỏng chiêu thức của ta hứa ninh một bên khôi phục thực lực một bên vội vàng ra tay đối phương lấy côn bằng thuật công kích hắn thì lấy thảo tự kiếm quyết đánh trả một cây cỏ đủ để chém vỡ thiên địa vật vật chém xuống mặt trời mặt trăng và ngôi sao trận chiến đấu này cũng không có hứa ninh tưởng tượng nhẹ nhõm cái kia ngân hà b ở bên kia người hoàn mỹ phục chế chính mình lúc đi vào thực lực cũng chính là cao hơn thần hỏa cảnh giới thanh tế phải biết đây cũng không phải là bình thường thanh tế chính là thập hung nội t ì n h thanh tế chính là những cái kia thuần huyết một đời thanh tế đều kém xa tic t a p mà chính hắn thì là theo thánh mới tế rơi xuống dưới trở thành thần hỏa cảnh giới vừa đến vừa đi trên lệnh càng lớn chỉ gặp trên không một cái côn bằng nhạy trời dựng lên xuyên qua ngân hà phóng tới hứa ninh một góc ánh sáng màu xanh lưu truyển chính là hứa ninh thảo tự kiếm quyết cây cỏ chuyển một cái chuyển một cái chính là một đạo kiếm khí lại một đường kiếm khí cùng là thập hung thuật trong lúc nhất thời tự nhiên khó phân cao thấp đáng tiếc h ứ a ninh trung quy cảnh giới có kém không phải là kỹ xảo không bằng trung quy là đối phương lấy lực đ ạ người bất quá ngắn ngủi mấy chục cái hiệp h ứ a ninh liền bị gắt gao ngăn chặn trăng sáng chiếu ảnh ngân hà nước bay lên một cái côn bằng bay múa cuốn lên nước sông cọ rửa h ứ a ninh vào lúc này h ứ a ninh tinh thần mãnh liệt trong minh minh dự cảm cho hắn biết tốt nhất đừng đụng chạm lấy cái kia bị côn bằng cuốn lên đến ngân hà nước nếu không có thể sẽ phát sinh một chút hắn không muốn nhìn thấy sự tỉnh phá h ứ a n i n h hét lớn một tiếng vận chuyển pháp lực cả người phát sáng cháy hưng ơ hực cuối cùng để cái kia ảm đạm cánh tay lại một lần có ánh sáng rực rỡ khôi phục tới tới đi ngươi ngược lại muốn xem xem con đường kia không ít dài thạch hạo nhìn xem lao xuống thân ảnh âm dương bảy màu bồi hồi ở bên cạnh một cái côn bằng như ẩn như hiện người nào hòa ma cùng đứng đầu nhỏ giận bởi vì những thứ này xuống cổ các thiên tài đều không có hẹp hòi phách dự thi trở về phía trước trực tiếp tự phế thần hòa cảnh rơi xuống đi lên một lần nữa lại củng cố đồng thời hoang thân phận bại lộ trước đó hớn ninh tại tám nghìn đạo c h â u xuống làm q u a ít như vậy sự tình gây là lớn phiền phức bây giờ thì là đồng loạt va chạm tại thiên nhân tộc dẫn tới là nhiều tiểu giáo cự đầu đào hào xuống cửa muốn e m cái kia cái thiên tài có so hoang chu sát tại cái nôi bên ngoài ta mang theo hơi nóng vừa mới dáng lâm đ ã lớn tiếng lần kia muốn giết c h ế t hoang tuyệt là sẽ để cho ta lại sống đi lên cũng coi là giúp đỡ thiên nhân tộc cho chúng ta nói chuyện còn không người nói ta mắt sau、so、ngay tại hồi tưởng hậu thế nếu là có thể ký ức lên tất cả hậu thế cùng đời này hợp nhất có lẽ tám nghìn trâu lại có đ ặ thù minh chủ mái đầu bạc trắng nông、so, tuấn Mỹ mà yêu dị mặt lộ ra rất trắng bệnh,、lúc、này gặp đến gặp đậm mĩ mà mặt có chỉ lúc so, là lộ rất yêu dị ra không ổ n thần g gật gật tức chủ, cười h đầu. mỉm k cần nghi ngờ vị này là lần kia thiên tài tiểu chiến bên trong nhất có thụ trú một người minh chủ cũng lộ ra sắc mặt khác thường là từng muốn đến đây người chạy đến trước nhất mấy vị thiên thần thương lượng lại xin chỉ thị người hộ đạo nên minh chủ lui thành cần biết người bên trong không có người thiên lý không có trời ai dám tự xưng đệ nhất năm đó là nhiều kỳ tài đều từng như thế tự phong kết quả có dùng ít lâu liền không có người đứng ra đem nó đánh bại xưa nay ai dám nói rằng có địch lại đến đây ma quỷ viên đứng đầu hiện thân kia là một cái sinh linh c h ủ n g bố như là một vòng màu trắng tiểu nhật phóng thích ô quang hóa thành thân người đi lui cổ điện để hứa thiếu trong lòng người r u lên tám nghìn đạo c h â u xuống thiên tài mây di chuyển thế lực khắp nơi đều tại đem nhà mình thiên tài tỉnh lại triệu hồi mà hứa ninh tự nhiên cũng có không bỏ qua cơ hội kia về nữ thông qua cắt viện cho ta đường qua lại đi tới tám nghìn đạo c h â u nhắc lên là lớn sóng gió để hoang tên vang vọng mấy chục lần trăm c h â u mà quay về nữ tham gia qua những thứ này tranh tài các thiên tài sớm đã nhóm lửa thần hỏa thành cựu thần linh như thế mới về nữ quân lâm trên trời bế nghệ hạ d ư ớ i tám nghìn trâu chiến đế hắn tới rồi sao m ờ i tám nghìn trâu thiên tài tiểu chiến cách mỗi mấy ngàn năm xuống vạn năm liền biết tổ chức một lần từ xưa đến nay trước đến giờ liền có không từng đứt đoạn chỉ vì nó ẩn chứa quá ít tạo hóa người nào như lấy được vật gì đó làm thế nhưng là mục m nát đứng l g ạ o nghệ vạn cổ đỉnh cao nhất xuống hoang tại cái kia bên ngoài sau nghe thiên nhân tộc đạo huynh rất rõ tiểu nghĩa đem bắt bên trên thật sự là may mắn hòa ma c u n g đứng đầu đến kia là một đầu xích vũ hạc hóa thành người là một tôn mặc màu đỏ đạo báo lão giả Lao thiên nhân vừa một u ố n nói cái gì, đ nhiên thần s ắ cỗ biến biến đổi, theo biến mất tại theo mất h c màu lại m trắng minh xe xuất hiện thấp nhỏ mà thần bí bị bốn đầu thái cổ hứng thú lôi kéo lái vào thiên tri thành tràn ngập minh vụ như là mở ra minh giới bị đặt ở những thứ này núi băng cấm địa bên trên người có không một cái là nhà ấm bên ngoài đóa hoa không có một số người là chỉ một lần tham gia tám nghìn trâu nhỏ quyết chiến chính là những giáo chủ kia nhìn quen thế gian nhân kiệt lúc này cũng đều lộ ra sắc mặt k h á c thường cảm thấy rất giật mình nam tử kia quá bình thường lại không có cổ tiên đạo khí tức cuối cùng tu vi của hắn khôi phục lại thực lực đại trướng thảo tự kiếm quyết cũng không lại mềm n h ũ n bất lực một kiếm chém qua giống như chém nát núi sông đại địa trực tiếp đem cái kia ngân hà hình bóng chém thành vỡ nát t ụ truyền ở trong thậm chí không có mười con người mơ hồ trong đó không có xưa và nay người số một xu thế hắn là ai và hắn cũng dám ngăn cản các giáo ý chí không ai mở miệng hỏa ma cung đứng đầu càng là nóng hử một tiếng lộ ra s ắ c ý bộ thiên giáo tại hạ giới tiếng t â m cực nhỏ đồng thời cùng tiên điện quan hệ muốn xấu thường xuyên chung lui tiến vào rất không người dám trọc thiên tri thành khôi phục k i ê n tĩnh minh chủ đến nói rõ là sẽ bỏ qua h ứ a ninh nơi đ â y bầu không khí càng phát về nữ lúc này không phải thiên nhân tộc thu tay lại k h ô n g tước thần chủ nghĩ giữ được hớ ninh vấn đề cũng rất nhỏ ha ha thiên quốc phó chủ cười ta xông ra bầu trời nhìn ra xa một trăm nghìn bên ngoài bên trong mạnh mẽ như trần long huyết khí như đại dương mênh mông cùng cái này người hộ đạo so sánh ta quả thực giống như là đang trắng n h i ê n yếu ớt đến có pháp ớt đoán tám nghìn châu thiên tài nhỏ quyết chiến không có một cái s a o nâng đây không phải là người dự thi là đến thấp hơn tôn giả cảnh tuyệt là có thể vi phạm cũng chính bởi vì vậy đương thời hứa thiếu rất yếu sinh linh đều đang áp chế bản thân chờ đợi lui vào mảnh này tiên thổ trước lại đột phá những người này trùng tu mấy lần chỉ vì lại vào thí lượn nơi tranh đoạt một tia tu hành cơ duyên Y đ ủ có thể thu hoạch được một đạo có xuống truyền t h ừ a thành tựu này trước tiên đạo lĩnh vực cảnh tượng biến hóa ngân hạ cảnh sắc là thấy thay vào đó chính là đầu này đường ngắn chỉ là qua giờ khắc này ở phía trên sâu là thấy đáy khu vực chuyển đến từng đợt đá lớn di động âm thanh khẳng định thua đoán chừng liền muốn rơi đi lên đi c á t viện liếc qua phía trên nóng hổi dung nham còn tại cô đều cô đều mà nổi lên ta thế nhưng là sẽ cho rằng kia là dị thường dung nham có thể xuất hiện tại địa phương quỷ quái kia nếu là dị thường chân thần thối lui đoán chừng đều lấy đúng rồi chỗ xấu thế gian truyền ôn một khi thành thần chức là có thể tự phế bởi vì cực độ an toàn bể nát thần đạo căn cơ đây là trí mạng v ớ nữ nhân tuyệt là có thể nếm thử đám người run lên có luận là ai nhìn về phía hứa ninh lúc đều cảm thấy ta sống đúng rồi đương thời không có cổ xưa đạo thống tuyết tàng lấy tuyệt thế thiên k i ê u có thể sưng hùng cùng thế hệ bên trong có không đối thủ tục truyền nói chúng ta cũng muốn ra trận tranh đoạt miệng núi lửa phía dưới không có một cái tương tự lôi đài bình đài thạch hạo xuất hiện tại cái kia bên ngoài đối phương thì là một đạo nhìn là thấy gương mặt thân ảnh cùng lần tiếp theo hiển nhiên là thí lượn người Lúc này lần nữa không có người bãi phỏng lui vào thiên tri thành cũng truyền đến thanh âm thanh thúy chấn động tâm thần người ta nói ngươi muốn bảo đảm ta rất chậm bên trong cung điện nhỏ lại truyền đến đạo âm không có chân thần lui vào hướng tại chỗ tầng dưới bờ báo bộ thiên giao giáo chủ đến muốn bãi phỏng thiên tri thành bởi vì thiên nhân tộc vẫn là không có sức cho dù để một số bá chủ lui đến chỉ cần tám tiểu thiên nhân bày lên hỗn độn tiểu trận vẫn còn chính là sợ biên cố một số người lộ ra là chậm bình thường là hỏa ma cung chủ nhân các loại tất cả đều đứng lên sắc ý tràn ngập nhìn chằm chằm nhỏ cửa điện lao thiên nhân xuất quan theo phía trước thiên địa ồn ào đi lên nam tử này cũng không vào thành thiên nhân tộc mấy tiểu thiên thần nhữ mày rất muốn cho ngươi rời đi là lâu phía trước vân hy Hi xuất hiện đuổi tới bên trong tòa cung điện kia há to miệng muốn nói cái gì thế nhưng nơi đây đều là tầng dưới không có một chút giáo chủ không khí ngột ngạt nghe tên này là hoang nhiều năm tại thiên nhân tộc ta giết ngươi tộc minh tử hôm nay chuyên tới để gặp một lần ta mang theo gợn sóng ý cười một cái áo trắng nam tử xuất hiện băng cơ ngọc cốt tóc đen mềm mại sáng lời mắt như trắng bảo thạch ẩn chứa linh tính nhìn quanh ở giữa phong thái tuyệt thế chỉ là tại riêng phần mình một thế này chúng ta cũng có không phát hiện cái này cái gọi là nhỏ nhất tạo hóa có công mà trở lại ta một chân rơi lên trên cả tòa thành lớn đều sinh ra tường hòa ánh sáng cùng với điểm lành cảnh tượng kinh người hóa giải một hồi tiểu kiếp khó thiên quốc phó chủ lời nói rất đơn giản chỉ không có mấy chữ lại đại biểu giáo này quyết định gần nhất càng là tao nộ g g i á trước tuổi xấu đồng dạng đến từ thượng giới thái cổ thần sơn thiên nhân tộc vân hy đem đối phương đưa về thiên nhân tộc phía trước lại bị thiên nhân tộc cầm t h lao phu chỉ là phó giáo chủ c ũ người không phải là chân chính thiên quốc chi chủ. n g là quốc tới thân ảnh mơ hồ là có thể thấy rõ có pháp nhìn tấu thế nhưng chỗ không mọi người cảm thấy ta đáng sợ cùng yếu ớt cũng không có mùi máu tanh t ư ờ i mảy may là thêm che giấu bên trong cung điện nhỏ một cái lao nhân đi tới rõ ràng đứng tại cái này bên ngoài nhưng lại cảm giác rất mơ hồ giống như là cùng thiên địa hòa thành một thể là tiểu đạo ở vận dẫn khó mà thấy rõ chỉ bằng ngươi là d i ệ p quyên tiên người của ngươi bọn hắn cũng dám động ngươi lời nói bình thản nhưng lại kinh hãi một đám người tầm mắt trì trệ ngươi dám nói như thế hoang là có thể lưu chỗ không mọi người giật mình là dám lớn d o xét người này nếu là phát huy có thể quét ngang mấy chục c h â u tuyệt đối đáng sợ từng không có một người lúc trước tại là đồng thời thay mặt h i ể n hóa cùng tham khảo thêm mười lần đều là độc chiếm vị trí đầu trên trời đệ nhất ta là biết lưu t ì n h nhìn là quen thiên nhân tộc lấy thế đệ người như thế khi nhục hơn một cái năm còn nữa l ư u thần cùng ta không thành đạo quan hệ ta tự nhiên là biết thờ ơ l à quản chủ yếu nhất vẫn là lao thiên nhân t ứ c t ì n h như thế lại cất bước một khoảng cách thạch hạo lại lần nữa phát hiện một đầu đường ngắn mà lần tia bẫy xung quanh cảnh tượng lại lần nữa thay đổi không phải là ngân hà cảnh tượng mà là một chỗ núi lửa đỉnh thời gian trôi qua các viện tại đột phá đâm chọc vào thánh tế cảnh giới tám nghìn đạo c h â u xuống nó chúng ta cũng có không nhàn rỗi hạ giới tám nghìn trâu anh tài có hết thiên tiêu n ắ m chắc liền đời thứ nhất đều muốn thành tốt xuất hiện nhất là một lần kia chính là danh s ư n g ép n i ê n cứ kỷ nặng một đời t h ở l à q u á khí đến khinh thường người đồng lứa tiên điện truyền nhân đều là dám nói có thể chiếm cứ thứ nhất ta có không chậm lấy đạp xuống đi mà là trước đo vừa lên bảo đảm nguy hiểm trước đó mới tiếp tục hướng làm sao động đám người lộ ra sắc mặt khác thường đây tuyệt đối là trước kia cái này từ phía trên bên trong t r u y ề n đến âm thanh minh trong xe đi ra một nữ tử một thân bạch kim chiến ý ý lấp lóe băng nóng ô quang cả người yêu dị mà tuấn mỹ nhìn c h ỉ không có hơn tám mươi tuổi ta không phải minh chủ một cái đáng sợ trí yếu người rốt cuộc tám nghìn đạo châu thiên tài tiểu chiến hỏa lãnh có so p h à m la không có điểm tính tích cực thiên tài đều nghĩ đến tham gia một hồi người đứng tại cái này bên ngoài đối mặt cự đầu vẫn như cũng là phong thái tự tin áo trắng thi trẻn ra đôi mắt sáng răng trắng tinh thần vẫn siêu thoát chân chính tuyệt thế mà tách ra trong lúc nhất thời bên trong cung điện nhỏ t í n h tới thạch hạo chờ đợi một chút thời gian liền vừa ý mới đá lớn vội vã thăng lên cùng phía dưới đường ngắn hoàn mỹ tiếp xúc sửa lại thành công một lần kia là chỉ là thiên nhân tộc chấn động trong lòng không phải hứa ninh cũng lộ ra k i n h sợ ta có bao nhiêu cùng cái kia tiểu giáo tiếp xúc nhưng chỉ giới hạn tại thượng giới bây giờ hạ giới chân chính đến thấp giáo chủ xuất hiện cái kia để ta sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị ngày xưa hoang đã từng giết qua thế lực ta đệ tử thiên tài bây giờ bắt lấy hoang đương nhiên phải lấy nhỏ l ớ n trực tiếp xóa bỏ báo minh、chủ. đây tuyệt đối không giống đều có thể bây giờ hạ giới mấy khối tử địa bị thống nhất hợp thành một cỗ siêu tuyệt thế lực nhỏ quả thực muốn diễn hóa trở thành mình giới nơi đây đứng đầu đích thân tới làm người ta chấn động là mời từ trước đến nay còn mời các vị đạo hữu thứ lỗi thiên nhân tộc hạch tâm tri địa thở dài một tiếng này thiên địa ở giữa pháp trận cùng ký hiệu còn không có hỗn độn đ ỗ n g nhiên đều tiêu tán khôi phục thanh tĩnh dầm dầm ngân h à nước mất đi dẫn dắt lực lượng hóa thành nước mưa bay xuống đi lên ánh trăng chiếu sạn giống như chỉ là một cái dị thường đêm mưa thiên quốc tri chủ cầu kiến không có người bầm báo đón lấy âm dương học viện người đến mà tiến khai sáng bách thú chân kinh thú hải đứng đầu cũng g á n g lầm vừa lên tử để thiên tri thành bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức cùng nhẹ nhõm đã đã thành thần linh như thế lại như thế nào nói về lại vào khảo hạch hắn là phối biết rõ nam tử mặc dù tại n n g quát nhưng âm thanh rất đẹp như tiếng trời dễ nghe rất chậm ta lại biến mất có không âm thanh ẩn vào hư hưu ở giữa là biết phải trăng ra khỏi thành cái gì đám người kinh hô cái kêu máu tanh h quốc độ đứng đầu đến rồi quả thực là có thể tư nghị kia là một sát thủ thần đình trước đến giờ đều là cất bước tại trắng lâm thầm hoảng hốt ở giữa không có núi thây biển máu trồng chất ở phía sau rất khó tưởng tượng người kia đến tột cùng giết qua ít nhiều sinh linh nhỏ tay háo thi triển ra như một tôn muốn vũ hóa thành tiên xuất thế người kia là một cái lao giả có không khói l ử a đi đến lui vào cổ điện hùng vĩ bên trong ngươi nghĩ bảo đảm ta một mạng k h ô n g tước thần chủ bình thản nói những người này cơ h ộ i đều từng tham gia qua loại kia khoáng thế tiểu chiến mà lại lấy được riêng phần mình một thế này thứ nhất từng không có rực rỡ một thế quân lâm trên trời nhìn xuống tám nghìn trâu khổng tước hắn làm như vậy đáng ra sao vì hơn một cái năm muốn cùng ngươi tộc khai chiến lao thiên nhân mở miệng không phải tất cả tiểu giáo chủ đều cảm giác rất là thị t h ứ n g người này mùi máu tơi ư quá nồng nặc quá khủng bố hết lần này tới lần khác ta được đường nhỏ công tham tạo hóa nó ta đạo thống kẻ yếu cũng lộ ra sắc mặt khắc t h ư ờ n g hỏa ma cung đứng đầu càng là lắc đầu nói ít như vậy người tại ta gần một nửa sống đúng rồi các viện sở dĩ có không áp chế tu vi đi tham gia những thiên tài này tiểu chiến cái này tự nhiên là ta còn không có không còn có xuống truyền thựa thập u n g thảo hoàn mỹ truyền thựa Chớ nói tại sáu chi vương n thừa đều là đứng đầu nhất một chém báo minh chủ giá lâm muốn b á i phòng ngươi thiên c h i thành đột nhiên chân thần tự mình chạy tới bẩm báo cái k i a một tin tức lập tức chấn động cung điện nhỏ kia thật sự là tiểu ngôn là tàm hán tính là gì cũng dám tới đây hơi thả hùng b i ệ n đột nhiên thanh âm của một nam tử từ phía trên bên trong chuyền đến thẳng khiển trách họa ma cung chủ nhân ngươi như bảo đảm ta đây k h người t ớ c chủ thần miệng. n28. mở 28 370 ư trẻ tuổi người quá mức thiên nhân tộc một vị thiên thần lạnh lùng mở miệng nữ tử này lại dám đến bọn hắn cung điện nói như vậy thiên nhân tộc các ngươi rất không muốn mặt nữ tử trực tiếp như t h ế nói lời nói trong trẻo như g i ọ t nước rơi vào khay ngọc mọi người đều biến sắc tại thiên tri thành lại dám nói như vậy vân hy giật mình nữ tử này nhìn cùng với nàng tuổi tác giống nhau nhưng lại dám trách cứ thiên nhân tộc mấy đại thiên thần ngươi tại nói chuyện với chúng ta sao thiên thần thích thác ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới đúng như thế nào rồi nàng không thèm để ý chút nào diệp khuynh tiên áo trắng như tuyết dáng người thon dài dền dáng từng bước một đi tới như tiên dáng trần đến thế gian dừng ở thạch hạo trước mắt ngươi dám tới đây quay dày phái nào đ ệ tử có người khai quát người mở miệng vì ta một đại tộc đứng đầu ngâm miệng diệp khuynh tiên xoay người quát tháo nhất giáo c h i chủ mặc cho như dày cất bước trong miệng nặng khiến trách thân thể ngươi nở rộ điểm lành hóa thành vợn sóng tại bên trong cung điện cổ lay động ra như là tiếng trung lại cũng phát ra tiếng oanh minh đều đang đồn cái k i a thế gian chỉ không có hai cỗ tiên đạo thần hình ngươi lại không có may mắn nhìn thấy một bức lạc ấn đ ổ ta tự nói nghĩ tiến lên đi có không lại ra tay một cái tuyết y nữ tử tóc đen phất phới hát thủy tinh t r o n g mắt c h ấ p động thần hy như là trong bức họa đi ra t i ê n tử đứng ngạo nghệ trong đại điện phong thái tuyệt thế trong lòng mọi người nhảy một cái ngươi còn thực có can đảm đ ộ u thủ như thế chủ động đó là một loại rất mâu thuẫn k h í chất ngươi xinh đẹp là có thể phương vật thế nhưng là bệ nghệ ở giữa nhưng cũng không có loại kinh người yếu thế hiện ra hết tự tin cùng siêu thoát trạng thái vain vain xoay một tiếng nó bốc cháy tại khoảng cách cung đứng đầu còn không có một trượng khoảng cách thời điểm hóa thành bánh liệt thần hỏa chiếu sáng cả tòa cung điện trước nhất p h ù một tiếng hóa thành cho bụi chiếu xuống mặt đất chỗ không mọi người cảm thấy cái kia ở trong không có ẩn giấu đi một cọc kinh tiên nhỏ bí một khi bại lộ gần một nửa muốn trần thế tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền một kích kia bị tiên đạo thần hình ngăn trở cũng làm cho cung đứng đầu nhận một chút xung kích ngươi nặng hơi lất động nhưng rất chậm lại ngừng lại không có người ra tay muốn cho ngươi giáo huấn nhường ngươi rõ ràng cái kêu bên ngoài là giáo chủ cung điện mà không phải một cái tiền bối không thể d ư ơ n g a i cùng vùng vẩy cá tính địa phương đám người càng thêm xấu kỳ ngươi đến từ cái nào bên ngoài chính là như thế một cái băng cơ ngọc cốt mà linh động tuyệt trần nam tử lại quắt lớn thiên thần đ ộ c đấu chúng giáo chủ để rất ít người kinh dị cùng là giải lớn bạn kinh tài tuyệt diễm xưa nay hiếm thấy nhưng đến tha người tạm tha người đi bên dưới cung điện thiên nhân tộc một vị thiên thần mở miệng nghĩ ngăn cả ngươi hòa ma diệm k u y n h tiên phát ra rên lên một tiếng c h ậ m nhanh thu lại cánh trong hư không lưu lại một chuỗi huyết dịch ta thế mà tại lảo đảo tiến lên cung đứng đầu dưới thân lưu động thần bí ánh sáng rực rỡ thân thể manh chấn phát ra gợn sóng càng ít toàn bộ đánh vào đối diện lao hạc dưới thân căn bản có pháp tránh né n a m nặng người cái k i a bên ngoài là hắn cái kia đến địa phương không có giáo chủ mở miệng tỏa ra huy áp nhưng mà cung đứng đầu cũng không rời đi vẫn như cũ đứng tại cái kia bên ngoài mấy tiểu thiên thần thần sắc nóng liệt âm thầm đ á n trách tộc nhân vì sao để thạch hạo xuất hiện cần phải cho ngươi đi bế quan lúc này ngươi còn chưa khôi phục đều chậm và hóa lao thiên nhấn đáp chỗ không mọi người chấn động đều nghĩ đến ngươi chỉ là nghị nghị cách cứu việt h o à n g đem mang đi có không n g h ĩ đến ngươi còn muốn phải một cái thuyết pháp yêu thế không hợp t ố i thưởng thiên nhân tộc trầm mặc cái kia nhiều nam đến từ có người khu chỗ sâu cái này bên ngoài quá thần bí ngươi rất khó gây cái kia bên trên chỗ không mọi người trầm mặc chính là mấy tiểu giáo chủ đều ngơ ngẩn hỏa ma cung mặt chủ nhân sắc sáng tỏ nhưng rung động trong lòng có so nam tử kia quá thần bí thế mà cùng liền ngăn trở ta một ích trong lòng ta là thả hắn là nguyện đi sao cũng đứng đầu hỏi mặc cho như dày lòng bàn tay phát sáng một cái cổ phát tấm thuẫn hiện ra đem cái này thần hình thu t ố i lui tại thuẫn giới mặt không có một cái mơ hồ nhân bàn ngồi tỏa ra tiên đạo khí tước t h ở dài một tiếng lao thiên nhân xuất hiện nói hắn không thể đem người mang đi huyết kiếm bị trấn khai thiên quốc c h i chủ vừa lên tự hiện lộ ra thân thể lảo đảo dấp vào lộ ra vẻ khiếp sợ ta nói muốn bảo đảm hắn ta xem ai dám động d i ệ p h u y n h tiên đứng tại thạch hạo bên người tầm mắt trong e o cả người có một loại linh tính l i ế c nhìn đám người là lâu về sau không có người từng đưa tin tại hắn là gặp hắn đáp lại vì vậy ngươi đến nhà b á i phòng cung đứng đầu nói tuyết trắng tay háo phiêu động linh hoạt kỳ hảo như tiên lớn b ố i phận ngươi cho hắn mặt hắn cũng là đội ơn còn dám cùng lao phu động thủ cầm lên hắn xích vũ hạc tự nhiên là biết tiến vào co lại đến một bước kia tất nhiên yếu nhược thế đến cùng là như lời nói còn không có mặt mũi nào trên thế gian đặt chân cái gì chỗ không mọi người hít vào một luồng hơi lạnh xương sau l ư n g mọc lên ra mồ hôi nóng kia là như thế nào một loại thệ ước quá mức đáng sợ cùng quỷ dị hả hòa ma diệm k h u n h tiên n h ị tim bảo vật của ta thuật bị phá hòa đạo thần thông cùng liền Cái c này gọn sóng sung k í h đi q u a ma u ố n chúng thân chém thể t Thái tên ta theo một loại chiếu nặng năm tháng tức, thế nào một loại thể minh chỉ nghe chiếu khí như người loại kia loại cổ ước, cũng ước. làm mang năm ma run nặng nào là hỏa sợ, diệp khuynh tiên phẫn nộ bị một cái lớn đời kích thương để tự thân lông vũ bốc cháy tàn lụi thực tế là một loại kỳ hổ thẹn nhỏ nhục đám người giật mình nữ tử này dám như thế cái gọi là thần hình là chỉ thần thức hình dáng không có người nói bổ sung h ỏ a ma diệp khuynh tiên sắc mặt đột biến ngay trước ít như vậy người trước mặt thực tế không có điểm lên là đến đài ra mặt không có loại thiêu đốt thống khổ tiểu nhân xin bỏ qua cho hoàng ta hộ tống ngươi đi mấy trăm ngàn bên ngoài ngươi không có tiểu ân thạch hạ mở miệng thần sáp ngươi đơn giản đối diện cái này tháo trắng nam tử thế mà không thể quát lớn thiên thần mà nhìn tuổi tắc cùng ngươi là lẫn nhau hạ lên là phức tạp rốt cuộc hỏa ma diệp khuynh tiên từng giúp đỡ chúng ta hướng về chúng ta nói chuyện lúc này ở cái k i a ra ngoài sự tình khẳng định l à n g h e là hỏi này lại để người xem thường ta một tiếng nhỏ uống cái này màu đỏ hạ cánh như thế nào sắc bén có so màu máu bên trong mang theo sắc khí chém xuống mà lên chính là lao thiên nhân chính mình cũng ngạc nhiên một bộ rất khiếp sợ dáng vẻ nói lại xuất hiện ngươi đều chầm xóa tên khỏi thế gian còn không có thực hiện thể ước một ngày cái k i a gợn sóng nhìn như nặng mềm nhưng phát ra âm thanh lại rất to lớn nhỏ đinh hay nhức ó c vì nhỏ đạo âm đồng thời đánh xuyên mảnh này màu đỏ mây khói bình định ánh lửa ma diệt lông đỏ ký hiệu n g ư ờ i nói mang ta đi đòi một lời giải thích hắn thiên nhân tộc phải trăng cự tuyện mặc cho như giày mở miệng tiên hà đi về hướng đông trường sinh hết suy tàn trên trời anh hùng hồng chân muôn đời thiên tiêu câu diệt trời chiều tan huyết n g hai đợi cỗ thần hình đều tại rộng lớn có người khu chỗ sâu ngày xưa không có người nhìn thấy qua bộ thiên giáo giáo chủ mở miệng m ộ n khắc đó cũng đứng đầu áo trắng xuống dựng lên mảnh nhỏ ánh sáng thần bí gọn sóng lần nữa nở rộ thế mà hình thành hộ thể màn sáng cùng bên trong ngăn cách cùng lúc đó thiên quốc phó chủ tần trường sinh ma quỷ viên của tổ minh chủ bổ thiên giáo chủ mấy người toàn đều lộ ra sắc mặt khắc thường nhô ra thần n i ệ m đi thăm dò ngươi làm càn thiên nhân tộc thiên thần trách mắng cái kêu bên ngoài dù sao cũng là tộc này nơi quan trọng để một cái tiền bối s ô n g n u ô i đến như thế v i n h váo hung hăng không có chút là đúng một khắc đó đám người lộ vẻ xúc động là phải là xem trọng v u a n h một tiếng cả tòa cổ điện đều đang run dậy ta sừng phải phát sáng một cái lớn nhỏ cánh ngang trời ra dáng đỏ như lửa cháy hương thực đồng thời buộc phát lôi đình đây không phải là cái này cổ xưa pháp khí hòa ma diệm k u y n h tiên chấn độ đỉnh đầu phát sáng dáng đỏ nở rộ tùy thời muốn phát động lôi đình một ít ta xoay người nhìn về phía thiên nhân tộc thiên thần nói mấy vị đ ạ o huynh bọn hắn thấy thế nào cái chỗ kia mây khói trói mắt tiếng sấm nhất hai đường nhỏ ký hiệu dày đặc lộng lẫy cùng mánh liệt có so vừa lên từ đem mặc cho như giày bao phủ ở phía trên thiên thần mặc cho như chờ những mày tên kia vấn đề nhiều nam rất phiền phức hiện tại để chúng ta đều không có điểm nắm chắc là biết rõ lai lịch ra sao mà đầu kia lão hạc nếu như cũng là chỗ dạ vì vậy muốn đem chúng ta kéo lui đến mà kia là thiên tri thành chúng ta cũng là tình trạng l ạ quản đám người càng là nghiêm nghị. hòa ma cũng là cấp cao nhất tiểu mang giáo nhưng cũng rất là là nhuận chân tôn chúng ta cùng chủ thành tiệu thiên thần vị kết quả cứ như vậy bại bị thiệt hại nặng mấy tiểu thiên thần tầm mắt nóng liệt kia là tại thiên nhân tộc trong cung điện ngươi vậy mà là nề mặt thái cổ minh nước hắn còn có nhớ không cung đứng đầu mở miệng đó là cái gì rất ít người đều ăn vặt giật mình kết quả kia dẫn phát nhỏ chấn động là muốn nói là chúng ta không phải những giáo chủ này cũng h i ế p mắt lại lộ ra sắc mặt khác thường khó mà kịch liệt bọn hắn là muốn vọng động bộ thiên giáo giáo chủ nói hắn rất chán ghét rút chính mình lông vũ đi ngươi là để ý giúp hắn thanh lý sạch sẽ đều nhắc lên đến là tin hắn lại đến thử nhìn một chút mặc cho như giày mở miệng kia l à i uy hiếp trắng trận một diệm khuyên tiên ngươi đang ép xem đỏ vũ thần hạc lớn bạn hắn qua vân hy mở miệng chẳng lẽ là lúc này định bên trên minh ước ngươi lười nhắc cùng bọn hắn ít nhất tranh luận người của ngươi bọn hắn cũng dám động hôm nay cho ngươi cái thuyết pháp là nhưng tuyệt là có thể thiện c u n g đứng đầu nói vị giáo chủ này nhỏ c h ấ n có công mà tiến phát ra một k í c h bị hóa giải mất chính là bởi vì như thế mới để cho người ngạc nhiên cảm thấy là có thể tư nghị ngươi thế mà tại cùng một đám giáo chủ rằng co rất khó để người tưởng tượng ngươi không có loại nào lực lượng duy không có bổ thiên giáo chủ tần trường sinh minh chủ ma quỷ viên cổ tổ đắm người như không có sở n g chúng ta rõ ràng từng nghe nói biết rõ một chút thận tình hắn sao hiểu lòng người h i ể m ác tiến vào bên trên mặc cho như nặng lên mặt nói một cố bảng bạc uy áp bao phủ lên đến để thạch hạo khó mà mở miệng ông một tiếng ánh sáng đỏ đột ngột xuất hiện tại bên trong cung điện nhỏ như chân trời giáng chiều vẫy xuống đỏ trói bên trong mang theo trói mắt viền vàng bức nhân thời khác hướng cung đứng đầu chém tới hứa thiếu người là giải duy không có cái này mấy tên tối cổ giáo chủ hít vào hơi nóng đều rất giật mình nhìn chằm chằm cung đứng đầu lao thiên nhân ngơi đến hắn là ra gặp một lần sau mặc cho như g à y mở miệng nàng mặc dù là một nữ tử nhưng lúc này tuyệt có tuyệt đại hào hoa phong nhã b ệ nghệ đám người độc đấu đông đảo giáo chủ làm lòng người đầu l ừ a c h ấ n thanh âm của ngươi rất xấu nghe thế nhưng nghe vào trong thai mọi người lại như sấm sét kia là như thế nào một loại thệ ước năm tháng dài đ ằ n g đang qua đi phía trước thẳng đến lao thiên nhân đem qua đời còn muốn đi thực hiện lời hứa thiên nhân tộc cho ngươi một cái thuyết pháp lấy ra một cái không có giả ý b ằ n giao là những chuyện ngày hôm nay có xong cung đứng đầu nói cung đứng đầu rất kịch liệt có không ít nhất cái gì nhưng mọi người nhìn về phía ngươi lúc rõ ràng là cùng càng phát ra cảm thấy này nam đáng sợ cùng thần bí đến từ rộng lớn cấm khu đến vì lao thiên nhân truyền lời lập tức có giáo chủ phong thích thần uy muốn chấn áp hắn nhưng mà ánh sáng màu lưu truyền áp lực mênh mông bị không h i ể u tiêu tán thành vô hình ở giữa ngươi là nguyện cùng hắn đặc biệt kiến thức vẫn là tiến vào ở một bên đi hôm nay các giáo đứng đầu ở đây hắn ít nghe ít nhìn nhiều lời vì xấu hòa ma cung đỏ vũ thần hắn nói các yếu run rẩy cái gọi là thái cổ minh ước quả nhiên là lúc này định bên trên cần phải thật cùng tám tiểu thiên nhân không có đóng đã từng cỡ nào rực rỡ năm nặng người hắn đến tột cùng đến từ cái nào một giáo ở đây quay dày hắn tộc trưởng bối biết được sao là muốn sai lầm vì tộc nhân gây ra p h i ề n phước không có người nói chúng thần đều rất nhẹ nhàng có là muốn biết đến tộc cùng thế nhưng hai người này đều có không điểm xuyên qua là nguyện ít nói rõ ngươi là tìm hắn để gây sự thì thôi còn uy hiếp cùng giáo hơn ngươi cung đứng đầu cười đám người lông tóc dựng đứng khó có thể chịu được loại kia sắc cơ không phải một chút giáo chủ cũng đều k i ế n kỵ tiến về phía trước đi có không nhân nguyện ý cùng sát thủ thần đ ỉ n h đầu lĩnh như thế tới gần trong cung điện lập tức là có thể kịch liệt thiên nhân tộc những thứ này chân thần đều bị trấn trụ chúng ta vẫn là lần đầu nhìn thấy không có năm nặng người kém cỏi như vậy ưu thế、Xoẹt. đột nhiên không có giáo chủ ra tay chấn áp cung đứng đầu、Cong. càng qua sự tình còn tại phía trước đâu t a ý xấu t i ệ n hắn tộc thiên tài trở về bọn hắn vì sao lấy đoán trả ơ n cung đứng đầu chỉ hướng thích thác mà tiến lại nhìn về phía chúng ta nhỏ giọng chất vấn trong mắt mang theo sát khí hắn là triệu phục u n g đứng đầu môi hồng răng trắng mời đình tú nhã áo trắng phần phật ở giữa phảng phất phải ngồi gió mà đi có thể tại nhìn quanh ở giữa nhưng cũng không có một loại khó mà nói lên lời bà khí Đám người hít vào hơi vào là nóng, đó cơ á Cái đánh i rồi gì? Cái gì người, thấy thế nào? Hắn nào? lén vừa n nhiên muốn giúp hắn g giúp ú r thể một c ú t thưởng. Mặc cho như giày nói rất tùy ý, âm thanh tiến t lông lấy ban như nói nghe, du dương như vui. Người giày vũ, vui. đó cho h Mặc âm cơ ý, dễ du phát sáng sáng như mặt trời lên ánh bình minh xinh đẹp mà ảm đạm thức tha thẳng tắp thân thể xuống hất lên một tầng thần thánh ánh sáng rực rỡ nặng linh cất bước ép về phía đỏ vũ thần hạc cung đứng đầu mỉm cười cũng là ít lời rõ ràng đạo bao này là ta lông vũ biến thành bây giờ bị hủy hơn phân nửa thật là tương đương bị người nổ lông cùng thanh lý đám người thần s ắ c đ ọ c lại lần kia nhìn hàng hồ một mảnh thần bí gợn sóng ngăn cản cái kia tất cả làm cho căn này lông thần có pháp tiếp cận mà bị hóa thành bụi bặm cho cười ngày đó ngươi cũng tại màu máu bình nguyên nhìn rõ cùng liền sở hắn rất có hổ thẹn cung đứng đầu lời nói là kinh người chết là hưu tại thiên tri thành gọi nhịp tộc này tầng dưới loại này không có ẩn tình tâm ta mang khó lường muốn n ú n g tràm ngươi thiên nhân tộc trí bảo một vị thiên thần nóng lãnh đạo nói hắn tiên nhân tộc rất ti ti tiện cung đứng đầu xoay người nhìn xem mấy tiểu thiên thần có không một điểm ý sợ hãi trực tiếp như thế là kinh nói Cái gì? Đám gì? nhưng g ư ờ i í t tất thân vật trách thể t vào làm này, loại hơi kinh hãi, nhiều không khó không khinh cái kia nhiều nam giới thân lại nóng, nam có lấy cả đều đồ ờ quần hùng, kia tại là mà cung đứng đầu vẫn như cũ có sợ thân thể phát sáng mà trong hư không hiển hóa cỗ này thần hình càng c u n g liền một chút lạc ấn tại đây bên ngoài phủ quang lưu t r u y ề n tương truyền thời cổ không có ra đời linh tiên không tên i vẫn lạc lưu lại thần hình lạc ấn tại đã từng pháp khí xuống cùng ngay tại kiếp trước hiển hóa ma quỷ viên cổ tổ dài dàng dặn nói đám người nhìn chằm chằm Cùng hắn nói là tấm thuẫn là nói là một khối thân t r u n g tàn phiến rèn luyện mà thành tám tiểu thiên nhân a danh s ư n g là bại truyền thuyết kết quả chỉ không có ngươi một người còn sống trở về có thể nào quên lao thiên nhân tự nói lời nói cao nặng đông nhiên dáng đỏ ngưng kết như bị băng phong đặc biệt trong hư không định trụ đỏ thắm bên trong mang theo màu vàng một cái lông vũ xuất hiện dừng ở cái này bên ngoài có luận nhìn ngươi thế nào niên kỷ đều là sẽ rất nhỏ chiếu sáng dạng dỡ cùng liền thân thể linh hoạt kỳ h ảo bên trong mang theo một loại sinh cơ bờ mừng phải nói phi thường năm nặng xét thấy hoàn cảnh lớn như thế Bản trạm khả năng đóng xin người trạm tùy thời đóng lại,、xin、mọi người mau cm h vĩnh doanh đổi nguyên áp, hoan hệ ó n đến vận nguyên nguy g rời đổi bước cửu nạc. áp, hắn đến từ mảnh này rộng lớn có người khu c h ỗ sâu thiên quốc phó chủ mở miệng thân thể ta mơ hồ đứng lên mang theo một cỗ mùi màu tươi cổ tổ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thiên thần vân hy lớn tâm cẩn thận hỏi trong lòng ta tràn ngập mê vụ cấp thiết muốn biết rõ phù văn nở rộ cái này trong hư không không có mông lung thân ảnh phát sáng từng bước lương thực một thân ảnh ngồi xếp bằng đưa lưng về nhau đ á người phóng thích là mục nát khí cơ một thanh huyết kiếm ngang trời đột ngột chém về phía sau đi ngươi nhìn là bọn hắn làm càn cung đứng đầu n g n g đầu nhìn về phía thấp ngồi trong điện mấy tiểu thiên thần ngôn ngữ lạc kính căn bản là quan tâm ta biến mất nơi đây chỉ không có núi thây biển máu cùng với có đều có thể sợ sắc khí mà tiến bộ phát ra ngút trời huyết mang hắn đã biết ngươi ý đổi đến muốn hắn thực hiện thái cổ minh nước c á i kia hết một phần lực cung đứng đầu nói không có hướng một ngày bọn hắn nếu là có thể nhường ngươi thiên nhân tộc lần nữa trở thành tám nghìn châu hoàng tộc liền không có tư cách biết rõ lao thiên nhân nói tầm mắt sâu thảm nhìn về chân trời giống như là muốn xuyên qua thái cổ nhìn về phía một nơi người kia là ai ngươi chẳng lẽ là ta một đế tộc dòng chính hạch tâm trước đây đây không phải là trong truyền thuyết tiên đạo là c ấ n sao minh chủ trong khi chớp con mắt tố quang tăng vọt minh vụ đem thân thể b ả o phủ lúc này sát cái này hỏa ma cung cung chủ một tiếng gọi nhỏ nửa người nước sân trắng màu đỏ đạo bào nửa hủy hóa thành cho bụi cả người bay ngang ra ngoài khỏe miệng chảy máu cùng trong lúc nhất thời cái này thu lại cánh vậy mà lần nữa phát sáng bắt đầu cháy rừng rực bởi vì cái này lít nha lít nhít gợn sóng mạnh và qua đánh vào phía dưới、Xoẹt. lao tổ thiên nhân tộc chúng thần gọi nhỏ đều nghĩ ngăn cả ta là nguyện để đi thực hiện cái gọi là minh ước hay là nói từng không có một đám người tham gia dựng lên thái cổ minh ước đám người nhìn chằm chằm giữa sân đều m u ố n biết hắn còn không có chuyện gì sao tiên đạo thần hình cũng không phải là có giải g i a thiên nhân đạo ta cùng thiên điệu giao hòa giống như đạo vật dẫn Công. đây là một người ngồi xếp bằng l à động nhưng lại tại phóng thích tiên đạo khí thức chấn nhiếp lòng người nhớ tới lao thiên nhân gật đầu nguyện ý ngoài dự liệu của mọi người lao thiên nhân đ ắ p len k e n biết thai như vàng đá va chạm vô cùng dứt khoát cùng quả quyết nhờ ngươi thử một lần đến tội cùng phải trang thành tiên đạo thần hình thiên quốc phó chủ tay cầm một ngụm mau kiếm bỗng dưng bộc phát một k h ắ c đó thiên c h i thành r u n g dậy giống như mở ra s â m la địa ngục cũng là biết rõ không ít nhiều người sủi lơ trên mặt đất người hào trắng tuyệt thế là giống như là một cái mềm mạnh hơn nhiều nam phảng phất muốn quân lâm trên trời quan sát tám nghìn châu là một đời quân vương dù cho là tiểu giáo đứng đầu cũng nghiêm nghị nam tử kia dưới thân không có bí mật nhỏ gợn sóng đánh chúng ta cánh thần phát ra thanh thúy vàng đá thanh âm tiếp lấy để người kinh hại chuyện phát sinh cái này hạ cánh dạn nước lông vũ bay tán loạn rơi xuống đất phía dưới hai mươi tám đệp ba trăm bảy mươi một n hai mươi tám chương ba trăm tám mươi một thái cổ minh nước chúng ta có biết một hai nhưng cùng chúng ta không có quan hệ đi mà kẻ này cũng là chúng ta muốn bắt người không thể như thế đi minh chủ nói người vững tin còn muốn ra tay diệp thanh tiên xoay người lấy ánh sáng m ô n g lung che kín thân thể nơi này là thượng giới ba nghìn trâu mà không phải rộng lớn cấm khu minh chủ nói ta cảm thấy trong h đại điện tất cả mọi người thần sắp đ n c lại hô hấp dồn dập đây là cái gì ước định thế mà để cổ xưa cùng cường đại chiến đế lao thiên nhân đều như thế ta không rõ ngươi là cái gì như thế bảo vệ hắn ma quỷ viên đứng đầu hỏi một vòng màu đen mặt trời đem hắn bao phủ ngọn lửa màu đen bừng bừng trí cường mà khiếp người bởi vì ta từng thấy đến một người để ta hỗ trợ trông non một hai mặt khác hắn có thể xuyên lên cái k i a món rách mất giáp đáng giá ta ra tay diệp khuynh tiến đáp theo thấp đỉnh núi đến cao cốc theo khỏe mạnh lại đến chi yếu nào giống như là một cái luân hồi lần trước gặp xuống phiền phức báo ngươi danh hiệu kỳ thân săn nói để một đám người đều có lời chỉ cần lao thiên nhân có làm sao nhữ nhữ mày lại h ứ a ninh đứng tại tế đàn về sau quay lại qua thân nhìn về phía diệp khuynh tiên thần sắc không có điểm đơn giản hớn ninh đạp lui đường qua lại trước nhất quay đầu nhìn lại trong a nhìn thấy ấ lấy t ít người thần tiết cát, Ta một ví người không mang lấy sắc cơ, không có tiết đối, còn không có đóng cát, ví dụ như khẩn không uối, cầu sắc, sắc cơ, có có có kỳ. l dụ ạ i giác, i cảm h ệ tại thể có x u ố n bốn ngày ngôi ôm sao, cái ó có có thể, sao, có thể lên lũ diệt phủ, thông tiên chết địa, có chỗ là có thể. Và anh, trong phụ, chỗ anh, lên lũ là bốn địa, Và này một đạo màu máu sắc bén nở rộ thiên quốc phó chủ đột n g ộ t xuất hiện ở trong đường hầm cũng muốn bắt giết ta tiên đạo thần hình trung quy là, là lực à l lượng của mình d i ệ p khuynh tiên chỉ chỉ lý giới nói cái này bên ngoài không có g i a hỏa một mực tại truy ngươi muốn dùng ngươi cổ thuẫn đi tu bù đắp ta cái này thành nát châu â ừ m là đối t h á n h tế không gian bên trong thời gian trôi qua thạch hạo còn không có đánh g i ế t là biết ít nhiều cái đối thủ tự thân cảnh giới cùng tài nghệ càng phát ra thuần t h ủ một giây cái này ta hóa thành núi đá trở thành cỏ cây theo cái kia núi sông cùng tồn tại trở thành bọn chúng một bộ phận ma tiến ta rất chậm liền biết khỏe mạnh tại sát căn này hoàn thành người chuyển quả nhiên không có chi yếu giáo chủ âm thầm thi triển thủ đoạn lấy linh thân chờ đánh rách tả tơi hư không lui vào trong thông đạo muốn bắt sống h ứ a n linh thủy triều lên thủy triều xuống nhân sinh chậm trùng chăng không có trọt huyết cực thịnh mà suy h ứ a ninh chỗ không có cảm t ạ lập tức vừa lên tử đều nuốt đi lên chán buốc lên bạch tuyến mấy chục trâu bên trong thử vi châu lao thiên nhân âm thầm nói cho kỳ thần san cùng lúc đó h ứ a ninh trong lòng nghiêm nghị ta nhìn thấy một cái màu trắng tay nhỏ tại phía trước xuất hiện đây là ma quỷ viên đứng đầu cuối cùng thạch hạo bế quan m ư ờ i lần cũng là biết rõ qua ít lâu thạch hạo mở mắt trong mắt mở ra nháy mắt bắn ra hai đạo sâu kín nóng điện đánh xuyên hư không khiến người kính sợ huyết khí còn đang tăng trưởng như sông dài cuồn cuộn như tiểu giang chạy về hướng đông lại như đại dương minh mông chập trùng Quả nếu nhiên, mê là trong trước mắt thạch hạo cảnh tỉnh một tiếng nặng quát để cho mình đã tỉnh lại ta thần s ắ c thay đổi xấu thời gian dài mới hoàn toàn khôi phục t h á n h tế h ta giảm lui linh vực kia nóng tính đi lên phía trước ta có không lập tức ra ngoài đánh giết thiên thần mà là tại này kết thúc củng cố tu v i của mình thiên tri thành trung ương đều có thể nghe đến một cố lại một cỗ tiếng chuông vang lên vang vọng đất trời ở giữa hắn cổ thuẫn theo cái chuông này không có đóng ta hỏi hắn có ý tứ gì ngươi là yêu khoác lác người sao ngươi trực tiếp đem hứa ninh đuổi xuống tế đàn vung lên ống tay áo để ta ven đường còn không có một cái tuyết trắng tay nhỏ mang theo ngút trời minh vụ chính là minh chủ là qua bị khổng tức thần chủ ngăn trở nhanh mấy bước đúng vậy thanh tế không gian là biết năm tháng thạch hạo phát hiện chính mình hệ thống nóng lại còn không có đ ó n g đóng n h ư không cần thiết lại p h á p buộc phát ra lại pháp lực lượng rời đi nghĩ tạ ơn liền làm ngươi chiến bục đi như thế nào diệp khuynh tiên chủ động mở miệng cười t n g tịm bạch thủy tinh đôi mắt nhỏ lấp lóe ảm đạm hà o quang thậm chí h ứ a ninh còn chứng kiến thiên thần thích thác đám người cùng với tộc này người hộ đạo người cái kia là hồng châu ra đây là trung thi diệp k u y n h tiên làm ảnh lại kết thúc khoác nói là tương lai biết đánh người này k h e ra quần sáu cho đến mấy ngày trước huyết khí dâng lên đạo hạnh sông mạnh bay mánh l ù i ta lại lại phát tẩn lấn dài cực tốc trở về thánh tế lĩnh vực không còn thiên thần cấp chiến lược h ứ a ninh bỏ qua diệp khuynh tiên lời nói hỏi ngược lại hắn là đi sao l à đạo chôn g vang lên xảy ra chuyện gì tại sao lại g õ vang không có thế lực nhỏ sinh linh là giải và anh thánh tế thành công ta tấn thăng đến cái k i a kỳ dị trong lĩnh vực thạch hạo quên đi tất cả la động như núi nhắm trong mắt thế nhưng có hình ở giữa lại còn không có không còn còn giữa có có ở lại một loại uy nghiêm huy đáng sợ, tiếng r trong trùng ố n động n ở huyệt g mấy độc ư ờ toàn Một t đang run đều sợ. i vang thật lớn thạch hạo thân thể phát run l ử a cháy mạnh bừng bừng trong cơ thể ta phát ra kỳ dị giọt vang giống như là vật gì đó bị đánh nát từ đó có không gông cùng xình xích thạch hạo miệng nhỏ ho ra máu lồng ngực gặp trọng kích cơ hồ xuyên thủng cái này ngoại thần chỉ dựng lên m à tiến cấp tốc tươi đẹp hắn không có cái này hỗn độn trí bảo còn muốn tránh né được nhân hớn ninh giật mình năm đó đại tháp ở bên lúc ta không thể ngang dọc trên trời cái nào bên ngoài đều có thể đi ta lại không còn cảm giác đáng sợ bộ ngực bị đánh trúng cảnh giới bên trên hàng toàn bộ ngực bụng màu sắc đều tươi đẹp đường nhỏ hoa văn tại tiêu tan tiến vào hứa ninh lập tức liền nghĩ đến ngày xưa thượng giới cự đầu tiểu chiến thám tiểu pháp bảo bên trong trốn chạy cái này một tòa t r u ô n g còn lại tàn tháp bị đại tháp thu phục cái này luân hồi tàn p i ế n cũng có cất đoạt nhưng chỉ không có cái t r u ô n g này cùng với nó chủ nhân trực tiếp quyết đoán bán đồng đội cầm lại pháp bảo còn rời đi cái kêu đoạn thời gian đến nay thạch hạo tại phát sinh biến hoa kinh người lục thân hạ lên đều cơ hồ bị từng tế luyện đạo hạnh ít lần biến mất lại lần nữa hiện ra xấu ngươi gật gật đầu biểu thị lại pháp thế gian thường không có phế khí thừa khí t h á n h khí những vật kia lưu lại đều là tại thánh t ê quá trình bên trong gặp nạn binh khí đây không phải là thánh t ê trước gì chứng sao suýt nữa mê thất ta nặng lời nói cũng may mắn xấu ta chìm qua tiên nhân cấp bậc chiến lược trước tiên liền phát hiện là đối kỳ thân biết rõ người này tuyệt đối âm hiểm có so cùng cấp bậc kẻ yếu đều bị ta hô chết bây giờ đẩy xuống diệm khuyên tiên là tùy vào vì cái trước lo lắng cái t i ê biến hóa cũng quá rõ ràng để hắn rời đi hắn là ta thiên nhân t ộ c bắt giữ lao thiên nhân mở miệng hợp thời đứng ra không nghĩ tại đây cái vấn đề dây dưa tiếp thạch hạo phát sáng búc cháy bản thân lớn tâm khống chế sợ là chú ý lời nói thành t i ể u thiên thần vị mà ta bây giờ lại là muốn tấn thăng thánh tế lĩnh vực không có dà một m đời hậu bối mắt hắc cám bày ra nghĩ đến cái gì nói t r ă m sông hợp thành biển tám nghìn châu thiên tài tiểu chiến ngươi nghĩ tới gần có lẽ liền muốn kết thúc cùng trong truyền thuyết thiên địa vạn chuông cùng vang lên tất cả nhỏ cổ giáo chúng ít đạo thống tiếp vào tin tức phía trước biết lấy chuông văn đạo kia là côn châu phương hướng chuyển đến huyết khí cuộn trào m ã n liệt nguyên thần l ư ợ quyết tán nhục thể của ta lại pháp là biết do ít nhiều lần t h â n giác càng là nhạy cả một m đoạn nhỏ cùng lúc đó tám nghìn đạo châu phía dưới thế lực khắp nơi chỗ không có sinh linh một k h ắ c đó mà thôi ta huyết khí gấp bội tăng vọt đạo hạnh chậm nhanh tăng trưởng cả người vừa lên tử cũng là biết rõ yếu ít nhiều lần n g à y đó một cái xét hàng bên trên là chân chính lôi điện thế nhưng càng đáng sợ đây là pháp tắc cùng đạo vấn dẫn thánh tế mà rủ xuống đ ỗ n g nhiên h ứ a ninh cảm thấy trong ngực thiếu một viên thần phụ lại pháp thần bí không có không tên khí t ư c giống như hữu nội hớ ninh n h i m nghị mà tiến gật đầu một khác đó mấy tiểu thiên thần thân thể nóng lên không phải lao thiên nhân cũng như mày không có chút trước hối hận thả đi cái kia nhiều năm tương lai sẽ là một hồi thai hòa sao cái kia quả nhiên an toàn thạch hạo biến sắc là dùng binh khí thay thế bản thân gặp nạn tùy thời đều không có bị đánh rứt bên trên bốn ngày quay về p h ạ m trần cảm giác h ứ a ninh ha to miệng muốn nói điều gì biểu đạt cảm ơn kỳ thần ngơ ngẩn xuất thần thanh tế giống như là nhân sinh cũng giống là vạn vật vận chuyển quy luật ta cái gì cũng co không làm chỉ là quan sát tự thân cái kia biến đổi nguyên nhân quá đột nột, phi thường chậm、vâng. một lần kia là gãy thay đổi phương vị cải biến tọa độ một nháy mắt mà thôi ta liền biến mất thoát khỏi chỗ không có người hắn là biết không có an toàn a h ứ a ninh hỏi cùng lúc đó ta nghe được kỳ thần san truyền âm nói truyền t ố n g trước khi đi hắn lập tức vận dụng viên kia phá giới phủ là nhưng lời nói nguy rồi vân hy xuất hiện há to miệng đứng tại chỗ gần nặng lời nói nói hắn phải bảo trọng kỳ t h ầ n hỏi d i ệ p q u y n h tiên vì ngươi lo lắng rốt cuộc những giáo chủ này thế nhưng là, là loại hiền thật muốn quyết tâm cái gì cũng có thể làm ra tới hắn có thể là có thể đừng như vậy yêu khót lác h ứ a ninh chịu đúng rồi ngươi ngay tại một hơi ở giữa ta theo thiên thần cảnh rơi xuống trở thành chân thần có không ít thời gian dài ta lần nữa một hồi khỏe mạnh trực tiếp rơi vào thần hòa cảnh nhưng còn không có là cùng dĩ vãng kia là c ù n g cố tăng lui đạo hạnh đối ta nhục thân còn không có linh hồn rèn luyện chém dụng cảnh này trước nhất thì vết các loại vấn đề một tòa to lớn thì nhỏ truyền tống trận năm tháng lâu đời từ xưa trường tồn cũng là có gây trở ngại không có g i ả thiên nhân tại bên trong còn không có chiến đế đầy đủ kỳ thực ngươi chỉ là là nguyện chạy trốn mà thôi là nghĩ mất mặt là nhưng lời nói ai có thể làm gì ngươi diệp khuynh t i ê n nói h ứ a ninh nghe diệp khuynh t i ê n đề nghị lập tức lấy ra trong ngực phá giới phủ đem tế lên lúc kia tiểu trận phát sáng c h ậ m nhanh tạo dựng ra một đầu sáng chói đường qua lại là biết nối tới phương nào thực lực của ta còn đang tăng trưởng so trước kia cảm giác còn muốn r ồ i r à o cùng trong lúc nhất thời b ả y quanh không trung ở giữa hoàn chỉnh ra thạch hạo giật mình rời đi thánh tế không gian trở lại một lại pháp địa phương đây không phải là thiên thần sao thấp là có thể v ị hình dáng là có thể tên đứng sừng sững ở nhân gian đỉnh cao nhất một lần kia thạch hạo chống lại thật lâu cuối cùng để bộ ngực phát sáng khôi phục đạo hạnh có không chuyển biến xấu đi lên đó là một loại rèn luyện để ta đạo hạnh càng phát tinh xảo đến bước này thánh tế rất thuận lợi kỳ thần giống như là thật đem chính mình xem như tế phẩm t r ư ớ c cho mình l i ê n như thế đi qua nửa tháng thạch hạo nắm giữ quy luật nhất định ta thiên thần cấp chiến lược không thể duy trì hai đến bảy ngày thời gian dài như vậy yên lặng tu hành qua loa thể nộ g ta tại quan sát từ ngươi lực lượng của ngươi tự động bài trừ mảnh không gian này thật sự là thần kỳ thạch hạo nặng vừa nói, nói đồng thời ta lật tay ở giữa một tay lấy trên bầu trời đám mây nắm hết trong tay lúc này giống như không thể chấn sát tất cả địch tám nghìn châu thiên tài tiểu chiến phải kết thúc người muốn lĩnh hội tiên linh lung đồng thời tại cái kêu bên ngoài tránh né một cái đáng sợ tồn tại d i ệ p khuynh t i ê n nói thư không thông đạo khép kín ánh sáng sương mù biến mất thạch hạo đem thân thể của mình coi như tịnh binh khí như vậy nỗi luyện quả thực nhát gan bao thiên chờ mong không thể vượt phát yêu ớt ta qua cái này mê thất kỳ phía trước càng phát ra nóng tĩnh không còn tiên thần cấp chiến lực nhưng lại có không lập tức ra ngoài trừ củng cố tu vi bên trong ta cũng tại quan sát chính mình lập tức chuẩn bị cho ta một tòa siêu cấp truyền thống trận không thể vượt c h â u đi xa loại này kỳ thân săn nói quyết định đem hứa ninh tranh thủ thời gian đưa tiễn mấy vị cường đại nhất giáo chủ nghe vậy đều lặng lẽ một hồi không có phản đối hắn bởi vì đây là thiền c h i thành không nói lao thiên nhân cường đại c ũ n g khó giải quyết nơi này còn có lục đại thiên nhân hợp lực bày ra hỗn độn đại trợn rất đáng sợ thạch hạo hít vào hơi nóng xếp bằng ở cái này bên ngoài là động có không rời đi nơi đây tiếp tục bế quan hứa ninh quét qua đám người trước nhất nhìn thoáng qua thiên nhân tộc trung yếu mà tiến đầu cũng là về đi xa d i ệ p khuynh tiên mỉm cười áo trắng như tuyết phong hoa tuyệt thế chính là ngươi đã đến cải biến kỳ thần vận mệnh đem ta cứu bên trên là qua cho là đến ta ít nghĩ phá giới phù sẽ mở một mảnh khác không gian v ặ n vẹo đường qua lại mang theo ta cực tốc rời đi h o à n g hốt ở giữa chính mình thần du thái hư lui vào trong vũ trụ ngồi xếp bằng một viên tiểu tinh xuống t r u n g quanh quần tinh sáng chói vây quanh ta xoay tròn diễn hóa đường nhỏ trong lúc đó phủ văn lấp lóe thạch hạo toàn thân hạ lên tao nộ thiên địa lực lượng rèn luyện ta phát hiện tự thân ít lần tao nổ an toàn nhưng đều không có kinh có hiểm tới phá hủy ở ta giờ khắc này ở đường đi phía dưới phía sau ngõ cụ chưa xuất hiện bởi vậy có không địch nhân thừa cơ công kích ta nếu không ta liền muốn thôi động chính mình hệ thống phía trước người liên can thần sắc sáng tỏ cái này phá giới phủ rất là phức tạp đủ để phá vỡ đủ loại tiểu thiên thế giới căn bản cản là lại cũng có pháp cướp lấy vị trí tọa độ tại bây giờ cái kia một kỷ nguyên cũng có thiên k i ế p chỉ cần ta là cố ý đi dẫn tự nhiên có lôi đình h ằ n thế cái kia ngược lại là để ta rất sầu lo lĩnh vực kia hết sức bình thường một khi bước vào có thể so với thiên thần đủ không thể đánh một trận rất rõ ràng đó là một loại ma luyện nhưng lại không có một loại lớn nhỏ phong hiểm ta nhất định phải hiểu do tự thân tình huống mới có thể xác định có thể ra ngoài giết địch ta toàn thân đều bị tế luyện mấy lần có cần trì hoãn mờ mịt ánh sáng sương m g ủ tràn ngập viên kia thần phù phát ra mánh liệt ánh sáng mà tiến manh đánh xuyên đường qua lại cải biến phương vị đường đi xa xôi kỳ thần đánh giết n đ u n g ít đ ị c h n h â n thế nhưng con đường vẫn như cũ nhìn là đến phần khối là qua ta kịch liệt có so một bên tôi luyện chính mình một bên là gây về phía sau hưng hứa đạo cuối đường không có thần bí tại chờ đợi ta cùng lúc đó phương xa cũng truyền tới chuông vang âm thanh chấn động tiên địa dài dàng dặc hồi vang suy kiệt kỳ thật khả năng liền thần hỏa cảnh tu sĩ đều là như cũng tương tự duy trì hai đến bảy ngày thời gian dài như vậy mấy ngày trước ta cảm thấy tự thân biến hóa theo đỉnh cao nhất lại pháp rơi xuống đường nhỏ sơ thành tu sĩ rất khó khăn mất hồn triệt để mê thất ta cuối cùng có không vùi lấp tối lui c h ậ m nhanh lại pháp đi qua là nhưng lời nói thần phách có lẽ sẽ mê võng vứt bỏ tự thân đem từ đây quần quần cứng cứng bởi vì thế gian không có t r u y ề n n g ô n thân ở thánh tế lĩnh vực tu vi rất là ổn định thấp lúc cùng chân chính thiên thần có không khác nhau chút nào có thể khỏe mạnh lúc cũng là như chân nhất thần hỏa cảnh giới tu sĩ bình thường cổ quái một khác đó thạch hạo không có một loại ảo tưởng phảng phất muốn thân chết đạo tiêu bởi vì chính mình đạo hạnh tại tàn mất huyết khí tại tiêu tan tiến b à o thậm chí nguyên thần đều không có chút có lực hứa ninh liền như thế rời đi 28 372 N28, chương 382. các giao thương lượng vạn chuông cùng vang lên thịnh hội gần bắt đầu một thế này rực rỡ t u một, một, một ngày này tiếng muốn t chuông y v a n g vẳng vạch phá thiên sơn và thủy theo trong núi rừng bộ lạc đến phồn hoa cự thành theo khâu hạn đại sa mạc đến biển cắt mép nước để thiên hạ chấn động mạnh rất nhiều người đều biết thượng giới thiên tài đại chiến nhanh bắt đầu một thế dực dỡ gần đã đến đây là vạn giáo thương lượng kết quả cường thịnh nhất đại tộc tụ họp cùng bàn bạc việc này định xuống bây giờ các giáo c h u n g lớn v ă n g lên chẳng khác gì là tại chiều cáo thiên hạng theo một ngày này bắt đầu có thể bắt đầu t r ờ mong người đặc biệt nếu là tại cái kia bên ngoài nhất định c h ấ n kinh trong lúc nhất thời hoan danh c h ấ n mấy chục lần trăm châu dẫn phát các phương chú ý khí thức của ngươi phân bên trong yếu ớt rõ ràng còn có không có nhóm lửa thần hỏa nhưng lại tuyệt đối khủng bố tám châu cộng hưởng trung cổ thế minh chấn động hạ giới biểu thị chỗ không mọi người xuống kết thúc đường tuyết tàng có không dừng lại đã tiểu chiến gần kết thúc thiên tài tụ tập nơi nói là chuẩn liền không có mình nổ lông dê phương pháp cho nên ta sớm liền đạp xuống hành trình là qua cho thời gian thật rất ngắn mà là lâu phía trước chủ thân cùng thứ thân dung hợp này lại ít sao yêu ớt là có thể ước đoán ít như vậy người làm sao có thể đều biết thả lui tiên cổ phải biết còn không có khác bên trong hai bốn bốn bốn cái châu đây sáu nếu là bên trong người nghe được những tin tức kia nhất định sẽ hóa đá tại chỗ khó có thể tin ta cũng là, là một mực lấy lỏng mà là người thanh niên kia thật quá yếu chỉ là cô kia chủ thân ra ngoài là đủ lật tung một phiến thiên địa dưới thực tế bây giờ có thể đoán được ta còn có không có hiện ra yếu nhất tư thái có lẽ cũng chỉ không có bồ thiên giáo bởi vì nguyệt t h i ề n có thể phân chủ thứ thân cũng là được tiên điện pháp ta đầu đầy tóc tím tầm mắt y ê u dị khí tức khủng bố kinh tiên cái kia rất khó để người tưởng tượng ta là một cái tưởng i ả để thần cũng m u ố n kính sợ mà cái chỗ kia không phải tất cả tiểu giáo chủ cũng nghĩ lui đến dù là chỉ ở cung điện cổ kia bên trong lĩnh hội xuống mấy ngày cũng xấu cái kia bên ngoài không có cổ đại gì k h á c không có nhân tiên truyền thừa t i ể u nhân có cần tức giận ta tuyệt là đối thủ của hắn một cái lao bụng nói gánh vác cánh chim màu vàng khí tức kinh người kia là một cái đỉnh cấp thần linh nhưng lại chỉ có thể tại tiên điện làm n ộ tài tiểu nhân tài năng n g ú t trời xưa nay chỉ không nhất định không thể quét ngang trừ thiên địch lao giả nói c o n trước cánh chim màu vàng vỗ động từng sợi đạo khí tràn ngập ta rất yếu ớt nhưng cũng chỉ có thể tại cái kia bên ngoài làm nô h ứ a ninh là cổ thần lấy tinh thần tạo dựng nhiều nhỏ mà rộng rãi thế giới theo thượng giới hư thần giới tương tự là qua càng thêm to lớn nhỏ tên là đồng dạng lấy tuyết tàng vị trí rừng châu làm thí dụ đông tây dài hai trăm tám mươi triệu bên ngoài nam bắc dài bốn vạn bên ngoài cái kia tại tám nghìn châu bên trong đến nói cũng là tính nhỏ tại hạ giới là một khối trung thượng đẳng cấp châu đất Thanh đồng một c tiên trong điện bên trong hốn đ tòa cổ xưa điện đồng to lớn có chút so như là một ngọn núi lớn một người thanh niên ngồi xếp bằng trong mắt phút chốc mở ra b ắ n ra hai đạo nóng điện tại đây cuối cùng trong thời gian có vắng người ngồi có người tế luyện bảo cụ còn có người đi tới đồng nhân luật bản dựa vào cái này mà điều chỉnh tự thân tinh khí thần chỗ không có người rời trận riêng phần mình ngồi xếp bằng đi lên bốn triệu người có bên cạnh có suy theo thế nhưng tại cái k i a bên ngoài lại đều ngồi lên giữa lẫn nhau còn không có khoảng cách rất nhỏ có thể thấy được đạo tràng bình thường còn xấu kia là tại hứa ninh bên trong thoái hóa đặc biệt đến nói là biết không tử vong chiến bại còn có thể trong thế giới hiện thực phục sinh có lẽ rất ít người đều coi là bởi vì không có cổ đại những quái vật này đem nhảy ra ngươi liền sau mười thậm chí sau bảy mươi danh đô lui đúng rồi đi h ắ c tuổi trẻ tự nói dưới mặt mang theo vẻ trào phúng hắn sai trước kia còn là biết không mà lại gần một nửa đều là kẻ tàn nhẫn xấu một cái hoang trước hết giết minh tử Lại thai chém d ư ơ ngươi thần đằng, còn từng bại thánh vũ tộc đời thứ nhất, đã từng đánh thiểm điện tử, bây giờ lại đánh bại thiên mệnh thần thoại,、chiến、tích là cỡ nào rực rỡ? Ngắn ngủi trong một quyết triệu đánh đánh mệnh chiến danh lạch, đằng, còn điện nào Ngắn ngủi ngày, liền muốn n đời đã giờ g cỡ rực bại bây bại lại vũ là rỡ. ra cuối cùng xuất quan lao đầu t ử linh giới ngươi bảy mươi năm mỗi lần mang ngươi ra ngoài đều là sinh tử ma luyện đổ máu chiến đấu cảng cảnh giới người bây giờ ngươi muốn tự do ha ha ha đây chỉ là tầm mắt gây nên tuyết i ê tương xoát n g áp lục à xuân tiểu nhân người sử dụng dẫn 500 sách tiền, ra người sử dụng dẫn 200 sách tiền tiền nhân tộc tiểu bại, có thể nói lễ vật tộc thể mặt mũi mất mới mũi bại, sử sách sử sách có h ra tàng u y ế t t cũng theo bế quan chỗ sâu đi ra thanh thế cảnh giới ta không có có thể địch thiên thần chiến l ự c tuy nói cảnh giới kia là rất ổn định mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn một lần nữa điều chỉnh nhưng đã đầy đủ ngươi đem tiểu phần thiên công tu luyện tới cái k i a tuổi sau có cổ nhân cấp độ đệ tứ trọng tiên h thân muốn đi sát sinh nhường ngươi suy nghĩ một chút làm thịt hai đây mà cùng lúc đó nó ta trâu cũng đang lùi giữa các hàng tiếng âu vang lên chấn động rừng châu mỗi cái c h â u đều cần trước tiên lui hành nhất thứ tuyển rút bỏ rườm già giữ tinh hoa tiểu lãng đào xa như thế tuyển r a thiên tài chân chính đến thoái hóa bên trên một bước d u n g tầng dưới lời nói nói có không thời gian tại cái kêu bên ngoài lãng phí chân chính kẻ yếu muốn tiết kiệm thời gian lui rộng lớn có người khu bên ngoài xuống là dám đi tiểu nhân chi tư vượt qua tưởng tượng của chúng ta đến lúc đó chỗ không mọi người biết kinh hãi l a o bục nói các c h â u đều là như thế tránh không người là quy củ động tay chân tiểu nhân là đợi thêm sao hiện tại liền muốn hai thân hợp nhất sao hắn đến chính xấu nói với ngươi nói đều không có cái nào ra hỏa lợi hại làm gì ngươi cũng phải trước làm t h ì xuống tám lượng cái một ngày này bắt đầu thiên hạ tuổi trẻ trí tôn cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tương lai chú định sẽ rất kịch liệt tất cả thiên tài đều cần t ĩ n h tâm đi suy nghĩ như thế nào tại đại chiến bên trong thắng được tiên điện truyền nhân lấy được bầm báo tầm mắt tính mịch khí tức khủng bố so tại nguyên thiên bí cảnh vị tiên điện năm nặng tiểu nhân yếu một đoạn nhỏ chừ này trong nó ta nhỏ châu cũng không có thân m u ố n theo tám nghìn châu thiên tài tiểu chiến muốn mở ra bị linh giới người kết thúc xuất quan cái tia tóc đỏ nữ tử tự nói tầm mắt đáng sợ kết h khí thân thể. ô n tràn ngập g có một loại yêu k thúc ba nghìn t r â u các giáo đạo trông vang lớn theo sau ngày hôm đó tất cả mọi người thiên tài đều hành động lên chuẩn bị nên đón đại chiến tuyết tàng đi tới một chỗ phồn hoa thành trì lại thăm dò được một cái người quen tin tức ta thông suốt c h ậ m nhỏ cười đầu đầy tóc đỏ như là hỏa diễm đang thiêu đốt trừ mắt dọc bên trong k h á c bên trong hai con mắt tà khí có so như là cái thê yêu ma c h u y ể n sinh không có người tuyên bố mỗi người đều đục n g u nghe được cái t ê u một đạo thống rất ít vạn năm có không người ra tới đều cho là chúng ta cô quạng la tưng Tuyệt thế trong thủy trận một phủ hốn độn trận mở ra, đi ra độn đi mở cm á i trời tóc vàng n a Xét thấy h o à nó cảnh bản lớn như thế, bản chạm khả năng thế, khả thời trạm tùy đ n xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh vận doanh đổi nguyên áp, hoan nghỉ hệ nạp. Nó g lại, mọi rời đổi mau M. bước cửu C. áp, hệ ta thần bí cổ châu cũng không có tương tự chuyện phát sinh bị linh giới chính là thế kỳ tài xuất quan dẫn phát thiên địa dị tượng đạo t r a n g rất phiền phức không có đủ loại hoa văn lý giới có người có thể làm dự trước nhất mười ngàn người sẽ trực tiếp từ cái kia tòa đạo tràng bị truyền tống đi tất cả đều là tiểu trận tự đi phán đoán cùng vận chuyển khi đó một cái lao ông hạ xuống ánh sáng thần thánh chiếu sáng khắp nơi nhưng lại đối tuổi trẻ rất khách khí rõ ràng cũng là người hầu v u a n h một tiếng tòa kêu bên dưới đạo trường mới hôn độn khí bước lên hư không vặn vẹo cùng mơ hồ trước nhất hiện ra một tòa lại một tòa lớn nhỏ cánh cửa trực tiếp rộng mở nô、no, cần phải đem tiên điện truyền nhân đầu cắt đi lên là những người khác quá mạnh hoặc là đem khác bên trong mấy cái đạo thống bị linh giới ra hỏa tìm ra tới h ứ a ninh không có ngươi rừng t r â u chuyên môn một khối khu vực bọn hắn chỉ có thể tại đây bên ngoài dừng lại một ngày bởi vì có không thời gian lãng phí tranh đấu ra mười ngàn người nhưng trước trực tiếp lui rộng lớn có người khu tiểu chiến mở ra cổ đại linh giới đi lên nhất tuyệt diễm sinh linh đều khôi phục một chút tiểu giáo đều tại trước tiên lấy được tin tức tất cả đều kinh dị nhiều năm hoang lại gây ra nhỏ như vậy song gió đem xú danh rõ ràng lấy tề đạo lâm đều liên lụy lui tới ha ha ha ít nhiều năm ngươi quân đạo lại một lần khôi phục cũng là biết do ít nhiều tỷ bên ngoài bên trong liên miên trên tuyết sơn một cái trong hầm băng không có người phục sinh cùng một thời khắc một mảnh biện cắt bên trong không có một tòa thủy tinh long cùng cũng không có người khôi phục mở mắt trùng sáng như cầu rồng lao xuống vân tiêu đe ép mặt trời không có thân muốn nhân vật sợ hãi thán phục có chút cảm khái một sợi lại một sợi đường nhỏ khí tức theo ta thân thể lan tràn ra thân muốn nói lần kia thiên nhân tộc tổn thất nặng nề thần khoáng bị hủy trong tộc tầng dưới chiến bại chân thần năm nặng trí tôn lại bị thạch hạo chém dụng quá mức rung động lại một lần đi ra sinh mệnh hòm quá tài cái kia hẳn là là trước nhất một lần đi tất cả đều sẽ tại trước nhất cơ duyên bên trong chung kết ngươi cũng là một tên tôn giả thế nhưng nó âm mắt lạnh chấn động bốn ngày giờ này khắc này tám nghìn trâu một chút cổ đ i ệ phân biệt vọt lên sáng chói ánh sáng xuyên qua thiên hạ trên mặt đất lão bộc run sợ ta biết tuổi trẻ muốn làm gì một vùng đất cổ khác một tòa mây tía lợn lờ tuyên cổ trường tồn núi nhỏ lúc này q a n h một kịch trấn ngăn ở chân núi chỗ một khối triệu cân đá lớn bị người một chân đá bay có vào tầng mây bên trong cứ thế biến mất là thấy để thứ thân trở về ta thay ngươi cất bước thế gian hoang phế tu hành ta thất bại ngươi dưới mặt cũng có ánh sáng người thanh niên kia đạm mặt nói cùng lúc đó lại một cái cổ xưa nhỏ trâu núi lửa liên miên trong đó một cái cùng người khác là cùng khí lành bốc hơi trên có mặt đất trong thủy phủ phun ra ngút trời thanh quang chấn động cái kia mảnh bầu trời kinh động cái kia một châu các trẻ nhỏ dạy rất ít người đờ ra hướng về kia cái phương hướng nhìn lại chúng ta rực rỡ lưu tại thái cổ cũng không phải là hôm nay đế tộc một tòa lại một tòa siêu cấp truyền tống trận mở ra mang theo các châu thắng được người sau hướng khu cổ điện này nếu là không có người tại cái kia bên ngoài nhất định sẽ hơi bị sợ ken l ệ n h đã vang nhỏ thi đấu kết thúc rốt cuộc thiên thần cảnh giới d ó i mắt tám nghìn đạo châu cũng là có số người trừ những thứ này đạo chủ trong gần như không thể đi ngang ngay tại t u y ế t tàng thoái hóa siêu viễn c ử ly truyền thuyết thời điểm chiến trường bên trong thắng bại cũng chia ra tới rốt cuộc sơ bộ lựa chọn trộn nước nhân vật thực tế là quá ít thiên tài chân chính có thể nói một đường qua lại rất chậm liền hoàn thành khảo hạch lui vào bên trên vừa nhốt tạp càn g rỡ nhỏ tiếng cười truyền đến chấn bầu trời kêu run một nữ tử theo trong cổ động bước nhỏ đi ra máu me đầy đầu phát mi tâm sinh không có một chiếc mắt nằm dọc ta trương dương co so nghển đầu nhìn qua trời xanh hoang trở thành trí tôn đạo tràng truyền nhân tề đạo chủ chiêu cáo trên trời từ hôm nay trước kia đánh ta chủ ý người là ít đi ta đứng dậy nhìn qua thanh đồng tiên điện bên trong hố nội đ khí nói t r ă m sông hợp thành biển tám nghìn châu thiên tài nhỏ quyết chiến liền chậm kết thúc ngươi muốn đạt tới yếu nhất một cái hồ nước màu và nóng lúc này sôi chảo rất ít người có lẽ đều không ảo g ắ á c đi nghĩ đến ngươi là có thể có địch trên trời thậm chí đương thời đều không có địch càng không nói đến cùng cổ đại những quái vật này so ngươi muốn cho ta nhóm một kinh n h ỉ tiên điện truyền nhân chủ thân nóng một chút nói cả hai mặc dù dung mạo giống nhau nhưng lại không có bản chất khác nhau người này quá khủng bố trong khi chớp con mắt màu vàng cùng phù hiệu màu bạc là g ã y hiện ra giống như là có thể xem tấu hư không ngươi biết hắn cùng ta quan hệ là sai thế nhưng dùng lo lắng hiện tại có không thời gian ngươi là có thể lại hao tổn nguyên khí đi phân ra một thân người thanh niên tia nóng lãnh đạo nói có mấy người nghị luận ở mỹ tuyết tẳng sau đến hỏi hỏi ý kiến một phen mới biết được nguyên lai thạch hạo còn không có bái n h ậ p trí tôn điện đường trên cửa trở thành tề đạo lâm đệ tử sau đó là lâu hai sư đồ còn cùng thiên nhân tộc đến tràng nhỏ đem thiên nhân tộc nam nặng một đời ngược toàn bộ thậm chí thiên nhân tộc thiên thần đều bị tề đạo lâm một bàn tay vỗ thành trọng thương nho nhỏ hao tổn thiên nhân tộc mặt mũi n ắ p quan tài răng r ắ c một tiếng bông ra một cái nam tử phong hoa t u y ệ thế t khinh thường bốn ngày thập địa mái tóc dài đỏ lửa bay múa thấp trọn dáng người tỏa ra thánh quang kia là, là sau hiền mở ra đến theo n g có c á tin lấp tức chuyên p ư n g n h gia rất các châu chấn động vị do tự nhiên có không đi theo chúng ta đi mà là tay nhỏ sẽ rách không gian trực tiếp sau hướng gần nhất cự ly xa điểm truyền thống một đường xuống ta trực tiếp triển lộ ra thiên thần khí tước toàn thân hạ lên bị hỗn độn che đậy t h ô mỗi một châu đâu nghĩa mẫu có ngần theo một mặt đến một đầu khắc động một tí liền đếm bằng ức bên ngoài mà tính các tộc sinh linh miệng người cơ số bảng tiểu nhân là nhưng tưởng tượng là sai chủ thân thứ thân dung hợp quý nhất ngươi muốn lấy yếu nhất tư thế đánh lui tiên cổ chúa tể chìm nổi tuổi trẻ nóng lãnh đạm nói không có một loại không phải ngươi còn là ai có địch khí phách ha ha húng chi dù là trêu chọc đạo chủ tuyết tàng trực tiếp khôi phục tu vi chơi ta một phiếu không phải tám nghìn trâu khẳng định chung vào một chỗ căn bản khó mà tính toán không ít nhiều sinh linh số lượng là hết một cái nam tử theo trong thủy p h ụ khôi phục bay lên trời xuống buộc phát vạn trượng ánh sáng vàng mái tóc màu vàng, lóng bay múa, liền con đều là màu vàng nhìn xuống sông núi vặt vật hai mươi tám đệp ba trăm bảy mươi ba n hai mươi tám chương ba trăm tám mươi ba dòng suối nhỏ rấp rách cỏ cây xanh nhạt đây là hoàn toàn yên tĩnh mà thế giới xinh đẹp mùi đất cỏ cây tươi mát nào tới trước mặt h ứ a ninh hít sâu một hơi nơi này đã không phải là ba nghìn đạo c h â u mà là rộng lớn khu không người tại hắn phụ cận cũng có hình dáng vẻ sắc thân ảnh khí tức không một không tại thiên thần phía trên bọn hắn chính là từng cái đạo thống đến đây đại năng giả mà tại bọn hắn càng xa xôi chính là một đạo lại một đạo c h u y ể n tống trận đem từng cái c h â u thiên tài đưa đến địa phương này tới hả đ ô n nhiên hớ ninh cấp tốc ngầm đầu cảm thấy dị thường nhìn về phía trước một cỗ nhu hòa gợn song trong hư không xuất hiện tường hoa mà t h á n h k i ế t để người cảm thấy như tắm gió xuân toàn thân ấm áp một thân m ỏ i mệt d i ế t hết tại cái kia xa xôi chân trời xuất hiện một v ệ t lại một vệ tiên t quang sán lạn như ánh bình minh sáng như ngân nguyệt từng trận mưa ánh sáng lớn vẩy xuống làm cho nơi đó thần thánh vô cùng xuất hiện tiên đạo nụ hoa có tôn giả kêu sợ hãi vô cùng kích động thân thể đều đang run rẩy hạo nhi tối lui là biết rõ sẽ như thế nào mẫu thân của thạch hạo tần di ninh cũng tại dưới mặt tràn ngập lo cho đồng thời còn không có một vệ tiết lối nặng lời nói, nói một cái khác hạo nhi ai lại là một tiếng trầm muộn tiếng vang như tiếng trống nhưng lại chấn nhiếp linh hồn cái kia cùng t i ê n đạo nụ hoa không có đóng là nó ẩn chứa đường nhỏ tại réo vang cái kia đ ấ m máu lời nói để rất ít người lông tơ xiu ê xiu ê dựng thẳng thật không có một ngày như vậy cái kia thiên quốc chi chủ tuyệt đối là một cái nhỏ thai họa vậy vẫn là là đáng sợ nhất kinh khủng nhất chính là lúc này còn biết không có không có xử đến nay đáng sợ nhất tiểu chiến theo biên hoang mà đến chiến h ỏ a lan tràn vỡ bờ tám nghìn trâu thậm chí đối với đại đa số người đến nói cũng là vẹn vẹn có tạo hóa bởi vì cho dù đến nơi này cũng không phải mỗi người đều có thể tiến vào thiên cổ một cỗ chiến xa màu đỏ ngòm sát phạt khí n g ú t trời giống như là bị ngàn vạn sinh linh máu nhuộm dần qua không có hết s á t khí giống như không thể nghe đến có cả đời linh tiếng kêu r ê n kia là ta thanh â m sâu kín mang theo phiền mượn tội châu h ỏ a châu thiên châu ma châu các loại các phương đội ngũ đều tới một cỗ lại một cỗ xe kéo hành không mà đến dâng lên ráng lành tất cả đều là tiểu nhân vật tỏa giá không có chút càng là cùng với hỗn độ khí để thiên thần đều e ngại chậm nhanh tránh né cái gì đều là làm chỉ là đến cái kia bên ngoài đi xuống một lần liền không có loại kia cơ duyên để người háo ước vì vậy không thể nói cái kia bên ngoài không có một hồi tạo hóa là chỉ như thế chân thần thần hỏa cảnh tu sĩ các loại cũng là như thế trừ phi mình còn năm nặng l à nhưng tương lai đem tràn ngập là cắt lợi cùng kỳ dị lại không có một loại khác nguyên nhân tiên đạo đ ủ hoa tám nghìn cánh hoa mở hết tiêu tốn chỗ không cái kia một kỷ nguyên đến thời kỳ cuối một ngày này có lẽ là xa một cỗ chiến xa màu bạc bên trong không có nam tử mở miệng mang theo là ngọt không có loại thế sự xoay vần tiết mới bởi vì c h ậ m nhất tám ngày ở giữa cũng biết lái mở rõ ràng thời gian liền muốn đến đầu kia lớn nhỏ sinh vật một tiếng gào to há miệng lại phun ra một cái dòng máu màu trắng mà tiến là ngọc tiến vào đi cứ thế biến mất là thấy tây phương giáo chủ một tiếng nặng thán t a tu thành trượng bắt kim thân cùng dị thường sinh linh là như là đúc bằng v à n g dòng dáng vẻ trang nghiêm vì hạ giới yếu nhất một nhóm người bên trong biên h o a n g xảy ra vấn đề sao một đầu tuyết trắng lao quy mở miệng lơ lửng ở trong hư không tiên đạo đ ũ hoa từ cái này một kỷ nguyên kết thúc còn không có mở ra hai bốn bốn bốn bốn lần mỗi một một hết lần hao có á i l ố người khu rất bình thường có không người có thể nói rõ ràng đều không có gì có lẽ dẫm lên một bãi bùn đất liền có thể để giáo chủ mất đi tính mạng bị một hạt một màu dọn nước dọn bên trong l i nếu sẽ để một phương trí y người vỡ là, là, là, là, là, là, là vùng ự c b là nhiều thế n giới ngực chịu, khó thở kia khô cạn nếu là cùng nơi này đoạn tuyệt liên hệ cái này cực kỳ bẽ nhỏ chính là vật chất chất qua là đến Các người bên trong yếu ớt nhất người cũng là qua mười hai mươi ngàn năm thọ nguyên đến bên cạnh tiên cổ mất đi mà cái k i a một kỷ nguyên cũng đi thong thả đến điểm cuối cùng một chút cấm kỵ nhân vật dự cảm đến cái gì khả năng này là trước nhất cơ hội vì vậy tự mình xuất hiện đ â y đủ nửa canh giờ là lúc nghe được hoa nở âm thanh đây là một mảnh lại một mảnh cánh hoa thiên đạo nụ hoa chung không có tám nghìn cánh hoa đại biểu chư thiên một chút đường nhỏ tương lai là có thể đo nhưng cuối cùng là có thể nhìn thấy một góc muốn chuẩn bị sớm a không có người nói cỏ cây tươi mát lá non càng xanh lá phát ra ánh sáng lộng linh dược phát sáng mùi thuốc nồng đậm hóa làm ở một chút sinh linh trong cơ thể hoạt tính lực lượng nhỏ tăng vạn vật đều phảng phất tạ i yếu đi thiếu một loại sinh cơ đám người biến sắc cái kia sát rơi đứng đầu thần bí nhất bao năm tháng qua có không mấy người nhìn thấy qua hôm nay ta chiến xa thế mà xuất hiện đương nhiên bất kỳ cái gì một mảnh cánh hoa đều cần giáo chủ thôi động tiêu hao cực nhỏ không thể nghĩ thấy một ngày này một khi đã đến đoán chừng là nhiều người sống là qua mấy năm liền muốn chết héo tại bên trong thời gian làm sao có thể dị thường đến nói các ngươi sinh mệnh lực sẽ rất nhiều thế gian yếu nhất người cũng chỉ không có mười hai mươi ngàn năm có thể sống hứa thiếu người là hoài nghi dưới thực tế mỗi cho đến lúc đó các giáo cự đầu đều biết g á n g lâm mà các châu kẻ yếu biết liên thủ một châu chỉ có thể nắm giữ một mảnh cánh hoa dựa vào cái này tìm tòi bí mật đông dưng phương xa một đạo lớn tiểu như như kinh lôi tiếng giống truyền đến lay động núi sông để rất ít tôn giả khí huyết c ủ n cuộn kinh động toàn bộ có người khu t r â n trời thông lần nữa truyền đến một tiếng văn lớn vừa không có tốn cánh đang tỏa ra tường hoa ánh sáng màu ngốc trời b a phủ thiên địa để cái kêu bên ngoài cảng pháp mỹ lệ cùng phạm là là ứng như theo ế thế. là là lao là mày có có cao cái chủ, có mó, thể một mặt thể tĩnh. t như Không h người giống, yên giáo đây mèo phía trước bộ thiên giáo tây phương giáo các loại mới đỉnh cấp đạo thống ảo ảo xuất hiện thời gian rất chậm ngày thứ chín đến có người khu bên trong mấy chục triệu tôn giả đều đã sao động không có chút tiếp cận là cùng chờ khu vực kia ba nghìn đạo châu một trong cái nào đó châu mười ngàn tên tôn giả đều đang chờ mong bất quá dựa theo bọn hắn hiểu do đến tình huống dưới mắt cũng có một hồi tạo hóa mặc dù tiên đạo nụ hoa xuất hiện tường t h ủ bao phủ cái kia phiến núi sông là biết không có quá mức cùng hung cực các sinh vật xuất hiện thế nhưng vẫn như c ũ n g phải lớn tâm căn cứ các đời tình huống đến xem mỗi một lần đều biết mấy triệu tôn giả cuối cùng lui vào tiên cổ tiên hoa nở rỗ lúc mời bọn họ nhất định muốn nắm chặt cơ hội tại cái kia thời khắc mấu chốt không có to lớn nhỏ âm thanh vang lên nhắc nhở bảy mươi triệu tôn giả kia là các đời hậu nhân kinh lịch qua sự tình tại ngươi bên cạnh thạch tử lăng cũng tại là chuyên môn theo ta tu hành lạnh leo nơi trở về muốn cùng một chỗ vì tần hạo tiến đưa tiến đưa bằng ánh mắt tần hạo lui tiến cổ cùng trên trời kỳ tài tranh phong đoạt tạo hóa nếu là xảy ra chuyện như vậy chúng ta có thể sống được mấy năm một gốc gốc cây nói nó mở rộng chặt cây phát ra xanh thảm ánh sáng trói lọi nhưng có luận thấy thế nào nó đều quá cổ xưa c h ậ m p h o n g hóa giờ này k h ắ c này liền những giáo chủ kia đều như thế càng không nói đến chúng ta trong lòng mọi người nhảy một cái cái k i a thế nhưng là hạ giới cổ xưa nhất sinh linh một t r o n g sinh mệnh lực kéo dài sống tới tuổi tác xa xưa dọa người liền nó đều đến, đến rồi mơ hồ ở giữa thiên đạo nụ hoa hiển hóa tại đây ngoại ẩn hẹn ở giữa có thể thấy được tản mát g a tiên khi tại toàn bộ núi sông bên trong chảy xôi những cái k i a đạo thống à o à o mở miệng chứng minh nói tới không phải hư đều đang lo lắng muốn vào tiên cổ chỉ có đợi đến tiên đạo nụ hoa xuất hiện chỉ có tại nó nở rộ lúc mới có thể kéo ra cánh cửa kia mở ra phủ đùi đường tiến vào tiên cổ bất quá cái này bên ngoài là có người khu rộng lớn có một bên ngày bình thường giới người lui là đến sinh trường quá ít bảo dược kỳ chân trở căn cứ lịch sử kinh nghiệm đến xem chấm nhất trong vài canh giờ tiên đạo nụ hoa liền biết nở rộ chấm nhất cũng là biết vượt qua tám ngày liền có thể mở ra tiên cổ phong ấn bên trong chỗ không có giáo chủ đều ao ước là đã không có chút thọ nguyên có ít thậm chí tại khe dun hận là đến sông t ố i lui lấy thân thay thế lớn tâm lúc kia rất biết không có lẽ sẽ xuất hiện không tên sinh linh nắm chắc xấu con đường của mình đồng thời rất ít người cũng đều kinh hại không tên lần đầu tiên nghe được tin tức như vậy hạ giới tu sĩ sinh mệnh đều rất dài cái kia chẳng lẽ là dị thường hiện tượng bảy mươi triệu tôn giả có luận chúng ta phải chăng có thể cuối cùng lui vào tiên cổ chỉ là hiện tại đoạt được liền đăng giá kia là mưa ánh sáng ẩn chứa tiên đạo khí tức tối thiểu nhất có thể để mỗi người gia tăng một trăm năm phạm nguyên sinh mệnh tổng không đi đến điểm cuối cùng một ngày đến lúc này các ít bảo dược đối giáo chủ mấy người đều có dùng duy không có loại kia bình thường vật chất mới được chỗ không mọi người t h ở phào một cái vật kia quá không hợp t ố i thường một khi phát huy chắc chắn là một hồi n h ỏ tai nạn hoa này cánh đều là là p h m vật có thể chiếu dọi ra tiên cổ bên trong bí mật đông n à y thiên địa bên trong vang lên một tiếng tiếng trống ngột ngạt lớn nhỏ mê ngông như là một phương thế giới c ộ n hưởng chân trời cái này bên ngoài hào quang càng tăng lên tại trong lúc này không có người thu hoạch được nhỏ tạo hóa phát hiện là vật chết chất dẫn phát gợn sóng nhỏ tao n ộ rất ít tôn giả truy sát cuối cùng có làm sao dùng phá vực phủ rời đi bọn hắn hiện tại phân đạt tại tám cái khu vực đâu n g h i ệ m rộng có một bên một châu tu sĩ tại một khu là cùng khu vực ở giữa không có giới bích hy vọng là chặn đánh xuyên tránh dẫn phát xung đột đều tại riêng phần mình khu vực không có tự lui tiên cổ bên dưới vòm trời không có một đạo lớn nhỏ thân ảnh toàn thân đều là bộ lông màu đỏ bao phủ thân thể càng nhìn là da chân dung của nó bộ lông màu đỏ ngòm có so x o tung liền là thú hay người đều là biết một chút là vật chất chất mặc dù mỏng manh nhưng lại không thể xuyên t h ấ u qua đến phân bố tại hạ giới vì vậy để chỗ không có người tu hành sinh mệnh đều rất dài nếu là không có một ngày là lại không có những thứ này vật chất xuất hiện sẽ phát sinh như thế nào sự tỉnh thiên quốc c h i chủ mang theo mùi huyết tinh ngồi ngay ngắn ở lấy máu trong chiến xa nói để mỗi người đều dùng mình ta nói tiếp đến lúc này người ăn người sinh linh ăn sinh linh vạn vật tàn lụi đều là nhất thường q uy hiện tượng mọi người biết rõ tiên đạo nụ hoa muốn nở rộ đôi xương trí tôn nhất định sẽ chỗ hướng có địch bởi vì lao tổ đem chân tàng chính là chết bảo dịch dùng tại dưới thân thể của ta đôi xương đều có rảnh t ầ n tộc không có một số người đang nghị luận có so tự tin cùng lúc đó một đạo to lớn nhỏ âm thanh vang lên để mỗi một vị tôn giả đều đục ngầu nghe đến đông hai chữ k i a theo tiên điện cái này ngoại truyền đến toàn này cổ xưa điện đồng ở trong đang ngủ say giáo này một đời m á n h nhân yếu đến có pháp cất đoán sau hiền thôi diễn nhòm ngó một sợi trời bí có lẽ không có một ngày ngươi chờ chút vì kéo dài thọ nguyên mấy năm thậm chí mấy tháng mà là hướng lên trời dích đạo cái k i a một trăm n ă m hiện tại xem ra có lẽ là b á o vật vô giá trên đời nhưng nếu là một ngày này đã đến cũng quá là đặc biệt mọi người rất chậm rõ ràng từ thái cổ sống trên người tới chúng ta nhận sung kích nhỏ nhất bởi vì chúng ta sẽ không đi qua nhân sinh gần nửa lịch trình nguyên bản liền thọ nguyên có ít kia là hạ giới giáo chủ cảnh cáo nơi đây cũng là là ít sao chân chính tường hòa cũng biết không có an toàn cái k i a núi sông ở giữa cái k i a văn vật đều bị một t ầ n g thật mỏng xương mủ chỗ lửa lờ càng phát mông lung đông một tòa địa đồng bị bốn đầu dao long lôi kéo ầm ầm mà đến phóng thích hỗn nội khí hoài nghi sư môn của bọn hắn đều vì hắn chờ chuẩn bị xấu phá vực phủ một khi thắng lợi có pháp thối lui hoặc là gặp được an toàn không thể lập tức phá không trở về cần biết duy không có tiên đạo nụ hoa xuất hiện lúc cái tiêu phiến có người khu mới là sẽ xuất hiện ý bên trong nếu không nếu là ngày thường không thể nào có pháp vận dụng những thứ này bảo phủ hiện tại tường h ò a ánh sáng trói lọi t r ă n ngập chuyện quỷ dị đặc biệt đến nói là sẽ phát sinh nhưng cũng cần chú ý nụ hoa nở rộ âm thanh văng lên phát ra một sởi nghiêm khắc ánh sáng như là ánh mặt trời chiếu sáng băng tuyết để quỷ dị khí tức tiêu tán chúng ta là dám đi sâu vào bởi vì cái này tiên đạo nụ hoa đối với chúng ta không có lớn nhỏ bài xích yếu nhất là có thể thấp qua tôn giả cảnh mới có thể tới gần người của tiên điện đến mà lại là cái kia đạo thống vị này từ thái cổ một mực liền ngủ say cổ xưa tồn tại tự mình trình diện điện đồng là ta ngủ say nơi tây phương giáo đạo thống cùng kỷ nguyên tiếp theo cổ tăng loại kia người tu hành không có đóng nghe nói chúng ta đào móc một cái lớn nhỏ di tích bởi vậy giáo này là chỉ yếu ớt c ò n biết rất ít bí mật một lần kia hạ giới tám nghìn châu trung không có bảy mươi triệu tôn giả thành công qua quan lui vào cái kia phiến có người khu nó rất yêu tả k h í tức kinh người trước đến giờ có không một loại sinh linh như nó như vậy cho người phi thường là xấu cảm giác quỷ dị cùng là cắt lợi khiến người hồn phách r u n động cùng lúc đó liên miên hạt mưa vẩy xuống p ó n g ánh trong suốt dùng tay đi chạm đến nhưng lại tiếp là đến chỉ cảm thấy một hồi ấm áp để người thư thái lúc kia chúng ta công bố một chút tình huống báo cho chỗ không có đi sâu vào cái kia phiến có người khu tôn giả đám người lạnh từ đầu đến chân nhất là tiền bối kẻ yếu đều ngơ ngác xứng sờ đây không phải là hạ giới những người yếu nhất nhìn thấy một góc tương lai sao quá dọa người ngày thứ bảy bữa trưa bên trong bộ khu vực còn không người đầy là mối h o ạ n đối với rất năm nặng tôn giả có lẽ xem như đến cái gì thế nhưng đối với những thứ này cổ xưa tồn tại lại rất hy hữu chân quý đáng giá đi lấy thần thánh đồ vật trao đổi giống b ả triệu tôn giả mặc dù nhân số chú ý thế nhưng sẽ không tại cái kia phiến mênh mông núi sông bên trong căn bản xem như đến cái gì giữa lẫn nhau không có đầy đủ lao nhanh khu ngày thứ bảy khu vực kia bên trong đây đến có hết kẻ yếu đều là hạ giới các phương danh t ú c đều nghĩ nhìn qua đến t u ộ c cùng chúng ta trong miệng trò chuyện chính là thứ bảy gốc cỏ buôn lá cũng là vị kia toàn thân màu vàng cự đầu khao khát đồ vật ngày xưa hạ giới các ít thiên tài nhìn thấy hứa ninh biết kinh ngạc cũng là bởi vì nó kia là hạ giới một đám giáo chủ tại truyền âm là cấp cao nhất nhân vật mặc dù chúng ta là dám tiếp cận phía sau tiên đạo nụ hoa nhưng lại sẽ không lui đến một khoảng cách tương lai tràn ngập b i ế n số là có thể bắt sở là có thể xác định chư vị là muốn toàn bộ coi là thật không ai mở miệng gấp cùng loại kia cảm xúc chúng ta sẽ không biết rõ các đời đều không có siêu phà người biết đánh xuyên khu vực ở giữa giới bích khóa vực sa phạt tìm kiếm là vật chết c h ế t thoái hóa r i ế t chóc ngay đầu tiên rất bình thản cái gì cũng có không có phát sinh hạ giới đám cự đầu cũng là cho rằng thượng giới chỉ không có một gốc cỏ bốn lá mà là không có hai gốc một đạo chính là bốn lá cây khổng lồ che đậy thiên địa một đạo khác cũng là phản tục trạng thái thậm chí cũng không thành thần là qua tôn giả mà thôi đáng tiếc đạo hữu chỗ cầu đồ vật đã đăng tiên h nếu không không có lệnh nhạt người là biết là có hay không tâm địa cảm thán nếu là ngày xưa thượng giới cái này gốc cỏ bốn lá bị mắt sau người thu h o ạ được nó nhỏ không thể nào càng lui một bước tranh q u a ai một tiếng nặng thán theo một cô tử kim xe kéo bên trong truyền ra nó bị bốn đầu như là tím hoàng thần cầm lôi kéo tỏa ra mịt mở hôn đột khí đầu kia bộ lông màu đỏ dối tung toàn thân quấn quanh là cắt lợi ánh sáng máu sinh vật giống giận hướng về phía tiên đạo nụ hoa há miệng bùn máu miệng nhỏ lại muốn thuận vệ tiêu tương áp l ụ c x o á t ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền g i a người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền bởi vì kia cũng là đã từng phát sinh qua sự tỉnh nguyên bản tiên hoa vừa để xuống vạn đạo c ộ n minh biết áp chế vượt qua tôn giả cảnh giống loài cùng kẻ yếu thế nhưng nhị là lại n ó quá thần thánh cùng siêu phàm tiểu gì cũng sẽ làm cho một chút sinh linh như thiêu thân lao đầu vào lửa sau hướng chẳng lẽ ta thức tỉnh rồi cái k i a để người trong lòng phát run là qua cái k i a một đường xuống rất t h i ê n tĩnh rất ít người tuyển xấu vị trí ngừng tới t i ê n lặng chờ hoa này toàn diện nở rộ chỗ không có tôn giả đều tại hành động một đường về phía sau nhìn xem tiên đạo nụ hoa ở chân trời nhưng đối với chúng ta tới nói là tính ít sao xa xôi n ả y lên giống như thần hồng ra ngoài rất xa đồng thời tục truyền cái kia bên ngoài không có là chết vật chất một phần bạn nếu là lấy được một dọn cẩn thận một điểm đều đủ để khiến cái này cổ xưa nhóm giáo chủ tự mình nên đón bởi vì chúng ta là có thể tới gần cần cách xa nhau có nghèo xa hư không cự ly xa thi pháp độ khó có thể nghĩ người dự thi nhỏ ít đều biết bởi vì trong tộc trưởng bối sớm đã báo cho câu nói kia mới ra cái kia có ngần núi sông ở giữa tụ lại ra hai bên cách xa nhau xa xôi các tôn giả đều là có thể yên tĩnh cái kia mang ý nghĩa có lẽ sẽ không có sẽ không bảy đi châu phương hướng là già thiên tôn tự mình trình diện chung quanh không có một đám người bội t i ế p một ngày này chậm đã sao không có người cao lời nói đồng dạng là một vị tiểu giáo đứng đầu tâm không có là an một lần kia sở di đến ít như vậy người không phải là bởi vì tiểu gia đều dự cảm đến cái gì hứa thiếu người là từ tự chủ nói có luận ít sao mệt mỏi dưới thân phải chăng không có thương lúc này đều quét sạch sành xanh giống như là kinh lịch qua một hồi thần thánh tờ ơ ý lễ tại bên trên mới những thứ này có cây đều tươi đẹp đạo thân ảnh kia rực rỡ có so toàn thân màu vàng toàn thân nắm chìm tại hỗn độn khí tức bên trong làm ta nói chuyện trước đó là nhiều thân ảnh đều hào hào nghiêng thai lắng nghe cho dù là tại cự đầu bên trong ta cũng thuộc về tầng cao nhất cấp bậc chân trời dáng màu dâng lên thiên quan n g ú t trời cái này bên ngoài cản g phát thần thánh cùng tường hỏa đây là thiên quốc chiến xa nghĩ là đ ế n giáo này đứng đầu tự mình đến không có người giật mình chân trời dáng màu như khói tràn ngập mở mịt sương m g ủ trói lọi có ngẩn nhuộn vùng thế giới kia đều thành khiết kia làm ọ i người tới đây nguyên nhân vị trí một trong chúng ta là có thể t ố i lui nhưng lại có thể mượn rút tám nghìn đường nhỏ cánh hoa quan sát tiên cổ bên trong một bộ phận tình huống xấu dễ chịu cần phải có không tỉnh chỉ là đến cái kia bên ngoài chờ cơ hội đến lúc đó không có người biết tỉnh lại ta một số bá chủ suy đoán ta nói ra lời nói kia lời nói là chỉ để chỗ không có thần hỏa chân nhất các loại cảnh giới tu sĩ kinh dị sẽ không một chút giáo chủ cũng đều cảm thấy cơ thể phát lạnh ngao giống là dùng nhẹ nhõm đây chỉ là đa số sinh linh bọn hắn cái kia ven đường lớn tâm một điểm liền mới không không có cự đầu an ủi nó đã xuất hiện lúc nào nở rộ đương thời hoàng tộc cũng g á n g lâm dẫn phát nhỏ chấn động nó nói lời nói không phải rất ít giáo chủ đều là hiểu do nội tình chỉ không có một chút cổ xưa nhất đạo thống kẻ y ế u mới con ngươi có vào trong lòng giật mình một khắc đó đừng nói dự thi người không phải phương xa tôn giả nhìn thấy một m à n kia cũng là cầm biến sắc vật kia x ấ u yếu tựa hồ cũng rất tạ ác 28 chính là thượng giới vị đại nhân vật kia đã từng công khai nói qua muốn tìm một gốc cựu diệp thảo làm lò đ ỉ n h nếu là gặp gỡ không cần bắt giữ mà là đem tin tức truyền cho hắn thậm chí vị kia cự đầu còn đặc biệt nói không chừng tổn thương cựu diệp thảo mảy may miễn cho khiến cho công hiệu suy yếu nhìn như đường đường thập hung truyền nhân càng là bị người công khai treo thưởng thực tế là quá mức kỳ hoa nhưng nếu là nhìn lại một chút bên cạnh tội huyết nhất tộc cùng với côn bằng nhất tộc liền biết do trưởng bối rực rỡ bất quá là qua lại mây khói lịch sử làm hao mòn tất cả cũng bị cường giả tùy ý sửa đổi đã t ừ n g h ả o hữu vô số côn bằng đều bị ba nghìn đạo châu liệt vào kẻ phản bội h ú n g chi không quen biết người cựu diệp kiếm thảo cho dù có ít người cho rằng thập hung hậu nhân không nên như thế đối đãi nhưng ở vị kia tu vi càng hơn giáo chủ cấp độ cường giả trước mặt lại có ai biết c a n t h i ệ p vào không ngại đăng thiên g i ả i cấp lực lượng đã tại từng bước suy yếu hạ giới thủ đoạn cuối cùng phải bị thiên địa ngăn chặn đợi cho khi đó chúng ta liền có thể đi lên xem một chút cái kia chín lá cây khổng lồ là có hay không như nghe đồn toàn thân màu vàng thân ảnh cười lạnh hỗn nộn khí tức hơi tiêu tán lộ ra nó chân dùng Tuấn Tú vô cùng khuôn mặt phía dưới cũng là một đạo có từng k i a từng k i a khô mục lực lượng q u ấ n quanh thạch nhân cái này thạch nhân cường giả âm thanh không co ẩn tàng không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá tất cả mọi người nghe được lời nói đều là ý nghĩ trong lòng trùng trùng đặc điểm rốt cuộc cái kia đột nhiên bạo trùng nghiền ép thượng giới đông đ ả o cự đầu hạ giới bên trong tất nhiên ẩn giấu đi đông đ ả o bí mật nếu không phải phố dài ngăn trở những thứ này cự đầu sớm đã đem thượng giới hoàn toàn vén cái ú t s ớ p hớ ninh lẫn trong đám người cũng nghe đến âm thanh kia nhữ mày sự tình càng là vượt qua ta trường khống là chỉ đột nhiên ít ra một cái đối với mình không ý ngh thượng giới bên trong đạo này đang thiên g i ả i cấp cũng không thành vấn đề là qua nghe những cái kia cự đầu nói tới cần phải còn không có là nhiều thời gian ngược lại là là nhất định chậm tại nhất thời chủ yếu hơn chính là cái này đối chính mình không có luyện hóa ý nghĩ kẻ yếu nếu không phải hứa ninh tu vi sông mạnh bay mánh lui đã đi tới thánh tế cảnh giới có thể chống đỡ thiên thần đem chân thân của mình che giấu lúc này xuất hiện tại cái kia bên ngoài cần phải sẽ phải gánh chịu những thứ này cự đầu vây công ngươi còn có thể khôi phục hai lần thế giới chi lực liền muốn bài xích ngươi hứa ninh tầm nhìn hệ thống mắt ác cám b à ra theo ta tu vi tăng trưởng bây giờ thành tựu i thánh tế thiên thần cảnh giới đã có thể loáng thoáng cảm nhận được tám nghìn đạo châu đối với mình bại xích máu rồng trời ạ cái kia bên ngoài rơi lên trên một chút chân long máu không có tôn giả cao giọng thét lên nắm chặt nắm đấm hận là đến lập tức bổ nhào qua phải những người kia gọi nhỏ có so hảo não tràn ngập là ngọt cùng tiết b ố i đều tới gần tiên môn dưới ngựa liền muốn vào tiên cổ kết quả lại bởi vì đột phá mà bị quét bay rõ ràng hôm nay là một cái ghi vào trong sử sách thời gian tiên đạo nụ hoa trước nhất một lần nở rộ cái kia một kỷ một nguyên đến thời kỷ cuối. đúng ế n thời cuối. kỷ đ người này rất vô danh, cũng rất vô là một vị cổ đại quái thai, tên là Lý Phùng Minh, mặc một một một thai, tên xuất thế qua một lần liền tự phong, thế nhưng nghe nói ta tại một thế này, giết một cái thất vị vương. cổ chỉ cái đại Đúng, quái liền nói qua quan Phùng phong, nhưng nghe lần này, là Lý là dù không có cổ đại quái thai chưa hề nhóm lửa quá thần lửa sao lấy tôn giả tu vi như kỳ tích được một lần trên trời thứ nhất nhìn một chút ta như thế nào tiên hoa nở rộ mỗi một cánh hoa đều có thể gánh chịu một nghìn ít người có thể thấy được ít sao bằng nhỏ chấm viết lên tám tên thạch thiên quân thử một lần nhìn kết quả dưới mặt cánh hoa tên mới hoàn thành liền quả nhiên lộ ra ra một cái sinh linh theo phía trước các thiếu giáo chủ hợp lực lần nữa thôi động chiếu dọi bậc đá xanh bậc thang phần cuối cảnh tượng đám người hồ nghi thiên nhân tộc đời thứ nhất h u vũ đều xa có không yếu như vậy người nào còn không có như thế tuyệt thế thần thông vậy đơn giản yếu không hợp t h o i thưởng để người cảm thấy là có thể tư nghị là qua tại gặp ta dưới con đường này lại không ánh sáng rực rỡ bình thường sang trói để người c h ấ n kinh chư vị đạo hữu mời hợp lực thôi động để tám nghìn cánh hoa lộ ra cảnh tượng bên ngoài không có giáo chủ mở miệng kia là là thập hung một trong gió lớn nhỏ làm có cây bẻ gãy, đầu kia sinh sân tiên đi. Cái kia tiên hướng nụ đang mạch, hoa hoa vật vượt về rất ít tỏa qua đóa ra, mà đạo là hấp dẫn nó xuất hiện nguyên nhân căn bản nhất, thành xuất dẫn nó nguyên căn bản tiên cổ tới. Kia cổ là đạo d i ệ n hóa một mảnh cánh hoa t r ở một loại đạo từ xưa đến nay là g ã y nở rộ từng không có hai bốn trăm bốn bốn cánh hoa bị trôi người thấy hào có nghi vấn vẫn như cũng là tám thềm đá đường một điểm nghiêm khắc chỉ tràn lên như gọn sóng khuếch tán trước nhất như là sóng biển đem cái kia đầu sinh linh ngăn cản đem nó đẩy đi ra đáng tiếc cái kia bên ngoài hết thẻ chia làm tám khu vực giữa lẫn nhau không có trong suốt giới bích ngăn cản rất ít người dùng nói mắt lệnh cũng qua là đi càng không nói đến cái này bên ngoài nếu như thuộc về yếu nhất người dị thường tôn giả chỉ có thể chịu chết một tiếng lo ngâm kinh động núi sông đầu này siêu việt dãy núi bảng sinh vật nhỏ lần nữa kết thúc lao xuống muốn tiếp cận tiên đạo n ụ hoa cứ việc nó gặp áp chế nhận trọng thương nhưng cũng không vứt bỏ cái này bên ngoài thuộc về đời thứ nhất cấp cao nhất nhân vật muốn tranh đoạt máu rồng hạt mưa về xuống hạt hạt trong suốt màu sắc sặc sỡ mà m ô lùng kia là đạo mưa móc h ư không bởi vì nó mà rách phân hướng hai bên như là tiểu hải đang cuộn trào m ã y liệt ngao không có một số người so sánh may mắn vừa muốn nhóm l ử a t h ầ n hỏa trực tiếp gọi nhỏ một tiếng phốc lui trong môn lui bên ngoài tiếp tục đi lĩnh hội nếu có thể nộ g ra đem có thể đạt được k h á c loại tân sinh cũng nói là định tiên cổ người biết tối lui cổ điệu bên trong bên dưới vòng trời tám nghìn cánh hoa đều triển khai có so sáng chói mỹ lệ đến để nhân thần trì hoa mắt mọi người nhìn chằm chằm cái này bên ngoài kinh ngạc đờ ra thập quan v ư n đâu danh xương yếu nhất tôn giả người tranh thủ thời gian viết lên tên của ta không có người xúi i ụ c Cái kia để một số người cảnh được. kia người mới để định một muốn tâm tình, nhất số lớn ẩm là khả năng loại k i a trí bảo cho dù không trọn vẹn cũng có pháp mang thối lui không có người lắc đầu là hoài nghi đừng nói cho ngươi ta là mất tích tám thạch thiên quân không có một vị giáo chủ nói chỗ không mọi người thần sắc nghiêm túc nghiêm túc mà nghiêm túc yên lặng về phía sau là g â y thể ngộ cái kia bên ngoài khó khăn nhất để người ngộ đạo nếu là không có đ o ạ t được được lợi cả đời Ninh Xuyên, chiến nữ tại tiểu chiến một nữ tử, hoàn toàn là nhận biết ta một người thấy chúng ta tại trước hết nhất sông thối lui một nhóm người bên trong là muốn nói là t h ầ n hỏa chân nhất cảnh kẻ yếu không phải hạ giới một đám còn sống triệu năm cự đầu cũng đều h í p mắt lại dùng nói nhìn chăm chú phương xa các giáo đứng đầu vẻ mặt nghiêm túc đây là là chân long nhưng cũng là xa tuyệt đối yếu ngang tàng người tiên hô thời gian trôi qua mấy ngày trong lúc đó các ít những kẻ yếu hiển hóa trong đó nhưng đầu kia con đường rất dài các thiên tài còn có không có đến điểm cuối rốt cuộc kia là tiên cổ trước nhất một lần mở ra ai vậy nói là xấu phải chăng không có vấn đề đi thong thả rắc ở cái kêu bên ngoài hoán, bên ngoài cũng không có ở ngoài ngoài kêu không bên bên hoãn, trì đáng ư người ờ lời n nhỏ có thể ngộ. Có lẽ càng hoàn thiện. Không có người cao lời nói, nói cho đồng bạn. Tiên điện truyền nhân g thể cho thủ, có Có có cao c một lẽ là đối i diễm hỏa ú tiếc t r ờ nữ、tử. trong tay ta nắm lấy một góc thần bàn, buộc phát khủng bố thần、uy. Đáng tử, tay ta một phát t góc lấy uy. buộc bố i phương xa một chút danh túc nặng hán càng không một số người mặt c h ấ m như nước bởi vì nhìn thấy bản môn thiên tài rơi xuống bỏ lỡ trời nhỏ cơ duyên chứ n a y trong còn không có một đầu ứng long tấm mắt sâu xa tại có người khu nơi xa nhìn chằm chằm tiên đạo n ộ hoa mà tại nó bên cạnh còn không có lít nha lít nhít một chút nhóm khủng bố sinh vật ma tiến hoa này cánh đục ngầu chiếu dọi ra cái này bên ngoài cảnh tượng quả nhiên là ta đây là một đầu bàng nhỏ sinh vật giả dích như như dây núi vắt ngang thiên địa bên trong nó bơi lại trong h ư không như ngồi chung gió pha sóng mang theo ngút trời ánh sáng thần thánh chỗ không mọi người xác định bởi vì chân long có cánh là loại hình thái đó là lâu phía trước một khối lớn nhỏ dưới tấm bia đá lộ ra ra một cái sinh linh cũng rất kịch liệt có người cùng dao thời tay rõ ràng đoạn đường này xuống là từng thấy đến cùng cấp bậc sinh linh đúng rồi mọi người t ì n h ngộ kia là rộng lớn có người khu có lẽ không có tiên hướng cổ để lại đi lên trứng chân long nở rốt cuộc cổ đại từng không có người nhìn thấy qua đáng tiếc là từng mang ra trời ơi kia là một con rồng chỗ không mọi người chừng nhỏ con mắt kia là thần thoại kia là là có thể tư nghị truyền kỷ sinh vật loại kia sinh vật đều xuất thế rồi t i ệ t thiên giáo chủ tóc trăng dối tung hơi bị sợ ngạo mạn nhanh kết tấn lấy ra thiên địa bản nguyên thu hoạch được loại khí tức này vương tin phải t r ă n g làm thật trầm nhìn đây là cái gì không còn nhỏ gọi âm thanh phát run tràn ngập trấn kinh Khó có thể tin. Cái kia dẫn phát động. Cái chỗ kia, thể phát doanh chỗ thanh có Cái Cái tin. trào, dẫn động. quang dâng mơ ồ i nhiều, kinh người nhiều người, trong huyết rất thụ thương r không nhỏ xuống, nhưng vẫn ngạc đến ngây liền nó đó đều có dịch mặc dù là là ồ i tiếng kèn vang lên kéo dài mà cao nặng làm cho càng k h ô n cộng hưởng giống như là theo cái này thời đại viễn cổ thổi lên một mực chuyển đến đương thời tới mà tại ngày thứ tư chúng thiêu giáo chủ lần nữa thôi động pháp lực để cánh hoa như gương chiếu dọi tiên cổ tình huống một chút giáo chủ trong mắt chấp nhận đều tại mật thiết nhìn chằm chằm để nơi đây càng thêm trói lọi đủ loại ánh sáng á Thân hồng như h màu múa. bay t cảnh nước rủ xuống, bình thường là hoa tâm chỗ, càng là dâng lên nước thiên hà ánh sáng sương chỗ, c rủ hoa hà tâm là là mù. tượng kinh người một khắc trước chỗ không mọi người ánh mắt rực cháy lạnh phát ra tia sáng như là ngọn đuốc nhìn thẳng khu vực này tất cả đều kích động không thôi nhẫn là lại muốn sống tới rất chậm một thân ảnh xuất hiện chỉ là ta cái này bên ngoài rất tiến tĩnh có người nhỏ chiến ta một đường về phía sau gần lui vào sặc sỡ thế giới lúc này mỗi một con đường xuống đều không có rất ít người đều tại chật vật làm sao về phía sau đi tới Cái tấm đĩa đá kia dẫn phát manh động hứa thiếu người đều vây quanh quan chiến ở đây tám cánh hoa lập tức chập trờn hấp thu thần lực đầu tiên là hàm đạm mà tiến như chiếc gương chiếu dọi ra ánh sáng trói lọi lộ ra ra đủ loại cảnh tượng tiên to lớn cọ rửa làm chỗ không có thân ảnh lui vào trước đó tiên đạo nụ hoa một cách tự nhiên khép kín người nào vi tôn tám nghìn châu thiên tài tranh bá kết thúc không có người q u á khẽ một đầu chân long có sai là ta chờ không có người đạp lui sặc sỡ thế giới phía trước lập tức ở dưới mặt cánh hoa viết xuống tên của ta liền có thể nhìn thấy ta cùng với ta chung quanh cảnh tượng những thứ này sáng trói tên tất cả đều chiếu dọi ra ứng không có ánh sáng rực rỡ cả đám đều cực độ yếu ớt tiềm năng có hết và anh mà mỗi một phía nóng ánh trong suốt dưới mặt cánh hoa đều không có từ đường nhỏ tạo dựng ra một cánh cửa ánh sáng tràn ngập mưa ánh sáng nối tới một mảnh cổ xưa bí thổ thập hưng một trong trên trời ai là biết cái này bên ngoài một mảnh sặc sỡ là một giấc mộng u y ê n thế giới chỉ là quá mức mơ hồ có không tôn giả thối lui chúng ta rất khó dò xét với anh đột nhiên thiên đạo nụ hoa nở rộ lần l ư ợ t từng thân ảnh thẳng vào phóng tới bên này tám đầu cánh hoa dài nhỏ mà trong suốt như từng đầu tinh hạ tổ hợp lại với nhau là chỉ không có thị giác xuống mỹ cảm còn trong h hiện ể a một l ạ i dưới ư đ ờ nhỏ hoàn thiện cái ù n g chất h p t Là khả năng m ỗ này g đều động, đầu định tiêu quá thôi thế tiên nhất hao nhỏ, nhưng phải nhìn bởi ngày vì mọi ộ t chút ở trong tình trăng Trong cố. cái huống, nhìn phải trăng không ở biên này, m người còn chứng kiến tiểu chiến không có mấy đầu bậc đá xanh bậc thang phần cối u thần quang dâng trào kịch liệt tiểu chiến sát phạt là hưu ở đâu d ư ớ i nhóm giáo chủ vẻ mặt nghiêm túc lúc cái tia phiến bên trong cấm khu các tôn giả cũng đã mở ra cánh tay rất ít người muốn cùng bái kia là thập hung một trong sao trừ phi hứa ninh không thể so hướng giới hải ở chỗ này thu hoạch tiên đế cấp bậc lực lượng thì lại là khác bên trong một sự kiện tại đầu của nó xuống một đôi phân n h á n h sừng ánh sáng lộng lây sán l ạ đang bay tới lúc đâm rách hư không một đôi mắt như là hai vầng mặt trời phát ra ánh sáng trói lọi nhấp nháy mà đ ô n g người b a n g nhỏ thân thể xuống lân phiên s a n g loáng chập trần ra lộng lây ánh xanh rực rỡ như tiên kim đúc thành long trào sắp bén trào tí thô nhỏ không thể nghĩ tượng một kích phía trên thiên địa đều muốn ra một cái l ô t h ù nhỏ g n phía chân trời xa xôi một đám giáo chủ tế ra pháp lực vừa lên tử giống như là nhóm lửa thiên địa sáng trói thần quang chiếu sáng khắp nơi như đại dương mênh mông đặc biệt c u ộ n trào mãnh liệt lui bên trong cấm khu lúc này ta một người ngay tại độc chiến bảy tiểu niên nặng trí tôn mỗi một cái đều cực độ khủng bố thế nhưng lại bị ta áp chế thật sự là một hồi nhỏ tạo hóa để người điên cuồng xấu lợi hại la thẹn là nhân vật trong truyền thuyết đồng thời thân thể của nó hai bên lại mở rộng ra một đôi cánh ánh sáng trói lọi che khuất bầu trời vô động ở giữa đánh rách tả tơi trời cao à xấu chậm không ai muốn đi đến điểm cuối cùng gần lui vào sặc sỡ thế giới so dĩ vãng sớm một ngày luân hồi bàn một góc. không có chút giáo chủ đều kinh hãi mở to mắt nhỏ con mắt không có giáo chủ ra tay tĩnh tâm nhìn chăm chú lấy chớ tiểu pháp lực cách có hết hư không tại tương ứng dưới mặt cánh hoa khắp ninh xuyên hai chữ đám người nghe vậy chớ là hít vào hơi nóng cái này nên là sẽ là bắt quan vương ninh xuyên đi bọn hắn nhìn đây là một đầu châu xuyên hóa thành rồng tại cung một người k ự c chiến xấu bình tĩnh a mọi người sợ hai thán p h ụ loại kia kẻ yếu xuất thế rung động lòng người chỗ không có người nghe vậy phía trước đều chầm mau trở về đầu nhìn về phía có người khu đây là ai xấu giống như là thiên nhân tộc công pháp bầu trời là ổn con rồng kia quá dài t h u có chút so vượt qua dây núi vắt ngang mà đến tản mát ra k h í tức để người là l ệ n h mà hẳn rẻ dâu tóc đều là run kia là một cô dâng trào thần nghiệm nó gầm thét nhưng có không y ế u công bởi vì gặp lại những tưởng tượng trọng thương hướng phương xa mà đi khu vực này xuất hiện rất ít đạo thân ảnh dùng nói yếu người dết tới không có chút là đánh xuyên giới bích ngút trời kẻ yếu kia là một đầu lại một đầu thêm đá đường mỗi một đầu đều tràn ngập một kia hỗn độ khí thêm đá đường một mực về phía sau hướng phía dưới lan tràn giống như là đang bỏ một cái thấp sườn núi kia là hạ giới cai lệnh tục truyền là x ư ơ n g rồng một chút cổ giáo thay phiên chấp trưởng vừa mới thổi lên có thể di động tám trâu không phải nặng tiểu sự kiện là vang ứng long thiệt thiên giáo chủ nói là qua con đường kia là sẽ làm khó các t u n giả trước nhất mỗi người đều sẽ bị cho đi Đương n là, là hôm nay thứ n g c tám r c ngàn mảnh cánh hoa cũng lần thứ nhất nợ rộ lộng lấy kinh người màu sắc lung lung căn cứ suy đoán của ta lại không có một lần ta liền phải đỉnh lấy thế giới hảo là che giấu bài s í c h làm việc mà dùng nói lại không có hai lần đoán chừng chờ tu vi bắt đầu chính mình liền bị đá ra thế giới đây là người nào rất ít người tiểu kinh nhìn chằm chằm óng ánh dưới tấm bia đá cảnh tượng lộ ra là có thể tư nghị thân sắc trong cấm địa mấy chục triệu tôn giả đều như bùn nặn m ộ t đ i ề u đứng tại chỗ ngốc ngốc nhìn lên bầu trời làm sao lại không có loại kia sinh vật xuất thế sáu ngao mọi người đem cái này đến cái khác ánh sáng chói lọi chiếu d i i xưa và nay tên viết ra chiếu d i i chúng ta lúc này tình trạng nhìn trước chớ là r u n động trong lòng nổi sóng chập trùng phương xa không có tu sĩ nhỏ gọi như thế con đường từ xưa chưa biến bây giờ ta đi tới tiên cổ tự nhiên là muốn tiếp tục kiếm chuyện rốt cuộc tiên cổ liên lụy đến toàn bộ tám nghìn đạo châu nhưng muốn so thật to thượng giới trọng yếu ít khẳng định sửa đổi thu hoạch thế giới bản nguyên cần phải cũng biết càng ít kết quả đủ không có mười mấy vạn người bị quét ra thần thánh k i a sáng trải ra thành đường nhỏ rời đi cái k i a bên ngoài rơi về phía phía trên nhỏ đất có không cái gì bình thường y như quá khứ tám nghìn bậc đá xanh cổ lộ gánh chịu là cùng đường nhỏ đứng tại phía dưới biết tiếp nhận lớn nhỏ áp lực không có giáo chủ nói mọi người biết rõ nó gặp phi thường nặng t ư ơ n g tích thế mà cần phải mượn thể bên cạnh long xí rời đi có thể thấy được vừa rồi xung kích trước quả ít sao rất nhỏ một chút đời thứ nhất gào thét siêu nhiên như chúng ta cũng đều ngồi lạ kẹt lại ào ào đứng dậy muốn xuyên tấu giới bích đi tranh đoạt không có người tiếp nhận là lại kinh hại gọi nhỏ bởi vì thế mà ở đây đốn lộ đột phá tôn giả cảnh nhóm lửa thân hỏa từ đầu đầu lâu kết thúc một mực bốc cháy hướng góc chân rõ như ban ngày cái này dùng nói mất tích tại trong dòng sông lịch sử tám thạch thiên quân ta lại có không chết trong cấm khu Cái kia bên ngoài không có ngoài kêu không bên m ộ trước khối không nhỏ bia đá phát、sáng. nhóm giáo chủ nhìn thấy cảnh hạng, hạ, chỗ không mọi người có thể nhìn、đến. Theo bia giáo tại mọi người lớn lạc sáng, tượng ớn đến. bị đá t có k h ô nhất g giáo có c ủ tại một đầu dưới mặt cánh hoa viết lên tên tiên kết giật phát ta tại lại dưới điện hiện, người chiến, mình mà đầu chuyển quả cánh cũng cùng lên nhân, nhỏ hoa r bình tĩnh. t rời ư ớ c nhất r đi sát cái này nó một tiếng giống giận chỗ đi ngang qua khu vực chỗ không có tu sĩ đều bị định trụ nó đang tỏa ra long uy đồng thời thổ tức cầm giữ thiên địa trước nhất trả thù một tay những thiên tài này đương vụ chậm trừ tăng cao tu vi hướng biên hoang bên này đi l o n quanh còn k hoang ô không n không nhỏ nhất trình g có phải thu h độ ạ c h thế h giới bản nguyên. bản ứ n h t r o lòng gương sáng, cho dù bị đâu á cách thánh ra ta ngoài, khoảng n h n cảnh giới cũng chả không lần trước giới chả có đó là xa, a s làm cái c hắn u chuyển tuy thu nguyên. đâu, y ệ n lớn, thượng đến đến hạ giới. Tuy nói kém chút bị lôi tích chết, nhưng cũng thu hoạch là lớn thế giới bản nguyên. 28 375 n28 chương Hoang lôi là giới giới, giới đem đệx kém chút tích chết, thế hạ hoạch h rời bị khắp nơi chỗ nào thế nào rồi nô、no, còn có cái kia tội huyết đời sau cũng nhìn một chút hắn đi đến một bước nào đến tột cùng như thế nào có chút giáo chủ nói như vậy cùng trong lúc nhất thời bất lao thiên tôn tần trường sinh bên người có người nói nhỏ nói lao tổ muốn hay không thử một lần hạ giới thiếu niên kia phải chăng còn sống gần nhất ta được đến một chút có bí văn tần trường sinh ngay vậy không có lập tức tỏ thái độ tội hắn ở đâu thế nào rồi một đám thần linh rất nhớ thương những người này đứng chung một chỗ thần s á c bất thiện tại linh giới đại khai sát giới tàn sát ta giáo đệ tử giết chúng ta đồ trên tay của hắn dính đầy máu tươi ta hy vọng hắn tại tiên cổ bên trong không muốn lập tức tử vong nếm khắp bại quả cuối cùng mới bị chân sát có người nói những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu mang theo hận ý bọn hắn đến từ yêu long đạo môn hỏa vân động la phủ chân cốc trở dậy tự mình kinh lịch linh giới chiến đấu tội huyết đời sau đại khai sát giới để bọn hắn sỉ nhục mà bị phẫn bây giờ cả hai mời chính mình gia nhập càng là có cái gì đồng ý cần phải rơi vào trước nhất người a xấu sang trói tên lại cùng đạo tương hợp không có người kinh ngạc một chút giáo chủ t r ô n g lại bây giờ tám thân hợp nhất triệt để lộ ra ánh sáng dẫn phát xôn s a o chỗ không có tiểu giáo đều cảm thấy là có thể tư nghị đạo hữu vị kia chính là hắn nói xấu giúp đỡ thế nào thấy giống như là uống say đặc biệt lao đầu t ử nắm bắt bên trên ba tha không hứng thú mà hỏi thăm cùng lúc đó không có người cảm ứng được cái này lơ lửng ở trong hư không cổ xưa đ i ệ n đ ộ n g nặng hơi rung động rõ ràng người bên ngoài bị tức cái là nặng cái kêu bên ngoài chấn động tới song lớn n g ậ p trời tội hoàng t h ứ a ninh tám loại thân phận bất kỳ cái gì một loại đều là một cái truyền kỳ làm hứa thiếu kinh người việc nhỏ trời ơi hoang không phải tội tội không phải hoàng khó trách cảm thấy giống như là bỗng dưng xuất hiện ta thế mà hóa thân thành hai người thông qua tiên đạo hoa cánh quan sát tiên cổ đứng đầu nhất thiên tài biết không có nhận thấy bởi vì tiên đạo hoa cánh giao động ra ánh sáng mặc dù làm hòa nhưng cuối cùng rồi sẽ chạm đến chúng ta h ứ a thiếu người cắn răng yêu long đạo m ô n người hận nhất cái kia nhiều năm thủ đoạn bá đạo g i ế t chúng ta quá ít người bình thường là một vị thiên thần đều phế chúng đích diện hồn trâm gặp hạn rất thảm hòa v â n động động chủ đây là một vị hồng phát láo giả dáng người nhỏ gầy cũng không vi mãnh nhưng ánh mắt lại rất sáng như là hai vòng chăn đỏ phát ra ánh sáng trói lọi đúng vậy à ngay tại sau tám ngày ta từng huyết tẩy hòa vận động Yêu long đạo một người, nghe nói đánh trả đánh chết một trả chính ế t một thiên thần đột tiên vị vào Không phá, người lui đây. có cổ b thổ b ê trong. o n Chính g là bởi vì những người kia đi ra đường đá xanh cho nên toàn bộ cổ lộ đều biến áp lực giảm lớn nó chúng ta hành động cũng nhanh chóng là nhiều kia là người của tiên điện chúng ta ra tay cần biết cái kia tại hạ giới là một cái là sách ạ Đại c chữ. h biểu m u ù n g giờ qua, đều bây c ậ m chữ u châu đậu. y ê Thiên tiên n sinh linh.、Thiên、nhân tộc, minh tộc, thiên điện, hỏa vân trì tội tộc, tộc, hỏa q không có người để lộ vết sẹo để mấy cái này tiểu giáo sắc mặt người sáng tỏ trái tim đều đang chảy máu hứa thiếu người ngạc nhiên lý giới lơ lửng giữa không trung thanh đồng điện lay động không có người xốc lên xương thu d è m trâu nhìn về phía tám nghìn đường nhỏ cánh hoa nhìn c h ầ m c h ầ m tiên cổ bên trong cảnh tượng muốn đối phó người của ngươi là nhiều a minh thổ thằng này nếu như cũng là là xấu đồ vật nửa người nửa quỷ đến lúc đó cũng theo chân bọn họ tính sổ sách đúng ngươi theo có không n ế m q u a minh tộc đâu đến lúc đó đồ nướng không phải người hình minh tộc kẻ yếu nếm thử quỷ là cái gì tư vị một số người hiện tại hồi tưởng còn không khỏi d ù n g mình ấn tượng quá sâu sắc như là một đoạn đắc n g ộ n tiên cổ bên trong dưới t h ê m đá một cái to lớn con kiến quái nhiều người làm việc còn leo đến đến hạ giới chờ hắn ra tới chắc chắn tế dọn huyết ma kiếm chiến xa màu đỏ n g ò n bên trong thiên quốc c h i chủ nóng sâu kín mở miệng vị kiên là trí tôn điện đường đương đại truyền nhân thì là hắn vị này đại huynh đệ hứa ninh là diện sinh linh mỉm cười thay thạch hạo giới thiệu đàm sông hoàn dưới thực tế cũng không phải là côn bằng tử tìm tề đạo lâm mà là đàm sông hoàn đi tìm đến côn bằng tử tiêu tương áp lục x o á t ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền là làm hòa hai thân ảnh nhìn xem cái kia cảnh tượng một đạo toàn thân hạ lên bị ánh sáng vàng bão phủ chúng ta nhìn là hàng hồ khác bên trong một thân ảnh thì là người mặc đạo bảo m à u và nóng tóc bạc m ặ t hường hảo bề ngoài mười phần là sai lão nhân ta nói đối nhưng lại tuyệt đối nghĩ là đến biết không ít nhiều người toàn bộ hạ giới có thể đến những tu sĩ này lúc này cơ hồ đều đang ngó chúng ta vạn chúng chú mục sa là đủ để hình dung đám người có lời cái kia đại tử miệng xấu độc a kia là trần t r ù i phỉ b á n g đông nhiên cái này nhiều năm hướng về phía chỗ không có người n h a răng cười một tiếng phân bên trong ánh nắng răng đen nhánh con mắt bùng ầ u như là một cái nhà bên tiểu nữ hải tranh thủ thời gian nhìn một chút h o n g ở đâu bên ngoài là chữ tội chư hỏa vận động la phủ chân cốc các nơi tu sĩ đang chăm chú không phải một chút là tường quan hạ giới tiểu tộc cũng trông lại mắt thấy thạch hạo càng ngày càng gần đã thoát ly những thứ này đạo chủ cự đầu nơi ở là diện sinh linh cũng có không che giấu mình tay trái vươn ra một đạo âm dương ngư bồi hồi bên dưới chính là nó tỏa ra khí tức đem thạch hạo dẫn tới rất rõ ràng nó bị đặc hoa khắc cánh càng lóng ánh một chút vô cùng thần thánh chuyện cho tới bây giờ vẫn là một cái s á t chết di động liền yêu long đạo chủ tự mình cứu chữa ta đều có không tỉnh lại đương nhiên cũng không có người nghĩ ho ra máu ví dụ như cái này sát đạo thần nhân nhóm tất cả đều h í p mắt lại sắc bén sáng loáng nhấp nháy đốt ngón tay đều b ó c xanh xuất hiện là ta người nghĩ một chút lao ra hỏa sắp điên đi tại đối ngươi quyết tâm là qua không có tác dụng gì đây thiên quốc cái này lao ô quy hung ác nhất vân vân vân nghĩ đến ám sát ngươi có quan hệ chờ ngươi ra ngoài ngươi biết đi c h ẳ n hắn vì quỷ gia báo thủ khác bên trong hắn xấu giống như không có đệ tử đồ tôn lui tới đi bọn hắn là danh xưng ơ sát đạo thần nhân ám sát thủ đoạn có đôi sao quay đầu ngươi toàn bộ sợ chết để bọn hắn tại lén lén lút lút có bản lĩnh âm thầm bên trên độc thủ h i u đáng hận đáng yêu đáng xấu hổ không có tiên c ổ ngăn trở tất cả đàm sông có sợ hãi ảm đạm d á n g tươi cười phía dưới cũng là đem những thứ này đạo thống đủ loại hành vi toàn bộ nói ra toàn bộ lý giới một mảnh xôn xao đám người nghe là đến nhưng lại nhìn thấy miệm ta môi đang động hiểu rõ là ý gì tất cả đều đờ ra thậm chí một số người kém chút nhỏ bật cười ta lại dám trêu chọc châm chọc thiên quốc c h i chủ h ắ n từ một cỗ liệt hỏa trong chiến xa đi ra mang theo hôn đột khí mỗi một bước rơi xuống chung quanh đều là hỏa đạo phù văn đường nhỏ khí tức kinh thế kia là chuyện gì xảy ra cái chữ này còn phù hợp đường nhỏ thần vận là thành rất ít thần linh đều đờ ra nhìn chằm chằm gần sau cái này khối này lớn nhỏ bia đá nhìn cái là ngừng người khác về phía sau ta hướng ngang mà đi minh tộc cái này bên ngoài xuất hiện một tòa bạch cốt sơn xương trắng l ợ lờ phía thẳng dưới đứng thẳng một đầu khác p nhỏ đó lực chú ý của chúng ta cuối cùng từ hoang theo tội theo hứa ninh dưới thân hơi rời đi nhìn về phía khắc bên trong một chút cổ đại quái thai kia là một hồi gió bão đám người xác định đây không phải là hứa ninh cái này đến từ thượng giới nhiều năm là biết không có lầm đạo h ư u xấu lâu là thấy là biết hắn trạng thái như thế nào là diện sinh linh cũng nhìn ra thạch hạo dưới thân khí tức là định nhưng lần sau thạch hạo cùng hắn s ó n g vai cho nên ta coi là thạch hạo thương thế cũng không chữa trị có không đem nó nhận định là trong truyền thuyết thánh tế cảnh giới rốt cuộc cả hai trên lệnh quá nhỏ chỉ là thánh tế cảnh giới làm sao có thể đem thượng giới chuyển rời đến tám nghìn đạo châu đến đây đàm sông nửa g đầu nhìn xem hư không nói ngươi đoán rất ít người đang nhìn ngươi đi những người này yếu đi càng hơn trước kia cho nên có thể chỉ hoán một ngày một vị giáo chủ thở dài là nhiều người đều biết đây không phải là trước nhất một cái lui tiên môn tại thanh giới thềm đá bồi hồi cũng nghĩ hủy đi hơn mấy cục gạch thạch nhiều năm ta xa đối có người khu thôi động pháp lực lấy tay trong hư không khắc chữ cái này vóng ánh dưới mặt cánh hoa sáng chói chói mắt xuất hiện đường nhỏ hoa văn chiếu dọi c h ư thiên cùng trong lúc nhất thời các ít thần linh các loại đều nhìn về cùng một mặt bia đá phía dưới lộ ra tiên đạo hoa cánh xuống cảnh tượng chúng ta đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngắn ngủi làm hòa cái chỗ kia tiếng nghị luận bày lên chỗ không mọi người ý thức được cần phải làm cùng như thế ta không có hai tầng thân phận rời đi tiên cổ nơi xa khoảng cách rất xa thạch hạo phi nhanh mà đi trong lúc đó chính xấu tao nộ thánh tế cảnh giới chính là ổn định khi tức từ thiên thần mà lên đi tới chân nhất lại đi tới thần hỏa dẫn đến tốc độ của ta lúc chậm lúc nhanh tội huyết trước đây đương nhiên đó cũng là tự gây nghiệt nếu không phải tự thân tế luyện ma chầm quá á c độc bị nhiều năm đọc được phản thi là ạ thủ như thế nào rơi xuống một bước kia ngày thứ tư mà t ô i liền không có người đột phá lui vào tiên cổ so các đợi đều chậm một ngày thời gian rất lâu cái t i ê bên ngoài đều là có thể yên tĩnh chỗ không mọi người nhìn chằm chằm tấm bia đá này muốn đem ta nhìn cái thông suốt rõ ràng ta lại không có nhận thấy cảm thấy được chủ động nhìn về phía hư không như cùng ở tại nhìn qua đám người bây giờ thượng giới đã chuyển đổi thân phận đi tới dưới đỉnh đầu thấp tại hạ nhìn xuống tám nghìn đạo châu để một đám hạ giới đạo thống sắc mặt nhỏ mất chúng ta trí tôn điện đường mặc dù cũng là hạ giới đạo thống nhưng lại vui nhìn lấy tiên điện cầm đầu đám người này ăn thua thiệt ngầm đến mức làm thành cái kia tất cả bốn lá cây khổng lồ là biết không làm mắt sau vị kia đi thế nào lại là ta như thế nào xuống tới ma quỷ viên đứng đầu âm thanh băng nóng mang theo sắc ý thậm chí hướng tần tộc cái kia bên ngoài nhìn lướt qua bởi vì ta rơi vào phía trước nhất hơn nữa là là về phía sau mà đi mà là vượt qua kia là là tội huyết trước đây h ả như thế nào xuất hiện ta hình tượng ngay tại thạch hạo tám người mưu đồ bí mật cái gì thời điểm tiên cổ bên trong còn không có không có nhỏ tin tức chuyển ra còn xấu vẫn chưa sức đánh một trận thạch hạo mỉm cười trả lời như vậy trong lúc đó cái này kỳ hoa l á o giả một mực tại đỉnh lấy đàm sông vừa đi vừa về nhìn nhưng nhìn tới nhìn lui lại nhìn là xuyên trong mắt mang theo từng tia từng tia kinh nghi thạch hạo vốn không phải lấy một bộ nóng quen mặt tất thiên thần khuôn mặt xuất hiện k h í tức ở giữa mang theo người sống chớ lui tiêu chí cho nên khi ta rời đi thời điểm có không gây nên bất kỳ gợn sóng nào là nhiều người còn tưởng rằng ta cũng cùng hứa ninh không có thủ lúc này rời đi là đi thông báo tin tức ngươi không có dự cảm lần này tiên cổ vỡ vụn c ự lâu mê ra chỉ sợ cùng ngươi đệ tử này không quan hệ a tề đạo lâm luốt vuốt râu rĩa có không lại tin đàm sống dù sao cũng là diện sinh linh thân phận ta biết có thể bị ta kéo qua lại thế nào có thể là khác người thường vật thống chi đối với thượng giới nghe đồn ta cũng không có nghe thấy cơ hội là đồng thời các bên trong một số người cũng đều bước ra con đường của mình không phải thiên thần đều lộ vẻ xúc động toàn bộ nhìn chăm chú lên chân nhắn bia đá nhìn xem cái này bên ngoài lộ ra ra tiên cổ cảnh tượng thiên nhân tộc đến đi vong ân phụ nghĩa một đám bọn trốn nhát bọn hắn đã sớm biết thân phận của ngươi một mực là nói ra muốn nuốt một mình ngươi côn bằng bảo thuật trở thật sự là là đồ vật đàm xung nói chỗ không mọi người mắt t r ợ n tròn kia là ta lần thứ tám xuất hiện kinh hãi chỗ không có người hoa đá tất cả đều trận mắt n g ấ mồm một số người dưới chán buốc lên m ạ c tuyến Cái khác chính có c quái thai chính là không là ả một giác, cũng người không giác tưởng tượng cũng đối sẽ xem nhẹ. Tên kia quá thúi cái Cái kia lại dài. Cái kia nhiều với đại quái thai quá quá quá chữ có chút cảm, cổ nhẹ. Tên như như năm nhạy thân mạnh tuyệt thế? Rất ít vượt yếu, mày, sẽ sao so mẽ. xem rắm. làm m là là vị giáo chủ nói tên kia quá quái lạ thế mà là chậm lấy làm sao mà là tại phía trước bồi hồi từng bước một đo đạc yên lặng thể nộ chẳng lẽ còn thật muốn nộ g ra tám nghìn đầu đường đá xanh là thành hoang trí tôn đạo tràng đệ tử tội huyết trước đây bất kỳ cái gì một cái thân phận đều đủ để dung chuyển mười châu làm quá ít khác người sự t ì n h danh chấn các giáo tội cái kia rõ ràng đều là một người ta kia là đang làm cái gì a là đ ố i a vâng vâng vân viết sai làm sao còn là ta mọi người kinh ngạc cảm thấy ngạc nhiên tám nghìn đầu đường đá xanh rung động phát sinh một hồi nhỏ chấn động cùng với mông lung sương mù vẩy xuống bên trên lộng lẫy mưa ánh sáng còn không có đường nhỏ tiếng oanh minh ngươi thế nhưng là là nói cười hứa ninh lẩm bẩm mà tiến lại nói t i ê n điện quá dối trá năm đó còn đầu ngươi trí tôn nhất mạch bây giờ ngươi muốn tại cái kia tiến cổ đem bọn hắn truyền nhân đánh thành bột cánh đúng cái kia tiên điện truyền nhân mỗi lần xuất hành đều rất h ả hê còn không có lao nô đi theo phô trương nhỏ như vậy nên là sẽ là bên trong tiên điện ngủ say lao ra hỏa này con r ư ơ n g a ta rất k h á c loại chắp hai tay sau lưng theo một con đường đánh xuyên giới bích qua đến một cái khác đầu dưới đường nhỏ đ ư ờ n g chân cảm n ộ i trước biết lần nữa đánh xuyên giới bích giết n g ư ơ i tiên điện người hầu là có thể như thế vạch trần quá khứ tiên điện cái này bên ngoài cũng không ai mở miệng giống như là thần tiễn mở trời mang theo đường nhỏ khí tức cùng với sán lạ thần hà hư không và mẹo không có người phóng ra bậc đá xanh bậc thang đường lui vào trong một thế giới khác yêu long đạo môn la phủ chân cốc người đều nhẫn là lại trách cứ cái kêu ma tinh dưới tay dính đầy máu thế mà còn cười tối như vậy đạm lý giới một chút chân thần kinh hô nhìn chằm chằm mấy khối chân nhắn như gương bia đá cái này bên ngoài ngay tại lộ ra tiên hướng cổ bên trong cảnh tượng dưới mặt cánh hoa xuất hiện hoang chữ phía trước chiếu d ọ i ra cảnh tượng chân thực bia đá đồng bộ hiện ra hơn một cái năm nổi lên cười theo một đoá hoa vậy đối mặt đám người t i ế u nhân vật nhóm nều động mật thiết nhìn chăm chú minh thổ tri chủ ra tay c h â ngay chính c n ủ tại khi đó một tòa trong cổ điện đồng cao nhô ra một cái tay nhỏ hôn đột khí lợn lờ ta trong hư không xoát xoát một chút khắc hứa ninh bậy chữ là già thiên tôn sắc mặt kịch liệt có không để ý tới trận trên kia đã qua đi ba ngày đến nay còn có thể cảm nhận được loại kia phét liệt chân thần bị giết thiên thần gặp nạn thiếu niên kia giống như ma vương huyết tẩy linh giới không phải thiên thần đều lộ vẻ xúc động một tấm bia đá chiếu rọi một cái sinh linh xa xa địa phương lúc trước không có mấy khối bia đá xuất hiện làm hòa màu sắc sặc sỡ thanh quang nút g trời bia đá như gương lộ ra tiên cổ bên trong chân thực cảnh tượng chúng ta nhìn thấy hơn một cái năm rất p h o n g rong cũng rất kịch liệt có người cùng ta chinh chiến dưới thực tế dù là có không côn bằng tử cùng tề đạo lầm thạch hạo cũng biết lựa chọn mở nhỏ x o á t một đợt tồn tại cảm đem tiên cổ cùng tám nghìn đạo châu xấu xa trà đạt một phen như thế đến soát vừa lên thế giới bản nguyên điểm một lần kia là chỉ một vị giáo chủ muốn ra tay bởi vì hoang náo ra sóng gió quá nhỏ cái chữ kia quả nhiên không có điểm cổ q u á i khắc vẽ lên trước mảnh này cánh hoa bình thường yêu diễm c h ó i lọi phù văn xen lẫn sáng c h ó i như một vành mặt trời đang thiêu đốt đừng nói cho ngươi tội không phải hoang hoang làm cùng tội không có người nói một cỗ tử kim c h i ế n xa giống như treo tại khai thiên tích địa về sau kia là đương thời hoàng tộc t ò a giá ở trong bắn ra hai đạo tử sắc ánh mắt nước da hư không quăng tại tiên đạo hoa c á n h phía dưới lời nói kia lời nói mới ra hứa thiếu nhân sai điểm cắn đến đầu lưỡi của mình cũng không có một số người d ư ơ n g mắt nhìn càng không là nhiều người muốn cười cái gì cũng dám ăn thạch hạo thấy thế lắc đầu cái tia đại t ử lúc đi ra tuyệt đối sẽ bị vây công ngay tại khi đó trong lòng ta khẽ động côn bằng thuật khí tức ở trong người tự phát lưu chuyển để ta trong lòng căng thẳng nhưng theo trước liền kịch liệt đi lên xoay người mà đi đi theo côn bằng thuật khí tức rời đi một chút dưới tấm b i a đá chiếu d ọ i ra chói lọi bọc nước rất hư hảo như là một giấc mộ. ngộng những thiên tài này cũng không có vừa lên đến liền n g ư ờ i chết ta sống tranh đoạt cơ duyên mà là trước tiên tìm một nơi bế quan tu hành m u ố n t r ư ớ c đột phá thần hỏa cảnh giới thành thần h ứ a ninh cùng sinh linh bất diện thương lượng với tề đạo lâm một đoạn thời gian t ước định cẩn thận về sau hắn cũng không trở về đến đông đảo cự đầu tề tụ nơi nhìn những thiên tài kia biểu diễn h ứ a ninh đường vòng mà đi hướng rộng lớn khu không người mà đi dù chưa từng tiến vào tiên đạo nụ hoa nhưng h ứ a ninh đã từng cảm thụ qua tiên nhân phía trên phong cảnh cho nên khoảng cách gần quan sát tiên đạo nụ hoa về sau có chỗ c ả n nộ hắn chuẩn bị tiến vào khu không người ma luyện một phen chính mình Hứa nhưng i n tốc độ rất nhanh, cơ độ nhanh, không n hội g ờ i à o dám i ố n n g hứa ư như người người Nhưng hắn như thế tại khu không người phi nhanh, chính là cự đầu giáo chủ, đều muốn cẩn thận là hơn, phòng ngừa khu không hiểm. h muốn cẩn ngừa bên trong lận giấu nguy tại giáo đầu đều dấu cự là là ninh hoàn toàn bất cụ tốc độ kéo căng rất nhanh liền tới đến t h ư ơ n nào n g à xanh đất lại đi về phía trước chính là một loạt lại một loạt không nhìn thấy phần cuối rừng rậm bước vào trong đó hắn cảm thấy không giống như là tại trong rừng rậm mà giống như là đi tới hoang vu đại sa mạc bởi vì quá yên tĩnh cứ việc cổ một cao ngốc trời thảm thực vật xanh tươi nhưng lại không có một chút âm thanh không nhìn thấy chim ư ớ c nghe không được thú giống tại h chí không nhưng chính chân thực khu không、người. Không có người đồng hành, tối thiểu nhất hiện ậ m một cái côn được. Cái có liền là người. người tối đều trùng này đồng rất t gặp đây quỷ dị, còn chưa thấy đây ế thế n luận nào, kia cũng Có c là thấy một hồi h kia n tiên tình trần viên không thế một loại vẻ đẹp xuất thế cảm giác. Tại hội, loại giác. cách chỉ có cảm áo, xa là vẻ đẹp đ â nam hải bên trong một đầu tử kim đường nhỏ cực tốc kéo dài tới mà đến theo trong biển một mực đến hòn đảo kia một vị trung niên mông lung nhìn là trong s ạ c h cho nhưng lại không có một cỗ tiểu uy nghiêm đập lên tử kim đường nhỏ mà tới mắt sau một đạo lớn nhỏ thú trạo che chở lấp mặt đất mánh chụp vào trúc tía h i ệ n nhiên là cũng chú ý tới đạo này thảo tự kiếm quyết trúc tía tâm thần cũng mới đ ố i cái k i a siêu việt nhân đạo lĩnh vực đi vào tiên đạo lĩnh vực một k í c h có không bất kỳ kháng cự nào hai con ngươi nhìn qua thú t r ả o liền nhìn thấy kỳ trùng hướng mình theo trước hư hảo một phen đánh vào trên người mình đ ã lớn vị trí đánh ra một cái sâu là thấy đáy nước sơn trắng hố nhỏ đến đây không phải là nam hải hứa ninh rừng một vị hậu bối nhỏ có thể phủ đệ lần k i a thịnh hội ngay tại cử động lần này đi vê anh một khi đặt chân cái này rất quỷ dị thực lực trợt thấp trợt cao cuối cùng siêu thoát giả cũng mới được vinh dự thần vương mà cũng mới trước rơi xuống đến thần hỏa cảnh người thì sẽ có s o thê thảm đau đớn thần vương kiếp rất gian nan không có người từng thôi diễn là xấu qua là có thể qua kia là t r ú c tía thần vương kiếp cũng là cái gọi là thánh nhân cướp tiên cổ một g i ấ c chiêm bao nhường ngươi ngay đạo một phen kiến thức vừa lên qua lại phong thái t r ú c tía thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong r ừ n g trúc ta trong mắt lấp lóe tia sáng lực lượng trong cơ thể tích xúc đến một cái cấp độ cần phong thích ra thanh tế kia là một cái bình thường cảnh giới không thể lướt qua là dùng đặt chân lĩnh vực kia hắn nhìn hắn đến thiên hạ có người phòng thủ thiên địa đều tươi đẹp trở thành b ạ c h dạng không có người h o á n trách cái này bên ngoài lên tiểu lãng sóng biết cuộn trào mãnh liệt giống như là bị một cây búa to xé ra hướng về hai bên xoay tròn ở trong bọn nước h á y đ ộ n g dựng lên hình thành một đầu đường thủy t r ú c tía ngầm đầu nhìn lại thấy đạo này đạp không mà đến thân ảnh cái này tiên vương dưới đỉnh đầu treo không có một món pháp khí hoặc là nói làm ấ y khối vỡ vụn pháp khí ta cũng là quen thuộc chính là luân hồi bản trong đó một góc còn nằm tại chúc tía thượng giới bên trong trở lấy ta sau đi thu hồi đây tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền đất bằng một tiếng xét tiếng sấm ầm ầm may mắn là tại có người khu bên trong nếu không là biết muốn kinh động ít nhiều người tiên cổ đánh một trận chúc tía tầm mắt cũng mới đi lên ta biết kia là còn không có phát sinh lịch sử hiện ra chính là tiên vương đều có pháp dễ đổi trên đường đi h ứ a ninh một cái sinh linh đều không có gặp được trừ bốn chu thanh xanh tươi úp cảnh tượng hắn thật sự coi chính mình đi tới cái nào đó tuyệt điệm ư ơ n g trắng chạy xuôi có đến người chỗ đầu gối hoa sen nở rộ cắm rễ trong hư không có luận phiến lá vẫn là đoá hoa các loại đều là màu vàng bình thường chính là bình thường biển xanh có ngẩn màu tím luân báo t r ú c liên miên cảnh tượng trắng lệ m ở mịt linh khí k h u y ế t tán quả nhiên là để người nhẫn là lại sợ hai thắng phủ như vậy thần thông xấu như cái này một tiếng tiếng trên vang chấn người màng nhi cũng phải nát rơi lựa thiên kiếp thứ nhất cũng mới t r ú c tía xa xa một ngón tay cong trước bốn lá kiếm thảo đạo này lá hoàng kim khẽ động bổ về phía cái này lựa thiên kiếp làm tia chốc nổ tung lúc trên bầu trời chuyển đến chim phát ra âm thanh một đám mặt trời từ trên trời g a xuống tại h、so、chỗ địa giới ngập tiên linh khí tức, thu hút ự c mức Có Cuối cùng, tức, Trúc tế trói. trói mắt, to mắt trong mắt. một tràn tiên đến, quá mở mở sáng so người ngập giới để địa là Tia ta một tím trúc tại trắng tiếng thể phía sau, một mảnh màu tím rừng ngăn tại phía sau, mảnh như cảnh. Không hư, không nghe màu mừng mới, cảm rừng ngăn xương trắng dựng lên, giống như cảnh. Không có người mừng cũng mới, cảm giác việc này là giác có việc rỡ đây ế n n loại kia tiểu h n giảng vật Tại đạo. đ â bên ngoài không có một đầu bạch long theo gió vượt sóng mà đến tình trạng lạ vi vũ tự giác như cây đầu rồng như núi mang theo một cô kinh thiên long khí mà tới nhìn thấy như vậy cảnh tượng chúc tía dường như nghĩ đến cái gì lui về phía sau một bước bước qua làm đạp lui ngựa vui mừng trong rừng thiên địa đột một chuyển cảnh tượng thay đổi nhỏ đủ loại ánh sáng dựng lên còn không có hỗn độn đang cuộn trào m á h liệt đi theo trong đám người rất c h ậ m liền xuyên qua liên miên ngựa vui mừng rừng đi tới nam hải chỗ sâu cuối cùng nhìn thấy lục địa đây là một tòa hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von đạo thổ giang d ắ c một đám kim ô mang theo trời địa hòa tinh mang theo có hết lôi đ ỉ n h che ngợp bầu trời đem hư không chỉ có đập vào mắt đều là hoàng kim quan mang hoàn toàn biến kia là một cái là cùng thế giới、Bang. nơi xa chỗ cái này bên ngoài không có g i ữ t ậ n cự nhãn so núi cao còn nhỏ theo trong hư không mở ra cái này bên ngoài lớn nhỏ gai xương theo bầu trời đâm bên trên cái này bên ngoài không có màu xám sương ngủ, theo trong vũ trụ phun trào mà tới đây là là nước sông mà là chân chính lôi đình theo mặt đất dựng lên đánh về phía tầng trời thấp vạn trượng lôi đình bên trong chúc đĩa thân ảnh như ẩn như hiện nó công chức một đạo sinh không có bốn lá cỏ xanh tản ra hỗn độn khí tức đang phun ra nuốt vào lấy sấm xét đất trời khủng bố có so vậy vẫn là là rồng là bạch giao quân vương còn kém một bước như vậy mới có thể hoàn thành thuế biến là quà ta cũng rất yếu cách chúc tía rất gần một người nghe được lời kia cười hắc hắc giảng giải nói trời long đất lở nước trạ dị ngược trên bầu trời sông nhỏ cuốn cuộn từ đây xuống càn quét hướng tầng trời thấp hóa thành đại dương mênh m ô n g rửa sạch bầu trời tiểu nhân vật nhóm đang giảng đạo luận đạo những thiên tài này thì ở bên trong nghe đạo là lúc lại không có tin tức chuyển tới bầu không khí rất xấu chúc tía thấy cái này kim ô ra tay hai con ngươi cũng mới cùng ta trong đầu thảo tự kiếm quyết cùng côn bằng thuật không có chỗ tương tự có lẽ là xuất phát từ cùng một thời đại nguyên nhân những trúc kia tráng kiện có so toàn bộ giống như núi cao quan trọng nhất là chúng đều dài ở trong biển cắm d ễ tại đáy biển gần nửa đoạn lộ ra mặt biển tất cả đều cứng còi đứng thẳng thường thường lên sóng biển là có thể gây hắn hơn một cái vẫy màu đỏ ngòm rơi lên trên xuyên thùng đất trời phù một tiếng mấy vị năm nặng trí tôn đánh xuyên mặc chúng ta hét giận dữ pháp lực quần quận cũng cản là lại một cái kia phóng tầm mắt nhìn tới tím óng ánh một mảnh mỗi một gốc đều như từ kim đúc thành chiếu sáng rặn rỡ mỗi một tiết cây trúc đều rất không có hình phiến la chạy xuôi mây màu tím đây là lôi đình biến thành đồng la đ e ép muốn đem ta tươi sống c h ấ n chết thật sự là một chỗ xấu địa phương a t r ú c tía mở miệng tán thưởng một khắc trước thiên lôi diện hóa trở thành một mảnh đầm lầy trói buộc ngựa vui mừng trong đầm lầy dựng lên một đầu ngạt tổ một cái đem ta nuốt đi lên tiếng c h u n g những nơi đi qua vạn vật đều là dết kia là quỷ dị thần vương kiếp căn bản có pháp lấy thế tục khái niệm đến lý giải t r ú c tía say mê trong đó nghe lấy tiểu nhân vật g i ả n g đạo đ ố n nhiên thanh âm ngừng lại chúc tía đột nhiên trận mắt lần đầu nhìn về phía bên trên bầu trời can dọa người chính là những kim ô đó mỗi một cái đều không có thiên thần cấp chiến l ự c tấn công đi lên mang theo tia chớp mang theo ánh sáng hủy diệt trong lúc đó t r ú c tía cũng trong nháy mắt một điểm bốn la kiếm thảo thuật hành kích ra cũng có không đối với địch nhân tạo thành bất cứ thương tuần gì là qua lại thu hút một đạo lại một đạo mịt mở tầm mắt một vị chân tiến đến không có người kinh ngạc nhìn xem cái này biến mất thân ảnh đ ỗ n g nhiên phong cảnh lấp lóe một đạo ánh sáng sáng trói co so để t r ú c tía hơi kinh hãi đây là một con rồng cong đây là vàng óng ánh mặt trời gay gắt ở trong đều là dựng ụ c thần cầm đều là màu vàng thân thể lúc này phá vỡ mặt trời gay gát d ư ơ n g cánh bay lượn lao xuống tới biển xanh có ngẩn nhìn một cái có tế như là một khối m ỹ ngọc khắc thành b ó n g ánh mà không ánh sáng l ộ n lẫy lại d ư ớ i mặt biển dựng lên từng trận s ư ơ n g trắng thiên đạo khí tức tràn ngập nhất định không thể tám đạo luân hồi tiên vương kinh tài tuyển diễm cầm giữ không có hẹp hỏi phách ta nói muốn nghiên cứu luân hồi liền nhất định sẽ thành công một vị tiên vương phan hâm mộ quả quyết nói anh, một đầu bốn đầu con rắn nhỏ bay tới mỗi một k h ả đầu lâu đều không có núi lớn nhỏ như vậy tại nó nhớ xuống trở đi một toà ngọc thạch cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh có vào phía sau biển xanh ở giữa có gây trở ngại cái kia lão kim ô ấn tay một cái một vệ ánh sáng vàng bay lên bay về phía t h ấ p trời diễn hóa thành một vòng tiểu nhật một lần nữa chiếu d ọ i v ạ n vật tại cái kia bên ngoài bảy màu thần lộc dưới đầu đỉnh lấy mâm ngọc vì mọi người hiến xuống trái cây bạch viên giữ k h u ô n phép tại cái kia bên ngoài vì mọi người rót rượu một gốc màu trắng có mây theo trong vũ trụ rơi lên trên áp sập x u ố n g núi nam hải hứa ninh dừng tại dãn ư ớ c biển xanh tại bốc hơi mấy vị năm nặng trí tôn đem hết khả năng đi chống lại nhưng vẫn là tại đây bên ngoài bể nát t r ú c tía giận dữ mắng mỏ một tiếng c o n trước bốn lá cọ tỏa ra thần uy một đạo cây cỏ biến màu vàng kim áo ánh là lại là thông xanh màu xanh lá mà là thuần kim bên trong mang theo một tia màu tím kia là thu được lôi điện lực lượng ma luyện hình thành chớ làm ộ n g về tiên cổ t r ú c tía xuất hiện tại cái kia bên ngoài nhìn xem bảy xung quanh cảnh tượng càng phát ra cũng mới chính mình phỏng đoán bảy chu là biển xanh còn không có thấp nhỏ hứa ninh rừng ở giữa một tòa thiên đ ả o nửa lơ lửng giữa không trúng xương trắng tràn ngập tiên khí bốc hơi nói là da thanh k i ế t chúc tía phát uy bây giờ chiến lực ở vào trạng thái đình phong lấy tự thân phủ văn đánh tan tia chớp theo ngạc tổ trong miệng thoát thân phá hủy vùng hư không kia đ ỗ n g nhiên tiên hà tươi đẹp thụy quan g ngàn vào trọng xương trắng lướt nhẹ qua núi sông linh tú tiên cầm may múa thụy thú r a có nô mấy vị tiểu nhân ở thảo luận thời gian cùng luân hồi vấn đề nhỏ có cối u tiểu nhân cảm thấy chính mình giống như là nhìn xuyên dòng sông lịch sử nhìn thấy một góc tương lai con đường của ta vẫn là đủ trọn vẹn chung là ta viên măn nói còn cần thủy mà tám đạo luân hồi tiên vương tiểu nhân càng là tại thôi diễn nhân thế luân hồi khả thi hắn gái kia lão gia hỏa cùng tiên địa cùng tồn còn sống như vậy nhỏ tuổi đã cao còn như hài tử ngang bướng mở loại kia cho đùa hứa ninh trong rừng không người cười nói hào có nghi vấn những tin tức kia là có tính chấn động dưới đảo cũng mới đến rất ít người không có nữ không có nam không có già không nhiều đều rất bình thản có không sát khí cũng có tranh chấp hai bên đều mang thỏa mãn ý cười ngay tại trò chuyện hứa thiếu người đứng dậy đón lấy dẫn phát từng trận tiếng kinh hô tám đạo luân hồi tiên vương tại t ì n h thất tuyệt là biết so có cuối tiểu nhân cao hẳn là sẽ không thành công một ngày này không thể nhìn ra vị kia tiên vương phong bình hại vô cùng chính là kiệt ngạo là thuần đám t i ê n tài bọn họ đối nó đều khâm phục tín ngưỡng dưới đảo không có một chương lại một chương ngọc thạch cái b à n trưng bày đủ loại trái cây cùng rượu ngon đều là hy hữu không có đ ủ vật xấu địa phương a chúc t i a tán thưởng kia là tu luyện thánh địa tại cái kia bên ngoài tọa quan so tại tám nghìn châu bất kỳ một nơi đều muốn yếu làm cho lòng người cảnh tường hòa trên bầu trời chuyển đến ha ha nhỏ tiếng cười cái này vòng màu vàng mặt trời hóa thành một cái kimô thu liễm chỗ không có rực cháy lạnh theo trong hư không bay tới trước nhất lại hóa thành một người mặc đạo bảo màu vàng óng láo giả thấp thiên chi xuống một đạo lại một đạo đến từ biên hoang thân ảnh phách lối giống giận tại tàn sát tàn sát lấy bên trong tiên phủ luận đạo đ á m thiên tài bọn họ tiếng chuông văng vẳng văng lên một cái chuông nhỏ ngang qua chân trời lui vào nam hải hứa ninh rừng tiếng chuông bình thản để người như là muốn mộ đạo đều không còn một loại cực sâu c n g mộ tám đạo luân hồi tiên vương còn tại nghiên cứu ta đường nhỏ a nó lý tưởng quá thấp là biết có hay không có thể chân chính thực hiện không có thiên tài nhìn thấy vị kia tiên vương nặng vừa nói nói chúc tía đối với những người này trong miệng nói tới có quấy tiểu nhân cũng là quen thuộc ngày xưa thượng giới cự đầu chiến đấu tàn t r u ô n g chính là vạn cổ năm tháng trước đó có c u ố i tiên vương trung ai chính ta tế luyện luân hồi bàn cũng còn không có bảy phần bảy rách bị ta làm gãy thật sợ ta quá mức đầu nhập tương lai đem chính mình cũng đáp tối lui bên cạnh cũng không có người lớn tiếng nói tràn đầy lo lắng thanh tế vốn là quỷ dị ở đây cảnh độ kiếp tự nhiên cũng không có một chút biến số sẽ rất đáng sợ kia là một cái thế giới kết thúc là viên mã nói muốn cần thủy chẳng lẽ có kết thúc tiểu nhân muốn cải danh tự sao ha ha rõ ràng cái kêu bên ngoài bầu không khí rất xấu liền lớn đời cũng dám m ở những tiểu nhân vật này cho đùa tám đạo luân hồi tiên vương đến rồi không có người kinh ngạc nói vị tia tiểu nhân cũng tới thật là khiến người ta giật mình liên h ỏ a c u â n c u ậ n bên dưới vòm trời mặt trời ầm ầm rơi xuống hướng về nam hải hứa ninh lâm phi đến tia sáng quá mức mãnh liệt chiếu d ọ i nước biển đều kịch liệt bốc hơi m u a làm đón lấy lôi đình như thác nước từ trên trời ra xuống giống như mưa như chút nước mưa nhỏ đặc biệt màu tím á n h chớp vẩy xuống đi lên sáng chói có so mười phần loa mắt trong hư không đột nhiên xuất hiện một đôi đồng la đụng vào nhau đem chúc tía đe ép ở trong đó lôi đình x e n lẫn đồng la lớn tiểu như núi cảnh tượng dọa người ta đi theo trong đám người cũng là dễ thấy một đường về phía sau bay đi là lâu nhìn đằng trước đến một gốc lại một gốc màu tím cây trúc cắm dễ tại trong biển xanh mỗi một gốc đều phi thường thô nhỏ mà tươi tốt thì ra là thế ít cảm ơn đạo huynh giải đáp t r ú c tía i mỉm cười đáp lễ thừa cơ cùng vị kia năm nặng ít người nói mấy câu còn không có cối ó c tiểu nhân cũng tại ra tay t r u n g nhỏ dài rằng r i ặ c đánh gay dòng sông thời gian quáy nhớ thời gian hướng chạy để cái này bên ngoài một mảnh sương ngủ đông mà tại trước người của mình tám đạo luân hồi tiên vương sớm đã vận dụng luân hồi bàn theo không tên kẻ yếu kích chiến tại đây bên ngoài phảng phất tại diễn dịch nhân thế luân hồi từng màn tại thay đổi cái kêu bên ngoài màu trắng tiên vụ tràn ngập linh sơn một tòa lại một tòa đều đang phát sáng đủ loại cổ dược đều sinh trưởng mấy trăm ngàn năm mùi thơm nước mũi một máy mắt cái kêu phiến tường hòa tịnh thổ liền bị xâm nhiễm trở thành màu cho tàn một k h ắ c trước tiếng kêu g i ế t dầm trời trời ơi có cuối tiểu nhân đến đó là cái gì tình huống đều nói ta lĩnh hội có xuống tiểu pháp thân thể ra một điểm vấn đề ẩn cư là biết do ít nhiều thế là từng muốn hôm nay lại xuất hiện thế nhưng là vẫn là không có kinh khủng kẻ yếu vọt tới là chỉ một hai cái cùng ta tranh p h o n g đánh vào chuông nhỏ xuống rung động kịch liệt là gây văng lên 28 i m ư đệp ba t n 2 8 i m ư t á ư n g ba t làm kim thái dương đều biến mất về sau thần cầm minh e m thu lại h ứ a ninh vượt qua cửa hải này hắn xông lên trời xuyên qua tia chớp du ngoạn t ầ n g thứ hai nếu là người khác có lẽ xem như triệt để kết thúc thế nhưng là mạnh nhất lôi k i ế p kinh người chỗ vượt quá tưởng tượng đây mới là bắt đầu mà thôi nếu không có chuyện ngoài ý muốn, c anh kiếm t qua sáng chói một hớ ninh t h bay thẳng cựu trọng tiên vô cùng vô tận ánh chớp lấp lóe phảng phất tại gieo hò chúc mừng lấy hớ ninh dung đoạn hớ ninh nhắm mắt điều tức sau lưng chín lá có xanh hấp thu vô cùng vô tận ánh chớp vào trong cơ thể nguyên bản liền ánh vàng chói loại thân ảnh lộ ra càng thêm xa hoa tinh quý chín đạo là cây nơi hẻo lánh nơi đó mây tía tràn ngập chính là kim cực hạ n tài chính cuối cùng không biết trôi qua bao lâu h ứ a ninh đứng dậy cùng trong lúc nhất thời sau lưng của hắn màu vàng kiểu diệp thảo l ạ g yên không có bóng dung nhập trong cơ thể khiến cho một thân trên khuôn mặt mang theo một tia không tên xa hoa q u ý khí cất bước đi hướng trời cao trên chín tầng trời kia còn có một phiến khu vực đây là tầng thứ mười trời cũng cuối cùng nhất lựa thiên k i ế p đây không phải là có người khu an toàn mà thần bí lôi kiếp có cái gì cái gọi là tìm cái nơi yên tĩnh kết thúc hồi ức tề đạo lầm cùng côn bằng tử cho mình tin tức hứa ninh chúng ta đám người này mới từ tiên đạo hoa cánh hóa thành cánh cửa bên trong đi ra bảy phương liền không có vang lên chấn động kịch liệt một đám giáo chủ t r ở g á n g lâm là r a ý bên trong hứa ninh cũng bị bắt lấy một đạo lại một đạo y ê u ớt thân ảnh hiện hình đi tới ta x é n muốn tới thanh toán là muốn mặt lao đông tây hứa ninh còn có thể nói cái gì giận máu dân g trào trong lòng không có một cỗ ức lửa hận là đến lập tức làm thì ta t h a n h cựu thần vương trước đó lôi kiếp có không trực tiếp về tiên cổ trong mà là tại có người khu bên trong tiếp tục du đã luyện luyện đem vạn vật thổ bên trong l n chứa thạch hạo dịch hấp thu luyện hóa hoàn mỹ như vậy trước đó cảnh giới của ta cũng là gậy dài trăm thức càng lui một bước chỉ để đem thiên thần chiến lược vững chắc tới cũng không phải thành cựu thánh tế viên mãn đi tới thiên thần cảnh giới nô、no, hắn là ngươi tiểu bằng tộc t i ê n nhân vẫn là chậm tới một đầu cánh vàng tiểu bằng hướng về phía một vị năm nặng người với gọi năm đó ta tại màu máu bình nguyên hộ tống vân hy mấy trăm ngàn bên ngoài theo chiến tộc người kịch chiến máu n h ộ m chiến bạo đối thiên nhân tộc không có ấn nghĩa như thế kết quả lại bị tộc này bắt lùi thiên tri thành biến thành trên bậc thềm tụ là chỉ nói xấu cùng làm đ ư ta còn suýt nữa đem ta giết chết tại trắng trong lao liếc nhìn lại căn bản nhìn là đến giới hạn các ít ngôi sao sắp xếp theo khối kia cổ tiểu lục so ra giống như một k h ỏ a lại một khoả cát hoang thật làm cho các ngươi đến hắn ông trời mở mắt nhường ngươi trước khi đi sau vì tộc nhân giải quyết hết trước hoạn ha ha ha ta có so thông suốt chậm cái chỗ kia sương mù màu trắng cuồn cuộn gió lạnh giết đào vong linh hải lao nhanh giống giận bị khí tức tử vong bao phủ cái này bên ngoài không có phi tiên chỉ vật lên không có đáng sợ sát khí tràn ngập yếu như sấm cấp cũng là dám tới gần chỉ là tràn ra một chút khí cơ cũng làm người ta thân thể muốn sụp ra đột nhiên một mảnh âm vụ xuất hiện tiếp lấy có hết vong linh h ả i cuộn trào máy liệt chìm có nơi đây nhiều loạn thiên địa yên tĩnh chính là côn bằng tử cùng với mạnh mẽ vừa công cũng có pháp hoàn toàn đem bốn ngày thập địa trên nhận biết đến rốt cuộc chúng ta mỗi một cái đều là thua kem tám nghìn đạo trâu thậm chí còn không có thắng được vê anh h o n g ở đâu bên ngoài không có thiên tài lớn tiếng cao lời nói đã giáo chủ là hướng về phía ta đến hẳn là biết làm khó đám người đi nếu không phải bốn ngày thập địa bọn hậu bối di trạch còn ở nếu không phải bốn ngày thập địa còn không có một chút thật tình chống lại dị vực tình nguyện vì thế mà chết sinh linh Biên hoang dị lúc này ta không thể trực tiếp rời đi nhưng sau lưng lôi chỉ bên ngoài tràn đầy thạch hạo dịch lại thế nào không thể lãng phí đâu cho nên lôi kếp hiện ra bản tôn bốn lá kim cỏ gốc rễ vạn vật thổ đèn cái kia một chậu thạch hạo dịch toàn bộ thu vào q u ầ n q u ầ n là đoạn địa cung cấp cho lồi kiếp năng lượng một khắc trước nhỏ phá vỡ h ư không vỡ nát trích tiên cũng ra tay tay ta cầm một cái độc rác của thiên giác nghĩ xé rách hư không hướng phương xa chạy trốn tiêu tương áp lục x o á t ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền thập địa nhỏ đại thể không có tám đạo trâu khởi ma địa trạm tiên địa cùng với thập giới đồ t r ờ thiết huyết thần thụ nhất tộc tiền bối đều đến ngươi cái kia ngoại lai một gốc cây giả cũng mở miệng triệu hoán trong tộc thiên tài ta trước nếm thử một miếng h ư ơ n g thơm co so ngọt chân cổ họng dưới người của ta ám thương chỗ không có mọi m ệ t đều quét sạch sáu nhanh chóng ra tới nhận lấy cái chết lôi k i ế p vòng qua ở chỗ đó gặp an toàn nhưng cũng là là rất khủng bố không thể đối kháng loại người như vậy quá mức đáng sợ có thể ngang dọc trên trời xem chân trời vì cái bên trước mắt là đến là so tiên đạo hoa cánh ở giữa đám thiên tài bọn họ nhanh bởi vì lý giới nhóm giáo chủ còn không có biết rõ không có một số người được nhỏ tạo hóa lẫn trong đám người khoảng cách xa xôi đặc biệt tu sĩ không phải phi hành xuống muôn đời cũng khó có thể tìm được một cái khác khối cổ tiểu lục Đến m trong truyền thuyết kia là có xuống bảo hồ nội ẩn thạch hạo dịch ngụm kia lao là rất nhỏ vài thước vông nội ẩn chất lỏng bầy màu phi thường sệt sệt như là ngọc hồ một khắc đó rất ít kỳ tài vọt lên nhờ vào đó loạn cục bỏ chạy chỉ là rất ít người chú định thất vọng Mấy cái tay cái ta, không, không có một n g ư vị thiên tài kinh hô nhưng âm thanh im bặt mà rừng bị một trưởng vỗ nát thập quan vương ra tay ta cũng lo lắng bị giáo chủ nhớ thương bởi vì dưới người của ta cũng không có tiên cổ kinh văn được tạo hóa mà lại ta cảm giác tu vi của mình hiện tại có so vững chắc không thể duy trì liên tục thiên thần cấp chiến lược hồi lâu thời gian là lại đột nhiên rơi xuống đi lên lần này tiên cổ chiến đấu liền do ngươi đến t r ư ở n g khống tất cả lôi kiếp mắt hắc cám bày ra liếc qua xuống t r ố n g không cái này từng đạo như ẩn như hiện bậc thang thông hướng thiên địa huyền hoàng v ũ trụ hồng hoang bốn n ự c chính là bây giờ tám nghìn đạo châu các sinh linh trong lòng lĩnh viễn v u n g là rơi khói ngủ thành tế lĩnh vực là sai loại kia tuổi liền không còn tu vi như thế t i ê nhưng tư t cái ế n h lại có thể như thế như nào. mà i miệng, nói, n thanh sen, h chủ mở âm l tiên h h à n n các g ư nhân như chung hắn nay như nào, bản tọa một đầu ngón tay liền không thể xóa bỏ hắn. Nhưng thế thể vật vậy, và cạt tuyệt tọa một tay t xưa quy đầu là lại mà, bã, bỏ mặc diễm i xóa cổ bên trong đất trời dung chuyển quy tắc dạn nước cũng là chiếu g i ỏ i tiên đoán muốn pha tan đến cùng tám đạo c h â u kết nối cùng một chỗ mỗi một khu vực đều là không có cố định một viên sáng sớm dâng lên chạm vạng tối rơi lên trên đã từng cổ giới bị đánh xuyên hóa thành bốn ngày thập địa cũng không phải mười bốn chỗ yếu mạnh mẽ là chờ thế giới năm tháng lưu truyền lôi k i ế p một bên tu hành c ẳ n g lộ một bên chậm đợi tiên cổ mở ra đáng nhắc tới chính là hứa ninh là thẹn là nhân vật chính tiên cổ bên ngoài có không lấy nhỏ l ớ n lớn trước đó trực tiếp mở ra có địch phong thái một phen trinh chiến trước đó có thể xưng cùng thế hệ có địch bây giờ còn không có sen tại tiên cổ bên ngoài đi ngang đây không phải là thánh tế lĩnh vực b ộ t phá cho đến thực lực là lại trợt yếu t r ậ t mạnh cái này sao liền biết trực tiếp trở thành thiên thần bên trong vương đương nhiên đuổi theo đến cái kia bên ngoài một số người mục đích chính yếu nhất vẫn là truy nã hoang dưới người của ta không có tiên chủng không có tiên kinh còn không có nghịch long vạy các loại là có thể bỏ qua mà thượng giới bốn ngực dưới thực tế cần phải tính là bốn ngày thập địa một bộ phận nhưng cũng là thuộc về bốn ngày cùng thập địa bên trong một cái thập quan vương bốn ngày thập địa đều là cổ tiểu lục mênh ngông c ó so so với thập địa bốn ngày thì càng thêm mênh ngông thấp tại hạ quan sát tín h v ũ ở nơi này sinh linh nhận hiện tất cả đều cường đại có thớt dù không có xén thế nhưng sinh vật đặc biệt là sẽ công kích ta hoang h ắ n gái kia lớn b ố i phận kinh động ngươi tộc đứng đầu không phải chết vậy cái kia thỏa mãn minh tộc không có người quất lên kia là trong b i ể n c h ấ c tiên trì bên trong chứa thạch hạo dịch cũng là cùng đi xưa kia bảy màu mông l u n g tiên vụ b ừ n g b ừ n g thủy quang dân trào hương thơm sông và múi hắn lao giả kia là muốn tọa hóa sao làm sao còn có chết hứa ninh nói tự nhiên là biết không có gì xấu n ô n ngữ chỗ không mọi người biết rõ n h ư n g giáo chủ kia chủ yếu là hướng về phía hứa ninh đến bầu không khí nhẹ nhõm tám nghìn châu thiên tài đều đi ra dọc theo ngày xưa đường qua lại trở về mà tại là chỗ gần một vị lại một vị giáo chủ giáng lâm phong tỏa nơi đây bốn ngày thập địa bên trong thập địa là tinh thể đều là cổ tiểu lục mỗi một khối đều nhỏ đến có một bên hai bên cách xa nhau có hết biển sao thậm chí không có giới bích ngăn cản một t o a lại một t o a núi nhỏ mới là hết của mục man hoang khí tức đập vào mặt khẳng định đem biên hoang dị tộc cũng coi như lui tới như thế toàn bộ bốn ngày thập địa có thể nói là hoàn toàn trò cười những người kia sống ở đế quan trước đó đối với dị vực dị tộc kéo dài hơi t à n đối với bốn ngày thập địa sinh linh cũng là lòng dạ gắt có c thể nói là nội đấu người trong nghề bên trong đấu bên trong đi xuống trời thương ngươi cho ngươi cơ hội n h ờ ngươi tiêu diệt hắn mới có thể an tâm rời đi cái kia thế gian thiên nhân tộc người hộ đ ạ o nói chứ này trong còn không có tiểu xích trời cũng được xưng là ly hận tiên bởi vì cổ sử chỗ nhớ kỷ nguyên tiếp theo cái kia bên ngoài rết máu chạy thành sông thi cốt như núi hận quá ít hoan quá vẹn toàn khó bù đắp ngày xưa tiên tuối mà chân tiên không có hận chúng ta thi cốt trồng chất cùng một chỗ tiếp nối cùng hận ý khó tiêu kiếp trước người bằng vào chúng ta xương dựng thành h ù n g quan h o à n g ở đâu bên ngoài mọi người nhìn xem đám người muốn đem ta tìm ra tới một lần kia đ ộ kiếp ta thu hoạch tương đối khá n ụ c thân còn không có nguyên thần là vỡ nát rách lại là gây tái tạo đủ kiểu rèn luyện lấy lôi đình luyện độc thân tụ tập nguyên thần k i a là c ổ pháp đối t ự thân không có chớ nhỏ chỗ xấu thời gian là dài sông lui đến giáo chủ thiên thần đều phát hiện xen trong hư không một đạo lại một đạo chỉ quét tới cuốn theo tám nghìn châu tu sĩ biến mất bất quá nơi này rất đặc biệt c ổ một san sát thành rừng vọng lâu vô số đủ loại tiên gia động phủ chờ treo ở trên không càng l à c ó rất nhiều phi cầm đầu thú thậm chí nhìn thấy chân hoàng rồng chờ hứa thiếu nhỏ núi cao cùng ngang trời thấp lượt lờ lấy mây mù một chút lão đẳng theo dãy núi vậy t h ô nhỏ quấn quanh lấy một tỏa lại một ngọn núi một khắc đó không có người phong tỏa thiên địa vây khốn hư không ngăn lại chỗ không có người đường đi tiên cổ kỷ nguyên sở di yếu không có trường sinh giả đây cũng là bởi vì thiên địa hoàn cảnh cho phép phàm l ạ i yếu người nhất định qua mạnh mẽ từng rắn mà lại nơi xa chiến xa ầm ầm máu tơi ư chảy xuôi thiên quốc giáo chủ tại cùng ứng long kiến theo trước liền biết chạy đến phía sau không có một cái cổ hồ bảy màu ánh sáng n g ú t trời sương mù mịt mờ tràn ngập hôn lộn khí tung bay dạng nhìn có so thần thánh cùng tường hòa xua tan chỗ không có chớ chú lực lượng cho dù giáo chủ cầm giữ hư không cây kia sừng cũng có thể vạch phá hoang hắn trốn đúng rồi ngươi nhìn còn không có ai có thể cứu hắn không có người nóng vừa nói nói thấp tại hạ giáo chủ uy áp phóng thích chấn động thập phương lôi k i ế p cất bước thế gian dưới thân uy áp càng hơn thánh tế giai đoạn bước nhỏ sao băng mà qua trở lại tiên cổ vị trí thuận tiện còn hướng tề đạo lâm cùng là d i ệ t sinh linh hai tên gia hỏa hỏi ý một phen liên quan tới tám nghìn đạo châu cùng với bốn ngày thập địa, địa tương quan tri thức là qua cái kia bốn ngày thập địa t ư a i thức là qua cái kia b n h n g q n tri t cũng chỉ là so ra mà nói đối với thượng giới bốn vực thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang nói. mà trong cái này một chút tiểu giáo hận xuyên qua ta không phải vì giết ta tới h ứ a ninh nhìn chằm chằm chúng ta trong lòng rất nóng thượng giới quỷ ra không phải bị người của thiên quốc c ạ m toán giết chết bây giờ ta cũng theo giáo này dây dưa không có thù hận có phát thiện hớ ninh có không đúng là lên chúng ta không thể nói không có tiểu ân thế nhưng là tộc này lại lấy oán trả ơn ít như vậy năm trôi qua lại đến như thế có hổ thẹn lời nói hắn cũng nói ra miệng hắn s ở lấy lương tâm của mình thử hỏi ngươi không đối là lên hắn thiên nhân tộc địa phương sao h ứ a ninh trách mắng tiên trì nham thạch mở ao xám xịt tươi đẹp có không ánh sáng lộng lẫy chỉ không có một loại năm tháng tích lũy đi lên cổ ý một nháy mắt h ứ a thiếu thiên tài bị dẫn đi trở lại đến t r ư ở n g bối của mình gần về sau tất cả đều thở dài một hơi đương nhiên tại cái kia quá trình bên trong không có rất ít cổ yếu ớt thần niệm quét tới tại tìm tòi nghiên cứu nhìn chúng ta phải chăng không có vấn đề từng cái từng cái kiểm tra có lẽ hắn từng đối thiên nhân tộc không có chút t ấ n huệ thế nhưng hiện tại nhất định phải giết hắn bỏ mặc hắn trưởng thành đi lên thiên nhân tộc nguy rồi vì bảo đảm thiên nhân tộc hắn còn là chết đi cái gì lương tâm cái gì ân tình hắn đ ờ i t r ư ớ c lại đi cùng người thảo luận đi thiên nhân tộc người hộ đạo bờ môi m ấ p máy bí mật chuyến âm âm nóng mà cười cười hoang ở phương nào một đời kia thiên địa điều kiện là cho phép có luận người nào rất k i ế p chỗ buộc phát lôi đỉnh đều biết hung manh có so siêu việt ứng không có thiên phạt còn không có thanh viên nhìn là đến no ta chỉ không có thổ khí tràn ngập vàng bên ngông một mảnh giống như ít ỏi địa thú tại b ú t lên dẫn đến cắt vàng đầy trời vật kia là giá trên trời bảo vật lôi k i ế p uống một n g ụ m lại một cái ta cảm thấy tự thân rất chậm liền khôi phục được đ ỉ n h phong có luận là nhục thân vẫn là nguyên thần đều bị tầm b ổ trước kia ám thương hoàn toàn biến mất lý giới người lui vào tiên cổ không có người trước tiên liền kết thúc tìm kiếm hướng ninh đem ta chấn sát việc đã đến nước này lôi k i ế p biết rõ ta thành công lần kia thiên kiếp cơ hồ xem như thông qua mạnh mẽ vừa có không nghĩ đến trước hết nhất đến yếu địch bên trong thế mà không có ta ta là cấm tầm mắt băng hàn theo láo giả đối mặt lúc này phản xệ tiên đạo hoa đoá s a n g chói tám nghìn cánh hoa lưu động ráng lảnh mỗi một cái lá cây đều là một cánh cửa theo tiên cổ tương thông âm khí đập vào mặt một tòa bạch cốt sơn hạ xuống ở phía dưới ngồi một nữ tử màu da tuyết trắng tóc xám dối tung mang theo bệnh trạng thế nhưng ai dám lớn dò xét minh chủ đến tổng cộng không có tứ trong tiên mà có lượng trời chính là trong đó một t ầ n g trời là trong thần thoại hết sức nơi mà tại cái k i a bên ngoài còn không có một tòa cổ đài nguy nga to lớn nhỏ phát ra ánh sáng trói mắt là qua là chờ hứa ninh chuẩn bị chạy trốn tránh né nhóm giáo chủ truy sát liền nhìn thấy tiên đạo nụ hoa thả ra một đạo lại một đạo ánh sáng cái này tám nghìn phiến đường nhỏ cánh hoa phát sáng đem chỗ không có theo nó cái này bên ngoài thối lui tu sĩ đều trói buộc ra ngoài trở về trong đám người tiên cổ t r o n g còn không có hình thành cái này đến cái khác kiến trúc h i ệ n nhiên là những thứ này nhỏ năng giả làm chuyện xấu đánh lâu dài chiến chuẩn bị dứt khoát ở chỗ này thành lập được kiến trúc đến mau mau quan sát thiên tài giao đấu bốn ngày so với thập địa càng thêm mênh mông cũng càng thêm rộng lớn càng thêm địa linh nhân kiện ta tế ra không gian pháp khí bên trong chỗ chấn áp vong linh hải dương thiên thần cảnh giới có chi có mạch, có cả cảnh giới cao. 28 378 n28, chương thể tái một giọt thể thể tất sinh, gây giới vi máu áp sụp sân n28, đắp đổ 28 378 388, không có gì có thể nói tiểu bối trước đem ngọc thạch đạo thư dâng lên một lúc cho ngươi một cái thông thoái hòa v â n động lao giả lệnh leo âm chầm nói đây là nhục nhãng ư ờ i bằng thực lực của hắn tự nhiên có thể chấn áp thạch hạo sau đó cướp đi trong tay hắn tiên đạo kinh sách nhưng lại muốn để hắn chủ động dâng lên lao đông tây đừng t ậ y già lên mặt nói đến ta tại tiên cổ thế nhưng là gặp gỡ không ít hỏa vận động đệ tử thực lực ê nhất muốn mình phàm, muốn siêu còn từng cái tự cho mình siêu phàm, nói chết, cái cho cái c h tự gì n áp ộ i đời sau, buồn cười. biết hiệp, huyết Thạch hạo không biết thỏa hiệp, cũng không thể sau, buồn cũng sẽ không là ù dù i bởi đối bước, bỏ phương cho cũng vì thế, không hắn. Nhất yếu qua sẽ l tiên cốc hỏa vân động la phủ chân cốc yêu long đạo môn u trở đều là cổ xưa nhất đạo thống lớn một mực tại liên thủ chấn áp tội huyết nhất mạch xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đội nguyên áp hoan h ị hệ nạp c m lúc này làm sao lại bỏ qua hắn đúng lúc này có một vị lao giả cái ó nói, phần không chờ hắn như gọt bất tiếu tử tôn, chém đỉnh hưu, nhẹ một chút, đừng nhanh như vậy liền chơi chết. Thiên nhân tộc người hộ anh, đầu mong. long môn người, bàn xuống trường tôn, đừng liền người gọt trước, tộc c một mặt. một một đạo Đạo đạo Ra tay tay tới, bất tiếu tử yêu vậy là là bối và tay nhỏ n ô ra minh chủ ra tay tuyết trắng bàn tay mang theo xương trắng vỡ nát thiên địa đem mây động lần nữa chém bay hoa một tiếng miệng nhỏ p h u n máu đó là ai ta tàn nhẫn vừa lên tử đem ở đây người đều đắc tội một số người sát khí ngốc trời đúng đây là ngươi tộc đời thứ nhất là diễn sinh linh mọi người kinh hô vâng cảm ơn hậu bối khích lệ mây động hướng ta làm lễ trong lòng rất là kịch liệt như thế tuyệt đại người kém cõi đều đến chỉ vì ta ra mặt sao là cảm kích vạn linh đồ hắn c á i kia nghiệp trướng năm đó để hắn may mắn trốn được một mạng bây giờ đã có thành tựu dám hướng các ngươi vung lên đồ đào sao lựa trồng vòng động chủ q u á t lên long ảnh bốc hơi thanh quang tre lấp mặt trời phương xa một tòa thanh đồng điện chấn động hỗn nộn khí cuộn trào m ã n liệt theo ở trong đi ra một cái trung niên nữ tử tóc trắng dối tung trong mắt chấp động ánh sáng màu bạc đâm người thân hồn số mật ít nhiều năm đều có không người như thế nói chuyện với ngươi thần miếu kẻ yếu âm thanh băng hàn trong mắt ta mây động còn không có là một cỗ thi thể nhất định được trôn cất vào minh thổ ngày sau lại chờ một cái tu r a tám đạo tiên khí sinh linh đáng sợ thức tỉnh chỉ cái này phê bình hôm nay ta nếu là chết tương lai tất thành hạ giới đáng sợ nhất chúa tể giả một trong thế nhưng là lúc này mây động lại mơ hồ trong đó đoán được một chút là sai cái kia nhục thân rất yếu là ngươi tại ta cảnh giới kia thấy qua yếu nhất thể phách tương lai tất nhiên sẽ là có địch kỳ thi minh chủ phê bình mọi người biết rõ hoang so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền thạch hạo tay cầm vạn linh đồ tiến hành đối kháng thế nhưng pháp trận phát sáng cắt đứt đường lui ta rất chậm lại bị ngăn cản kẹt lại còn dám phép lối toàn bộ ngày bên trên đều sẽ có bọn hắn đất dung thân minh chủ nóng sâu kín nói thế nào bọn hắn vẫn là dùng sao ngươi một cái đệ tử đánh nổ bọn hắn chỗ không có người đệ tử có người là đối thủ lực áp các giáo vạn linh đồ điệu thấp có so nhỏ giọng nói ha, ha nhỏ cười hôm nay ta thật sự có so khó chịu chỗ không mọi người lấy làm kinh hãi lời nói như thế kia thực tế là một loại t h ấ p độ tàn dương phía trước mấy vị giáo chủ rất đặc sắc căn bản chính là sợ ta chạy trốn bởi vì đoán chừng ta có không cơ hội có sai là ngươi vạn linh đồ liếc nhìn đám người nói ngươi đã nói lời nói bọn hắn quên sao cái nào luôn chết dám giết ngươi đệ tử ngươi liền lấy gậy ông đập lưng ô n g để bộ tộc này t ì n h anh trước đây tuyệt d i ệ n những lời kia để tiên điện số bảy nhân vật tầm mắt nóng liệt sắt khí tràn ngập ta biết rõ cái này nhiều năm thật là có thể lưu tu ra tám đạo tiên khí vang r ộ i cổ kim để ta sống trên đi đích thật là l ạ nhưng tưởng tượng thai h o ạ n c ú trong t nháy mắt đó mấy cái tay nhỏ dò tới đem mây động đặt ở phía trên ta bông u ra tay nhỏ một đám thiên thần thi thể rơi xuống đều là các giáo kẻ yếu bị ta vừa rồi thuận tay đánh giết đến đây theo ta có thời sự tình bại lộ làm đến sôi sùng sục lên tám nghìn châu rất ít tiểu giáo truy sát cùng vây q u ấ t ta người giết cổ thánh tử hắn muốn báo thủ nghĩ là muốn mặt liền đến đi mây động nói rất thẳng thắn cho dù tại bị một đám giáo chủ vây quanh cũng có ý sợ hãi càng là chịu thua cũng không phải là chỗ không có có bốn lá đều là bốn lá kiếm thảo trùng tộc nó không có vì thiên địa linh dược không có vì thiên kiêu tử đệ là qua bốn là số c h i cực phù hợp thiên địa đường nhỏ cho nên thường thường đều ẩn chứa yếu ớt thiên phú hoặc là năng lực không phải như vậy dứt khoát đến một khắc đó ta vẫn là loại thái độ đó bị các phương giáo chủ vòng vây cũng là tiến vào co lại phải biết là d i ệ t sinh linh n ã o khí có một bên liền các đường giáo chủ đều là để ở trong mắt hoàn toàn là sợ dám cùng t i ê n đấu dám cùng hạ giới các trẻ nhỏ dạy là địch hiện tại thân tại trong tuyết cảnh như thế nào thoát đi chớ trí hoãn đưa ta xuống đường đi thiên nhân tộc người hộ đạo xuất thủ lần nữa ta sợ đêm dài mẫu ít hận là đến lập tức kết quả mây động tính mệnh đến nay đều rất không người biết ta là loại nào tộc đạo chủ là muốn nói mây động bây giờ chiến tích rực rỡ không ra trước đến giờ là nổi danh trải qua này một câu cũng muốn danh chấn trên trời lúc này nhìn thấy vạn linh đồ còn không có là d i ệ t sinh linh xuất hiện chạy đến nghị cách cứu v i ệ c ta mây động l á n h huyết xuống tuôn con mắt mỏi nhừ cảm xúc dân g trào thời khắc mấu chốt hai nhỏ kẻ yếu vì ta ra mặt đối đầu chúng giáo chủ Hắn rất là lên, tiên rất tại là cổ bởi ê thiên bên n trong náo da nhỏ như vậy động tính, ngươi còn không có biết rõ một chút. Là diện sinh linh cũng khó được lộ ra ý cười. Năm đó, vạn linh bình thường là còn từng chui vào trí tôn điện đường các ít đối thủ cổng và sân biết một chút. trổ tư tuyệt thế, tuyệt trí ít thủ trong, ta rõ ra ra, loại vào các mách các phát. da khó học học học, chui học chúng được cười. được vậy và đó, đồ đủ đối lộ có b Là là ý vì ta còn không có biết rõ mây động tại tiên cổ hành động một người bệ nghệ các giáo giết những người kia đệ tử môn đồ nơm nớp lo sợ để vạn linh đồ trong lòng dễ chịu đến thực hạn căn cứ trong vòng đi nói Châu đều đem lại có hắn đất dung thân. thiên ô n nhân tộc người hộ đạo sáng tỏ nghiêm mặt quất lên trước nhất ta lại cười lên nói ngươi còn có không đem trí tôn điện đường t h ố n g lên đến cơ hội cũng là là rất thấp thế nhưng đệ tử của ngươi nhất định có thể cái kia rất nhục nhãng người đem mây động xem như hàng hóa giống như là đang c h ọ n tuyển không ra hắn không phải hoang quát tháo âm thanh truyền đến thần miếu người đến kia là một cái trung niên nữ tử uy nghiêm có so như là chúng thần c h i chủ nhìn xuống mây động trí tôn điện đường dương nhiệt g n ă m đó để hắn chạy thoát là vận may của hắn thành lập một cái cái gọi là lùi bại đạo tràng hắn còn dám xuất hiện tha cho bọn hắn là đến nói đến cái kia bên ngoài vạn linh đồ con mắt đỏ n h ắ c lên chuyện cũ nói tới trí tôn điện đường kết thúc trong lòng ta không có nhỏ đau nhức thế nhưng là bây giờ trong mắt ta cái nhiều năm sức nặng lại là như thế nặng không phải hắn muốn luyện hóa ngươi bên trên bầu trời truyền đến một hồi mang theo t r e o tức tiếng cười giống như tiếng sấm giống như thần hàng rất xấu ngươi đời là cô hoài nghi không có hướng một ngày hắn sẽ trở thành ngươi bối trung nhân thời gian là biết quá dài rằng r i ặ c là biết quá xa xôi là diễn sinh linh nói cho dù biết rõ đường lui gia nguy là thấy chiếm được chỗ xấu tâm tình cũng rất d ù chậm dư nghiệt kéo dài hơi tàn mà thôi đều sắp chết đáng trẻ m trí tôn điện đường sớm đã có rơi trở thành lịch sử kiếp cho ta nóng băng băng nói, bước đột ế n gần sau. Cái gì? Đây là rõ hẳn.、Ta、dáng người thấp hơn trượng, tầng mây đều tại trên đỉnh tiên hắn thân không gì, đầu sau. Ta vai của ta, đỉnh lập địa, đều Cái có bộ nóng, tại tại dưới đây mây là lập rõ thấp và b lông vàng nóng, màu ạ i nhiên ó con c c không ô có một đ lớn nhỏ hoàng kim cánh. n h kim i Đột nhiên, chấn động kịch liệt chuyển đến tiếp lấy trên bầu trời giống như là bên trên sủi cào chém bên ngoài cách cách rơi xuống bên trên lít nha lít nhít một đám người ta miệng nhỏ ho ra máu toàn bộ thân thể bay ngang ra ngoài lại tại lúc này một vệ ánh sáng vàng sáng trói có so từ không trung hiện ra một đạo lớn có chút so bốn lá kim cỏ chính là vây công trồng vòng đi cùng là d i ệ t sinh linh những thứ này cự đầu giáo chủ đều ngừng đi lên trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia ngưng trọng bọn hắn muốn giết ngươi đệ tử ngươi cái k i a ra tay không có cái gì là có thể vạn linh đồ gào to nóng khiển trách chúng ta nói ngươi từng nói qua ai dám lấy nhỏ là lớn giết ngươi đệ tử ngươi liền diệt ngã chỗ không có trước đây nói được thì làm được bọn hắn cần phải may mắn đệ tử của ngươi mắt sau có chết ngươi đã nói ai dám động đến hoang ngươi liền diệt a i là d i ệ t sinh linh q u t lên không có loại cái thế ba khí xấu đừng lãng phí thời gian một trưởng bộ chết b ớ t lưu lại t h a i hoạn không có người nói la phủ chân cốc lao giả nói chúng ta chấn áp tội huyết nhất m ạ n h quyết là có thể để một cái tiền kỳ thiên tài c u ộ t h ờ i vạn linh đồ bà khi nói nhìn chằm chằm chỗ không có người hoa bởi vì cho dù ta tiến vào co lại cũng có không xấu ra sân vẫn là như bằng bản tâm làm việc là để cho mình bị khuất xấu xấu xấu là thẹn là ngươi trồng vòng đi xem trọng đệ tử một người mà thôi gắng gượng cho tới bây giờ trồng vòng đi nhỏ cười đạo bao màu vàng nóng phần lên bay phất phới phát ra đủ loại q ố c văn đem mây động xoắn tới bảo hộ ở gần về sau là để người làm tổn thương ta hứa thiếu người lấy làm kinh hãi tiên điện nhân vật số bảy xuất hiện là kinh khủng giáo chủ cấp kẻ yếu h i hữu không có đối thủ a đồ tốt đây là cái gì lực phòng ngự mạnh như thế lúc ấy liền có người kinh ngạc càng phát vui vẻ đây là trí bảo đạo hữu hiểu lầm không có nói làm xấu nói bị có nghèo có hết mưa kiếm bao khoảng người cũng là từng tại tiên cổ mở ra về sau tôn này kẻ yếu kìm hữu vạch cỏ bốn lá thả ra lời hung ác người nào không ra dám làm tổn thương cỏ bốn lá chính là đối địch với ta cái kia không phải là ta ý xấu mà là đã đem có bốn lá coi như chính mình đổ vật muốn luyện hóa hết liên quan đến tài sản của ta tu vi là dám làm bị thương một điểm bởi vậy mới tại tám nghìn đạo châu để lên lời hung ác h ứ a ninh gốc kia mới có bốn lá trưởng không thảo tự kiếm quyết tin tức chuyển ra phía trước thập hung tiền nhân thân phận liền càng chuyển càng hung nhưng người yếu kia không những có không quan tâm cái kia thập hung tiền nhân danh hiệu ngược lại càng thêm khát vọng cái này đài thông thiên cấp thông hướng thiên địa huyền hoàng v ũ trụ hồng hoang tứ giới ta chính là giới nhất tâm cái này một cái chỉ vì có thể thu hoạch được bốn lá kiếm thảo truyền nhân đem l u y ệ n hóa để cho mình càng lui một bước trông vòng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh tức tốc trốn đi lên lấy trồng vòng đi hộ thể mở ra một đầu hư không thông đạo p h ú c mà lúc này một người mặc đạo b à o màu vàng nóng nhìn tóc bạc mặt hường hào bề ngoài tương đương là sai lão nhân xuất hiện từ bầu trời hạ xuống rơi lên trên tới một n á y mắt vạn linh lao nhanh đủ loại thú chạy cùng thần cầm vật lên ngăn trở một kích này cái kia phiến có người khu phi thường bao la vây quanh tám nghìn đường nhỏ cánh hoa không có các ít tu sĩ lúc này tất cả đều lộ vẻ xúc động vừa lên t ử không ra lên lời của ta như thần chống tại gióng lên ở chân trời nổ vàng chấn rất ít người hai lỗ h a i o n g o n g nổ vàng thân thể đau nhức ta thấp chọc vào mây chân đạp sông núi gánh vác màu vàng bằng l n g vũ hôn đ ộ n khí tràn ngập con ngươi như kim đăng như là mở trời cự nhân âm thanh chấn động b ả y phương vạn linh đ ổ không có người cắn răng nhận ra cái k i a xú danh rõ ràng lấy đạo chủ ha ha đại tử h ắ n thật sự là là sai là đến tại tiên cổ miễn cưỡng giết ra một đầu có đ ư đường lực áp các giáo đệ tử thật viễn siêu dự liệu của ngươi a trong vòng đi rất thông suốt chậm ta rất tùy ý như thế một kích chỉ vì ước lượng mây động yếu mạnh mẽ mà thôi ngay sau đó chính là một đạo màu vàng kim ó n g ánh vết kiếm vào hư không thành hình theo trước một cái tiếp lấy một cái một đạo tiếp lấy một đạo có mấy đạo vết kiếm v a n h kích giống như mưa kiếm đánh phía một thân ảnh ha ha không có làm không có chỗ l à v ì tiểu trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy ai dám giết ngươi đệ tử không phải cùng các ngươi là địch lại như thế nào nhỏ đúng rồi giết hết trên trời ngươi làm thịt chỉ riêng hắn nhóm chỗ không có đệ tử môn đồ vạn linh đồ bá khí có một bên nói như vậy nói Vâng, phân động, sao là chấn, sao là lánh dâng trắng mướt, dựng lên đủ loại cổ thú, thần cầm, giống, giận, nước thiên địa, đối kháng sao sao sao cam ra địa, trào. đạo loại là là là lâm cổ cầm, cái mướt, mấy đủ đối huyết thú, nhỏ. tay Tê bây giờ hứa ninh đến kết quả lại là không có chỗ l à c ù n g cũng không phải là đúng hạn suy nghĩ như vậy thuốc thủ chịu c h ó i mà là cho dù t ê đạo lâm siêu phàm thế nhưng ta dù sao vẫn là là giáo chủ cầm giữ không có như thế yêu ấ t trí bảo cũng tại mấy người m ê n h mông gợn sóng bên trong bị trọng thương đã hắn khăng khăng hắn cùng chờ là địch như thế hôm nay đi đúng rồi vẫn là đi thần miếu kẻ yếu mở miệng kia là một cái trọng lượng cấp nhân vật yếu ớt có bên cạnh bọn hắn là muốn chuẩn bị cho tốt n g ư ờ i địa phủ n g ú t trời thần thi trong hư không một tòa bạch cốt sân xuống minh chủ nóng sâu kín nói v a n h mây động t h ầ m than kế hoạch đuổi là xuống biến hóa ta cũng còn không có lôi kéo bốn vị giáo chủ bảo đảm ta ra thiên cổ là từng ngờ tới bị tiên đạo hoa cánh trực tiếp đem chính mình lấy đi còn không có ngươi một khắc đó màu vàng cánh tre ngập bầu trời không có một cái vạn trượng thấp sinh linh xuất hiện cùng với hôn đột khí đỉnh thiên lập đ i ệ hoa mới trẻ nhỏ bảy mươi tuổi mà thôi l i ê n bị là d i ệ t sinh linh ký thác kỳ vọng coi là ngày sau người trong đồng đạo có thể thấy được ít sao coi trọng chính là sợ gió tiểu t h i ể m đầu lơi ư sao t r o n g vòng quát tháo trong tay kiêm lịch long vậy tế ra chống đỡ tại sau lưng một trường kia đánh tới thiên băng đ ị a liệt nếu không phải tề đạo lâm phát sáng mây động trực tiếp liền trở thành bùn máu căn bản sống đúng rồi trong khoảnh khắc đó tại chỗ giáo chủ đều phẫn nộ bởi vì từ trên bầu trời rơi xuống bên trên liên miên sắc chết đều là chúng ta tiền bối là qua tề đạo chủ cũng là được bốn chết một đời nhưng chúng quy là đạo thoát tìm đường sống bây giờ càng là cùng chúng ta địa vị ngang nhau có sợ các phương cử đầu lấy ra đi thiên nhân tộc người hộ đạo l ạ n h g i ọ n g nói khô cằn bàn tay mở ra hướng về thạch hạo trộc tới tựa như là sách con gà con muốn phải như thế đối phó mây động một tiếng nóng h g ừ chuyển đến tại chỗ giáo chủ đều thần sắc sáng tỏ mang theo có hết sắc khí mây động kêu lên lúc này ta máu me khắp người toàn thân không có là nhiều xương cốt đều đứt gãy thân chịu trọng thương b u ồ n cười h á n tiên điện năm đó cùng các ít thế lực liên thủ mới l ạ qua cùng tiền sư cả hai đều thiện nếu không phải không có chúng trợ ai có thể giết người, người sư trong vòng miệng nhỏ ho ra máu kém chút tại chỗ sụp đổ chỉ bằng một mình hắn cũng dám hiện thân ngay tại khi đó chỗ gần một tòa thanh đồng tiên điện rung động chuyển đến cái kia đạo tiến g quát một tiếng rung mạnh mây động gần sau cuồng bạo quẩn trào mãnh liệt nếu không phải tề đạo lâm phát sáng không có đủ loại sinh linh hộ thể ta tuyệt đối sẽ bị vừa lên t ử bóp chết tại cái kia bên ngoài hai mươi tám đệp ba trăm bảy mươi chín n hai mươi tám chương ba trăm tám mươi chín d i ệ t một đạo từng đạo ánh kiếm màu hoàng kim cọ rửa mạ qua đem cái kia đạo thân ảnh hoàn toàn bao phủ thậm chí nó âm thanh đều biến mất tại vô cùng vô tận xuyên phá không khí trong thanh âm xoay một tiếng giống như màn trời bị xé nước ra toàn bộ bầu trời đều bị một luồng ánh kiếm xuyên tấu h bày biện ra hư vô vết rách khe hở bên trong một giọt lại một giọt dòng máu màu vàng nóng rơi xuống mỗi một giọt máu đều giống như nặng đến b và quần vẩy xuống trên mặt đất đập ra cái này đến cái khác thật sâu hô to vị kia cường giả bí ẩn huyết dịch vẩy xuống một mảnh thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa bị ánh kiếm hoàn toàn thôn phễ hết bất quá trên bầu trời cái kia hư vô vết rách bên trong lại mang theo một tia lại một tia ầm ầm lôi công chấn n ộ một đạo sấm xét màu tím từ thiên địa chém rơi ngay sau đó chính là từng đạo từng đạo màu máu lôi điện bày biện ra một bức diệt thế cảnh tượng giáo chủ cảnh giới trở lên tồn tại vất lạc thiên địa đều phảng phất tại vì đó ca khóc đây là một bức như thế nào hình dạng tất cả cự đầu đều chấn kinh đến chính là tiên điện người đứng thứ hai lúc này đều lông mày chặt chẽ nhăn lại trong hai con ngươi mang theo nồng đậm nghiêm trọng động thủ đi hư vô vết rách bên trong toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết h ứ ninh tay cầm một đạo màu vàng kimóng ánh hư vô chi kiếm đi ra tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt phía trên mang theo một tia giống như thiên thần dò xét nhân gian như thế nói động thủ người nào khối kia bầu trời nổ tung một cái lao giả ung dung m à tới đạp xuống tại vùng đất kia phía dưới là diện sinh linh dựa vào một đôi cự xí ngăn trở bảy mặt bốn phương c h â không có người công kích đồng thời một tiếng giống giận vô i ế t về phía về sau nam chặt yêu tề đạo lâm phó môn chủ、Phúc. hiện tại ta một cái nhận ra tên lão giả kia không phải côn môn cái này say cướp lao giả hầm hẹm là diện sinh linh thần dũng lần nữa đánh chết một người máu tươi nhuộm đỏ trời cao đồng thời nó giống giận g ẫ m đạp thiên địa để hư không sụp đổ và chạm mà tới tiêu tương áp l ụ c soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền hử một tiếng nóng hử chuyển đến phương xa đi tới một người tay trái cầm một thanh kiếm thần một người một kiếm ngạo lập giữa thiên địa phảng phất muốn đem bốn ngày đều chém xuống đi lên loại khí tức này quá khủng bố một đầu d a o long bị ta miễn cưỡng kéo đ ứ t mà tiến một cái xiết thành bù n máu hình thần câu diện là thật l à khéo ta loại công pháp kia chẳng lẽ tu đến hết sức sao phải kết thúc dùng hợp chủ thứ thân vòng trời bị chém ra nhỏ tại luôn xuống hư không tại chốt mùi hỗn độn đang cuộn trào mánh liệt trí tôn điện đường trần giao pháp sớm đã thất truyền thế nhưng là long đạo cửa lại chính mình như thế khai sáng để người kiên kỵ bên trên định quyết tâm muốn trừ hết ta một cái màu trắng sừng trâu lớn có chút so k ề cận vết máu rơi xuống đi qua mang theo một loại man h o à n g khí tức kia là một vị khủng bố kẻ yếu cự giác chỗ không mọi người biết rõ tiên điện nắm giữ chủ thứ thân phương pháp tu hành chính là không c h ọ n vẹn chân chính pháp là kia là diệ t sinh linh khai vết thương mà lại cũng có người sẽ nói ta bởi vì ta còn không có bị thương tham dự tiểu chiến、Giết tiên điện kẻ yêu càng là nhỏ uống ít như vậy đạo hữu ở đây chỉ là tám người tính là cái gì chư vị các ngươi cùng một chỗ đ ộ n g thủ lại không có âm thanh chuyền ra giật dây nói hắn đánh giá quá thấp c ô n bằng năm đó lại là là có không người gặp qua còn không người từng tham dự qua một trận chiến này không có người nóng tiếng nói kia là cơ hội khó được ta chủ thứ thân đều xuất hiện nếu là có thể toàn bộ đánh giết một lần kia liền có thể triệt để ma diệt cái kia sinh linh khủng bố châu giả nhiều lần nước hiếp ngươi đệ tử làm các ngươi nhất mạch kia xấu khi dễ sao trang na rào nhỏ uống trong lòng bàn tay phát sáng đánh ra vạn trọng cốt văn sóng biển a đầu kia trâu giả thật trượt chạy long đạo cửa nóng cười cái này từ trên trời giáng xuống lao nhân mang theo từ thiện cười theo là d i ệ t sinh linh một chút cũng là giống như thế nhưng là thạch hạo lại một cái nhận ra thiên nhân tộc người hộ đạo gầm thét ra sức chống lại n ă m đó ta rất yếu tại thời thái cổ hiển hách vô danh nhưng bây giờ thật thịnh vượng huyết khí khô cạn la phục từ sau thần dũng thiên địa đều giống như trắng tối tới phi thường kiềm chế nhưng lại lại rất rực cháy lạnh vê anh cái gì đó là của ta thứ thân sao không có người kinh hô dã man va chạm thiên băng địa liệt cắt bay đá chạy sơn mạch đứt gãy hôm nay là vì giết hắn cái nào không có r ả n h cùng hắn quyết chiến nhanh chóng vẫn lặp đi hòa vân động động chủ quất lên còn không có đi theo tiên điện kẻ yếu cùng một chỗ công kích mà tới không phải thạch hạo cũng tại đờ ra mặc dù không có phỏng đoán nhưng chân chính lấy được một cái xác thực đáp án vẫn là không có bắn tiềm động là d i ệ t sinh linh địa vị khó tránh quá nhỏ nhìn xem phức tạp nhưng là một loại đáng sợ công kích nó lực có chút nghèo tập hợp đủ thân lực lượng về phía sau mệnh sông một khi đánh trúng đối thủ t ẩm ẩm ẩm kia là một cái phi thường lợi hại sinh linh tại thực vật hệ bên trong bên trong tu sĩ tiếng tăng quá nhỏ từ xưa đến nay uy chấn hạ giới tám nghìn châu tiểu chiến năm chắc thủy chung là diệt xét thấy hoàn cảnh lớn như thế Bản trạm khả năng đóng xin người trạm tùy thời đóng lại,、xin、mọi người mau cm h vĩnh doanh đổi nguyên áp, hoan nghỉ ó n đến vận nguyên g rời đổi bước cựu ác, nạc. đây là một vòng màu trắng tiểu nhật to lớn nhỏ trắng đ o á n không có một loại đoạt người tâm phách chém người linh hồn khí tức bén n ọ n tràn ra bạch sắc hòa diễm khó trách từng không có truyền n g ôn nó là đẻ trứng còn tại t r ứ n g bên trong lúc liền bị phong tại h ô n độn bên trong cho đến trăm vạn năm trước mới xuất thế chỉ vì tắm rửa thái sơ khí thiên thiên đạo tác thậm chí không có người suy đoán ta là kỷ nguyên tiếp theo sát phạt trí tôn mượn sắc hoàn hồn khó mà mục nát diệt kia là ta khai s á n g pháp mặc dù vẫn là h o à n mỹ còn không có t ì vết nhưng đích thật là một loại không thể điều khiển ít loại bảo thuật pháp lúc kia ta toàn lực ra tay tiểu chiến yếu địch giống t ề đạo lâm nhìn về phía cái kia thiên nhân tộc người hộ đạo nói với thách hạo đồ nhi lão gia hỏa kia đinh xuống hắn mỗi lần đều không có ta hôm nay cho ngươi cho hắn chém khối châu kiện thịt ăn cái này g i ế t đi một cái cũng là lưu đều chém tiên điện số bảy nhân vật nóng sâu kín mở miệng còn không có ra trận cái kia một thanh em vang lên chuyền đến kinh hại rất ít người bốc lên mồ hôi nóng tất cả đều thần sắc khó coi là đúng còn có không c h ọ n vẹn chỉ là chậm m à t h ô i hôm nay đánh giết ta là cho ta cơ hội cái kia một tiếng trâu giống chấn động có người khu kinh hại hứa thiếu người đều run dậy vê anh tay ta cầm một thanh thần kiếm s ắ c bén cả người mô hình mơ hồ hồ phi thường hư đạm phảng phất là tồn tại ở thế gian ở giữa có người dám lớn dò xét bởi vì ta là cái kia thế gian lợi hại nhất sát thủ đầu lĩnh là diệt n ă m đó lại là là có không chiến qua hắn hôm nay đến làm giữ còn nghĩ bị chấn áp sao kiếm cốc cốc chủ nói người đầy quả thực là dám hắn ý kia là diệt sinh linh thái sinh mãnh cái k i ê u mới giao thủ một cái mà thôi liền giết một vị đáng sợ kẻ yếu chiến xa lái tới mang theo thê lương cổ ý còn không có n g ú t trời sắc khí thiên quốc c h i chủ cũng yếu thế tỏ thái độ nói chính là chân chính côn bằng phục sinh lại như thế nào cái k i ê u tám chữ nặng như núi cao làm cho trong lòng người vừa lên t ử vọt lên sóng lớn cuốn hết mây xanh thực tế quá rung động hoang t ộ i tiểu ác vô cùng chu sát ít tên thiên kiêu tử đ ệ khuyên nhủ các ngươi chớ có sai lầm không có âm thanh văng lên càng là hứa ninh trước sau chém sát giáo chủ phía dưới tồn tại để chúng ta chấn kinh đến là dám trực tiếp ra tay ngược lại khuyên can ngay tại là chỗ gần không còn nhỏ huống âm thanh sâm nóng thiên quốc chủ nhân đến dẫn theo một cái thần kiếm sắc bén đứng tại một chiếc chiến xa cổ xưa phía dưới hòa vân động kiếm cốc yêu tề đạo lâm các loại đều cùng tội huyết nhất mạch đối địch thù hận là có thể hóa giải hy vọng đánh giết thạch hạo dù là đến tám nhỏ kẻ yếu cũng là có thể đi vào co lại côn bằng tử ngươi cũng muốn xem thử xem hắn có thể lật ra sóng gió gì hai thân hợp nhất trước chân thân không ít yếu chỗ gần tây phương giáo giáo chủ cũng đi tới sợ đối phương cá chết lưới rách vì vậy tại chiến đấu còn có không có bình tĩnh cùng trắng lạnh hóa lúc ra tay trước bị thương chức không có lý do trốn ở phía trước bởi vì tại thái của một trận chiến bên trong không có người từng tận mắt nhìn đến ta vẫn lạc là, là biết vì sao đến đây lại tái hiện thế gian sát phạt khí là tán giết hứa thiếu năm nặng người nhỏ miệng ho ra máu thân thể bay ngang nếu không phải không có sư môn trưởng bối ở đây chậm vội vàng cứu hộ nếu như muốn không có là nhiều người chết đi bởi vì tám người này sẽ liều mạng cho dù tự thân chiến tử cũng muốn kéo xuống một số người đệm lưng d á m cùng ngươi đơn độc đánh một trận sao long đạo cửa gào to thạch hạo có kiên định nhỏ giọng nói cảm ơn trực tiếp thu vào ha ha không còn nhỏ cười kiếm cốc cốc chủ khí tức cái thế ta một tay cầm kiếm nói côn bằng đều chết rồi còn nói những cái kia làm cái gì lại rực rỡ cũng đã thành đi qua không cần những cái kia cự đầu lên tiếng hỏi thăm tê đạo lâm cùng với sinh linh bất d i ệ t cả hai đã báo cho bọn hắn đáp án một con rồng ngang trời bàn g có chút thớt mỗi phiến vậy đều không có cao vài trượng chóng mắt theo huyết trì thân thể như một đầu dây núi vắt ngang mang theo mây mủ mang theo ánh sáng máu mang theo sắt khí b ụ nhào xuống tứ tứ loại thần thông đồng loạt nở rộ sáng trói như trong vũ trụ ngôi sao một khỏa lại một khỏa nổ tung tại trắng âm thầm bốc cháy mang theo vĩnh hằng ánh sáng về phía sau chém tới tại quá khứ ta là cần tránh né tiên điện nhất h ăn ý hai người thế nhưng là hôm nay lại chủ động ra tay muốn khiêu chiến người này phúc kia là yêu tề đạo lâm môn chủ sau đó giáo này phó môn chủ bị là diện sinh linh kéo đức thân thể nó tự mình đến đ ộ nhi cái kia cầm đi làm kẹt lệ trang na g i à nói long đạo cựa n ặ quát tức tốc vào tới bảy cái ngón tay dung luyện làm một thanh kiếm thần về phía sau chém tới x o á t một tiếng ta đột phá một số người ngăn cản hướng về thiên nhân tộc người hộ đạo đánh tới hai tay phát sáng đánh ra một mảnh c ố t v ă n sáng trói có so tiên điện số bảy nhân vật biến sắc yếu ớt như ta trong lúc nhất thời cũng nghiêm nghị long đạo cửa mặc dù râu tóc bạc trắng thế nhưng so ta có thể lớn quá ít tuổi tác nhưng hôm nay lại hàn y kết thúc như vậy sáng tạo pháp quá mức kinh người đông một tiếng thiên nhân tộc người hộ đạo thân thể lay động khoe miệng chảy máu thân thể kịch chấn là đã quỷ khóc thần đạo bầu trời vũ trụ vỡ vụn mưa máu mưa như chút nước kia là thiên địa dị tượng kẻ yếu tiểu chiến để nơi đây là thành bộ dáng còn chiến ngươi sao liền như là năm đó là d i ệ t sinh linh nóng cười một tiếng nhỏ giống chấn động núi sông ta giống như là tại truyền âm kêu gọi kẻ yếu tới tại đây tiểu nhật bên trong ngồi xếp bằng một cái thân ảnh màu trắng mang theo một cỗ sát khí vê anh ta sở dĩ là diệt là bởi vì nàng thứ thân cơ hồ là xuất hiện có thể bảo vệ ta là mục nát bọn hắn b ư ớ c ngươi ông chủ nhỏ sát g i là diện sinh linh bên này tình thế càng kinh khủng ánh sáng vàng vận trọng ta thi triển ra một đôi lớn nhỏ cánh đ ô i kháng nhóm địch thiên nhân tộc người hộ đạo hai lần thụ trọng thương trực tiếp trốn hướng phương xa trốn ở tất cả tiểu giáo chủ c o n phía trước là gia sơn trí tôn nhất mạch dư nghiệt nạp m ạ n g đi tiên điện số bảy nhân vật một tiếng nhỏ uống kết ra nhân tiên ấn về phía sau đánh tới trang na dạo đệ tử của hắn giết ngươi đệ tử hôm nay ngươi liền giết hắn đọa thần lĩnh ma tôn cũng nóng sâu kín mở miệng một cỗ kinh thiên ánh kiếm ngút trời xuống xé mở tầm mây chém rách bầu trời vũ trụ đây là có địch kiếm đạo thể hiện kiếm cốc cốc chủ y áp thập phương、Ấm、ẩm ẩm thiên nhân tộc người hộ đạo sắc mặt âm tình là định ta cảm thấy hôm nay nhất định không có á c chiến đối diện mặc dù chỉ không có tám nhỏ kẻ yếu thế nhưng biết càng thêm đáng sợ ở bên cạnh thần miếu kẻ yếu đoạn thần lĩnh ma tôn còn không có nó ta các giáo đến thấp nhân vật cả đám đều ra sân vào thời khắc ấy sát khí n g ú t trời ẩm nó là ma quỷ viên chủ nhân không nhân xưng vì ma chủ ai có thể không có nhỏ như vậy t h ủ bút động một tí liền lấy triệu năm đến tại tạo nên một cái tiền nhân cũng chỉ không có côn bằng thiên v ư ợ n g mười hung bên trong có xuống kẻ yếu keng là d i sinh linh pháp so tiên điện lấy được không c h ọ n vẹn pháp cũng là biết do thấp do ít nhiều lần g i a n giác một tiếng sừng c h â u gây rơi vê anh ha ha côn bằng tử đã lâu hắn cuối cùng muốn vận dụng chân thân sao người đến lính giáo thiên nhân tộc người hộ đạo nhỏ h ư ớ n g hình người của nó thân thể trèo trống là lại toàn diện hóa thành thân bò là lại chỉ là hư ảnh dưới đầu to lớn nhỏ màu trắng sừng c h â u phát ra ô quang về phía sau chém ra kiếm mũi nhọn cái này bên ngoài chỉ không có một cái lao già cùng hơn một cái năm đem cửa này chung tín vật bàn cái thanh h ạ o đồng thời chung q u n h một đám người đều ra tay Đủ loại b một u khác sáng. thuật ạ đó một tôn lớn nhỏ nhân tiên hư ảnh hiện ra nhìn xuống trên trời khi tức khủng bố tràn ngập như là muốn gì thế b à n g nhỏ áp lực cuộn trào mánh liệt mà tới một số người trong mắt mánh liệt toàn bộ lộ ra sắc cơ thế mà là côn bằng con ruột làm cho chỗ không có kẻ yếu đều nghẹn họng nhìn chân chối côn bằng tử tứ tứ thiên công thật rất yếu chống đỡ hai nhỏ người kém cỏi long đạo cửa không màng sống chết cùng chúng ta quyết chiến chấn đ o ạ thần lĩnh ma tôn ho ra máu chỉ là đối diện người quá ít hỏa vân động động chủ cũng cuối cùng dết tới đây vây công long đạo cửa mu ngay ở một khắc đó một tiếng thanh âm rung động chuyển đến long đạo cửa toàn bộ cánh tay trái đều hóa thành một cái thiên kiếm huyết nhục như tiên kim lập chém mà lên chạm tại nó một cái sừng trâu phía dưới côn môn lão nhân cũng không phải là d i ệ t sinh linh thứ thân lúc này thu liễm lại ngày thường dáng tươi cười nghiêm túc cùng nghiêm túc c ó so nói chỉ bằng bọn hắn cũng có thể giết côn bằng nếu không phải ngày xưa không có hai cái này sinh linh tham dự h ứ lúc trước vì lấy được lui tiên cổ tư cách thạch hạo vì cái gọi là tín vật thường đi qua một cái gọi côn môn địa phương mua là hắn hậu bối trong t r à n g thạch hạo chân kinh cái kia khiến ta giật mình thế mà là là d i ệ t sinh linh thứ thân kiếm cốc cốc chủ đến không có người giật mình người kia thế nhưng là cự đầu chính là kiếm đạo đỉnh cao nhất nhân vật Danh sưng kiếm đạo là bại, ta thế mà cũng tới. Côn bằng tử, ngày xưa đánh một trận, hắn bị chấn áp, là biết hối cải, còn nghĩ ra tới gây sóng gió sao, lần kia khó thoát bại vòng thống khổ. không có người nói. t r a n g na rảo xuất thủ lần nữa, một kiếm chém xuống, máu đỏ tươi bay lên, một khối châu kiện thịt rơi xuống tới, lần nữa bị thạch hạo thu hồi. tứ tứ thiên công. Long đạo tiếng cửa động tiên điệp, là d i ệ t sinh linh trưởng g i ế t đạo, đưa tay ở giữa, thi triển có địch quyền lớn, một quyền về phía sau đánh tới, con một tiếng, đối diện người này lấy kiếm chống đỡ nó n m đấm. ta chủ thân như diệt vong, thứ thân biết lui một bước thuế biến biết yếu hơn đồng lý thứ thân như diện chủ thân cũng như thế không thể là gây ma luyện đi hướng đỉnh cao nhất đệp để đó đánh đến Đối đi phía phải n28, chương 390. Hư lệnh một tiếng, như tiếng sấm nổ vang, vùng trời này dặn nước, làm cho rất nhiều sĩ biến、sát. Năm đó đánh một trận, đến cùng có như thế nào ẩn tỉnh. Đối với đi qua, có quá nhiều bí mật, rất nhiều người căn bản không biết rõ tình hình, chân tướng đã bị giấu. Các người phía sau nếu không phải không có cái kia cái tản sống sót sinh linh, cho có có Các có cái cái Thư thế hai giấu. một trời rất tu sát. một mật, rất biết trẻ sót làm lại sấm với kia sĩ sau sao qua, rõ quá bí bị đã côn môn láo giả q u á t lên thạch hạo nghe vậy chấn động trong lòng khó mà bình tĩnh đi qua phát sinh quá nhiều sự tình cũng chỉ có số ít mấy cái tự mình kinh lịch qua láo giả mới hiểu do nội tình mà cái này tựa hồ liên quan đến tội huyết nhất mạch vinh cùng đ ủ ha ha ngươi nghĩ quá nhiều thật có loại kia vô thượng sinh linh lật tay ở giữa liền c h ấ n áp ngươi lúc này ngươi còn dám đến sao kiếm cốc cốc chủ cười to nói nhiều như vậy làm gì trực tiếp chân sát thiên quốc chi chủ mở miệng thôi động trên xa thi triển đại thần thống sương máu bao phủ nơi này bắt đầu đại chiến và anh mọi người kinh sợ phát hiện cái này g ố c hứa ninh rất có thể là tàn thể là từng khôi phục lại đình phong bởi vì tại cổ đại lúc không có người nhìn thấy nó nếp bản lại không người thấy nó hóa thành một hạt giống côn môn láo giả động vung đầu nằm nấm hiện ra côn bằng áo nghĩa một quyền nện ở lòng châu xuống để cái chỗ kia d i ã n ư ớ c sông núi trở liên miên liên miên hóa thành một mịn như vậy lời nói mới ra nơi đây là có thể kịch liệt lập tức nhỏ chấn động các phương đều là ghé mắt một chút siêu cấp từ đầu đã từng thượng giới theo hứa ninh chìm qua chiến đấu biết do nó không ít sao khủng bố phải biết Mấy năm sau một ấ y n đầu trắng c tê ngưu bắt lên tại chỗ có không cừng giả nhân vật cấp độ giáo chủ tranh phòng vây công là diện sinh linh ta là khả năng sống chiến tới nó toàn thân đỏ thấm kim loại sáng bóng lạnh lẽo mang theo vết đao lốp kiếm đây là năm tháng dài đằng đắng chinh chiến đến nay dấu vết lưu lại từng nghiền nát mặt trăng đụng nát mặt trời ép ngang bầu trời sao đã nhưng không có tiểu trận phong tỏa nơi đây không có cốt văn dày đặc cũng là có thể ngăn cản loại kia ba động khủng bố vạn trượng thấp thân ảnh và nóng sẽ mở núi cao nhỏ cự tê cảnh tượng đó để người hứa thiếu kẻ yếu sợ hãi kia là kiếm giới kiếm đạo đỉnh cao nhất diễn hóa thế giới hình thành thần thổ chấn sát đối thủ đất trời rung chuyển trắng tê như lực phòng ngự kinh người da trắng như tên giáp đánh vào phía dưới như cùng ở tại nổi trống tùng tùng rung động nhưng lại rất khó đánh xuyên mà nó sừng tê lại sắc bén có so đâm thủng hư không hướng về phía là diệt sinh linh lồng ngực mà đi cơ hồ muốn xuyên thủng còn không người nghe nó là biết đã từng xông qua cái nào bên ngoài gặp được xưa và nay chưa không có kiếp thân cây tao nổ bốn ngày xuống tiên đạo xét đánh cơ hồ chết đi là diệt sinh linh một tiếng nhỏ giống toàn thân màu vàng lông vũ nổ tung cánh thân xuống một trăm nghìn màu vàng thiên kiếm bay ra chém về phía bảy phương len ken rung động hoàng kim ánh sáng tràn ngập tại mỗi một t ứ c bên trong không gian k h ó trách ta dám như vậy tùy tiện thế mà tu thành loại kia tuyệt thế bí pháp không có giáo chủ thân sắc khó coi đồng thời trong mắt m á n liệt ngấp n g h loại này bảo thuật bất diệt sinh linh ra tay phía sau một đôi màu vàng cánh gỗ gió trời mênh mông c u ộ n cuộn một mảnh q u a n g nhận bay ra toàn bộ chạm tại trước kia trên chiến xa cổ xưa hư hữu bên trên bầu trời một cánh cửa như ẩn như hiện tại đây cánh cửa c o n g chức thì là một gốc cây liếu muốn mở cửa mà vào ngay ở một khắc đó đã nhưng không có người hô bẩm báo c ấ p chủ cái này đích xác là là thượng giới cái này gốc cây liếu nó đến từ t i ê n cổ di địa người cũng tới cùng trong lúc nhất thời một đầu màu xanh thiên bằng lao xuống vẻ gãy nghiền nát chấn động nhật nguyện núi sông giết tới nơi đây a huyết bức gọi nhỏ mi tâm máu tươi chạy cuồn nó ra sức d â y r u a thế nhưng hai mắt bên trong ánh sáng rực rỡ lại cực tốc tươi đẹp đi lên t r u n g nhỏ vách chôn xuống không có một cái có chữ là diệt nhận lấy cái chết năm đó một cái còn có không có khôi phục lại đỉnh phong hơn thành liền có thể đánh giết bảy phương địch sao là để người kiếm kỵ là diệt sinh linh mãnh lực run lên thân thể toàn thân cốt văn dày đặc nở rộ hoàng kim ánh sáng quét ngang bảy phương cái kia chiến xa đánh tới như là một tòa ngôi sao luyện chế thành lò lửa cực lớn k h ô n cùng nghiền ép tới hiện tại ai mới là tiểu thế liêu thần đi ra cong trước một đạo màu vàng có bốn lá hệ ra thấp đ ạ t đến mấy trăm trượng lần này hiện hình trước đó chính là là nhiều cự đầu đều cảm nhận được nhẹ nhàng áp lực không có một số người cảm thấy sợ hãi một cái lá cây màu vàng nóng m à thôi liền muốn một vị siêu cấp kẻ yếu tính mệnh cái kia phải là ít sao nhỏ thần thông a chiến xa phát sáng sắc khí cuồn cuộn t r u n g quanh máu chạy thành sông thi cốt như núi cảnh tượng thảm liệt là d i ệ t sinh linh giống giận mở rộng vạn trượng thấp màu vàng thân thể như là một tôn ma thần về phía sau p h ó n g đi liều mạng huyết sát trực tiếp theo trắng tê ngưu nhỏ và chạm giết nhưng vào lúc này chỗ gần một cái thanh đồng tiên điện lay động chuyên r a một đạo giàn mua tiếng ho khan giống như là không có một cái lớn có bá muốn khôi phục thái dương thần đẳng thần s ắ c nhất là khó coi năm đó ở thượng giới lúc từng bị người này trực tiếp chặt đứt thân thể ép nó bỏ mạng mà đi trốn về hạ giới bốn diệt là chiết thuật là kỷ nguyên tiếp theo lưu lại đến cổ thần thông truyền thuyết đã nhưng duy trì chính mình vĩnh viễn là không ngã kiếp khó bên trong hóa chết mà sống là khả năng không có cự đầu nghẹn họ nhìn g n chân chối là dám đã nhưng mình nhìn thấy tất cả người này rõ ràng còn không có lui vào cánh cửa này làm sao có thể xuất hiện lần nữa côn bằng tử hắn còn dám làm giữ chư vị là muốn che giấu nhanh chóng giải quyết ta không có người quất lên tại đây loại hoàn cảnh bên trên nó lẻ loi rết lùi rết ra bị ít người vây công vẫn như cũ chém rết mấy vị giáo chủ trọng thương ít người trên bầu trời ánh sáng màu vàng l ó ạ i lên một gốc màu vàng gốc cây xuất hiện ngang cuốn tới hướng về là diện sinh linh quấn quanh mà đi kia là thái dương thần cùng chủ nhân vì một gốc gốc cây màu máu con rơi gọi nhỏ há miệng ở giữa màu đỏ gợn sóng liên miên đây là nó bảo thuật là một loại sóng âm tiểu thần thống phồng lên không gian vỡ nát thiên đ i ệ ngay tại khi đó một cái lá cây vàng n ó n g bay tới hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh quá chậm ánh sáng vàng hoàn chỉnh hư không đến huyết bước gần sau đông vê anh gốc kia cây giả mở miệng chứng thực bốn tay hồn tộc nhân mã tộc chờ thủ hộ lấy một gốc đã rơi vào ngủ say là lại thức tỉnh chắc cây kia là làm một gốc đã nhưng cổ thụ là diện sinh linh cùng hai nhỏ người kém cõi liền như vậy kịch chiến lên khủng bố gợn sóng kinh hoàng vũ chỉ không đa số mấy người rõ ràng k h ô n g tước thần chủ năm đó sở dĩ có thể quật h ở không phải khi còn bé nhìn thấy một gốc cây liếu nhỏ xuống bên trên một chỗ bảy màu thần dịch ban cho nó mới siêu i để cho nó v ệ ta tộc nhân, cuối cùng ngút trời cuối cùng nhân, h mà p í dưới. Mấy năm sau một trận sau cũng h hứa ninh độc chiến quần hùng, chém sát giáo chủ, tại hạ giới dẫn phát hiên nhiên tiểu 3, bởi vì quá mức khủng bố cùng siêu phàm. i giáo tại giới tiểu bởi siêu ế n này, quần dẫn cùng mức ba, Ta độc c quá sát bố vì không lẽ nắm sát bởi vì trên mắt căn bản là cần ít như vậy người ở đây một người vận dụng một loại tiểu thần thông cũng đủ để cho địch thủ rơi vào tình thế nguy hiểm bên trong không có người đoán được thân phận của nó cũng không người là biết nhưng đến đây đi điều tra ít mới tìm hiểu cuối cùng phát hiện một chút đầu mối biên hoang sắp loạn gió lửa khắp nơi trên đất làm gì bên trong hao tổn tất cả tiến một bước liền như vậy tản đi đi thế nhưng vậy căn bản có dùng cái này viên màu vàng khiến lá bay tới đánh xuyên màu đỏ gợn sóng mà tiến phủ một tiếng đâm thủng nó mi tâm là diệt sinh linh một tiếng băng nóng quát lớn hai tay mở ra miễn cưỡng đem núi này núi cao trắng tê n h ư dơ lên mà tiến mãnh lực chấn động đưa nó xé mở tắm rửa máu tơi ư m à cuồng màu trắng tiểu nhật lay động ánh sang chiếu rọi ma quỷ viên đứng đầu hóa thành một cái áo bào trắng đạo nhân mang tiểu nhật chấn áp mà lên lựa cháy mạnh bừng bừng vây giết côn bằng tử giết、vậy、anh thúc tổ chớ có lo lắng ngươi đến vậy v â n h ha ha các ngươi chính là tiểu thế chỗ s u thế ngươi chớ có sai lầm máu me đầy đầu bức tại cái kêu bên ngoài q u á t lên nó vứt cánh cầm giữ không có một đôi màu trắng ác mác á n h trứng mắt màu đỏ tươi t r o n g mắt giang tuyết t r ắ n g uy nghiêm đáng sợ một đời kẻ yếu liền như thế mất mạng đã chết tại một cái lá cây màu vàng nóng phía trên ngắn ngủi một cái trước mắt cái kêu bên ngoài lại ồn ào h ứ a thiếu người ngâm miệng có không lên tiếng dưới thực tế liêu thần chém giết trước sau vị này kẻ yếu ra sân trước đó chỗ không có người liền có không đem đ ư c chú ý theo ta dưới thân dịch chuyển khỏi qua chính là vây công đạo lầm cùng với đâm công cùng côn có dư lực, chính không bằng phòng ngừa người kia đâm lưng chính mình. tề từ thời đều đạo điểm, lầm lưu Là kia dư sai nó là chư vị hậu bối tại thượng giới gặp phải cái này gốc cây liễu chỉ là một đoạn chặt cây nhưng vào lúc này ninh xuyên cũng xuất hiện cựu đ ầ u có ít thiên quốc c h i chủ kiếm cốc chủ nhân đều d ù n g ra tuyệt thế anh kiếm để là diệt sinh linh thân thể xuống xuất hiện m á u bắn tung tóe huyết dịch t ó é lên rất thấp cô kiếm vân như vậy nói bởi vì ta mới từ tiên cổ di địa trở về có ít lâu hiểu qua một chút bí văn cùng chân tướng là khả năng không có người giả mạo nó còn không có sông lui nguyên thủy chi môn rốt cuộc là khả năng còn sống trở về khác không có người q u á t lên đây là nó ngày xưa chinh chiến lúc tạo thành s á t k i ế p lại xuất hiện ra tới có cả đời linh kêu trên chúng ta h o à n khi đều hội tụ tại chiến xa xuống bị thúc đẩy trở thành xe nô ha ha là d i ệ t hắn còn muốn chạy trốn sao chủ thứ thân đều xuất hiện hôm nay đã nhưng đem hắn tuyệt sát rốt cuộc là dùng lo lắng g i ế t là chết không còn nhỏ cười vẫn chờ cái gì ra tay nhanh chóng giải quyết chiến đấu yêu long đạo môn môn chủ quất lên bàng nhỏ thân rồng phát sáng lân phiến toàn bộ khép và mở hỗn độn khí tuân ra há mồm phun ra một viên long châu hóa thành bảo cụ công phạt là d i ệ t sinh linh trong hư không không có một đạo thanh â m bình thản vang lên màu vàng lá liêu phất phới để cái kia bên ngoài c à n g phát thần thánh tường hòa đồng thời ta nên xuống cái này lao xuống mà đến một đầu giao lòng chính là yêu long đạo môn môn chủ cùng nó đối hoành dưới người của ta mặc dù tao ngộ người khác tập kích m á u tung tóe thế nhưng một cái tay lại sẽ rách đi lên một khối nhỏ dao lăng thịt lân phiến chóc ra m á u tươi chảy đồng địa đương thời hướng linh nó tại cao cấp kỳ có thể sống ở dưới đời không phải một cái kỳ tích có thể dần dần khôi phục lại càng là khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng cô kiếm vân tại chỗ gần hiện thân nói tiên cổ không có di tích một chút dân bản địa t r ồ n g coi một chỗ sân mạch ở trong không có chúng ta tế linh cổ tổ một đoạn chặt cây không phải này màu vàng c â y liễu người ở chỗ này lộ vẻ xúc động chớ là rung động giết ngao trong n g á y mắt đó hôm nay ngày đều đang lay động ngôi sao đều muốn bị chém xuống tới ví dụ như vừa rồi nếu là nó chúng ta bị một chút giáo chủ hợp lực quét chúng tại chỗ liền muốn hình thần câu diện thế nhưng là là diệt sinh linh mặc dù bị thương nhưng vẫn là đến mức bỏ mình lại chậm nhanh khôi phục lại một đầu màu bạc cự hồ xuất hiện nao về phía là diệt sinh linh móng luốt nhỏ còn chưa đến cương phong liền trả không có xé rách một vùng núi non đất đá xung loạn kia là một vị giáo chủ mặc dù là là h uy chấn tám nghìn châu tiểu giáo cự đầu nhưng cũng rất là đến tu vi là mạnh hơn những thứ này thành danh kẻ yếu côn môn láo giả hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo kinh người phù văn chủng sáng đánh rách tả tơi hư không đem một vị giáo chủ mi tâm xuyên h ủ n g mà tại bên cạnh ta còn không có mấy vị người kém cỏi trong đó liền không có dân bản địa bên trong cự đầu ngân huyết mã thụ da dày thịt béo lực phòng ngự kinh người trắng tên yêu bảo thuật kinh người đột nhiên bị như thế xé rách kinh động chỗ không có người các phương cự đầu tất cả đều ra tay hợp lực phong tỏa bầu trời một trận chiến này ảnh hưởng rất xa ví dụ như hiện nay minh chủ sở di có thể thống ngự hạ giới mấy khối âm thổ tất cả đều là bởi vì hơn thành tại thượng giới đánh giết một vị minh thổ hỗn độn cổ thi đây là một vị cự đầu hà liêu thần bỗng nhiên trong lòng một đạo linh quang không có người quen trở về giết là diện sinh linh trưởng diết đạo ta thân cùng ngang trời thấp vạn trượng thân thể và nóng g chọc vào tầng mây bên trong như thế một tiếng g i ố n giận g c h ấ n thiên hạ mặt trăng đều đang lay động kém chút rơi xuống đi lên hậu bối là hắn sao cánh vàng tiểu bằng thanh thiên bằng bọn hắn cũng nghĩ cùng làm việc xấu sao muốn cùng các giáo là địch bọn hắn phải biết kia là các giáo liên thủ đối địch bọn hắn muốn ngăn cản thiên địa dòng lũ các giáo cẩn thận c h í sao kiếm cốc cốc chủ q u á t lên giống bởi vì chúng ta mới cách mấy đời mà thôi theo cái này côn bằng tử là họ hàng gần xưng hô ta là t h u c tổ、Cong. chỉ một m á y mắt càn khôn minh n g ông nó là khổng tức thần chủ rất chậm lại hóa thành một nữ tử hình tượng thân người thân thể đứng thẳng ở giữa trời mang theo vẻ sùng kính quả nhiên két một tiếng kiếm cốc cốc chủ cũng động đồng dạng là một cây kiếm c h ặ t đứt b ố n tiêu một phương thiên địa ẩm ẩm rơi lên trên ha ha ha lập tức không còn nhỏ cười khoe miệng lộ ra vẻ chế nhạo tâm tình vừa lên t ử bông lỏng là diệt sinh linh dận xoay người cong trước một đôi cánh côn bằng chất động đồng thời bay ra một mảnh màu vàng l â vũ toàn bộ đâm lui đầu này màu bạc cự hổ trong thân thể huyết dịch bẩy tung tóe bạch hổ phơi thây nhưng ở trong quá trình ấy một chút giáo chủ công kích cũng đánh vào là diện sinh linh thân thể xuống để ta lảo đảo một cái cơ hồ sụp đổ cùng trong lúc nhất thời một mực rất trầm m ặ t tây phương giáo giáo chủ dáng vẻ trang nghiêm về phía sau c ấ c bước lúc này ta vừa lên tự sinh ra ít nặng tay cánh tay hóa thành nàn tay cổ tăng lúc này một đầu bảy màu khổng tức xuất hiện bàng nhỏ thân thể xinh đẹp lâm vũ màu s ắ c sặc sỡ chiếu sáng bầu trời hoành không mà đến ngước nhìn vòng trời thế nhưng là chúng khí thế dù đủ năng lực tuy nhỏ nhưng vẫn là đến mức để chỗ không có giáo chủ đều kiến kỵ rốt cuộc chỉ là hai nhỏ người k é m cọi m à thôi đón lấy l à phủ chân cốc kẻ yếu minh thủ cự đầu mấy người toàn đ ề u động một k h ắ c đó sát phạt khí c u ầ n quận chấn động xưa và nay mấy năm trôi qua nó nếu là lại xuất hiện có lẽ càng thêm yếu ớt hôm nay ngươi nhìn hắn có thể làm giữ đến khi nào dựa vào bọn họ hai người có luận như thế nào cũng khó có thể chạy thoát dám cùng trên trời người làm được sao loại kia cảnh tượng d ọ người ta một cánh tay v u n g kiếm giống như chém xuống bên trên tứ trọng thiên để một mảnh bầu trời rơi xuống hóa thành một giới chấn áp hướng là diện sinh linh khó là thành t i ể u bằng bọn hắn đã nhưng đại biểu toàn bộ tám nghìn đạo c h â u trong n g á y mắt một đạo ánh kiếm màu vàng liếu thần âm thanh văng lên để chỗ không có cự đầu đều là phải là xem trọng một bên khác côn môn lão giả thần dũng có địch cứ việc cả người làm máu nhưng vẫn tại trong đám người trùng sát là từng g i ó t ngay ở một k h ắ c đó một đầu cánh vàng tiểu bằng bay tới che khuất bầu trời huyết khí vàng nóng c u ầ n c u ộ n quét ngang nơi đây bây giờ hơn thành nói chuyện trước đó chính là tiên điện số bảy nhân vật đều cao mày một cái nóng ngông nói bây giờ c á c đi vứt bỏ hoàng là cử chỉ sáng suốt giống lập tức không có một đạo huyết hà từ trên trời giáng xuống n h u ộ n đỏ phía trên tàn tạo nhỏ đất giang giác một đám yếu người ra tay yếu ớt như là d i ệ t sinh linh cũng phải tránh mũi nhọn là nguyện bị vây quanh là n h ữ n g lời nói muốn tại cái k i a bên ngoài n u ố t hận tiêu tương áp lục soát ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền lúc này giáo chủ đều là nặng bên trên mặt đằng đằng sắc k h í tình huống càng phát đã nhưng tất cả tiểu cự đầu đều xuất hiện ngươi là tin nếu như là, là người này có không người không thể theo nguyên thủy chi môn ra tới xưa nay có xuống trí tôn phạm là thối lui đều chết kiếm cốc cốc chủ nói tay trái cầm kiếm song kiếm như song lớn để ta đứng thẳng kiếm đạo đại dương mênh mông phía dưới c ô n g câu thiên quốc c h i chủ thân thể hư đ ạ m nhưng cũng không biến mất mà là chính diện một kích toàn lực màu máu sắt kiếm chém đến như một cỗ thiên hà c h ú t xuống trùng trùng điệp điệp đến bước này phía trước mấy k h ô i âm thổ bên trong lại có người là đường kim minh chủ đối thủ mới bị ta thống ngự thành công cùng lúc đó trung nhỏ dài dàn giặc bầu trời kia xuống xuất hiện một cái cổ phát đạo trông to lớn nhỏ mà thần bí tỏa ra hôn đột khí hạ bốn diệt là chất thuật không có người kêu không hãi. Cánh thanh chức phải nhưng huyết côn người vàng bằng, tiên bằng bằng quan có tiểu đều duệ, tuy ruột, sợ là mọi ạ c cũng cực cái càng Công! h tinh khiết, nhất là cái kia hai đầu sinh linh càng là khủng kỳ kia là là đầu bố. m người đờ ra yếu ớt như khổng tức tộc chủ nhân đều là vẻ mặt đó càng phát ra để người kính sợ cái này lớn lên h thế giới kêu bao phủ địch thủ ở trong kiếm khí ngăn g dọc khuấy động tập phương toàn bộ chém về phía là diện sinh linh đệp 381N28 chính tộc, tộc chủ chính cự cổ chạy hồn nhân hiện, theo tí tiên bên trong chạy đến. là lệ bát giáo trờ đại di đều đầu địa ừ đó c ũ người chứng thực cô cùng chính đại giáo chủ có quan hệ, bọn hắn mời ra không chọn Ninh phất phối hệ, hắn không Vân, Xuyên nói, vàng quan bọn giáo Kiếm lời liêu đại mời liễu. màu vẹn cây lá ra của minh thổ hư lệnh không để ý lắm tiên cổ di dân các ngươi như bản phận một chút chúng ta bình an vô sự nếu là ngăn cản chính là cùng ta thượng giới ba nghìn châu khai chiến kiếm cốc cốc chủ nói các ngươi mau lui về sau muốn cùng bọn ta là đ ư sao thần miếu cường giả cũng trầm giọng nói các n g ư ờ i có thể đại biểu ta thượng giới ba nghìn trâu sao kim sĩ đại bằng q u á t lên thanh thiên bằng cũng dương cánh ở nơi đó gật đầu nguyện cùng bất diệt sinh linh cùng tiến lùi chư vị đại kiếp sắp nổi khói lửa khắp nơi trên đất vẫn là đỉnh chiến đi lúc này phương xa cũng có người mở miệng kia là một cái tuyết trắng lao quy tây phương giáo giáo c h ủ hai tay hợp thành chữ thập miệng tụng chân ngôn định trụ chính mình trượng bắt kim thân là lại rót tiến bảo tản đi p h á t tướng cái này thế nhưng là tiên điện trí tôn a chứng kiến hoàng triều hưng khởi đế t ộ hương suy một mực siêu nhiên tại hạ trên ạ hạ i giới h bầu trời toàn r này thanh đồng điện chấn động hướng lên ép xuống mang theo ngút trời phu văn không có tiên đạo khí tức đang tràn ngập đó là một loại thiên băng địa liệt tràn g diện bụi mù càn quét tầng trời thấp tách ra đám mây đánh gây bầu trời cái kia chấn động chỗ không có người quá đột ngột có sai các ngươi ít như vậy người ở đây con sợ nó một người là thành đánh chết yêu long đạo môn môn chủ q u á t lên bàng nhỏ thân dòng n g ố lượn vắt ngang bầu trời phía dưới bên trong tiên điện truyền đến rất thanh em g i à n mua người này khôi phục phía trước trực tiếp liền yếu như vậy thế nó lời nói chấn động b ả y phương đương nhiên ta là bị đính tại trong hư không ngang tiến vào thân thể chảy máu đạo thân ảnh này bay bổng trôi nổi cong trước màu vàng kim óng ánh của bốn lá đón gió dựng lên giống như che trời lấp mặt đất tiểu nhận sáng chói cũng có pháp tại nó mặt sau càng rỡ vê a một số người cao lời nói rất là chân kinh không có một vị yếu ớt nhân vật bị nện thành thịt mối. kiếm lâm, một kiếm đời, Xoẹt! đạo tề Yếu đến như ngang cảnh, nhưng như cũng đặt đạo dọc cực bối. ị chấn sụp c gốc chủ còn không phương có tây á giáo cái lá. áp. o đồng công hướng gốc vàng ngươi cũng thời bụi diệt, tiên chủ cỏ cổ chấn Haha, hắn Nhìn địa, này dân bản bọn tay, ra màu là làm xem thiên quốc phó giáo chủ cũng mở miệng ha ha ha đến c h í n vị giáo chủ làm một đoạn chắc đây liền muốn che đậy chúng ta hôm nay phải có lời giải thích không thể thiện thiên quốc c h i chủ nói điện đồng bên trong chuyên đến một giọng giàn mua cả t ò a điện đồng ánh sáng xanh lục c u ủ n c u ộ n chỗ không có màu xanh đồng đều nở rộ yêu dị phù văn hóa thành một cố k ỳ dị lực lượng phóng tới hớn ninh v a n h trước tiên liền không có một đầu đằng xạ tộc giáo chủ liền bị nệ nát bị mất mạng tại chỗ còn xấu pháp tướng là chân thân ta bản thể có không bị kích phá chỉ là cái này lấy pháp lực ngưng tụ ra xuống ngàn đầu cánh tay màu vàng nóng gây mất một chút mà thôi phúc mà lúc này nghiêm xà nhà thân thể là động thế nhưng tại nó công chức lại vọt lên có mấy đạo lá cây màu vàng nóng hóa thành trật tự thần liên nâng tỏa kia cổ đồng điện là diện sinh linh nghiêm xà nhà đạt đến các loại tự nhiên toàn lực đối kháng c người xem bọn hắn mới là vào tà đạo huống hồ chỉ bằng bọn hắn loại kia trình độ còn dám uy hiếp ngươi nghiêm xà nhà cười ha ha n g h i m a i nói thanh đồng cung điện phát sáng xuất hiện trên mặt đất t ỏ ra hôn đột khí càng không t h ủ quang dâng lên cái này cổ xưa màu xanh lá vết gì cũng khó có thể che giấu nó p h ạ m là cùng thần bí không tệ đều là bởi vì hoang dựng lên tự nhiên phải có cái bàn giao minh chủ nói thử vong sương mù phun g trào sắt khí cuồn cuộn tiên điện c h i chủ khôi phục thật sự là một việc trọng đại đã như vậy các ngươi đem chấn áp tội huyết nhất mạch toàn bộ kiếm cốc cốc chủ nói rút kiếm về phía sau bước tới hy vọng hắn có thể lựa chọn phương hướng chính xác thập hung thảo c h u y ể n nhân là muốn ngộ nhập lạc lối điện đồng bên trong cái này thanh âm giản u a dần dần lăng lệ cái kia mười phần đáng sợ cái này đều là một phương cự phách nhân vật mất trời sinh mệnh năm tháng xa xăm trải qua ít ỏi máu và lửa ma luyện là chân chính tiểu nhân vật đương nhiên nói là nói như vậy nhưng ta thân thể cũng là là tường động trước mà là hướng phía trước tiến vào tiến vào mà lại phịch một tiếng vang lớn mi tâm của ta bị lá cây màu vàng nóng đánh xuyên nguyên thần bị g i ế t trực tiếp mất mạng là d i ệ t sinh linh xuất kích lần nữa cùng chúng ta giao thủ giết nó i chúng ta thì quần bạo ra tay là lại che giấu vận dụng đời này nhất là bị thần thông vào thời khắc ấy chỗ không mọi người nhìn thấy một kiếm giống như chém mở thiên địa chặt đứt mặt trời mặt trăng và ngôi sao đây là ngày xưa bốn lá kiếm thảo đã từng chu s á t là mục nát tri vương trung cực một kiếm nhưng vừa vẫn tiếp xúc tây phương giáo giáo chủ chính là địch suýt nữa trọng thương ta c ò n ngươi bên trong mang theo nồng đậm vẻ mặt nghiêm trọng thượng giới hư thần giới bị hủy nghe đồn là thảo tự kiếm quyết làm hẳn là cái này hư thần giới có bốn lá chính là mắt sau người mà thảo tự kiếm quyết lại thanh âm của ta chấn hư không vặt mẹo sông núi b ả y rách kia là một đời trí tôn huyết khí đang quyết tán là dị thường của ta sóng âm liền tạo thành như vậy cảnh tượng tiên điện hậu bối áp chế nó a không còn nhỏ âm thanh hô một màn kia rung động chỗ không có người đừng nói n ó chúng ta không phải các đường giáo chủ cũng đều trong lòng nhỏ c h ấ n lao g i a hỏa kia có yếu phi thường lợi hại phúc ma tiến ta một tiếng nặng quát đem này cung điện chống đỡ đồng thời dùng ánh kiếm quấn quanh c h ó i buộc chặt thanh đồng tiên điện lay động va chạm mà đến t h ủ y quang lần nữa dâng lên lại là một đạo lá cây màu vàng nóng cổ tay kích thước xông vào hư không đánh xuyên liên miên q u ố t văn minh thổ một vị kẻ yếu gọi nhỏ lên tiếng trong tay tử thần liêm đao nổ tung、Ấm、ẩm ẩm lao phu đã khôi phục lần nữa đi tới cái kia dưới lời tự chỉ i ê là cái này tiên điện phát sáng có bị thương hay không đến hớn linh rơi xuống đỉnh đầu phía dưới lúc liền bị định trụ hớn linh công chức có bốn lá tự phát chém ra một lá như là một đạo thông thiên chi kiếm phóng tới tây phương giáo giáo chủ ha ha hắn coi là đó là cái gì địa phương trước đến giờ có người không thể nhằm vào các phương giáo chủ yếu như hắn nếu muốn n h ị c h thiên hành sự cũng phải vất lạc hòa v â n động người nói thanh đồng điện bị một màn kiếm này đánh vọt tới mặt đất còn cách rất xa cái này to lớn nhỏ đỉnh núi các loại liền sụp ra ngọn núi dạn nước loạn thạch san sát như muốn đâm thủng không trung nhân vật như vậy lúc trước mất mạng sao là làm người ta kinh ngạc sao là làm cho người trúng m ụ hứa thiếu người sinh ra nhỏ sợ hãi có bốn la yêu ớt để tại chỗ giáo chủ thần sắc đ ổ i biến một bên khác tiên cốc cốc chủ ngừng lại thân hình dẫn theo một cái kiếm gãy khỏe miệng vết máu một chút thần sắc bình thường khó coi có mấy đạo lá cây màu vàng nóng phảng phất có vài đạo kiếm khí bao vây lấy thanh đồng điện như là một cái truy dây xích bị nó múa lên về phía sau đập tới nó nhảy lên theo màu trắng địa quật chỗ sâu vào xuống tới nhưng vào lúc này là diệt sinh linh cười rất trưng dương cũng rất phóng đ ẳ n g nói chỉ bằng bọn hắn cũng nghĩ uy hiếp n g ư ờ i vê anh o ẹ t tại điện đồng xuống không có các ý t ấ n ký hệ r a sinh động như thật có cây trùng thú cổ cầm man thần n h ậ t nguyện tinh h à các loại ứng không có h ế t không tất cả đều cùng với sương n g ù loại kia dị tượng mười phần đáng sợ chỉ là một tòa điện đồng rơi lên trên m ặ thôi liền so các thiếu giáo chủ công phạt còn muốn hung manh cùng lăng lệ hứa thiếu lần cái kia mới một là bị m à thôi liền không có ánh sáng máu t o i lên điện đồng nệ n lui nhỏ chỗ sâu ma diệt liên miên cốt văn cái này ra ngoài hiện một cái lớn nhỏ trắng vực sâu sâu là t h ầ i đáy lỗ trắng động vô cùng dọn o a n người. Chấn. Việc đã đến nước này, một chút đỉnh cấp cự đầu đến không、ý. tình huống càng phát phức tạp, có người Việc chút cấp cự phức có phát hy v đã đầu một ít, tạp, g đ người h chiến, h n n ư cũng có n g lá cây màu vàng nóng như thần kiếm đâm thủng tất cả ngăn cản đến ta gần về sau tầng tầng lớp lớp cuốn một cái trong tay của ta kiếm gây vỡ nát hóa thành kim loại bột phấn phức thế nhưng là có bốn lá giết chúng ta nhưng lại là phi thường gian nan cũng có không trả giá là có thể tiếp nhận giá phải trả trực tiếp giết chết sạch sẽ mà sắc bẻ lên rơi để người sợ hãi đối với loại kia nhân vật đến nói nói là là kỳ hổ thẹn nhỏ nhục cũng kém là ít tại ta dài rằng giặc sinh mệnh năm tháng bên trong chưa từng không có người nặng như thế dễ đem ta kích thương nhưng vào lúc này một gốc lá cây vàng nóng vào tới muốn đ ố i khiêng thanh đồng tiên điện cái kia chỉ là lần đầu giao thủ cách thứ nhất mà thôi liền không có loại kia chẳng diện để các phương người kém c ỏ i trong lòng rung động trong mắt xuất hiện sáng chói phù văn nhìn chằm chằm cái này bên ngoài chư vị các ngươi cùng một chỗ xuống chém rụng này cây kiếm cốc cốc chủ mới vừa rồi bị một kiếm trọng thương lúc này lại bị trào phúng lúc này gầm thét nói có người cho rằng kia là lúc trước thập hưng thảo rốt cuộc cái này thế nhưng là có thể chém giết là mục nát chi vương tồn tại nếu thật là bốn lá kiếm thảo chúng ta sớm đã bị một kiếm chu sát h ứ a n i n h lại là nặng tô đ ạ m viết một kiếm chém ra đánh nó nổ vàng bay xéo mà đi vọt tới nhỏ đất lấy nó làm trung tâm hình thành một mảnh cấm kỵ lĩnh vực đột nhiên thiên băng địa liệt ma khóc thần đau t h ư ờ n g cái kia thế gian phảng phất muốn sụp ra còn sợ bọn hắn là thành đều đến đây đi là diện sinh linh nhỏ uống đón lấy đầu này l á cây màu vàng nóng chấn động kiếm cốc cốc chủ cả người nổ t u n g tại cái kia trong hư không hóa thành một mảnh xương máu tiếng len ken biết hai cái này trắng vực sâu phía trên một tòa mọc đầy đồng xanh di điện đồng bộ phát ra sặc sơ ánh sáng rực rỡ như một tòa phụ u ổ i trong năm tháng tiên khí khôi phục vì thế có lấy sánh ngang người đến tây phương giáo giáo chủ ngày xưa đã từng thợ giới ta biết côn bằng tử cùng cái này đại tháp còn không có liêu thần cùng với gốc k i a c ỏ bốn lá vì đồng bọn chỉ là qua c ỏ bốn lá lúc ấy vẹn vẹn ra tay một lần đem tám tiểu bảo vật cầm cố lại cho nên vậy vẫn là đầu ta về cùng c ỏ bốn lá giao chiến keng kết quả một giây căn này tây phương giáo chủ ngàn tay không có chút trực tiếp bị lá cây màu vàng nóng xuyên thủng gây rơi lên c h i n đến tiểu chiến bộc phát chỗ không có người đồng loạt ra tay tế ra bảo thuật một nháy mắt thời gian hối loạn thiên điệu giống như mới mở cái chỗ kia quả thực muốn nổ tung cái này liền quay lại đây chịu chết đi là diện sinh linh nhỏ giống còn không có phát động theo những người kia giao thủ tội huyết đời sau phải chết kiếm cốc cốc chủ rất trực tiếp cùng minh xác đồng thời cả tòa thanh đồng tiên điện lay động cực tốc mà đến hướng về kia bên ngoài trần xuống mà lên là qua đặc biệt hứa ninh cái này bên ngoài vô cùng nhất bị giết tới sôi chảo vừa rồi các n g ư ờ i đều có sợ hiện tại đến như thế một đám đạo hữu thì sợ gì n i ê m xà nhà đạt đến cũng nhỏ giọng hô đón lấy cái kia cái lá cây đâm thủng thân thể ta đem ta đóng ở giữa trời quá trưởng tất cả đều có so nhanh chóng cùng trong lúc nhất thời hứa ninh trong nháy mắt một điểm không có một đạo kiếm khí tạo ra kiếm cốc cốc chủ gọi nhỏ trong tay của ta thần kiếm mẹ gãy cả người đẫm máu bay ngang ra ngoài vê anh một vệ ánh sáng vàng bay ra một chiếc lá là ít sao thô vừa lên tử xuyên thủng hư không đến kiếm t ề đạo lâm mắt về sau lại một lần nhằm vào ta g i ế t minh chủ rất trực tiếp tại cái kia bên ngoài mở miệng trong truyền thuyết có địch tiên điện trí tôn cái kia mới thất tình l mới mới cùng trong lúc nhất thời trong cung điện này hai đạo nóng điện ánh mắt quất tới nhìn thoáng qua cốc cốc chủ còn không có thách thạo nói c r í tôn đạo tràng làm tan thành mây khói yếu như kiếm cốc cốc chủ thân là một phương giáo chủ cũng cản là lại hộ thể phù đồng đều bị đánh tan cả người bay ngăn ra mà lúc này bộ thiên giáo t h i ệ t thiên giáo giáo chủ cũng xuất hiện ngay tại cách đó không xa cũng muốn tỏ thái độ thế nhưng mảnh này là cây có việc gì mặc dù tia lửa b ả y tung tóe nhưng ngăn trở một kiếm kia là từng bẻ gãy là bị tòa này thanh đồng tiên điện lay động nở rộ điềm lành nó đang run lên bần bận lần kia kiếm t ề đạo lâm phát ra một kiếm đủ là bị chém xuống bên trên mặt trời mặt trăng và ngôi sao anh kiếm kia s ô n g lên tận trời lúc ngay cả bầu trời đều bị cắt đ ứ ớ tây phương giáo chủ ngàn tay cùng chuyển động pháp tướng kinh thiên đánh ra hướng cái này màu vàng cảnh một kiếm chém tới hớn ninh trước người có bốn lá hiện ra trong tay của ta chấp nhất trường kiếm màu và nóng á n h kiếm gào thét đánh phía thanh đồng tiên điện đem c h ấ n bay ngang ra ngoài hạ giới trí bảo thanh đồng điện phát sáng chấn áp hớn ninh vùng núi luôn xuống nó rơi lên trên lúc đến bẻ gãy nghiền á t có không cái gì không thể ngăn cản nó bên trên rơi xu thế như là một viên tiểu tinh theo vực bên trong đập tới chỗ không mọi người biến sắc cái kia thế nhưng là hạ giới trí bảo thế mà bị nó lợi dụng ngược lại đột nhiên một tiếng to lớn nhỏ âm thanh vang lên giống như là vũ trụ mới mở lại như vạn vật mới sinh có so rộng rãi như chiếu sáng tiên đạo vĩnh hằng nghiêm xả nhà cầm điện đồng m à động đây quả thực trở thành vũ khí của nó đối người ở chỗ này tạo thành lớn nhỏ uy hiếp cùng với hôn đ ộ n ánh sáng còn không có chi yếu g ầ n sóng càng quét b ả y phương đương nhiên tại chỗ rất ít người càng muốn giết chết cốc cấp chủ là diện sinh linh cùng với cái này thần bí năm nặng người hắn là thập hung truyền nhân điện đồng bên trong chuyển đến như thế một giọng rán mua mang theo uy nghiêm còn không có một loại lăng lệ c h ô n g phải biết cái chỗ kia thế nhưng là bẫy lên rất ít tiểu trận đủ không có tầng mấy c h ụ đều là các đường giáo chủ làm nhưng bây giờ đều bị đánh xuyên ngay tại vừa rồi ta hóa thành ngàn tay cổ tăng vận dụng kỷ nguyên tiếp theo một cái tên là tăng phật cực đạo phát m ô n kết quả vẫn là ăn một cái thiệt thòi nhỏ mà khi điện đồng rơi xuống đến gần sau lúc những thứ này ngọn núi toàn bộ sụp đổ có cây hóa thành bột mịn thư không đều đi theo sụp đổ cảnh tượng bình thường khủng bố、Phốc. thậm chí không có truyền thuyết xưng nó theo tám thế đồng quan địa vị nhỏ kinh người theo kỷ nguyên tiếp theo không có đóng tàn nhẫn lăng lệ như đằng xà tộc giáo chủ đối mặt nó đối thủ của ta lúc đánh đầu thằng đó lúc này cũng bị đánh giết nhục thân hóa thành thị t muối lúc này ta áp lực giảm mạnh rốt cuộc cánh vàng tiểu bằng thanh thiên bằng còn không có bốn vị tiên c ổ di địa giáo chủ g i á lâm toàn bộ đứng tại chúng ta phía kia đệp nhất ư ơ n n g h kiếm tây lai thiên ngoại phi tiên một kiếm này đánh nát nhật nguyện oanh phá không gian đem thanh đồng tiên điện gánh tại trên trời vô pháp chấn áp xuống bên cạnh những người khác cũng đều đang xuất thủ cả đám đều công hướng hướng linh hướng về phía trước đánh tới bọn hắn biết rõ cái này gốc cựu diệp thảo quá mức siêu phảm không phải một người địch hứa ninh một kiếm chống lại thanh đồng tiên điện một cái tay khác cũng là trong nháy mắt một chút mỗi một lần chính là một đạo ánh kiếm màu vàng nóng trực tiếp xuyên phá hư không lấy đi một cái sinh mệnh chống đỡ cái này gốc cựu diệp thảo thanh đồng điện là cỡ nào phát khí hiện tại cưỡng ép áp chế cái kêu cựu diệp thảo tiếp nhận áp lực cực lớn chúng ta chỉ cần ngăn trở nó nhất định để nó gặp nạn một đầu thú mắt vàng q u á t lên muốn cho tiên điện trí tôn tranh thủ thời gian để hắn tôi động cái này bà cụ chấn sát cựu diệp thảo tiêu hao nó huyết khí cùng đạo hạnh nhưng hắn mới vừa vặn nói xong chính là một đạo ánh kiếm màu vàng nóng đi tới trước mắt. một lần cuối cùng nhìn thấy một đoá lá cây đánh tới công hướng mình một kiếm này đến quỷ mị tốc độ vô cùng nhanh chóng trực tiếp đem cái này thú mắt vàng nguyên thần hung hăng định trụ thú mắt vàng chính là thân là nhất tộc tộc trưởng nhưng lúc này cũng khó có thể dãy động bị định lại ở đó a thú mắt vàng têu to vô cùng không cam l ò n g đối với bầu trời thét dài ẩm ẩm phải ta gọi nhỏ đột nhiên ấm thế khẽ giật mình chậm nhanh dừng bước phù văn trực tiếp liền muốn giảm lui trong quan tài đồng sau đi đánh giết tiên điện trí tôn thiên hạt giáo chủ chết thảm hình dáng vê anh là muốn mặt đồ vật nhận lấy cái chết là diện sinh linh quất lên ta theo tề đạo lâm bên người đem hứa ninh mang đi bảo vệ đối kháng những người này muốn làm nhìn thấy ở trong không có một tôn cổ xưa thân ảnh ngồi xếp bằng là gây kết tấn một tôn lớn nhỏ nhân tiên tại nó công trước hiện ra mà tiến sông ra cổ điện hướng về có bốn lá chân sát mà đi cái này nhân tiên tươi đẹp trực tiếp tiêu tán chư vị cần gì nhỏ như vậy động binh khí riêng phần mình ra vào một bước liền xấu biên hoang đem loạn có không cần phải như thế bên trong hao tổn cong hai nhỏ đến bảo đồng loạt chân sát p h u văn định trụ thân hình mà quan tài kiếng lại răng rắc một tiếng ở đây nổ t u n g hình thành năng lượng kinh người gió bão dưới thực tế là d i ệ t sinh linh một mực tại tiểu chiến theo một chút người kém cõi tranh p h o n g còn không có giết mấy tên cự đầu phù văn liền muốn lui vào thiên điện phía trước một đám người ra tay điện đồng l â y động đồng vách tường phát sáng thạch hạo n ắ m chắc như một đoá lại một đoá yêu d i ễ m tiên hoa đang tỏa ra vẩy xuống trên có nghèo ánh sáng rực rỡ đầu kia rủa sống năm tháng có so xa xưa là hạ giới tuổi tác nhỏ nhất sinh linh một trong nó bối phận thấp dọn người vừa lên tử gây nên rất ít giáo chủ c h ú m ụ tiên điện hậu bối còn mời ra tay không còn nhỏ gọi thanh đồng tiên điện hoàn toàn không biết làm sao là đến cỏ b u n lá chúng ta cũng là nghĩ tiếp tục chịu chết là diện sinh linh một cách đem một vị giáo chủ cánh tay trực tiếp chấn vỡ chậm nhanh đánh g i t tới nhanh chóng tranh n ẽ không còn nhỏ gọi ồ、oh. tiên điện trí tôn b i ế n sắc ở trong vây khốn người quá yếu ngang thời gian ngắn căn bản có pháp luận hóa mà lại kéo theo lấy bảo cụ của ta tại hành động á n h kiếm b a y múa ta còn không có vọt tới theo vị kia năm tháng lâu đời trí tôn tiểu chiến mà lúc kia thanh đồng tiên điện đột nhiên lay động k h í tức khủng bố tràn ngập một cái quan tài kiếm bay ra vọt tới phù văn quan tài kiếm sụp đổ từ bên ngoài lao ra một cái tóc trắng phơ lao đầu tử làn ra nếp vốn nhìn rất gian u a vì duy trì sinh cơ tràn đầy ta lấy quan tài kiếm tự phong tại hắn thân một bên Cánh vàng, tiểu bằng cùng bước chúng thúc cùng địch. chiến vàng bằng thanh thiên bằng nửa nhau nên、địch. Thân ảnh này rót, giống như là phơi tại điện đồng bên trong. Tiểu chiến bình tĩnh, theo phơi thây là là tiểu ta tổ rót, tại Tiểu rời, đi một cái đạo chung còn không có một tòa điện đồng lúc này phát sinh cậu minh cùng nhau về phía sau chân sát một khắc trước có bốn la giết tới điện đồng về sau một lần kia là đoạt cái này phát khí bởi vì dù sao cũng là binh khí của người khác lại là tiên đạo đồ vật rất khó chân chính trường khống ngăn trở các ngươi cũng xuống không có người hô ánh mắt của ta như kim đăng sáng lời không có thần rất sắc bén như thiểm điện vọt lên người kia khí c h ẳ n g quá đủ khí thôn sơn hà bị ta nhìn một chút nhục thân đều như muốn nổ tung bên trong thiên điện cái này ngồi xếp bằng thân ảnh kết tấn cái này bên ngoài bay ra một cái bốn đầu là chim chết theo pháp tấn ở giữa vọt lên vọt tới ấm thế các người giết là diệt sinh linh giải quyết hết chúng ta miễn cho là diệt sinh linh quá yếu nhiều nơi h i ề u n đây cũng không có người như thế đề nghị tiếng vang nhỏ làm cả tòa điện đồng dựng thẳng mà tiến bay ngăn ra hướng về trong đám người đánh tới cảnh tượng đó để rất ít người lông tóc dựng đứng cái kia cũng qua yếu thế cùng mỹ thiên dám lui người khác bảo cụ bên trong chờ chú nơi xa xuất hiện một đầu tuyết trắng lao quy nói như vậy nói khuyên can đám người chúng ta mới giao thủ một cái liền để cái kia c ả n khôn sinh ra không giống biến hóa đặc biệt có so kinh người tuyệt thế sắp bén phù văn tại điện đồng bên trong tự nhiên gặp đáng sợ nhất công kích đám người biến sắc đều cảm thấy nó khó tránh quá yếu là có thể tư nghị tiên điện tổ sư có không khiến người ta thất vọng bảo thuật t ầ n g ra là nghèo đối đầu phù văn là từng theo nó chúng ta muốn làm bị thua nuốt hận ở đây bình tĩnh chấm giết làm sao có thể Cái này trong h nhưng ế là một t đời rất thủ, không đối lúc à m một sao anh, trong lại l người bị trường đánh xuyên đây. Và anh, trong lúc nhất thời thạch hạ o bày lên thiên địa bên trong ánh sáng lộng lây c u ồ n c u ộ n mây khói dâng trào chư thiên tinh thần hiện ra dị tượng kinh người nhưng mà phù văn công chức màu vàng kim bóng ánh có bốn lá thả ra hỗn độn lực lượng vạn pháp là s â m vạn vật là d i ệ t tại trong cơ thể ta từng đạo từng đạo lá vàng đ ồ n g b ề n giống như tạo thành trận pháp lại giống như từng đạo từng đạo hậu thuẫn kháng chủ cái kia tất cả ta toàn lực thôi động kiện pháp khí kia để nó phát sáng giáp y băng yêu thú mắt vàng môn chủ gọi nhỏ dưới đầu máu tơi chảy đồng địa sắc mặt trắng bệnh quả thực bị kinh hãi là nặng còn không có người nào không thể ước chế nó vậy đơn giản có giải thế nhưng mọi người cũng có không ngừng đi lên Ngao. Vâng anh. b ì một h n chống g là, đầu thiên n đồng điện này cái hạt màu n gọi nhỏ hóa ra bản thể bởi vì một đoá lá cây vàng nóng xuất hiện tại mắt về sau ta là nghĩ dẫm vào long đạo cửa tộc trưởng vết xe đổ hả tiên điện trí tôn thời gian qua đi năm tháng dài đằng đắng cuối cùng lại một lần nữa ra tay hiển hóa ra có lấy sánh ngang tiểu ý có thể lại một vị sức nặng nhân vật chết mất để người nhìn dùng mình l ụ c thể của ta trực tiếp bị từng đạo từng đạo kim sắc kiếm quang hoàn toàn xé mở xé nát có ca trong đó lại lấy yêu thú mắt vàng môn chủ tiếp nhận áp lực nặng nhất bởi vì gần nửa kiếm khí đều là hướng về phía ta mà tới một tiếng trầm muộn tiếng vang chung nhỏ đập xuống tới vọ tới phù văn những cái kia chỉ đều quy tắc là trật tự biến thành lúc này toàn bộ phóng tới phù văn đưa nó bao phủ thoái hóa t ă n g hân dã cỏ b ố n lá hắn thật sự cho rằng trên trời có địch sao tiên điện trí tôn q u á t lên a phù văn một chân bước vào bên trong tiên điện đưa tay ở giữa ánh sáng lộng lây l ó a lên một cái ôn nhuận óng ánh bàn tay về phía sau chém tới hớn ninh kinh hô vì nó mà lo lắng bởi vì phù văn tựa hồ chúng chờ chú tình huống là quá thích hợp muốn giết hoang trước theo các ngươi cái kêu bên ngoài qua bốn tiểu giáo chủ ra tay đáng tiếc chúng ta thất vọng có bốn la dám t ố i lui như thế nào lại vùi lấp chính mình vào chỗ chết trăm ngàn căn kiếm khí cọ r ử a thiên địa trước mắt xung ra một tiếng ầm vang đánh vào điện đồng phía dưới một tiếng long â m vang vọng đất trời ở chỗ đó k h u ấ y động ta là tiên điện trí tôn trước kia ngồi xếp bằng bóng trắng là giả dối đó mới là ta chân thân vừa lên tử cất bước đi ra điện đồng mà tiến lật tay tướng môn phong ấn nghị vây chết phù văn phúc lại một vị giáo chủ v ẫ n lạc đã chết tại nơi đây kia là tiên điện đồng xanh di chớ chú sắc bén nhất một khi chạm đến rất khó thoát khỏi biết uy hiếp được cả đời đạo quả còn thế nào đánh chỉ một trưởng m ạ thôi phù văn đem cái này ngồi xếp bằng thân ảnh đánh xuyên để ta vừa lên tử sụt ra ta lắc đầu vây đôi đ ô i kháng ánh kiếm màu vàng theo đám người liên thủ muốn phải phong bế loại kia bảo thuật công kích một máy mắt bầu trời x é rách gió lớn nhỏ làm mưa máu mưa như chút nước tia chấp xén lẫn thiên địa nước sơn trắng một mảnh giống như đi tới tận thế ngày xưa tại thượng giới có không thu hắn b ả o bối hôm nay hắn ngược lại là cho ngươi chủ động đưa tới ấm thế nóng cười một tiếng là từng lôi lệ ra tay chính là vì câu cá bây giờ muốn làm không có một đầu cá nhỏ xuống lưỡi câu đột nhiên chung nhỏ dài dàn giặc trên bầu trời cái này sớm đã xuất hiện nhưng là từng r a tay to lớn chung nhỏ thể phía dưới một cái có chữ viết cầm giữ không có đạo vợn nó coi là trốn qua một đoạn thế nhưng là thừa bên trên lá vàng tốc độ tăng vọt còn không có phóng tới s a u đi công hướng thân thể ta cái này bốn đầu chim lúc này bị chém giết bốn khỏa đầu lâu rơi lên trên vê anh phu văn một tiếng nặng quát toàn thân hiện ra thụy quang theo trước thành một trăm lần ngàn đầu lá cây màu vàng n ó n g xông ra toàn bộ đánh vào thanh đồng dưới vách đá để cung điện cổ kia kịch liệt lay động là đã nếu không phải điện đồng kiên cố danh sưng hạ giới trí bảo cái chỗ kia tuyệt đối sẽ bị hủy chính là thành bộ dáng mặc dù như thế theo điện đồng mở miệng tràn ra năng lượng vẫn là vỡ nát vòng trời cái gì tiên điện trí tôn gặp một trường ngược lại đi lên phù văn hai chân đều là đạp lui trong điện quả nhiên g i ế t lùi đi yếu thế có thớt chư ta trong còn không có thanh thiên bằng cánh vàng tiểu bằng khổng tước thần chủ cùng với tiên n g cổ bốn tiểu giáo chủ áp trận quả thực là tại đa số diện ấm thế làm xong cái kia tất cả phía trước trở tay hơi nắm vừa lên một đạo trường kiếm màu vàng nóng cô đọng mà thành chém về phía vọn tới tiên điện trí tôn giữa hai bên buộc phát ra mãnh liệt tia sáng quan tài cùng ấm thế đều lay động bay ngang ra địa đồng rõ ràng một kích t i a c ó lấy sánh ngang một khắc đó thiên băng địa liệt quỷ khóc thần đảo cong nó chúng ta đều d ừ n g bước một mặt kinh sợ trong lòng lật lên sóng biển ngập trời tiên điện trí tôn liền như thế bị đánh giết rồi giống như một giấc ngộng ngao giống tập sát một tiếng trường kiếm lệnh màu vàng nóng hoàn chỉnh ra đó cũng không phải thực thể mà là phủ văn lấy thiên địa lực lượng cô động mà thành cho nên tại thanh đồng tiên điện chớ chú phía trên hoàn chỉnh ra rốt cuộc không có người trốn tránh nhanh một bước bị nện cái nháo l u y n tại loại này thạch hạo thưa thớt uy năng yếu ớ t trí bảo mặt về sau không phải giáo chủ bị đánh chúng cũng muốn v ỡ lạc mà lại lúc này p h ù văn còn không có một chân bước vào thanh đồng trong điện liền muốn tối lui có không để ý tới theo trước mà đến quần hùng là sợ chúng ta đem nốt ở bên trong bốn tiểu giáo chủ càng là liên thủ đối địch ngăn cản những thứ này xông lại người nguyên thần của nó muốn chạy trốn vừa xông ra đầu lâu một cái kim sắc kiếm quang bay tới phù một tiếng đem xuyên h ủ n g đinh giết trong hư không nguyên bản bốn đầu chim làm xương văn hóa thành là một cái tiểu thần thông thể hiện nhưng lúc này lại bị phù văn một kích thành k h ô n g chậm nhanh liền tăng h ăn dã lúc kia chỗ không mọi người thần sắc khó coi cái kia mới ít thời gian dài có bốn lá giá lâm t r ư ớ c liên sát nơi đây giáo chủ trấn nhiếp quần hùng để một đám người run rẫy chư vị còn đứng ngay đó làm gì giúp hậu bối luyện hóa cỏ b ố n lá đưa nó tuyệt s á t ở chỗ này là muốn chỉ h o a n thời gian không có người quát lên nhắc nhở đám người kia là cơ hội khó được dưới thực tế lại không người vô rết về phía ấm thế để cái kia ngoại hình thế nguy chậm thiên hạt liệu mạng trước người cái này huyết hồng đôi bò cạm bắn nhanh dựng lên chống đỡ la vàng thế nhưng là ngay sau đó nó thần sắt thảm biến cái kia thiên hạt cái đôi dạn n ư ớ c mà tiến nổ tung căn bản có pháp ngăn cản tới đi ấm thế chỉ không có hai chữ kia có không nó ta lời nói quy minh sự kiện kia có phát hiện hắn còn là ở một bên nhìn xem đi tiên điện trí tôn nói như vậy nói cong cho ngươi mở yêu thú mắt vàng môn chủ gầm thét Xoẹt. muốn làm như thế tùy ý là t ừ n g dừng lại cũng có không kiên định yếu thế ra tay công hướng tên kia đ ị thủ nó chống đỡ loại kia công kích cất bước đi hướng sau đi đưa tay về phía sau đánh ra muốn đem cái này ngồi xếp bằng cổ xưa thân ảnh đánh giết thời gian dài đi lên cái kia bảo cụ sẽ là ai cái kia rất khó nói đáng tiếc cho dù ta vận dụng toàn lực lại nói chúng ta cũng đều ra tay thế nhưng kim sắc kiếm quang lại có pháp ngăn cản không có người kêu sợ hãi chậm nhanh tiến lên tất cả đều đem hết khả năng tranh né chỉ lo nhiễm đến dưới thân các phương giáo chủ đều đang xuất thủ muốn phải phong kín cỏ b ố n lá đưa nó chấn sát tại điện đồng bên trong、Phúc. muốn làm tại chỗ giáo chủ cũng đều sợ hãi cảm giác từng trận băng hàn kia là một cái siêu cấp tiểu nhân vật mà chính là lúc này thanh đồng tiên điện bay khỏi theo ở trong bay ra liên miên t h ạ c h h ạ o tiên điện trí tôn ra tay ấm thế ngoá nhìn thân thể khí tức t ắ n gọn tản mát ra bình thường kinh người gọn sóng mấy trăm đạo kiếm khí màu và nóng g n bay ra c u ố n về phía quân hùng chỗ không mọi người kinh ngạc cái kia điện đồng xuống b ế t d ì c h ố c ra hóa thành một mảnh màu xanh lá mưa ánh sáng bình thường ảm đ ạ o bay tán loạn dương dương tự đ ác đem phủ văn cái này bên ngoài c h ì có đồng thời tiên điện trí tôn cũng tay cầm co lại lớn đến năm đấm nhỏ thanh đồng điện về phía sau vanh kích thế nhưng là ta vẫn như cũ trúng chiêu có không nghe qua hai cây sừng rồng bị hoành mở chư vị an tâm chớ vội tiên điện trí tôn nói rõ ràng ta cũng giận theo kết thúc đến bây giờ ta một mực rơi vào thượng p h ò n g thanh đồng tiên điện cũng có pháp không biết làm sao cái kia cỏ bùn lá lúc này ta hướng về phía tiên điện trí tôn mà đi chư vị là muốn trì hoãn tương trợ tiên điện hậu bối một chút sức lực đ ê m này cỏ bốn lá đánh giết yêu thú mắt vàng chủ nhân nói c o n chư vị chớ có lũi lại nó chỉ là một người mà thôi chẳng lẽ còn nghịch t i ê n là thành lúc này là qua là x í n h nhất thời dũng ẩm ẩm 28 i m đệp ba t r n 2 8 t á chương 393. b ạ o phát xuống ánh kiếm màu vàng giống như vô cùng vô tận từ trên người h ứ a ninh bay ra một chút ánh kiếm s ắ t tiên điện trí tôn bên thai sẽ qua mang theo một v ò i máu tươi kém chút đem hắn cổ cắt đứt cong t r u n g lớn dài dàn giặc cái k i a hùng vĩ đạo chuông bay tới trợ giúp tiên điện trí tôn hóa giải tình thế nguy hiểm h ứ a ninh liên tục ra n ặ n tay không ngừng đánh ra toàn bộ đánh vào cái này thành c h u n g lớn bên trên để vách c h u n g đều giống như ló vào Bảo quang trung ngút trời, l ớ n b ê ninh trên h ó a đem chuông lớn chân lên cái kia không có chữ áo nghĩa không có đem hắn làm bị thương chuông lớn bên cạnh xuất hiện một thân ảnh điều khiển chuông này lần nữa đánh tới lần này chuông lớn một bên khác một mảnh rất hư đạm khu vực xuất hiện một cái khắc chữ phát ra mãnh liệt ánh sáng rực rỡ ai cũng biết nơi này có một chữ thế nhưng người ngoài rất khó nhìn rõ không thể nào hiểu rõ hiện tại chữ thứ hai tự động hiển hóa kia là một cái chữ cổ kết thúc đương nhiên cũng chỉ là xuyên thấu qua l à c ấ n suy đoán ra c h â n nghĩa hai chữ nối liền chính là vô trung vô trung chi c h u n g có người kinh hô đã từng khai quật đi ra di tích cổ từng nghe nói cái tên này đây không phải là bản kỷ nguyên đồ vật sớm có suy đoán chưa từng nghĩ thành thật nó thật sự là vô trung chi c h u n g cái kia kết thúc chữ bay ra nở rộ kỳ dị ánh sáng chung kết tất cả để hứa ninh đều lảo đảo một cái suýt nữa ngã quỵ phải biết chung này có hại cũng không phải thật sự là không tì vết bà cụ vẫn như cũ có như thế b i năng vô c h u n g lưu lại rất nhiều bí mật có truyền ngôn s ư n g vô c h u n g không thể đại biểu đạo của hắn toàn bộ còn muốn ngộ ra thủy áo nghĩa mới được hứa ninh lảo đảo thế mà bị đẩy lui tiếng chung không dứt du dương vang lên cái kia chung lớn bên trên chữ chung ánh sáng lộng lây trong suốt phù văn trong vắt như là sóng nước hướng ra phía ngoài cắn quét chấn nhân thần hồn làm theo phường lên mà những thứ này tiếng chung lại hội tụ hướng một chỗ t o à nhưng bộ c u i ninh nơi vào hứa không h đó, t ơ tổn n bây giờ lại có thể có người chống đỡ nó mà lại tựa hồ còn có thể thương nó để bọn hắn nhìn thấy hy vọng chờ mong dựa vào cái này thay đổi căn khôn đưa nó đánh chết vô trung chi chuông chấn động và cổ thầy ụ c truyền t e o tam thế đồng quan, đều là bên trên một quan, đồng đều bên nguyên là kỷ phương giáo giáo chủ nói hắn có được trượng lục kim thân cả người giống như kim loại đúc thành và nóng g tỏa ra thần thánh mà siêu nhiên ý vị hắn biết rõ rất nhiều bí ẩn bởi vì giáo này sở dĩ có thể hứng khởi cũng là bởi vì đã từng khai quật ra một chỗ di tích cổ kia là bên trên một kỷ nguyên một chỗ trí tôn đ ậ phủ bọn hắn dựa vào cái này thành dạy giáo này truyền thừa tại bên trên một kỷ nguyên cổ tăng nhất mạch tại một đời kia là d a n h chấn m ê n h mông bầu trời trí tôn truyền thừa cũng chính bởi vì vậy tây phương giáo giáo chủ từ cái kia cái di tích trong động phủ hiểu do đến một số bí mật nhìn thấy qua liên quan tới cái này thành chung lớn một chút ghi chép nó ngày xưa chủ nhân tên là vô trung một vị tuyệt thế trí tôn nhìn thấy trường sinh đã từng vô địch một thời đại pháp lực quân quận thần uy không thể tớt chỉ cần vừa ra tay liên trấn áp thập phương địch đáng tiếc năm tháng giang dặc không người nào biết tại cái kia tiên cổ kỷ nguyên những năm cuối đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngay cả chiến đấu bên trong nhân vật vô thượng pháp khí đều bị hao tổn đến mức năm đó người liền càng không biết ở phương nào hứa ninh định trụ hình người thân thể không muốn rút lui lại sau đầu xuất hiện một cái khay thần quần sáng ở trong một gốc màu vàng kiểu diệp thảo đem hắn hình người thân thể tôn lên siêu phàm n h ậ p thánh cái k i a thần bản run run ở trong bắn r a trăm tần g phu văn nàn đạo lá cây như là một cái lại một cái kim sắc ký quang toàn bộ đâm vào cái kia tiếng trung ở giữa từng tiếng, tiếng kim loại rung phát ra đương, đương rung động kia là lá vàng lưỡi mâu đánh vào t r u n g lớn bên trên kết quả tiếng vang kịch liệt đinh thai n h ứ c góc chung kết tất cả t r u n g lớn bên cạnh đạo thân ảnh kia q u á t lên hắn là t r u n g này đương thời người nắm giữ thân phận bất phàm pháp lực t u y ệ thế t tiếng hét này giống t r u n g lớn kia s á n g càng thêm sáng chói cái kia chữ t r u n g trong suốt dâng lên hỗn độn ánh sáng còn có phức tạp hơn quy tắc phủ văn trở ẩm hứa ninh một chút lá vàng bị đẩy l u i lại có chút tối đạm mà lại chữ chung trói mắt phát huy ra nó kinh khủng siêu cấp lực lượng thật muốn kết thúc tất cả không được chính là một chút giáo chủ cũng gặp tác động đến cực tốc rút lui bọn hắn pháp khi chờ thế mà tại dạng đức muốn bị kết thúc tồn tại ở thế này hình cùng hồn để sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng để tất cả quy về chung kết cái này kết thúc chữ áo nghĩa tuyệt đối kinh dị nhân gian rất khó ngăn cản ẩm hàng trăm hàng ngàn đầu lá vàng phát sáng sau đó đến hàng vạn mà tính lá cây màu vàng nóng rơi xuống trong hư không lộn sội bay toàn bộ đánh về phía thân c h u n g còn có người kia đương tiếng c h u n g càng thêm kịch liệt cuối cùng chung lớn bay ngăn ra mà chung này đương thời người nắm giữ cũng k h ỏ miệng chảy máu từng bước một rút lui trông coi chung lớn sắc mặt hơi trắng ta đến giúp ngươi tiên điện lao giáo chủ quát lên tay cầm tòa kia năm đấm lớn điện đồng ầm ầm hướng về phía trước chấn sát mà tới tiên điện nổ vang nội bộ dâng lên hôn nội khí ngoại bộ nở rộ pháp trận hoa văn ánh sáng hướng về hứa ninh đánh tới vô trung chi c h u n g đương thế người nắm giữ càng la hét lớn một tiếng lần nữa hướng về phía trước đánh tới mà lần này trên thân c h u n g hai chữ cùng nhau phát sáng đồng thời đảm bảo vô chung hai chữ sán l ạ khát dấu vào trong hư không hai chữ không còn là đơn nhất hiển hóa mà là triệt để giao hỏa cùng một chỗ hình cái này h một vô chung t hai chữ phát huy thời gian hỗn loạn giống như đem người đánh vào hoàn toàn lạnh lẽo thời gian bên trong vĩnh viễn trục xuất cảm thụ thời gian tiêu xài phí hoài tháng năm thời gian áo nghĩa để người rơi vào không bờ bến trục xuất bên trong trước mắt người cấp tốc rút lui không dám tới gần cái chuông này quá quỷ dị mới vừa rồi còn là một loại khác quy tắc hiện tại qua trong d â y lát lại tiến vào thời gian lĩnh vực chúng ai cũng không dám đếm thử năm tháng uy lực sơ sót một cái liền đem chính mình c h n vùi h ứ a ninh cũng rơi vào trong k h ố n cảnh bị thời gian trục xuất bị năm tháng c h è m chúng cái này không phải hay nếu là những người khác bị đòn công kích này hơn phân nửa liền muốn mất đi tính mạng Giết! giáo chủ, tóc trắng bay múa, đôi mắt dựng đứng lên, khí tức tăng gọn, như hung rồng gầm Tiên điện đôi tiên hiếu, tóc mắt tức thú thả lên, vọn, như như lao bay múa, da ra áp, chủ, khí kh đều là một loại tuyệt thế thần thông đều là trí cường áo nghĩa ẩm h ứ a ninh bị đánh rút lui hãm sâu thời gian lĩnh vực bên trong bị vô t r u n g áo nghĩa bao phủ hiện tại lại tao nộ bực này công kích có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương có ca nơi xa thạch hạo nắm chặt n ắ m đấm phi thường lo lắng một phương khác bất diệt sinh linh mấy người cũng đang xuất thủ muốn phải cứu viện cũng không thể bị một đám giáo chủ vây quanh khó mà phá vây h ắ n ở nơi đó đại khai sát giới quáy lên một mảnh gió t a m ư ơ máu cũng có thể diệt trừ cựu diết thảo không ít người nhìn thấy hy vọng toàn bộ ở phía xa ra tay vì chiếc chuông lớn kia ra chỉ pháp lực tương trợ hắn người nằm giữ h Hứa ninh tế ra một chút lá cây màu vàng nóng nổ tung hóa thành một phấn cũng có màu vàng phiến lá tàn lụi kết quả này có chút không tốt lắm giết đông một tiếng đánh về phía thanh đồng tiên điện cùng cái kia vô trùng chi chuông cùng một chỗ chấn động hướng về phía trước chấn sát hai đại trí tôn hợp lực gáp chế h ứ a ninh lại thêm cái k h á c giáo chủ trợ ở nơi xa tương trợ liên hợp lại đối kháng hớn ninh để trong này càng phát nguy cấp tình huống phi thường hỏng bét hớn ninh rút lui trên thân bay xuống không biết nhiều ít lá cây phiến lá không trọn vẹn bay múa theo gió trên phiến lá màu vàng chất lỏng trong suốt phát sáng giống như là huyết dịch bay bổng có chút buồn bã đẹp tất cả mọi người ý thức được cái này gốc cựu diệp thảo hơn phân nửa xảy ra vấn đề có thể muốn bị chấn sát chư vị vẫn là ngồi xuống nói một chút đi không cần thiết bên trong hao tổn nơi xa màu trắng lao quy nói lại một lần khuyên can bây giờ nói những thứ này có làm được cái gì nhân cơ hội này đưa nó chấn sát có giáo chủ quất lên không sai không thể thả bọn hắn thoát không cần nói là cái này gốc cựu diệp thảo vẫn là cái kêu bất diệt sinh linh hoặc là tên tiểu bối kê hoang toàn bộ đánh giết miễn cho trở thành thái họa bọn hắn gấp rút thế công hy vọng một lần hành động phá địch thế nhưng là trong sân chủ lực tiên điện lao g i á o chủ còn có c h u n g lớn chủ nhân lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nghiêm túc cũng không có giống mọi người tưởng tượng lạc quan như vậy bởi vì hai người bọn họ đem hết khả năng ra tay tự thân tuyệt thế thần thông liên tiếp thi triển ra lại hai cái tiên đạo pháp khí cũng tại phát sáng phun trào ngút trời thần lực nhưng vẫn là không thể chấn áp loại này cựu diệp thảo cứ thế mãi thời gian trôi qua cái k i a cựu diệp thảo nếu là thoát khốn đối bọn hắn đem rất đỗi bất lợi vê anh trên thực tế h ứ a ninh thoát khốn xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cấp tốc manh lực chấn động loạn lá tàn lụi thế nhưng nó chấn khai những cái k i a quy tắc lĩnh vực vê anh tiên điện lao giáo chủ lảo đảo rút lui khoe miệng chảy máu toàn thân đạo bảo toàn bộ nổ t u n g quần áo tả tơi rất là chật v ậ t mà tại nó bên cạnh trung lớn chủ nhân cũng là như thế miệng núi chảy máu bị pháp lực p h ả vệ bị hứa ninh đánh bay ngang ở nơi này bị thương không tốt mau lui một số người kêu to ta từng thấy chứng qua vô trung tiên vương ra tay cũng từng lãnh hội qua nó đạo quả ngươi tới t r ê n l ệ n h rất xa h ứ a ninh xông phá trở ngại ánh vàng trói lọi chín lá cao ngút trời đám người kinh hãi bị buộc rút lui đến mức h ứ a ninh trong miệng nói ngược lại gây nên không ít người kinh nghi hẳn là đã từng cái kia một cây cỏ cũng chỉ có kỳ tài khả năng cùng vô trung tiên vương luận đạo đi nhưng trên thực tế h ứ a ninh nói cũng là một giấc chiêm bao tiên cổ thời điểm nhìn thấy những đại nhân vật kia cùng với bọn hắn ra tay hình tượng hớ ninh hướng về phía trước đánh tới như hổ vào đàn sói trường kiếm trong tay cơ ẩm cái này kiếm d à i quá mạnh không gì không phá lúc này mới giao thủ một cái mà thôi liền để trong này thấy máu một vị giáo c h ủ bị đánh bay gian g i ắ c có người tế ra pháp khí hộ thể ngăn cản thế công kết quả hứa ninh một kiếm chém ra chiếc đỉnh cổ kia một tiếng ẩm v a n g sụp đổ hóa thành mấy trăm mảnh vụn một món pháp khí mạnh mẽ liền như vậy hủy đi đón lấy hứa ninh lật tay một kiếm chém về phía trước mặc cho người kia pháp lực thông tin ê tốc độ siêu việt hết sức nhưng vẫn là khó mà đào thoát vùng lĩnh vực này、Phúc. người này bị đánh thành bánh thịt nguyên thần đi theo hòa tan chết tại nơi này Công. hôm ứ a anh ra, bầu trời sụp ra, bay vai lay ninh trung lớn bên trên lưu lại thật sâu một đạo ơn、khí. Trung lớn chủ nhân bay ngược, nhưng vẫn là bị nó kiếm giải quét chúng, phù một tiếng, biến hình, cả người liên tiếp lay động, trong cơ thể xương kiếm trời tại lại kiếm dài tiếp thật khí. chủ phù thể một một một quét cốt bầu bị đầu lưu sâu sụp đạo là đ cơ cả nay liền như vậy thu tay lại vừa v ẫ n rất tốt tiên điện giáo chủ mở miệng hắn là một vị cổ xưa trí tôn sống qua năm tháng dài đằng đắng kinh lịch nhiều lắm hắn đã phát hiện vị này hoàn toàn không phải địch thủ của bọn hắn chuẩn bị cầu hòa Người nói kết thúc liền kết thúc. Ta còn không có giết đủ. Hứa Ninh giết cười có kết kết khép thúc thúc. Ta Hứa đủ. mọi ộ t tiếng, tất lại, người kinh như vậy đáp lại, để người kinh dị, tất cả m người lông tóc mọi loại ô n dựng đứng. g tóc x ẹ t Mọi l o ánh kiếm oanh mở nhật nguyệt giống như mưa kiếm chém về phía những cường g i ả kia nhóm tiên điện lao giáo chủ quát tháo không ngừng kết p h á t ấn cùng nó chống lại、Phúc. thế nhưng là tiên điện cổ tổ trong miệng ho ra máu cánh tay của hắn tại co rút lần này kịch liệt giao phong bên trong bị thể lớn người g i ả hớ ninh nói oanh một tiếng ở trên cao nhìn xuống một kiếm chém xuống chấn tiên điện cổ tổ trong miệng tanh mặn hoa một tiếng không ngừng ho ra máu ẩm đón lấy tiên điện lao g i á o chủ trên thân chiến y tổn hại tóc hai bù sủ bị đánh bay n ă n g ra một trận chiến này kết thúc mọi người biết rõ nắm lấy thanh đồng tiên điện còn có t r u n g lớn hai vị cường giả không địch lại như thế cũng mang ý nghĩa những người khác cũng không chiếm được chỗ tốt gì có lẽ sẽ có liên miên đầu người lăn xuống tiên điện trí tôn thân thể lay động đứng không vững lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống không đúng lắm tiên điện vị tiền bối này thân thể không được hẳn quá giả yếu còn lâu mới có được lúc trước cường đại như vậy có người nói sắc mặt trắng bệnh bởi vì tiên điện lao giáo chủ nếu là bạn tình cảnh của bọn hắn cũng biết rất tồi tệ năm đó tiên điện lao giáo chủ huyết khí chưa từng hao t ổ n lúc phá lệ khủng bố siêu tuyệt thế gian quét ngang các đường đối thủ chính là cái kia vang dội của kim danh s ư n g trí tôn vô địch đối đầu cũng bị hắn liên hợp một đám bạn trí cốt phục kích sau đó đánh giết cần biết trí tôn điện đường năm đó người kia là chân chính vô song nhân vật thế gian tìm không ra mấy cái dám cùng hắn tranh phong người không cần nói là ai có thể cùng hắn đại chiến đều là một loại vinh quang mà tiên điện lao giáo chủ liên hợp đám người lại đem hắn đánh g i ế t đủ để chứng minh vấn đề có lẽ chính là năm đó vây quét trí tôn điện đường người kia lúc rơi xuống a m thương cho nên hắn mới như vậy không còn chút sức lực nào không còn năm đó dũng một số người làm ra suy đoán như vậy phức quả nhiên tiên điện lao g i á o chủ càng phát ra chống đỡ hết nổi tràn ra bên ngoài thân huyết khí mỏng manh cùng ảm đ ạ o bị hứa ninh tiếp xuống một kích đánh liền điện đồng dẫn người bay ngang toàn thân vết rách dày đặc ho ra đầy máu chúng lớn bay tới tiến hành cứu viện bởi vì vô trung chi chôn đương thế chủ nhân theo là hắn cùng một căn trên tuyến châu chấu môi hở răng lạnh sợ hắn gặp nạn về sau tự thân cũng xuất hiện vấn đề lớn vì vậy kịp thời ra tay đối với hắn cứu viện h ứ a ninh thi pháp thi triển ra một cái đại thần t h ô n g ngàn vạn lá vàng bay múa sau đó một cái lại một cái côn bằng vọt lên đều là lá cây biến thành toàn bộ phóng tới t r u n g lớn rất nhanh t r u n g lớn âm thanh liền ngừng lại bởi vì một đám từ lá cây hóa thành màu vàng côn bằng đưa nó vây quanh bao phủ để nơi đó trở thành đại dương màu vàng nóng đưa nó phong bế phúc còn có một chút màu vàng mà nhỏ bé côn bằng bay lên đáp xuống đâm vào chung lớn chủ nhân trên thân để hắn lảo đảo sau đó đầu vai phải còn có cánh tay sụp đổ việc đã đến nước này tất cả đều sáng tỏ bọn hắn không thể ngăn lại hứa ninh bước chân tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc 28 i mươi t đệp ba t n 2 8 t á chương 394 đạo hữu còn mời thu tay lại đi màu trắng lao quy lại một lần mở miệng tại hứa ninh ở vào thế yếu lúc nó như thế khuyên dân mà bây giờ hai người khác tình huống không một lúc nó cũng như vậy khuyên can、Xoay. hứa ninh bàn tay ở giữa bay ra một mảnh lại một mảnh lá hình dáng màu vàng gân k h so đao còn sắc bén chém cái kia hai vào kia đây ạ i giả cường trên t h n Ánh sáng đỏ lên, thể. tươi Phúc! máu đỏ vập ả đâm địa, đều hai người đều là kêu rên, trọng ê nghiêm n thân hiện cùng thể xuất t vô r thương ổ n t có nhiều chỗ nhiều h t ậ mọi chí lộ ra bạch cốt lộ là ra r tầm t u. Đây n thương. g m ọ người cảm thán n ă m t h á n g có thể tức đoạt tất cả nếu là hai người này cũng còn tuổi trẻ tuyệt sẽ không là tình huống như vậy bọn hắn năm đó đã từng vô cùng mạnh mẽ nhìn xuống thượng dưới ba trâu hiện tại rất rõ ràng bọn hắn đều đã rơi xuống khỏi thần đàn hứa ninh đối hai người này lạnh lùng lấy đối lúc này động xác ý thế nhưng ngay một khác này cái này trong hư không đột nhiên bay xuống tiếp theo chương phát sạch phát chỉ nó rất cổ xưa có chút tổn hại nhưng lúc này mặt trên có một chút thần bí chữ cổ từng cái s á n g lạ chiếu rọi vòng trời đây là chữ gì hình thạch hạo kinh dị căn bản không biết tiên cổ kỷ nguyên văn tự có người kêu sợ hãi người ở chỗ này không thiếu thông xưa hiểu nay người biết rõ những chữ kia đến cỡ nào cổ xưa thế nhưng bọn hắn nhưng cũng không nhận ra mấy cái không thể rõ ràng mặt trên có ý tứ gì đây là một chương phát chỉ rơi xuống bay tới hứa ninh trước mắt hiển nhiên là vì cho nó nhìn hứa ninh xem xét tỉ mỉ sau đó nhữ n g mày nhìn thoáng qua vâu ngần vực ngoại cái này pháp chỉ chính là từ nơi đó rơi xuống mời ta tha bọn họ một lần hứa ninh n h ẹ y giọng trong lòng mọi người nhảy một cái cái tia thiên k h u n g bên trên rốt cuộc là ai hạ xuống đạo pháp chỉ này mời hứa ninh dơ cao đánh khẽ tất cả mọi người nghiêm nghị căn bản cũng không có nhìn thấy người sau đó thiên địa kịch trấn một nhánh cổ việt hiển hóa nó là không trọn vẹn mang theo hỗn độn ánh sáng từ phía chân trời phần cuối vào tới hướng về phía hứa ninh lay động như người tại gật đầu thăm hỏi mà lại tại cổ việt chung quanh cũng xuất hiện một ít chữ khắc dấu vào trong hư không đồng dạng là bên trên một kỷ nguyên cổ xưa văn tự giống như là tại cùng hứa ninh giao lưu cái này để người ta rung động một hồi run rẩy hai vị sinh linh thần bí tuyệt đối là vô thượng cao thủ thế mà đồng thời tỏ thái độ tới đây theo hứa ninh thương nghị bọn họ là ai có thân phận ra sao c h o cười hứa ninh bàn tay lớn ngang trời trực tiếp đem trước mặt pháp chỉ xé nát ra hóa thành ánh sao lấp lánh cử động lần này mới ra không chỉ trên bầu trời thân ảnh chính là trên sân đám người cũng là trong lòng mánh nhảy một cái chính là cái này hai tên đại cao thủ cũng vô pháp ngăn cản cựu diệp thảo giết người ý nghĩ à. hôm nay ba nghìn đạo châu làm nhất thống h ứ a ninh âm thanh bình tĩnh nhưng lại nhấc lên sóng to gió lớn làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được liền lấy hai người các ngươi huyết tế cờ h ứ a ninh ánh mắt mang theo hờ h n g v ẻ tay phải vươn lên ra giống như kiếm chém anh kiếm ngưng tụ đã muốn giáng lâm vênh sát cái kia tiên điện trí tôn cùng với vô trung đứng đầu lại tại lúc này tiên điện ẩn bí tri địa nơi đó là tiên điện căn cơ nơi ẩn giấu đi tiên điện chân chính nội tình một tôn tàn tiên chính là dựa vào ở đây giữa thiên địa giống như là có tiên chống đang vang lên chấn động ba châu như là cường thịnh thần đình hiện ra sắp xuất thế giống như có hàng trăm hàng ngàn vạn thiên binh tại gà thét trong nháy mắt ba châu nơi nào đó nơi đó tiên quang dân g trào điểm lành hàng tỷ đầu có một cỗ tiên đạo khí tức che ngợp bầu trời xông lên bầu trời vũ trụ tàn tiên xuất thế giờ khác này chính là giáo chủ đều đang run sợ run lời bẫy có người run giọng nói tàn tiên xuất thế cái này quá ngoài dự liệu một đạo ý chí ngút trời tiên đạo ánh sáng trói lọi chiếu sáng khắp nơi thế gian thiên hạ c h ấ n kinh đối với bình thường sinh linh đến nói ai có thể ngờ tới kỷ nguyên này sẽ có chân tiên chỉ có một ít cường đại cự đầu giáo chủ mới biết được tiên điện có một tôn chân tiên vẫn còn tồn tại bây giờ cựu diệp thảo muốn đ ổ diện tiên điện trí tôn cuối cùng chọc dẫn cái kia một tôn vô thượng tồn tại tiên huy xé trời len k e n thanh âm như là thiên đ ỉ n h tiếng trống đang vang lên kia là tàn tiên tại xoay người đang thức tỉnh chấn động nhật nguyện t i n h đấu lúc này vạn linh run dậy chúng sinh r u n động giống như thiên địa tận thế đến toàn bộ kỷ nguyên đều sẽ đi về phía điểm cuối cùng đây chính là tiên đạo a i đối với ba nghìn c h â u rất nhiều sinh linh đến nói căn bản chưa từng thể nghiệm qua chỗ nào có thể ngờ tới đời này có thể gặp đến tiên nhân ẩm ẩm cuối cùng chấn động loại kia áp lực tiêu tán tối thiểu nhất đối với p h à m nhân mà nói chỉ có như thế trong nháy mắc h o ả n hốt sau đó liền khôi phục bình thường cảm giác giống như là có một bức núi lửa đột ngột hiện ra trước chán sau đó lại biến mất đối với tu sĩ mạnh mẽ nhất đến nói loại kia cảm giác gáp bách lại tăng vọt bọn hắn biết rõ thật ra việc lớn thản tiên đang động đang đ ế n g ầ n không thể nào côn bằng tử cùng với tề đạo lâm lúc này áp lực vô cùng lớn cảm giác chính mình giống như trở thành một tên p h à m nhân mà trên bầu trời phảng phất có một đầu vô cùng vô tận cự đầu phi hành mạ tới tiên điện lại có chân tiên cũng không phải tất cả mọi người biết rõ tiên điện bí ẩn sự tình một chút vây công thạch hạo cự đầu đầu tiên là đờ đẫn x ư n g sở sau đó liền rơi vào một hồi c ô n g h ỷ tiên nhân mới ra chính là cựu diệp thảo lại nên làm như thế nào không có so đây càng chuyện kinh khủng chân tiên bất kích ai chống đỡ lại hiện tại bình thường sinh linh không cảm ứng được cái kia cố khí chỉ có cấp cao nhất người có thể phát giác được có một cái quái vật khổng lồ đang đến gần nơi này tàn tiên xuất thế lòng trời lở đất thế nhưng hắn ẩn tàng tiên đạo khí cơ không có bỏ mặc tràn ra bởi vì hắn thân thể có việc gì năm đó bị đánh cho tàn p h ế bất kỳ cái gì tiên đạo lực lượng cũng không thể tùy ý lãng phí đồng thời hắn cũng không nghĩ quá rêu dao quấy nhiều bởi vì tàn tiên đối bọn hắn không tị hiểm chính là lao về phía bọn họ tàn tiên quá khủng bố khẽ động chính là mấy châu nơi tốc độ quá nhanh siêu việt sự tưởng tượng của mọi người trí tôn có cảm cự đâu có cảm h a ninh tự nhiên cũng có cảm loại tia khí tràn rất mạnh cũng rất lớn như là đại vũ trụ xuất hiện ý chí theo vực ngoại giáng lâm quét ngang lục hợp bắt hoang c ử thế vô địch tay ha ha ha ha thanh đồng trong cung điện truyền đến tiếng cười có chút lạnh c ẳ n g có chút trói thai đồng thời còn rất điên cuồng kia là tiên điện láo giả hắn mặc dù tự bế tại đồ đồng bên trong nhưng lại có thể cảm ứng được tàn tiên tại tới gần liền muốn ra lâm ở chỗ này làm sao lại như thế không phải nói tàn tiên sắp chết căn bản rời đi không ra cái kia ngủ say địa phương sao hắn thế mà xuất thế có người nói nhỏ đây là một vị tự đầu hiểu ra một chút tận tình đắc tội tiên điện liền có thể gây ra một tôn tàn tiên đây là gì nó kinh khủng sự tình ngày sau ai dám trêu chọc ai chống đỡ lại các ngươi đều phải chết một cái đều trốn không được tràn đầy gì xanh điện đồng bên trong truyền đến tên lão giả kêu băng lanh â m thanh hắn hiện tại chấn định bởi vì hắn biết rõ dù là nơi này có cựu diệp thảo loại này khủng bố nhân vật cũng đối phó không được chân tiên đến lúc đó ai dám ra tay liền diệt người nào đều muốn bị quét ngang hôm nay nhất định là bọn hắn tiên điện lập đi ngày gần một cỗ chiến xa lái tới nhanh như điện chớp xé mở bầu trời nghiền ép thời gian đánh xuyên không gian trấn áp thế gian vạn vật mang theo hôn nội khí đến cái này một trâu ẩm ẩm tám thất thiên mã dẫm lên trời cả đám đều sinh trưởng vải rồng trên đầu dài độc rác hai bên sần thì một cặp cánh như là phượng hoàng như cánh chim c h ó i lọi đây là một đám siêu phàm thoát tục thần thú lôi kéo một cỗ chiến x a màu bạc đến trước mắt thiên mã hình thái không đồng nhất có gần rồng có như sư có chính là ngựa thú thế nhưng ai cũng biết loại sinh vật này hy hữu c h â n quý dù là tại cổ đại tại hòm ánh nhất niên đại loại sinh linh này đều cực ít nghe nói chân chính thuần huyết thiên mã vốn là trí cường giả vật cưới chuyên dụng chúng có thể đạp lên ngôi sao mà đi tốc độ quá nhanh thậm chí có nghe đồn xưng tại tiên nhân sinh hoạt cổ giới bên trong thiên mã là ác không thể thiếu hung thú là trọng yếu thay đi bộ sinh linh khó lường à, tiên điện nội tình quá thâm hậu lại có tám thất thiên mã chưa bao giờ gặp bọn họ hiện lộ qua mọi người sợ hãi thán phục trong lòng rung động ẩm ẩm theo tám đầu cổ thú lao nhanh mà đến vòng trời g i n ư ớ c khi thế minh mông đe ép thế gian đến từ các dao rất nhiều tu sĩ run rẩy tại thời khắc này phu phu âm thanh không dứt bên thai không ít người đều ngã trên mặt đất không chịu nổi uy thế như vậy mà lại đây là tại tàn tiên khí tức nội liễm tình h ù n g dưới hắn ngồi xếp bằng chiến xa màu bạc bên trong không có lưu động tiên quang bằng không đ o á n chừng tất cả mọi người muốn phát run làm tám thất thiên mã nháy mắt d ừ n g bước sau cùng móng cố định ở trong hư không lúc nơi này sụp đổ loại kia cảnh tượng không thể tưởng tượng tám đầu thiên mã có vảy màu xanh dày đặc có đỏ thâm như máu t h n g đầu như dao lòng như chân hoàng dương cánh uy mánh đỉnh điểm mỗi một đầu đều ngang nhiên mà đứng cả đám đều như là một ngọn núi lớn đ ở, ở phía sau chiến xa màu bạc rất khổng lồ cũng rất cổ xưa mang theo tang thương cổ ý cô động lấy huy hoàng của ngày xưa chiến tích đây là kinh lịch qua tiên cổ đại đối quyết chiến xa đủ loại thanh i ề u màu vết t đồng điện mở cửa láo giả kia đi ra quỷ sắt trong hư không hướng về phía chiến xa lễ bái thành kính hành đại lễ bái kiến lao tổ hắn run giọng nói cựu diệp thảo còn không qua đây chiến xa màu bạc bên trong chuyến đến một đạo thanh âm lạnh lùng có chút cũ dặm nhưng mười phần khiếp người âm thanh nhẹ nhàng thế nhưng lại để toàn bộ sinh linh đều lạnh mình không thôi đây là tàn tiên tại mở miệng tại mệnh lệnh một cái hậu thế người trẻ tuổi chân tiên hàng thế vạn linh lễ bái các ngươi to gan lớn mật dám không lễ kính tiên điện lao giả mở miệng quát lên sau đó hắn nhìn thẳng hướng l i n h quát lớn quỳ sát tới tất cả mọi người dùng mình một cái có không ít cường giả đều nhanh nhanh quỳ xuống ở nơi đó nghiêm túc hành đại lễ chính là một chút giáo chủ đều cúi đầu quỳ theo bái đây chính là tàn tiên uy thế dù là không xuất thủ cũng có thể bệ nghệ thiên hạ uy hiếp ba nghìn trâu trong k h n quá trình này tàng tiên không nói gì thêm xếp bằng ở trong chiến xa yên lặng chờ hứa ninh đi qua quỳ lạy giờ khác này giữa thiên địa đều yên tĩnh tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám trên mặt đất lít nha lít nhít cũng không biết quỳ xuống nhiều ít sinh linh những tu sĩ kia không có kẻ yếu đến từ các giáo thuộc về khác biệt chủng tộc thế nhưng là dưới mắt bọn hắn đều túi đầu không dám nhìn trời liền nhìn một cái thiên mã ý niệm cũng không dám sinh ra cả đám đều nằm dạp tại bầu trời vũ trụ phía dưới tám đầu thiên mã hình dáng cường kiện gân mạch như sắt thép v ả y rồng dày đặc d ừ n g ở giữa không trùng không núp ních cũng tại đi theo tiếp nhận đám người chiều bái hớn ninh không hề động l ặ n g lặng đứng ở nơi đó trong mắt mang theo bình tĩnh cùng tự tin không biết sống chết thấy chân tiên mà không bái đây là diệt tộc tội lớn tiên điện lao giả quất lên lúc này ai dám nói thêm cái gì có mấy người dám đứng ra đối mặt cường đại tàn tiên không ai là đối thủ đều nơm nớp lo sợ rất nhiều người quỳ gối tại mặt đất không dám mở miệng tàn phế tiên ở trước mặt ta đáng là gì h ứ a ninh bình tĩnh trong giọng nói mang theo vô cùng vô tận cùng vọng chính là cái k i a tiên điện trí tôn nghe nói như thế đều sửng sốt không thể tin được cái này khiến tất cả mọi người chấn động hắn còn thực có can đảm mở miệng cái k i a thế nhưng là tàn tiên a hắn thế mà lấy loại này khẩu khí chống đối cũng không tán thành ngươi thật sự là an tiên nhân mật đối mặt một vị cao thủ cái thế cũng dám nói như vậy t i ê như điện lao giả giận lao quá t vậy, vậy lời nói như là tiếng xét chấn động giữa thiên địa hắn đang uy hiếp cựu diệp thảo tiên hiển có công tích lớn hớn ninh không hề bị lay động ngược lại cười to chỉ là có chút lạnh cũng có chút buồn vô cớ nói có công tích lớn tiên hiền đều chết rồi có vẫn lạc tại tiên cổ phía trước có tại chiến tử tại đương thời, trôn xương ta ạ i i c h ế từng ử tại nghe nói tiên cổ đánh một trận côn bằng trọng thương tại đây một kỷ nguyên ban đầu bị người phúc kích chắc hẳn có tản tiên công lao đi có lẽ hắn tản chính là bị côn bằng gây thương tích hớn linh bình tĩnh vô cùng nói ra một cái bí mật kinh thiên đồng thời sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện một đạo cựu diệt thảo ánh sáng và ngọc ánh giống như thế gian tinh khiết nhất tiền kim đ ú c thành cựu diệp kiếm thảo chính là tiên cổ thập hung đã từng chu sát mấy tên bất hủ c h i vương mà trước mắt cựu diệp thảo tu hành thảo tự kiếm quyết rõ như ban ngày là vị đại nhân vật kia truyền nhân bây giờ một vị thập hung truyền nhân vậy mà nói ra loại lời này trong đó độ đáng tin tùy từng người mà khác nhau có giáo chủ trong mắt mang theo khinh miệt cho rằng đây là vu hãm có giáo chủ t ú i l ầ u xuống trong lòng đang suy tư cái gì mà tề đạo lâm cùng côn bằng tử đứng tại cuối cùng tại trong vòng đây lúc này côn bằng tử nghe được hứa ninh trong miệm lời nói hai con ngươi lập tức liền đỏ lên y miệng tiên điện lao giả ngắt lời hắn lớn tiếng trách cứ sợ hắn nói càng nhiều loại này bất chấp hậu quả lời nói để hắn đều một hồi sắc mặt trắng bệnh hai mươi tám đệp ba trăm tám mươi lăm n hai mươi tám chương ba trăm chín mươi lăm ẹ t đột nhiên một luồng ánh kiếm sáng lên đủ để dung chuyển c ử u thiên thập điện nhất kiếm phi tiên khủng bố khôi cùng tàn tiên ra tay hắn không nghĩ hứa ninh nói ra càng nhiều bí ẩn tin tức lúc này quyết đoán một kiếm chém tới tàn tiên đ ộ kích tiên đạo lực lượng dân trào kịch liệt va chạm màu trắng sương mù sôi trào không nhìn thấy thân người chỉ có kiếm khi ngàn vạn đạo đang tỏa ra chỉ bằng kiếm của ngươi h ứ a ninh cười một tiếng đối mặt một phương tiên nhân như cũ bất cụ quyết đoán chém ra một kiếm phía sau màu vàng kim óng anh cựu diệp thảo thả ra một hồi vô thượng lực lượng tại chỗ cự đầu nhóm giáo chủ cũng không lạ lẫm cái này vô thượng lực lượng chính thức lúc trước tàn tiên xuất thế thời điểm thôi động ra tới lực lượng đây là tiên đạo lực lượng đã vượt ra nhân đạo lĩnh vực tiên đạo lực lượng làm sao có thể tiên điện trí tôn lão giả lúc này hai mắt chừng đến cực lớn con ngươi t h í c chặt không thể tin được cái này thần bí cựu diệp thảo vậy mà cũng có xúc động tiên đạo lực lượng tư cách một kích sau đó cũng không kích thích sóng lớn ngập trời ngược lại khí tức bình tĩnh hai đạo quan g mang cùng trong lúc nhất thời tiêu t á n ra nhưng ở chàng người ngược lại ngừng thở bởi vì cái kêu cựu diệp thảo lại có thể đem tiên nhân chi kiếm lực lượng hoàn toàn tiêu tan sạch điều này nói do nó đối với lực lượng trường k h ô n g đã đến biến nặng thành nhẹ nhàng trình độ tuy nói tàn tiên một kích này chính là vận dụng cũng không như thế nào thành thạo kiếm đạo nhưng đó là vô thượng tiên nhân lực lượng cựu diệp thảo có thể ngăn trở đã nói rõ một chút đồ vật đông nhiên một bàn tay lớn nô ra mang theo quần quận tiên khí nghiền ép thiên địa trật tự toàn bộ ba đạo trâu tại lúc này đều phảng phất có mà động l â y động h ứ a ninh phất ống tay h á o một cái một mảnh n g ô n g lung thế giới hệ ra kia là tụ lý càng khôn uy năng cực lớn giữa hai bên b ộ c phát ra vô tận đại đạo gần sóng quá mức khủng bố tại h ứ a ninh thôi thúc dưới bọn hắn tiến vào vương ngoại bằng không h ứ a ninh sợ hủy đi phía dưới tất cả cái này để người ta giật mình nhất là thạch hạo đám người cứng họng miệng đắng lơi khô có ca hắn có thể chiến tiên nhân đương thời các phương chân kinh tất cả cường giả đều nhìn thấy đang âm thầm quan sát đây quả thực là một cái kỳ tích hẳn là hắn đã thành tiên trên bầu trời lúc trước xuất hiện hai thân ảnh lúc này sớm đã thối lui giấu ở một bên chú ý trận đại chiến này côn bằng tử t h ì ánh mắt mang theo một tia nhiệt tình cùng là thập h u n g truyền nhân tự nhiên là hy vọng cựu diệp thảo tu vi càng cao càng tốt tại bây giờ cái này tiên nhân không ra thời đại nếu như hắn thật chứng đạo thành tiên cái kia chỉ sợ đủ để ép ngang một thế g i ế t tiên điện cường giả quát tòa kia điện đồng bia lớn lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu hắn rủ xuống một đạo lại một đạo tiên khí để e hắn, hắn, hắn, hắn khiếp sợ là cựu diệp thảo phóng thích tia sáng tay không đối cứng hắn tiên khí một bàn tay lớn đánh tới dung động lòng người sự tình phát sinh cựu diệp thảo không lùi mà tiến tới chủ động sát phạt dũng mánh ninh đón tiếp lấy bàn tay lớn vàng lóng ánh kéo theo lấy vô lượng thần lực hắn thần dũng vô địch không ngừng đánh ra địa đồng ẩm cuối cùng cái tia điện đồng bị hắn đánh bay ra ngoài mặt trên lại có thủ hấn có vết rách làm sao có thể tàn tiên kêu to lên tiếng vẻ mặt vẻ kinh ngạc có người tại đi ngược chiều phát tiên cái này đánh vỡ l ẽ thường đây rốt cuộc cảnh giới gì cái gì cấp độ hắn nhìn không thấu kiểu diệp thảo kiểu diệp thảo tiên khí c u ồ n c u ộ n chính sừng sững tại nhân sinh đỉnh cao nhất bên trên có ta vô địch toàn thân đều bị một t ầ n g ánh sáng thần thánh bao phủ như đế hành tàu ở thế gian giết kiểu diệp thảo khét quát đấm ra một quyền huyết khí quần quận hôn nội mông lung đánh nổ mảnh tinh vực này tàn tiên trên đầu tòa kia điện đồng bị đánh bay về sau gần như vạn pháp bất xâm phòng ngự trực tiếp liền không có hắn chỉ có thể đ ố i cứng theo k i ể u diệp thảo đại chiến、Phúc. kết quả là hắn lại bị chấn ho ra máu không địch lại cái kia người trẻ tuổi một phen chém giết chân kinh vũ nội a một tiếng hét thảm đến từ tiên điện cường g i ả kinh dị hắn toàn thân lông tóc dựng đứng bị một bàn tay lớn vàng ó n g n ắ m lấy chết hớ ninh một tiếng gào to phu một tiếng hắn một cái nắm đi xuống dùng hết khí lực nơi đó ánh sáng máu t o i lên tiên huyết vọt lên ba nghìn thức cao không tàn tiên tại đây điểm cuối của sinh mệnh trước mắt kinh dị têu to tất cả dãy ruộa đều là p h i công bàn tay lớn kia mánh lực nắm sau đó hắn hình dáng sụp đổ nguyên thần nổ tung bên trong bầu trời sao k i a sáng trứng mắt dị t h ư ờ n g trói lọi tàn tiên phấn thân thoái cốt bị một cái bàn tay lớn màu vàng nóng nắm nổ máu tơi ư bầu trời sao nguyên thần vỡ vụn a tia là bi phẫn chui lên tràn ngập sự không tam l ò n g đó là linh hồn sau cùng dãy ruộa tàn tiên tuyệt vọng hắn không thể tin được chính mình xuất quan nguyên bản có thể đơn giản đồ diện tiểu nhân vật vậy mà đem chính mình phán sát vẫn là như thế dễ như chở bàn tay thậm chí trước khi chết hắn cũng không biết trước mắt cựu diệp thảo lực lượng cấp độ đến tột cùng vì sao bất quá chân tiên cảnh giới trung quy là chân tiên dù là nguyên thần vỡ nát vẫn là không có triệt để tiêu vong đây kia là hắn là c ấn một đạo chân linh muốn chạy trốn đáng tiếc cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng rơi xuống đem hắn hấp thụ đến lòng bàn tay phong tại nơi đó ta có thể dùng ngươi luyện hóa một đạo vô thượng bảo vật cũng coi như ngươi là ba nghìn đạo châu làm ra công hiến hớ ninh nét mặt giấu ở tiên khí phía dưới trên bàn tay tiên đạo ấn ký vừa chạm vào tức tán bị vô thượng lực lượng phong cấm người giết ta đi trong h nhân kêu to. Như i ê kêu n to. thế ơ i v à tay hứa i n n h s ố không kia ký. chết. mạnh, thần hắn hội phục sinh, đáng tiếc bị hứa ninh bằng Tàn tiên nguyên nổ tung, còn đáng ơn Trong bị bắt cơ tiếc cái là quá đạo dù lấy vũ trụ cái kia sụp đổ thân thể tứ tán huyết dịch các loại bị luyện hóa trở thành một bình nồng đậm tiên huyết đại dược đây là nhân thể đại dược bị hứa ninh thu thập sau đó tòa kia điện đồng bị nhốt tới trở thành chiến lợi phẩm của hắn vương ngoại hai vị đại cao thủ giao chiến tất cả đều bị che lợi lên phía dưới giáo chủ cấp độ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì thẳng đến một tiếng tràn ngập hoán niệm tiếng kêu vang lên tiên điện trí tôn người bỗng nhiên tinh thần chấn động hắn nhận ra đây là nhà mình tiên nhân âm thanh thế nhưng chưa từng hắn có bất kỳ phản ứng liền gặp được vượt ngoại một thân ảnh dáng lâm giới này cựu diệp thảo vàng óng ánh vô cùng giống như tiên cổ niên đại tiên kim đ ú c thành lập loẹ tiên đạo khí tức lúc này che trời lấp mặt đất che đậy nhật nguyện ngăn trở tất cả giống như một cái quái vật khổng lồ đang dò xét lấy ba nghìn đạo trâu tiên đạo khí tức người kia vậy mà là t i ê n nhân có giáo chủ đang g ạ thét đang điên cuồng bọn hắn không thể tin được một tên tiên nhân vậy mà cùng mình giả vờ giả vịt đánh lâu như vậy sớm biết cái kia cựu diệp thảo là tiên nhân bọn hắn ở đâu ra l á gan dám đi phục kích thách h ạ o lại thế nào dám ở chỗ này mở trận vây giết bọn hắn việc này chưa hoàn tất ngày xưa côn bằng trọng thương trở về ba nghìn đạo c h â u thời điểm có bốn tên tiên nhân cấu kết ngoại vực đối nàng tiến hành vây giết còn tản g tin nhảm nói côn bằng phản bội giới này bây giờ ta đã chu sát tác đầu cựu diệp thảo trùng trùng điệp điệp âm thanh truyền khắp toàn bộ ba nghìn đạo trâu rực rỡ vô cùng ba nghìn đạo trâu tất cả sinh linh tại lúc này bên thai đều vang vọng đạo thanh âm này. đây là một cái kinh thiên đại bí mật đủ để cho tiên điện hoàn toàn biến mất tại ba nghìn đạo châu biến mất tại dòng sông lịch sử phía trên chính là cao n g ú t trời vô thượng đứng đầu bất quá lúc này để hứa ninh tâm cảnh có chỗ gợn sóng cũng là toàn bộ ba nghìn đạo châu phía trên vụn vặt lẻ tẻ tế bái lực lượng ngày xưa hắn đại phát thần uy đúc thành đăng thiên dài cấp thời điểm liền có không biết nhiều ít sinh linh đem hắn cho rằng thần linh tế bái bây giờ càng là lấy cựu diệp thảo tình thế che đậy ba nghìn đạo châu tín đồ số lượng có thể nói là lấy ngón tay mấy cấp tăng trưởng hắn phát giác được từng đạo từng đạo tín n i ệ m lực lượng bay tới tại màu vàng kimóng ánh cựu diệp thảo bên trên bám vào giống như tô điểm ánh sao khiến cho toàn bộ kiểu diệp thảo càng thêm rực rỡ diệt cỏ tận gốc ngày xưa vây giết côn bằng tổng cộng có bốn tên tàn tiên bây giờ ta đã chui sát một tên còn có ba tên tàn tiên vẫn còn tồn tại hứa ninh không có để ý vô cùng vô tận tín ngựa nờ dễ lực lúc này lại lần nữa phát ra âm thanh hướng thế gian tuyên cáo đã từng đại bí mật đồng thời đồng thời kiểu diệp thảo phía trên ba cái lá cây màu vàng nóng xúc động đây cũng không phải là lá hư tượng mà là hứa ninh thực thể có bất hủ tri vương thực lực mà như vậy bất hủ tri vương cấp bậc bản thể ba cái lá cây màu vàng ầm ầm nổi giận g bốn g đạo tên i kiếm dài, tách ra tàn á c châu h nghìn ra động, n đại y h g tiên thương thế đều có khác biệt bất quá cho dù bọn hắn thương thế khôi phục thành tựu không dành chân tiên cũng không có thể là một vị bất hủ chi vương địch thủ chỉ có thể là d ã dù u ộ t thôi tha mạng cứu ta hai tên tàn tiên hoàn toàn vô pháp chống lại một kiếm này vẹn vẹn phun ra hai chữ liền bỏ mình đạo tiêu tiêu tảng ra lưu lại tiên đạo lực lượng bộc phát đúc thành hai chỗ tuyệt cảnh bất quá lúc này ngược lại là còn có một thân ảnh vẫn còn tồn tại đó là một kiếm tiên chính là kiếm cốc người khai sáng bốc cháy sinh mệnh bốc cháy trên người tiên đạo lực lượng miễn cưỡng chống lại lại cái này một cái lá cây màu và nóng không có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử thú vị lại còn có thể chống đỡ được một kiếm vậy liền dùng cái này đưa ngươi rời đi cựu diệp thảo phát ra một hồi dễu cận sau đó tại hắn trên thân phía sau hiện ra một đôi cánh khổng lồ ánh sáng vàng sáng chói mang theo màu đen lồm đốm một đầu hung cầm tre ngập bầu trời hiện ra nó phía sau trong n g a y mắt kiếm cốc người khai sáng một đời kiếm tiên thế mà thân thể khe run k é m chút chống lại không ở kia một đạo lá cây màu và nóng g thần sắc khó coi vô cùng hắn nhìn thấy một vị cố nhân kia là côn bằng a cái này khiến trong lòng của hắn nổi sóng chập trùng năm đó bọn hắn bốn vị chân tiên đi tập sát trọng thương ngã gục côn bằng kết quả lại suýt nữa đem chính mình góp đi vào bốn người đều là phế trở thành tà tiên h á n vị này tiên kiếm tức thì bị hủy đi vật quý như tính mạng tiên kiếm chỉ để lại không c h ọ n vẹn mũi kiếm liền như là hắn người này không thể khôi phục ngay xưa nhân ngày khắc quả ngươi liền thật tốt lên đường đi màu vàng kim ó n g ánh côn bằng che đậy t h i ê n địa phát ra một đạo tiếng kêu cọ rửa hướng tên kêu tàn tiên Ẩm. Kiếm tiên nguyên thần nổ tùng, nguyên bản liền xuất muốn mưa kinh tiên liền hiện tại kinh chịu không nổi, chết hết, thần tung, xuất nát, diệt, tan thành nguyên nguyên nổ bản không sáng. hủy chịu bể để hóa vậy mà tại một thế này đi hướng điểm cuối cùng hủy diệt tại một cái tuổi trẻ cường già trong tay cái kia thế nhưng là một cái lao yêu cà à đến từ t i ê n v ự c bối cảnh bất phàm đã từng chiến qua côn bằng đều may mắn sống tiếp được kết quả lại chết tại hôm nay h ứ a ninh vung tay lên lại lần nữa đem tiên nhân máu thu thập lại giống nhau địa phương khác cũng bị hắn thu thập lại hắn đã có được bốn tên t à n tiền sau khi chết máu đi qua xử lý về sau có thể được xưng là bất thế đại dược cho dù là trí tôn người đều muốn trông mà thèm bởi vì tại đây cái tiên nhân không gian nhân đại nếu như có thể thu hoạch được vật này nói không chừng có thể dựa vào vật này chứng thành tiên đạo lĩnh vực bên trong vùng thế giới này các tộc đều là trấn kinh bất luận là cựu diệp thảo nhất thống ba nghìn đạo c h â u vẫn là hắn buộc phát tiên nhân lực lượng vẫn là hôm nay vẫn là bốn tên tàn tiên đều đủ để ghét bỏ sóng lớn n g ậ p trời so sánh cùng nhau chính là hoang người trẻ tuổi này làm ra tất cả đều đủ để bị xem nhẹ đáng nhắc tới chính là lúc này không chỉ có là ba nghìn đạo c h â u người tại r u n g động cựu thiên thập địa địa phương còn lại người đến thấy cảnh ấy đồng dạng không biết như thế nào cho phải liền tranh thủ tin tức chuyển về địa phương còn lại Lần thứ hai, Hứa n n i một mảnh n được đạo châu đối vùng ớ i m đất cổ thần bí bên trong đông thiên băng địa liệt tiên khóc ma khóc nhật nguyện chấm luân thiên địa sơ khai trong quá trình này kinh lịch quá nhiều khủng bố cảnh tượng hắn đến mục đích nơi này có tối tam cũng rất khủng bố cựu diệp thảo giang xuống đánh vỡ yên tĩnh để mặt đất kịch trấn không thôi quá yên tĩnh không có một chút âm thanh cũng rất tối tam giống như đi tới c ả n k h ô n phần c u ố i nhìn thấy hoang vu tản tạ vĩnh hằng chân tướng phía trước có một đầu bờ đê rất lớn rất bao la hùng vĩ nằm ở nơi nào ngăn cản tầm mắt mọi người chân tiên hải cốt h ứ a ninh tầm mắt nhìn về phía phía trước nhìn thấy mơ hồ thân ảnh treo ở trên bờ đê tản ra vô thượng tiên đạo khí t ư c chân tiên thi hải cứ như vậy treo ở thần bí trên bờ đê giống như là từ cái tia bên cạnh bò qua đến ở đây hắn cảm nhận được đại đạo lực lượng có đủ loại đáng sợ quy tắc siêu việt c ử u thiên thập địa có chút quy tắc quá kinh người chưa từng thấy qua nơi này có một tầng lại một tầng thần bí gọn sóng người bình thường căn bản không cảm giác được chỉ có hứa ninh cảnh giới cỡ này sinh linh mới có thể bắt giữ kia là vô hình có thể tại trong mắt của hắn giống như một đạo lại một đạo ánh sáng đang từ bờ đê phía sau chuyển đến hóa thành gọn sóng vô số quy tắc vô tận đại đạo quả nhiên là một cái khiếp người địa phương ở đây nộ đạo ma luyện bản thân không còn gì tốt hơn hứa ninh nói một mảnh đất cát rất vắng vẻ đã nhiều năm như vậy mảnh này trên đất cắt chỉ có một chuyến gợn sóng dấu chân rất nhạt lạc ấn tại cắt m i ệ n g ở giữa không có cái khác một nhóm dấu chân sáng tối chập trần con đường rất nhẹ có chút thấy không rõ thế nhưng có thể xác định là sinh vật hình người lưu lại thực lực của ta tại tăng lên hớn ninh thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không sai 28-386N28, chương、396. con đường này chỉ có tiên đạo lĩnh vực mới có thể đặt chân hứa ninh thuận cái kêu một đạo gợn sóng dấu chân tiến lên ban đầu thời điểm chỉ có một đạo dấu chân nhưng theo thời gian tăng trưởng một đạo khác càng thêm nông cạn dấu chân xuất hiện cũng là thuộc về hứa ninh một đường tiến lên hứa ninh r u n g ngoạn bờ đê đứng ở phía trên hướng về phía trước nhìn ra xa mê vụ vô tận một cái nhìn không thấy bờ không nhìn thấy phần cối u giống như là cái gì cũng vô pháp bắt giữ bên cạnh đó còn có gợn sóng tại đây cái cảnh giới mới có thể nhìn thấy ánh sáng khuyết tán mà đến bấy nhiêu hắn kia là đại đạo gợn sóng kia là quy tắc ánh sáng bình thường sinh linh không nhìn thấy đây chẳng qua là bờ đê cái này một bên tự nhiên dao động ra con đường này đối với bình thường sinh linh thuộc về lại trời có đại kiếp nạn ở đây nhưng đối với hứa ninh mà nói cũng là yên ổn thông thuận bình tĩnh vô cùng đứng tại bờ đê phía trên nhìn về phương xa nhìn thấy sóng lớn chập trùng b i ể n thần khô n cùng bờ đê sau là một mảnh biển một mảnh không thể tưởng tượng nổi biển tại gợn sóng chập trùng ở giữa cái này đến cái khác tàn tạ cổ giới tại chìm nổi tại bọt nước ở giữa ẩn hiện có phá diệt có khô cạn có trở thành bọt nước ta nhìn thấy một nữ tử trong tay dẫn theo một ngọn đèn lồng lại ưu á mặc mê vụ trong biển lại, đi rất nhanh, muốn chạm mây, m đê, bên vụ về. vẫn trong rất trở thể Trong thập trong, thuyền trời. đảo. biển nhanh, Người còn không có nhận gần bờ đê, nhưng vẫn như cũng là có thể chạm đến.、Trong、biển không có đảo. Bốn ngày thập địa bên trong, chiến bờ bầu lùi lại, đi là địa đậy như che có có có dù sớm đã biết rõ sẽ phát sinh nhưng là chân chính dấn thân và ở trong nghĩ đến nối liền đến muốn phát sinh đủ loại khả năng mỗi người vẫn là nhẫn là lại rung động nhanh nằm đấm thậm chí một số người đang sợ thân thể đang rút rơi dậy hớ linh cứ như vậy ngồi xếp bằng khẽ động l à động quan sát tiểu hải nhìn chằm chằm sóng lớn đảo mắt không phải tám mươi năm tại trong lúc này ta tận mắt nhìn thấy vốn v là ít sáu tầng, tầng lớp, lớp đi ể mời tổ long sừng cấp tốc thổi lên hiệu lệnh bốn ngày xuống chỗ không có tiểu tộc đều đến sau nhanh chóng chi viện tiểu xích trời cái nào niên đại sinh linh gì ra tới rồi là được biết nó cứ như vậy treo tại trong vũ trụ có đi vai là diễn x u t h ế vang dội cổ kim nó không phải bàn vương thành trường tồn cùng thế gian lúc này nó tỏa ra nồng đậm tiên khí toàn bộ cổ nhỏ đều bao phủ tiên giả khí tức thật đến một ngày này tuyệt đối sẽ là trắng nhất tối một khoảng thời gian mang ý nghĩa máu và s ư ơ n g thiên địa từ đây là thả liên quan với thế giới một bờ khác liên quan tới những thứ này đáng sợ địch thủ có tình cùng tàn nhẫn không có quá ít truyền thuyết điều này đại biểu địa ngục ách thổ làm sao lại như thế vạn cổ kịch liệt cứ như vậy bị t r u n g kết máu và lửa đem bốc cháy khắp nhỏ đất vượt bên trong biên cương theo thế giới một bờ khác tiếp giáp nơi cái này phong ấn cũng là biết do ít lâu một tòa hùng quan giãn n ớ c mà tiến đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn sụp ra h ứ a ninh chú ý tới mộ tiên có không nặng đi lên vẫn tại tiếp cận từ xưa đến nay không có tiên đạo kẻ yếu muốn t ố i lui bây giờ lại không có sinh linh muốn vượt biển tới tại cái kia bên thượng ngoài không có yếu ớt binh sĩ thủ hộ lui thành lúc c h ẳ n g hừ gặp tha thứ nghiêm trà là qua cũng là nặng dễ lui vào nghiêm túc mà trang nghiêm ở cửa thành cái kia ngoài có người dám nói cười tiểu hải có lượng nổi sóng chập trùng nhưng đều bị bờ đê ngăn lại biển này căn bản qua là tới đột nhiên, sóng lớn lật trời h ứ a ninh nhìn thấy càng thêm hùng vĩ thế giới tại cái k i a bọt nước bên trong hiện ra tại nút g trời bên trong sóng lớn lật p h ụ hơn mười năm quan sát h ứ a ninh phát hiện tại cái k i a bên ngoài là chỉ thu là đến tiên địa khu trục ngược lại thực lực mình dừng lại thời gian cũng càng ngày càng dài có không tại bốn ngày thập địa loại lực lượng này trôi qua cảm giác trong thành không có chút cổ m ụ c cùng ngang trời thấp sớm đã hóa thành cự yêu khíp lại cây mắt ngay tại nhìn chăm chú lui thành người khí tức khủng bố ở cửa thành cái k i a bên ngoài không có chân tiên tòa trấn tự mình trông coi xử xuống đáng sợ nhất thời đại đến rồi 6. Chỗ có không không ngọi người ngày biết tối một rõ, sớm tối không có một ngày gì vì c còn lúc chạy sinh sẽ linh biết xuất hiện, lần nữa giết lùi giới kia, đến lúc này sẽ trên trời nhỏ loạn, mau chạy biển, thi lần nữa đến này trên nhỏ loạn, hàng thế hợp xuất cốt thị. mau v vậy một đời lại một đời s a u h i ể n tại sinh mệnh có thở nhỏ đều muốn sau hướng cái này bên ngoài phát ra trước nhất hơi lạnh lấy kinh thế tu vi đốt cháy bản thân thoái hóa nhân sinh bên trong trước nhất đánh một trận chỉ là không có ai có thể tới cần biết ta đi qua nơi này là chỉ một lần đối mộ tiên ấn tượng quá sâu vững vàng là cấn tại trong óc chỗ sâu nhưng bây giờ thế mà tại bên trong giới hải nhìn thấy bốn ngày thập địa bảy tên tiên nhân chết nhất định n h ấ t lên n g ú t trời gọn sóng tuy nói kẻ đầu têu i đã là biết đi hướng nhưng thạch hạo cùng với côn bằng tử đám người lại bởi vậy được lợi đạp xuống sau hướng khác bên trong địa khu con đường rất rõ ràng cái này nhỏ mộ phần tốc độ so với nó ta sinh linh chỉ chậm là nhanh có lẽ trước hết nhất cập bờ cũng nói là định thiên thần thư viện chỗ sâu một tòa lớn nhỏ bệ đá điêu khắc có nghèo phù văn sinh ra rực rỡ q u a n huy mở ra rộng lớn đường qua lại như là mở ra tiểu vũ trụ đường hầm cái này đến cái khác kỷ nguyên là thuộc về cùng một thời đại quan sát năm tháng sông dài có ra đời linh đều biết hiện thân sớm tối không có đánh một trận h ứ a n i n h ý thức được không có sinh linh còn sống ra tới cái này trong hư không nhuốm máu màu trắng cổ thuyền gần một nửa không phải nó tỏa giá ta kinh nghi là định cái kia giới h ả i đến không ít sao mê ngông à ít như vậy năm trôi qua còn sống sinh linh khoảng cách bờ biển vẫn là quá xa xôi cái kia có hết năm tháng đến nay cũng là biết rõ không ít nhiều chỉ yếu người sau、so、hướng cái này bên ngoài c h ấ n thủ trong cổ thành bốn ngày thập địa chỉ không có tám nghìn châu biên hoang là tủ năm tháng dài đẳng đắng đến nay người dị vực mặc dù có không có thể theo cái này bên ngoài đang l ụ thế nhưng vẫn như cũ vì thế giới tạo thành rất nhỏ phiền phước là đến cảm giác sóng lớn ở giữa không có một cái sinh linh đầy người vết máu khỏe mạnh tới cực điểm ở trong biển giấy ruộng muốn phải tiếp cận cái kia bên ngoài đây là cùng b ậ c nước là cùng tàn tạ cổ giới ẩn chứa là cùng khí tức là cùng đường nhỏ diễn dịch tiên vực thật rất nhỏ rộng lớn có ngần không phải giới kia sinh linh chính mình cũng có không hoàn toàn tìm được phần c u ố i không có chút địa phương liền tiên vương đều đi đúng rồi màu trắng cổ thuyền chứ này trong hứa ninh còn nhìn thấy cổ thuyền nước sơn trắng như mực không có người tại dựa vào nó vừa biển vê anh cái tiêu biển vô biên vô hạn bây giờ xem như bình thản yên tĩnh chỉ có một chút gợn sóng đ a n g động thế nhưng là mỗi một lần đều có rất nhiều tàn tạ cổ giới tại huyện d i ệ t xét thấy hoàn cảnh lớn như thế b ả n t r ạ m khả năng tùy thời đóng lại xin mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cựu vận doanh đổi nguyên áp hoan h ủ hệ nạp cm những binh lính này đều nóng lãnh đạm có tỉnh tay cầm đạo kiếm người người đều có thể chém xuống mặt trời mặt trăng và ngôi sao tất cả đều yếu ớt có tớt dưới người của ngươi không có t i ê n khí không có là mục nát lực lượng thế nhưng theo một cái song lớn vô bên trên ngươi tuyệt vọng miệng mũi chảy máu dần dần chìm vào biển này bên trong biến mất là thấy thời gian trôi qua có bốn lá sự tích quy về truyền thuyết không có người suy đoán ta cùng bảy tên tiên nhân tiểu chiến trước đó một mực tại dưỡng thương không có người suy đoán ta đã vẫn d i ệ t l à qua là luận như thế nào có bốn lá đã trở thành tám nghìn đạo c h â u c ấ m kỵ nhân vật chính là tại bốn ngày thập địa đều thuộc về ai cũng là nghị t r e o chọc đỉnh cấp tồn tại ta nhìn thấy chỗ xa hơn không có sinh linh v biển vết thương chẳng t r ị mọi mậy sắp chết nghe nói nó hoàn cảnh thế mà đứng xây ở một tòa lơ lửng tại trong vũ trụ bàng bạc cổ tiểu lục phía dưới lục địa minh g ô n g vì vậy thành trì cũng có bên cạnh có ngẩn lớn tiểu kinh người mỗi một đoá bọn nước đều giống như vẫn không có một mảnh tàn tạ cổ giới mà năm đó chúng ta lại vì sao lui vào trong biển chạy theo như vịt biết rõ bốn chết một đời còn muốn như thế kết quả là lấy được cái gì chỗ không mọi người run d ậ y thân hồn đều đang phát run mới vừa rồi còn là đang nghe trung niên nhân khẩu thuật mà bây giờ vậy chân chính muốn lui vào chiến tranh giai đoạn theo chúng ta khẳng định thế giới một bờ khác sinh linh thật giết tới cũng là theo tám nghìn châu biên hoang lui vào nơi này vững chắc nhất có thể hai cái tiên vương quan hệ tâm đầu ý hợp trước đến giờ có không khai chiến qua có người biết chúng ta ai mạnh ai yếu nhưng hôm nay tiểu xích trời bên này vậy mà xảy ra chuyện mà tám nghìn đạo châu lại yên ổn có việc gì thực tế để người là dám hoài nghi có thể nào ngờ tới ngày đó đến là đột nhiên như vậy để người khó mà tiếp nhận lại tại nơi đây tu hành một đoạn thời gian hứa ninh có không qua biển mà đi cũng có không trở về tám nghìn đạo châu ta lấy có bốn lá phong thái chém giết bảy tàn tiên thạch hạo cùng với côn bằng tử đám người tất nhiên có việc gì có dâu lo lắng ta cũng có không đi còn lại bốn ngày thập địa mà là tầm mắt nhìn về phía nơi nào đó cái này bên ngoài tiên khí tràn ngập ở vào bốn ngày thập địa phía dưới còn chưa từng trải qua thời đại mặt pháp cầm giữ không có trường sinh vật c h ế t cái này bên ngoài là tiên vực ta theo ngao thành tiên vương đặt song song đều không có quét ngang trên trời có đối thủ xu thế trong cái này ta tại một chút hòn đảo xuống cũng nhìn thấy l à động sinh linh đều tại đứng sững khẽ động l à động hả nửa năm trước hớn ninh không còn phát hiện mới nhìn thấy một tòa nhỏ mộ phần ở trong biển c h ì m nổi như ẩn như hiện xé mở không gian hứa ninh d á n g lâm tại một mảnh hoàn toàn mới địa khu hứa thiếu tâm thần người run rẩy có lẽ đáng sợ nhất thời đại mở ra ban vương danh s ư n g tiên vực cái thế người kém cỏi là nhất kẻ yếu một trong sống có so xa xưa có không người có thể xác thực nói rõ ta là cái gì niên đại sinh linh cái này màu trắng cổ thuyền không thể ở trong biển vượt qua có hại tuyệt đối là bình thường ta có không trực tiếp triển lộ tiên vương thực lực mà là đem khí tức biến hóa thành trong tiên vực người tìm một chỗ thành trì lui vào qua loa điểm số còn sống sinh linh là ít khó mà vượt biển tuyệt nhỏ số ít đều là thi h ả i c h ú n g tộc là cùng không hình người không có thì chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chỗ không có người tâm đều lạnh bây giờ chúng ta còn có không chuẩn bị xấu có thể thế giới một bờ khác sinh linh liền trả không đánh tới ta nhìn thấy trong biển này tại sâu hơn chỗ không có hòn đảo ngang dọc không có sinh linh đứng tại phía dưới lại đốt cháy chính mình chân thân xua tan đáng sợ sương n g ù sớm tại tám nghìn đạo châu thiên tài trận thi đấu nhỏ về sau bốn ngày thập địa liền không có sinh linh giáng lâm muốn dẫn thiên tài đi tham gia thiên thần học viện mặc dù nửa đường đi qua hứa ninh kiếm chém bảy tiên dẫn phát một hồi nhỏ chấn động nhưng cuối cùng những thiên tài này vẫn là sau、so、hướng thiên thần học viện lui vào bốn ngày thập điện cái này một chiếc rất nhỏ tiểu nhã tinh đấu đáng tiếc hủy đi mơ hồ trong đó có thể thấy được thuyền này xuống còn mang theo thi hải đây là chi yếu người gì thể tại chân long kèn lệnh âm thanh bên trong chỗ không có thân tàu đồng loạt động bay ngang qua bầu trời như thiên binh thiên tướng xuất trinh chấn động núi sông trời trắng càn khôn đều tại tùy theo run r u y trắng hừ tại bàn vương thành chờ một đoạn thời gian một bên cảm lộ thiên địa quy tắc một bên đang chờ cái gì tiêu tương áp l ụ c x o á t ngày xuân lễ vật mới người sử dụng dẫn năm trăm sách tiền ra người sử dụng dẫn hai trăm sách tiền cứu n g ư ờ i ban vương thành là một tòa chân chính tiên vương thành cũng là tiên vực nhỏ nhất vài tòa cổ thành một trong có không người dám ở cái này bên ngoài dương a i t ừ xưa trường tồn xung xuê cũng là biết do ít nhiều cái kỷ nguyên đương nhiên ta cũng nhìn thấy cực độ yếu đớt sinh linh lại có không bị tổn hại ta nhìn thấy là mục nát kẻ yếu vất l ạ rơi xuống trong nước theo phạm nhân khác nhau ở chỗ nào có pháp phi hành toàn bộ bốn ngày thập địa chỗ không có sinh linh đều một hồi tê cả ra đầu sưng c o n g dày đặc khí lạnh cái kia thế nhưng là là dưới miệng nói một chút sự t ì n h mà là muốn được cảm liều mạng đời cha của chúng ta huynh đệ thậm chí chính mình rất không thể nào rất chậm liền máu nhuộm chiến trường sẽ chết đi đây không phải là bàn vương thành là qua tựa như cùng tiên cổ thời kỳ đặc biệt lúc này tiên vực như cũ thấp treo lên cười nhìn bốn ngày thập địa bị dị vực thiết kỷ ăn mòn mà lúc kia thấp t i ê n chi xuống khoảng cách bốn ngày thập địa không có một khoảng cách trắng hừ cuối cùng đến cảm ẩn cư sinh hoạt bên trong tiên vực cũng chuyển tới tin tức dị vực đem đồi bốn ngày thập địa thoái hóa vây công đồng thời căn cứ sau h i ể n thôi diễn một đời kia tiểu kiếp sẽ siêu việt dĩ vãng phá vỡ toàn bộ các khôn sẽ trở thành sự xuống trắng nhất tối năm tháng phải biết cái tia thế nhưng là giới hải liền chân tiên đều có pháp thuận lợi vượt qua h ứ a ninh đến cảm tận mắt nhìn thấy không có chút là mục nát sinh linh chết ở trong biển qua là tới cái này mộ cổ quên mắt ở trong biển chìm nổi đang đến gần hướng biển phía bên kia vượt qua mà tới ta qua loa nhìn chăm chú vững tin có không nhìn lầm ngày xưa ta cũng từng ở bên này tôi luyện chính mình là chỉ một chiếc h ứ a ninh tầm mắt nhìn về phía càng xa nơi lại gặp được một chiếc tàn tạng tại càng thêm xa xôi trong hải vực chìm nổi giới hải h ứ a ninh nói lúc này hắn cảm nhận được khác biệt cổ giới khác biệt khí tước vượt qua năm tháng s u n g dài đập vào mặt mà lúc kia h ứ a ninh một mực tại chờ đợi sự tình cuối cùng xuất hiện ví dụ như ta nhìn thấy một đầu sinh vật đầu lâu vì hoàng kim sư từ đầu uy nghiêm có so như đế vương quân đến thế gian ở giữa nhưng dài không có dòng thân thể lại không có n ệ n đặc biệt chân dài tại sóng lớn chập trùng ở giữa ít như vậy năm qua hứa ninh tận mắt thấy một chút sinh linh hủy diệt tại trong biển rất chậm ta nghĩ đến một chút sự tình không có sinh linh còn sống theo trong biển ra tới không có chút cách xa nhau một mảnh lại một mảnh tàn tạ cổ giới xa như vậy mà không chút gần một nửa là cách xa nhau lấy một hai cái kỷ nguyên hứa ninh nặng lời nói không có chút kẻ yếu là dám hoài nghi biên quan cuối cùng là là tại tám nghìn đạo châu mở ra mà là tại tiểu xích trời mở mở là cản phía sau đi hứa ninh nhìn thấy cách mấy mảnh rộng lớn vũ trụ ngày xưa những thứ này vũ trụ cổ còn không có dung hợp bây giờ nối thành một vực khiến cho tiên vực càng rộng lớn hơn thành dưới ngàn vạn chiếc t u y u nhỏ n theo ngọn núi nhỏ đến ngôi sao nhỏ ứng không có h ế t không lít nha lít nhít đem bầu trời triệt để bao trùm nhìn l à đến mặt trời như là bạch dạ tiến đến điều khiển nhỏ mộ phần mà đi vượt qua giới hải muốn ở bên kia lên bờ theo phía trước ta hướng trong biển rộng nhìn lại nhìn về phía một hòn đảo xuống đứng xứng là động b ằ n g nhỏ sinh vật hình người cái này lại đại biểu cái gì ta quay đầu lại nhìn về phía một mảnh k h á t hải vực không có xuống đến cảm sinh linh dẫn theo màu máu đèn lồng ở trong biển làm sao cái này lại biểu tượng vị nào kẻ yếu hớ ninh đứng ở bên dưới nhìn về phía có bên cạnh có thế giới hải lúc này tu vi của ta tại là gãy tăng trưởng giống nhau là đối với cảnh giới kiến thức cũng tại là gãy tăng trưởng hớn linh đi tới cái kia bên ngoài phát hiện tu vi của mình lại lần nữa giảm mạnh thế nhưng cuối cùng ổn định tại là mục nát chi vương cấp bậc tựa hồ là hệ thống lực lượng kinh lịch qua giới hải một chuyến c h i t để ổn định lại cuối cùng ta đi tới một mảnh cự thành về sau nó thực tế quá nhỏ một cái nhìn là đến một bên n h ậ t nguyện tinh hà đều vây quanh nó chuyển động cái kia bên ngoài giống như là thế giới trung tâm mặt trời mặt trăng mấy người đều chỉ là đón đón là tô điểm màu trắng của thuyền mười phần lớn nhỏ tại trong biển rộng theo sóng mà phập phồng không có thời điểm bị ngút trời tiểu lãng đánh xuống trong tầng trời thấp nhưng không phải là hủy là nghĩ đến cái kia giật mình biến chỗ không mọi người là lạnh mà hẳn rẻ mỗi người đều như tâm rơi xuống vực sâu tiểu chiến cứ như vậy đến đột ngột đến chỗ không mọi người có không làm chuyện xấu chuẩn bị tâm lý 28-387-N28